Ký vũ trụ 04 chương 91 chết một đại nhân vật cho minh chủ yêu yêu tăng thêm. Cầu cách đặt mua hầu dập chiến điệp là cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu sản xuất ra. Dừng ở trên quảng trường này cũng là không phải đặc biệt thu hút. Nơi này cấp 7 văn minh khoa học kỹ thuật sản xuất ra chiến hạm cũng có thật nhiều chiếc, đừng nói một chiếc cấp 6 chiến điệp. Hầu dập cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử thân phận cho hắn tiện lợi. Ngay cả đại đế đều kiêng kỷ. Những người khác càng là không dám tùy tiện ngăn lại một cái cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử. Khi hầu dập chiến hạm rời đi quảng trường về sau, Lam Tiểu Bố cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần rời đi quảng trường kia, hắn cơ hội sinh tồn liền sẽ nhiều rất nhiều. Ta nhìn mấy cái kia đại đế đều rất kiêng kỷ ngươi. Chiến điệp rời đi quảng trường về sau. Lam tiểu bố gặp hầu dập cái chán đều có mồ hôi đi ra Mịt mờ an ủi một câu Hầu dập lắc đầu Ta dám khẳng định Chỉ cần chúng ta lại lưu một hồi thời gian Ta cam đoan chúng ta một cách đều đi không ra quảng trường kia Có ý tứ gì Lam tiểu bố nghi hoặc nhìn hầu dập Chẳng lẽ ngươi vương tử thân phần là giả mạo hầu dập thở dài Hiện tại cũng coi là giả mạo đi Lam tiểu bố nhìn không được nói ra Ta căn bản cũng không có nhìn ra ngươi đang nói láo. Ngươi cách này giả mạo bản sự không tệ A Cách này đợi lát nữa lại nói. Hầu dập khoát tay áo chủ yếu vấn đề là hai chúng ta liên thủ giết một nguyên tang sự tình. Lúc ấy không có người tại hiện trường. Thật chẳng lẽ có đồ vật gì có thể ghi chép lại cảnh tượng lúc đó Lam Tiểu Bố chưa có tiếp xúc qua phương diện này. Lại cảm giác được hầu dập nói không giống như là lời nói dối. Hầu dập ha ha một tiếng. Ghi chép lại lúc ấy tràng cảnh biện pháp cũng không phải không có. Nghe nói số rất ít cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu liền có thể làm đến. Nhưng cũng cần người đến hiện trường đi. Ghi chép cũng vèn vẹn trong vòng 24 giờ sự tình. Vượt qua 24 giờ liền vô hiệu. Ngọc Khải Tinh mấy chục năm mở ra một lần. Ai có thể ghi chép ta trước đó cùng một nguyên tang nói. Ta bị giết hình ảnh sẽ bị truyền tống ra ngoài. Cũng là lừa hắn. Cũng không phải là nói loại này khoa học kỹ thuật không có khả năng thực hiện. Đồng dạng chỉ có số rất ít cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu mới có thể thực hiện. Đồng thời chi phí cực kỳ cao. Sẽ không dùng đến loại này cá nhân hình ảnh ghi chép bên trên. Vì nguyên nhân gì để cho chúng ta giết một nguyên tang sự tình bại lộ lam tiểu bố hơi nghi hoặc một chút. Hầu dập nói ra Chúng ta vừa mới ra Ngọc Khải Tinh Ngươi liền bị xe ngô đại đế ngăn cản Cái này kỳ thật đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt Lúc ấy tất cả mọi người bị chuyện này hấp dẫn bao gồm một trại cực Nếu như ngươi không bị ngăn lại mà nói thân phận ta không có biểu lộ trước đó muốn đơn độc rời đi là rất khó Rất khó không có nghĩa là không có khả năng rời đi Ngươi chỉ cần tải ngăn lại ngươi thời điểm xuất ra thân phận bài cho thấy thân phận không phải tốt Ngay cả một cách đại đế cũng nhìn không ra thân phận của ngươi là giả Người khác đoán chừng cũng nhìn không ra tới Lam tiểu bố nói trong lòng của hắn lại là cảm kích hầu dập Hầu dập có thể rời đi, hắn cũng đừng nghĩ rời đi Hầu dập gật gật đầu là như vậy Nhưng ngươi hấp dẫn một trạch cực mới là chủ yếu nhất Ngươi suy nghĩ một chút Nếu như ngươi không hút sấn một trạch cực, cái kia một trạch cực chỉ cần tùy tiện hỏi một chút. liền biết một nguyên tang cũng không phải là chết khi tiến vào Ngọc Khải Tinh trong thông đạo. Lam Tiểu Bố trong nháy mắt hiểu được. Chỉ cần một nguyên tang không phải chết khi tiến vào Ngọc Khải Tinh trong thông đạo. Vậy 89 phần 10 là bị người giết chết. Bởi vì Ngọc Khải Tinh rất an toàn, chỉ cần không bị hắc vô bao lấy trên cơ bản sẽ không mất mạng. Một khi minh sát một nguyên tang bị người giết chết Vậy muốn tải 300 không đến người bên trong tìm kiếm ra giết chết một nguyên tang hung thủ Cũng không tính là cỡ nào khó khăn Quả nhiên Hầu dập nói tiếp Một trạch cực ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo Coi là một nguyên tang khẳng định là chết khi tiến vào Ngọc Khải Tinh trong thông đạo Một khi biết một nguyên tang là bị người giết chết Vậy hắn chỉ cần bắt đầu dùng một máy máy phát hiện nói dối, liền có thể nhẹ nhóm tìm ra ta là giết chết một nguyên tang hung thủ, mà ngươi là đồng lõa. Lam Tiểu Bố trầm mặt không nói. Hắn biết Hầu Dập nói là sự thật. Bất quá Lam Tiểu Bố khẳng định đối phương nhiều nhất chỉ có thể cha ra Hầu Dập, hẳn là cha không ra hắn tới. Nơi này máy phát hiện nói dối nguyên lý là căn cứ đại não ba đồng tin tức đến tìm kiếm câu trả lời. Cách này ba đồng tin tức thật không đơn giản. Bởi vì máy phát hiện nói dối thậm chí có thể căn cứ người kiểm tra đo lường tình cảnh lúc ấy. Thu hoạt được người kiểm tra đo lường cụ thể ý nghĩ phạm vi. Có thể nói là tương đương châu rồi. Bất quá vật này chỉ có thể nhằm vào người bình thường, không có khả năng nhằm vào có thần niệm tu tiên giả. Làm tiểu bố có đoán thần thuật Hắn có thể che đẩy hết thầy muốn thu hoạt hắn đại não ba đồng ngoài giới từ đợt Cho nên chúng ta có thể rời đi cái chỗ kia Xem như may mắn Bởi vì mấy cái đại đế bị thân phận của ta hù sợ Tăng thêm ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất ra mặt Để cho chúng ta nhặt được chỗ trống Hầu dập thở một hơi nói ra Lam tiểu bố nhìn một chút trên chiến điệp màn hình lớn Phi thường dứt khoát nói ra Chúng ta lập tức thông qua không gian trồng chất phương thức rời đi vùng tinh không này. Bằng không mà nói chúng ta trốn không thoát. Đúng. Hầu dập lúc này đồng ý cho chiến điệp phát ra thông qua không gian trồng chất hành tẩu phương thức. Hầu dập khống chế chiến điệp thời điểm. Lam Tiểu Bố thần niệm bắt đầu ở chiến điệp mặt ngoài du tẩu. Thần niệm của hắn tiếp cận trăm mét. Có thể bao trùm chiến điệp bề ngoài. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Lam Tiểu Bố đã tìm được mấy cái chim định vị. Những chim định vị này bám vào tại trên chiến điệp kiên cố gì thường. Thần niệm thôi đồng phía dưới, Lam Tiểu Bố không uổng phí bất luận cái gì khí lực đem những chim định vị này phá hủy. Một trạch cực nhìn chầm chập thái mạc trường. ngữ khí băng hàn nói. Ngươi nói ngươi tại Ngọc Khải Tinh nhìn thấy nguyên tang đối mặt một cái cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế. Thái mạc trường là nửa câu hoang ngôn cũng không dám nói. Đúng vậy. Ta đích xác là nhìn thấy. Mà lại ta còn không phải ta một người trông thấy. Ta yêu cầu hết thảy mọi người phát hiện nói dối. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ai dám giết ta một trạch cực nhi tử. Một trạch cực triệt để gầm hết lên. Ta đồng ý con của ta đào ngải cũng là tại Ngọc Khải Tinh bị người giết chết. Nơi xa một cái khác cấp năm khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế cũng là tức giận kêu lên. Một trạch cực trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới đào ngải cũng bị giết. Đào ngải là ngân dịch tinh độ hoàng đế quốc đại đế đào chảm Đỉnh nhi tử. Cũng là đến từ cấp năm khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Hẳn là đây là một trận nhằm vào bách ma tinh hệ hoạt động chuyên môn giết cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật đường tinh cầu vương tử nơi xa tông vóng cũng đi tới. Sắc mặt hắn âm trầm nói. Ta vừa mới nhận được tin tức. Ta tịch cận tinh y khôi cũng là tại ngọc khải tinh bị người ám hại Tịch cận tinh là chân nguyên tinh hệ tinh cầu đồng giảng thuộc về cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu A. Giờ phút này tất cả tiến vào Ngọc Khải Tinh tuyển thủ cùng còn sót lại hộ vệ đều tụ tập cùng một chỗ Chờ lấy máy phát hiện nói dối kiểm tra đo lường Rất nhiều người trong lòng đều đang nghĩ lấy Đây là ai to gan như vậy Dám ở Ngọc Khải Tinh giết cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử phải biết ở trong Ngọc Khải Tinh Liền xem như có ma sát Cũng sẽ không có người gan lớn đến giết cấp năm khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử. Bởi vì cái này nhất định là muốn bài lộ sự tình A. Cảnh đảo đại đế, xảy ra chuyện lớn. Một tên cũng là người mặt vương trang nam tử vội vã đi đến tông võng bên người, thấp giọng nói ra. Sự tình gì tông võng trao mày? Hắn biết cái này tới nói ra đại sự ra hỏa là ai? Trân Nguyên Tinh hệ cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh Tinh cầu Kim Đàm Tinh một cách vương thượng. Gọi tư vưu kiệt. Cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh Tinh cầu có cái gì đại sự liền xem như vương tử tại Ngọc Khải Tinh bị giết. Cũng không phải việc đại sự gì. Thậm chí cũng sẽ không dùng máy phát hiện nói dối đến kiểm tra đo lường tiến vào Ngọc Khải Tinh tuyển thủ. Tư vưu kiệt vội vàng nói ra. Chúng ta tinh cầu tiến vào Ngọc Khải Tinh tuyển thủ bên trong. Có một tên kêu hắc hôn tuyển thủ. Hắn đến từ cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Linh Lạc Tinh. Hiện tại hắn tại Ngọc Khải Tinh chưa hề đi ra. Mà lại là bị người giết chết. Tông Võng cũng cảm giác được đầu ông một chút trong lòng trước tiên dâng lên ba chữ. Xong đời. Một cái cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tuyển thủ chết tại Ngọc Khải Tinh. Vẫn là bị người giết chết. Liền xem như tìm ra hung thủ. Hắn chân Nguyên tinh hệ cũng khó thoát tội lỗi Nếu như không tìm ra được hung thủ Hậu quả chỉ sợ là không dám tưởng tượng Hắn đã là không có tâm tình đi chất vấn tư vưu kiệt Một cái thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu người tới Khẳng định có thủ đoạn ác bách tư vưu kiệt không dám lộ ra Hiện tại hắn muốn ứng đối chính là như thế nào đem chàng tai nạn này đối phó đi qua Tốt nhất cái kia hắc hôn không phải đại nhân vật gì Bất quả hắn cũng biết cái này khả năng không lớn. Cho dù là cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Cũng không phải tùy tiện một người đi ra liền có thể tiến vào Ngọc Khải Tinh. Tông vóng đầu tiên nghĩ tới là chuyện này không có khả năng lộ ra. Hắc huân có khả năng không có trải qua Linh Lạc Tinh. Một mình hành vi tiến nhập Ngọc Khải Tinh. Lời như vậy cũng có khả năng được đi qua. Có thể vạn nhất Linh Lạc Tinh biết chuyện này. Vậy làm sao bây giờ trước đừng rêu rao. Chúng ta tìm ra ai là hung thủ lại nói. Tông võng tranh thủ thời gian hạ giọng nói. Lam tiểu bố đã nghe. Xong hầu dập vì sao đi vào ngọc khải tinh tiền căn hậu quả trong lòng rất là im lặng. Hầu dập đích thật là cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu kim tuyển tinh đế nhất đế quốc huyền hà đế quốc vương tử. Hơn nữa còn là đại vương tử. Chỉ là hầu dập lão cha kế vị mới thời gian 3 năm. liền bị đường thúc chiếm vương vị. Hầu dập người vương tử này tự nhiên là liệt ra tại tất sát hàng ngũ. Bất quá hầu dập lão cha dù sao cũng là kim tuyển tinh đế nhất đế quốc huyền hà đế quốc chính thống vương thượng. Cho nên vẫn là có một đám trung tâm thủ hạ. Hầu dập chính là tại đám này trung tâm thủ hạ trợ giúp dưới trốn ra kim tuyển tinh. Cuối cùng ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Dựa vào cấp 6 khoa học kỹ thuật tinh cầu để nhất vương tử thân phần thu được đại biểu đại canh tinh tiến vào Ngọc Khải Tinh tư cách. Ở trong Ngọc Khải Tinh một nguyên tang tại sao muốn truy sát Hầu Dập. Hầu Dập chưa hề nói. Lam Tiểu Bố cũng không có truy vấn. Mỗi người đều có bí mật của mình, hỏi một chút này đi ra sẽ không tốt. Mấu chốt là Lam Tiểu Bố hiện tại không muốn đi ghim tuyển tinh. Hầu Dập xem như ghim tuyển tinh đào phạm. Hắn sau khi trở về còn không phải bốn chỗ bị đuổi giết Lam Tiểu Bố. Ngươi cũng không muốn cùng ta cùng một chỗ trở lại kim tuyển tinh. A hầu dập đã nhìn ra Lam Tiểu Bố không lớn muốn đi kim tuyển tinh. Lam Tiểu Bố thở dài. Hầu dập. Ngươi là kim tuyển tinh đào phạm. Cho dù là trước đó kim tuyển tinh đế nhất đế quốc vương tử. Cũng vô pháp cải biến ngươi đào phạm thân phận. Chúng ta đi chính là muốn chết a Ngươi hẳn là muốn báo thù Cầm lại thứ thuộc về ngươi Bất quá ngươi bây giờ hiển nhiên không có loại thực lực này Tăng thêm ta cũng không đáng chú ý Hầu dập chầm mặt xuống Qua một lúc lâu sau Hắn mới bỗng nhiên nói ra Tiểu bố Ta cảm thấy ngươi người không sai Chúng ta cũng coi là đã trải qua thời khắc sinh tử Ta có thể tin tưởng ngươi Canh ba đưa lên Cầu một chút đặt mua cùng Nguyệt phiếu xin mời các đảo hữu thiết trí một chút tự động đặt mua A. Dạng này đọc thuận tiện. Ta cũng có thể trước tiên trông thấy đặt mua số. Cảm tạ. Khí vũ chủ không4 chương 92 bất tử quyết cho minh chủ hồn đấu la đấu hồn tăng thêm nói đi. Có thể giúp ta nhất định giúp ngươi. Lam tiểu bố không chút do dữ nói. Vì thật ta có một cách tất cả mọi người muốn đi địa phương, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta kết bạn đi qua. Hầu dập cắn răng nói ra. Hắn biết mình nói ra những này hậu quả đại biểu cho cái gì. Chỉ cần Lam Tiểu Bố tham niệm cùng một chỗ, liền có thể giết chết hắn. Lam Tiểu Bố thực lực hắn được chứng kiến tuyệt đối so với hắn mạnh. Ta trước đó cùng ngươi đã nói tường vũ chủ ngươi còn nhớ chứ hầu dập hỏi. Lam Tiểu Bố gật đầu biết. Hắn vẫn muốn đi tu tiên kinh cầu. Tường vũ trụ vật này là trở ngại. Cho nên hầu dập nói hắn một mực nhớ ở trong lòng. Muốn tu tiên, vẫn là phải đi vượt qua tường vũ trụ tiến vào một phương khác vũ trụ. Rõ ràng tại chính mình chiến điệp bên trong. Hầu dập hay là theo bản năng hạ giọng Ta tại Ngọc Khải Tinh đạt được một chút đồ vật. Trong đó có liên quan tới tường vũ trụ miêu tả. Nguyên một tăng hỏi ngươi cướp đồ vật lam tiểu bố lập tức liền hiểu được. Trước đó hắn không hỏi là bởi vì đây là người khác bí mật. Hiện tại hỏi ra đó là bởi vì hầu dập chính mình cũng nói ra tự nhiên là không có gì cố kị. Hầu dập gật gật đầu đúng vậy chúng ta có thể nói là không chỗ có thể đi. Liền xem như chúng ta thông qua không gian trồng chất lần này trốn ra những cái kia cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu truy sát. Sớm muộn hay là sẽ bị phát hiện Có thể khẳng định Không có tinh cầu dám thu lưu cho ta Ta so ngươi còn tốt một chút Ta là tới từ cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Liền xem như bọn hắn biết ta lựa bọn hắn Bọn hắn cũng không dám đi cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu dương oai Ngươi lại khác biệt Nói đến đây Hầu dập nhìn thoáng qua Lam Tiểu Bố Ta đoán chừng ngươi cũng không phải cấp năm khoa học kỹ thuật tinh cầu xuất thân. Mà kể ngươi là tinh cầu gì đi ra. Tinh cầu của ngươi sẽ đứng trước diệt tinh nguy hiểm. Lam Tiểu Bố đi theo liền nghĩ đến địa cầu. Địa cầu cách nơi này cực kỳ xa xôi. Mà lại cũng không có giữa các hành tinh tỏa độ. Hắn xử lý có địa cầu đại khái phương vị Lý An. Địa cầu hiện tại nên tính là an toàn. Thứ yếu Lam Tiểu Bố nghĩ đến Trân Nạc Tinh. Nếu như Trân Nạc Tinh bởi vì hắn nhận lấy liên lụy. Hắn hay là rất ái náy. Hắn không có lựa chọn nào khác. Trên thực tế hắn biết rõ. Liền xem như chính mình đứng ra. Cũng vô pháp vì Trân Nạc Tinh làm cái gì. Vi vọng duy nhất của hắn chính là những người này không cần tìm tới địa cầu. Lam Tiểu Bố trong lòng thầm than. Thực lực hay là quá thấp điểm A. Nếu như thực lực cường hắn một chút Hắn không cần những người này tìm tới địa cầu Cái gì một trạch cực Cái gì xe nô đại đế Chính hắn tìm đi qua Hầu dập cảm giác được lam tiểu bố lo lắng Hắn hắc hắc một tiếng nói ra Ta có biện pháp tìm tới tường vũ trụ Thậm chí có một chút điểm cơ hội Xuyên qua tường vũ trụ đi tu tiên Người ngẫm lại xem Chỉ cần chúng ta có thể tu luyện Thành đỉnh cấp cường giả trở về Bình thường khoa học kỹ thuật tinh cầu lại tính là cái gì khoa học kỹ thuật về sau làm sao phát triển ta không biết. Nhưng là dưới mắt trình độ khoa học kỹ thuật so sánh tu tiên hay là có thiếu hụt. Khoa học kỹ thuật có thể nhẹ nhóm hủy diệt một cách tinh cầu. Lại không thể nhẹ nhóm giết chết một cách tu tiên cường giả. Đây cũng là ta tại sao muốn khát vọng tu tiên mục đích. Người thật có thể tìm tới tường vũ trụ lam tiểu bố mừng rỡ không thôi nhìn xem hầu dập. Hầu dập gật gật đầu Đúng vậy Ta tại Ngọc Khải Tinh tìm được một bộ công pháp tu tiên Đáng tiếc bộ này công pháp tu tiên là đoán thể công pháp Trừ bộ công pháp kia bên ngoài Còn có liên quan tới tường vũ trụ miêu tả Đồng thời nói như thế nào đến tường vũ trụ biên giới Bất quá sửa theo ta lấy được đồ vật Muốn xuyên qua tường vũ trụ Nhất định phải đem nhục thân của mình rèn luyện đến cực hạn Bằng không mà nói tất thua không thể nghi ngờ. Ta có công pháp rèn thể cho nên còn có một tia hy vọng. Nhưng chỉ có công pháp rèn thể lại không được còn cần công pháp tu luyện. Ta nghe nói có một cái cấp thấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cất dấu một bộ công pháp tu luyện. Chúng ta đi đem công pháp tu luyện này đem tới tay. Sau đó nghĩ biện pháp một bên tu luyện. Một bên tìm kiếm tường vũ trụ. Lam tiểu bố vỗ hầu dập. Cười ha ha một tiếng. Thật sự là đúng dịp. Ta vừa vặn đạt được một bộ công pháp tu luyện. Ta dạy cho ngươi. a hầu dập nghe được Lam Tiểu Bố lời nói trong mắt kinh hỉ đều muốn nổ tung đi ra. Hắn mặc dù đề nghị cùng Lam Tiểu Bố đi cấp thấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu làm công pháp tu tiên. Kỳ thật cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Ý nghĩ này khả thi cũng không cao. Không nói trước công pháp tu tiên người ta nhìn hung ác gấp. Chính là hai người bọn họ thân phận bây giờ căn bản cũng không có thể lộ diện. Xem như thấy hết liền chết loại kia. Hầu dập trước tiên liền từ trong ngực xuất ra một mảnh mang theo nhiệt độ mâm tròn đưa cho Lam Tiểu Bố. Ngươi xem một chút cái này. Đây chính là ta được đến đồ vật. Lam Tiểu Bố tiếp nhận mâm tròn, lập tức liền nghi ngờ nói ra phía trên này cũng chỉ có mười mấy cái chữ. Làm tiểu bố không có nói tiếp, hắn thấy được địa phương khác nhau. Hầu dập cười hắc hắc. Có phải hay không nhìn thấy địa phương khác nhau ngươi vừa mới nhìn thời điểm chỉ có mười mấy cái chữ. Nhưng ngươi không cần chớp mắt ngươi liền xét phát hiện. Chờ ngươi xem hết cái này mười mấy cái chữ về sau. Trên mâm tròn chữ liền xét lại có biến hóa. Thứ này ta về sau mới biết được là một kiện bảo bối. Lam tiểu bố hoàn toàn nghe không được hầu dập đang nói gì. Hắn đã đắm chìm đến mâm tròn trong miêu tả. Lưu sa chi đông. Hắc thủy chi gian. Có núi tên bất tử. Pháp này có thể nói chi bất tử quyết. Sau một hồi lâu Lam tiểu bố lúc này mới ngẩn đầu khiếp sợ nhìn xem hầu dập. Người biết đây là ai lưu lại sao hầu dập lắc đầu. Hắn là tại Ngọc Khải Tinh lấy được. Lại cũng không biết là ai lưu lại. Vậy ngươi có biết hay không si vưu phía trên này để làm tiểu bố hỏi lại. Hầu dập vẫn là lắc đầu. Hắn chỉ biết là mâm tròn này là đỉnh cấp luyện thể thủ đoạn. Cũng không có cẩn thận đi nghiên cứu. Còn si vưu, hắn cũng không có thấy qua. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp công pháp. Chẳng qua nếu như không tu tiên đơn độc tu luyện môn công pháp này sợ là không được. Hiện tại ta chuyển cho ngươi kim ô quyết. Liện cùng trước đó thương lượng xong Phía chúng ta tu luyện Một bên tiến về tường vũ trụ Làm tiểu bố huyết định thật nhanh Chính là như vậy Hầu dập vỗ tay một cái Ta trong chiến điệp đồ ăn đầy đủ Hai người chúng ta thêm bạn sủng vật Mấy tháng sinh tồn Chờ mấy tháng về sau Ta có thể tìm được tiếp tế tinh cầu Mà lại liền xem như mấy tháng sau Tìm không thấy tiếp tế tinh cầu Cũng không có quan hệ Ta cách này trong chiến điệp còn có hơn 1.000 ngàn bình sinh cơ nguyên tố dược tệ. Hầu dập tốt xấu là một cái cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đi ra vương tử. Dù là hiện tại tinh thần sa sút Lúc trước muốn làm một chút sinh cơ nguyên tố dược tệ cũng không phải việc khó gì. Giờ phút này ở ngoài ngọc khải tinh trên đại quảng trường. Vô luận là một trạch cực hay là xe nô đại đế cùng đào chảm đỉnh. Tông vóng bọn người. Đều là sắc mặt cực kỳ khó coi Đã hỏi tham qua mỗi một cách từ Ngọc Khải Tinh đi ra người Không người nào dám giết một nguyên tang cùng đào ngải Bởi vậy có thể khẳng định Giết chết một nguyên tang cùng Đảo ngải chính là rời đi trong hai người một cách hoặc là hai người bọn họ Nhưng nhất định phải có người vì chuyện này phụ trách Cơ hồ hết thảy mọi người ánh mắt đều rơi vào thái mạc trường bọn người trên thân Không đợi đám người tra hỏi Thái Mạc Trường đã tranh thủ thời gian đứng ra nơm nước lo sợ nói Các vị đại đế ở trên Vãn bối Thái Mạc Trường có lời muốn báo cáo nhanh cho các vị đại đế Lam Tiểu Bố kia nói hắn đến từ Lam Á Tinh Lam Á Tinh bị phi phát tinh chiếm cứ đằng sau Lam Tiểu Bố cùng một cách gọi cơ người cùng một chỗ tìm nơi nương tựa chân nạc tinh Đồng thời thông qua được chân nạc tinh Tuyển bạc tiến nhập chân nạc tinh chinh tinh quân Lần này chân Nạc Tinh hộ vệ cũng là từ những này trinh tinh quân từ chọn lửa ra. Lam Tiểu bố xung phong nhận việc cho nên còn bị bổ nhiệm thành lần này hộ vệ hộ vệ trưởng. Xe nô đại đế hấp hấp một tiếng xem ra người này là mưu đồ đá lâu a Mặc dù biết thái mạc trường không dám lừa gạt người nơi này. Một trạch cực vẫn là từ tốn nói. ngươi Trân Nạc Tinh lần này khó mà thoát trách nhiệm. Đương nhiên tại Thiên La Tinh không có cầm ra Lam Tiểu Bố, Tài Thiên La Tinh cũng có trách nhiệm. Dưới mắt thứ nhất quan trọng chính là trước đem Lam Tiểu Bố bắt được lại nói. Coi như cái ghi hầu dập là cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử. Cũng không thể tùy ý tại Ngọc Khải Tinh giết người. Hơn nữa còn đều giết nhiều như vậy. Sùng Nguyên Đại Đế vừa rồi đã hỏi. Hầu dập mặc dù là đến từ kim tuyển tinh, bây giờ lại cũng không phải là kim tuyển tinh huyền hà đế quốc vương tử. Một tên nam tử áo nâu vội vã tới bẩm báo. Tông vóng oán hận nói ra, lại lên tiểu xuất sinh này một cách bẫy. Nơi xa một tên giữa các hành tinh tiểu thương ánh mắt không ngừng chuyển động. Không có ai biết hắn từng tải hầu dập trên chiến điệp làm nhiều cách định vị tiêu ý. Hắn làm thời điểm cũng không biết hầu dập là cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tới Ý nghĩ của hắn là Những này tiến vào Ngọc Khải Tinh đám tuyển thủ miễn là còn sống liền khẳng định có đồ tốt Trước làm một cách định vị ấm ký tương lai là không phải ăn cướp, muốn nhìn tình huống Tình huống hiện tại là hắn vậy mà làm được một con cá lớn lên Muốn hay không đem tin tức này nói cho đại đế hơi do dự một chút về sau Tên này tiểu thương dứt khoát đi hướng mấy vị cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế. Chỉ cần hắn cách làm này hữu dụng, hắn thu hoạt tuyệt đối sẽ không thiếu. Lam tiểu bố đã xem hết bất tử quyết, cũng không có tu luyện bất tử quyết. Ngược lại là hầu dập đã bắt đầu tu luyện kim ô quyết. Bản thân hắn liền đa trúc cơ. Lần này đi ngọc khải tinh cũng là vì tìm công pháp tu tiên. Cho nên truyền thủ cho hầu dập kim ô quyết. Hầu dập có thể trực tiếp tu luyện Lam tiểu bố không tu luyện Là bởi vì tu luyện bất tử quyết Cần hà khắc hoàn cảnh Tại loại này an toàn chiến điệp bên trong Không cách nào tu luyện đoán thể thuật Cho nên hầu dập bắt đầu tu luyện kim ô huyết Thời điểm Lam tiểu bố cũng bắt đầu tu luyện kim ô huyết Hắn kế hoạch tốt Chờ gần đan sau khi thành công liền tiếp tục nghiên cứu chính mình hộp gỗ kia đạo không trầm luôn thất âm ra Trời đêm vạn trượng độc hành nhân Lam Tiểu Bố đối với hộp gỗ nhỏ này cực kỳ chờ mong. Hắn trong mơ hồ có một loại dự cảm. Hộp gỗ nhỏ này chính là hắn tương lai đường phương hướng. Canh 4 cầu nguyệt phiếu. Cầu tự động đạt mua khí vũ trụ không 4 chương 93 lần đan thành công cho minh chủ nhân sinh cách làm tăng thêm Lam Tiểu Bố tiêu hao hết trên trăm mai linh thạch. Nhưng là tiến triển cũng không nhanh. Ngược lại là hầu dập tốc độ cực kỳ cấp tốc. Ẩm ẩm đều đuổi kịp Lam Tiểu Bố tiến độ. Có thể thấy được hầu dập tu tiên tư chất một dạng phi thường lợi hại. Không có khả năng lãng phí nữa linh thạch. Lam Tiểu Bố đình chỉ tiếp tục gần đan. Hắn chuyên tâm xem xét chiến điệp giám sát bình phong lớn. Một khi gặp phải tinh cầu vứt bỏ cái gì. Hắn lập tức muốn đi qua. Không cần cái ghia to lớn đá trắng tu luyện. Hắn luôn cảm giác mình liền xem như tốn hao thời gian chồng chất đến uẩn đan cảnh giới. Cũng từ đầu đến cuối thiếu khuyết một chút cái gì. Chiến điệp lại là phi hành hai ngày thời gian, Lam Tiểu Bố rốt cuộc nhìn thấy một cái tinh cầu hoang vu. Tinh cầu chỉnh thể hiện ra màu xám, xem như trong tinh không tinh cầu vứt bỏ. Hầu dập, mau để cho chiến điệp tiến vào tinh cầu này, ta tại trên chiến điệp tiến độ tu luyện không lớn. Chúng ta trước tiến vào tinh cầu hoang vu này tu luyện một đoạn thời gian lại nói. Lam tiểu bố đánh thức đang tu luyện hầu dập, hắn còn không có biện pháp trực tiếp khống chế hầu dập chiến điệp. Hầu dập chỉ là mở to mắt nhìn một chút bình phong lớn. Sau đó liền nói. Phục hạ. Cho phép Lam tiểu bố đối với ngươi khống chế. Nói xong câu đó, hầu dập lần nữa nhắm mắt lại, lâm vào điên cuồng bế quan tu luyện bên trong. Hắn mơ hồ cảm thấy chính mình không được bao lâu, liền có thể gần đan thành công. Lam tiểu bố không tiếp tục đã quấy dày hầu dập trực tiếp mệnh lệnh phục hà hào chiến hạm rơi vào trên tinh cầu vứt bỏ này. Cổ đạo, ngươi lưu trên phục hà hào, ta muốn xuống dưới tu luyện. Phế tinh này rõ ràng không thích hợp sinh tồn. Lam tiểu bố nửa bước gần đan cảnh. Hơn nữa còn có thể vận chuyển kim ô huyết nổi hô hấp. Cổ đạo liền không có bản sự này, nó chỉ có thể lưu trên phục hà hào. Phục hà hào bên trong mô phỏng chính là nhân loại sinh tồn tốt nhất hoàn cảnh. Cổ đạo chỉ cần không đi đá quấy giày hầu dập tu luyện là được rồi. Từ phục hà hào xuống tới, Lam Tiểu Bố cảm giác đầu tiên chính là cực nóng. Trên phế tinh này nhiệt độ chí ít có 100 độ trở lên. Lam Tiểu Bố nửa bước gần đan cảnh giới. Vậy mà không có khả năng lưu lại lâu dài ở chỗ này Lúc đầu dự định tu luyện kim ô huyết Gần đan lam tiểu bố Giờ phút này không thể không đổi tu bất tử quyết Hắn muốn đem nhục thân của mình tăng lên về sau Mới có thể tại trên tinh cầu vứt bỏ này sống sót Để phục hà hào tại nguyên chỗ chờ đợi Lam tiểu bố cách xa phục hà hào Lam tiểu bố lựa chọn là càng ngày càng cực nóng phương hướng Nếu huyết định luyện thể Vậy liền giúp khoát tuyển hoàn cảnh hà khắc một chút. Sau một tiếng, Lam Tiểu Bố đứng tại một chỗ phong nhăm bên cạnh. Nơi này nhiệt độ tại 150 đến 200 độ ở giữa. Thỉnh thoảng còn có một số gào thét mà đến đá vụn, với hắn mà nói nơi này luyện thể tương đối thích hợp. Còn không có luyện thể, Lam Tiểu Bố toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi thấm ướt. Gia thịt tại loại nhiệt độ này phía dưới bị thiêu đốt phiếm hồng Người bình thường hẳn là đi không đến nơi này tới Khi lam tiểu bố vận chuyển bất tử quyết bắt đầu luyện thể về sau Hắn lập tức cũng cảm giác được một cỗ thanh lương khí tức từ thể nổi dọc theo người ra ngoài Sau đó khuyết tán đến toàn thân cao thấp Bất tử quyết quả nhiên là một đồ tốt Vô luận có phải là hắn hay không biết cái kia si vưu truyền thừa xuống Thứ này giá trị cũng sẽ không so với hắn kim ô huyết thấp. Nó giá trị thậm chí khả năng cao hơn. Công pháp tu tiên chỉ cần tại tinh cầu tu tiên. Cũng không tính là cái gì hiếm lạ đồ vật. Kim ô huyết nhiều nhất hẳn là chỉ có thể coi là trung đẳng công pháp tu tiên. Mà bất tử huyết loại bảo vật này. Dù là chưa từng đi tinh cầu tu tiên. Lam Tiểu Bố cũng suy đoán không phải tốt như vậy thu vào tay. Bất tử quyết có cầu cảnh. Không biết là hầu dập lấy được bất tử quyết bản thân không trọn vẹn. Hay là si vưu chính mình cũng liền tu luyện tới phía trước lục cảnh. Hầu dập lấy được bất tử quyết cùng hắn kim ô huyết đồng giảng không hoàn thiện chỉ có chức chung lục cảnh. Phía trước tam cảnh là phàm thể tam cảnh theo thứ tự là rèn luyện da thịt, rèn luyện gân cốt, rèn luyện huyết nhục. Ở giữa tam cảnh là tiên thể tam cảnh phân biệt là rèn luyện ngũ tạng. Rèn luyện thất khiếu, rèn luyện mạch lạc Phía sau tam cảnh là không, không có nội dung Đây đối với Lam Tiểu Bố tới nói cũng không phải là vấn đề gì Hắn hiện tại chỉ cần rèn luyện liền ra thịt là có thể Chỉ cần rèn luyện ra thịt Hắn liền có tư cách ở chỗ này sinh tồn Có thể ở chỗ này sinh tồn Liền có thể tu luyện kim ô huyết Phế tinh này cũng thích hợp nhất rèn luyện ra thịt Nhiệt độ quá cao hắn không kiên trì nổi. Nhiệt độ quá thấp không có hiệu quả. Linh lạc tinh, đây là chân chân chính chính cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Cấp 7 tinh cầu văn minh khoa học kỹ thuật hệ cùng cấp 5 khác biệt. Tại một cái thất cấp tinh cầu văn minh khoa học kỹ thuật hệ bên trong, sẽ chỉ tồn tại một cái cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Linh lạc tinh chính là cấp 7 tinh cầu văn minh khoa học kỹ thuật hệ thỉnh hư tinh hệ bên trong duy nhất cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Mà linh lạc tinh trưởng khống giả. Tự nhiên là trong tinh bên trong lớn nhất đế quốc không Việt đế quốc. Không Việt đế quốc đại đế gọi Hát Tu Trần. Là một cái chính cống hoành hành nhân vật. Hết thảy đều là duy ngã độc tôn. Ai phản kháng kẻ nào chết. Bị Hắc Tu Trần diệt đi tinh cầu từ cấp 1 đến cấp 6, không biết có bao nhiêu cái. Một nhân vật như vậy người bình thường là không dám chọc. Nhưng hết lần này tới lần khác liền có người chọc phải hắn. Hay là đến từ cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Hắc Tu Trần mới vừa lấy được giữa các hành tinh tin tức. Nghĩa tử của hắn Hắc Hôn chết tại Ngọc Khải Tinh. Là bị người giết chết cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tịch cận tinh một cái gọi lấy tông võng đại đế xám giấu riêng tin tức. Hắn Hắc Tu Trần nếu như ngay cả cái này cũng nhìn xuống đi, hắn cũng không cần tại vùng vũ trụ này lăn lộn. Cái kia tông võng sợ là không biết cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Tại hắn Hắc Tu Trần trong mắt chẳng đáng là gì đi. Hắc Hôn tại sao là nghĩa tử của hắn đó là bởi vì hắn cần Hắc Hôn đại biểu hắn tiến về Ngọc Khải Tinh. Vì tìm kiếm một vật mà thôi. Dưới mắt hắc hôn bị người dếp. Nếu như không phải hắc hôn hộ vệ vùng trộm trở lại đến tin tức. Hắn thật đúng là bị dấu xếm. Cái này tịch cận tinh có thể không cần tồn tại. Dù là tịch cận tinh phía sau cũng là cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Hắn hắc tu trần cũng diệt đỉnh tinh cầu này. Đúng còn có cái kia cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu kim tuyển tinh. Hắc hôn hộ về tìm được tin tức. Hắc hôn rất có thể là bị cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu kim tuyển tinh hầu dập cùng một cách đến từ cấp 1 sâu khiến tinh cầu lam á tinh lam tiểu bố giết chết. Tưởng rằng cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật liền có thể vuốt hắn linh lạc tinh dâu hùm rồi hắc tu trần hử lạnh một tiếng. Chỉ có thể nói những tinh cầu này suy nghĩ nhiều quá. Gần 100 chiếc cấp cao nhất sa hoa chiến hạm sông ra thỉnh hư tinh hệ trực tiếp tiến về chân nguyên tinh hệ tịch cận tinh. Một trận đỉnh cấp tinh cầu lửa dần hành động, sắp để một cái cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại. Đế minh bạch cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật kỳ thật thật không tính là cái gì. Khi ban sơ thanh lương biến mất về sau, Lam Tiểu Bố lúc này mới cảm nhận được tu luyện bất tử quyết đáng sợ đau đớn. Loại đau nhức này cùng linh hồn xé sách đau đớn hoàn toàn khác biệt. Thật giống như cả người đều đưa thân vào trong ngọn lửa thiêu nướng đồng dạng. Giờ phút này Lam Tiểu Bố quanh thân quần áo toàn bộ biến mất không thấy. Mà da thịt của hắn giống như bị nung đỏ khối sắt nóng qua đồng dạng. Suy suy rung động. Lam Tiểu Bố con mắt đều không mở ra một chút. Bất tử quyết càng là điên cuồng vận chuyển. Khổ gì hắn chưa từng ăn qua đừng bảo là xé sách linh hồn loại đau đớn kia. Chỉ là ra thịt thiêu đốt, hắn còn chịu nổi. Muốn người khác không dám đối với ngươi lời hại, vậy liền chính mình trước đối với mình hung áp. Theo bất tử quyết vận chuyển, Lam Tiểu Bố mơ hồ cảm nhận được thân thể của mình chống cự càng ngày càng mạnh. Hắn không tự chủ được rời đi nguyên địa. Không ngừng hướng nhiệt độ cao địa phương đi qua. Ra thịt tựa hồ muốn bị xé mở Lam tiểu bố mau từ trong chiếc nhẫn cầm ra mấy cái thỏ nguyên quả nuốt xuống Cái này thỏ nguyên quả là đồ tốt Nhưng hắn lại không ăn linh quả mà nói Nói không chừng thân thể của mình sẽ sụp đổ rơi Mấy cái thỏ nguyên quả nuốt vào Lam tiểu bố lập tức liền cảm nhận được biến hóa Bất tử huyết vận chuyển càng thêm trôi chảy Thân thể mặt trái cảm ứng cấp tốc yếu bớt Thời gian từ từ trôi qua Khi Lam Tiểu Bố cảm thấy toàn bộ thân thể đều tại kịch liệt run rẩy Sau đó loại kia cực nóng thiêu nướng đồng dạng cảm giác biến mất không thấy gì nữa về sau. Hắn vội vàng mở mắt. Trung quanh một mảnh đỏ rực, nhiệt độ của nơi này chí ít có 5-600 độ đi lên. Có thể Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được da thịt của mình giống như có thể tránh những này cực nóng đồng dạng. Để hắn đứng ở chỗ này không hư hao chút nào. Lam Tiểu Bố thở một hơi, thì Thảo nói ra, bất tử quyết quả nhiên cường đại. Hắn vừa mới tại phàm thể tam cảnh bên trên rèn luyện xong ra thịt, liền có loại này năng lực sinh tồn. Nếu như không phải là vì nhanh lên bước vào ẩn đan cảnh, Lam Tiểu Bố thật muốn tiếp tục ở chỗ này rèn luyện gân cốt. Bất quá Lam Tiểu Bố cũng rõ ràng, nếu như tại rèn luyện gân cốt, hắn nhất định phải chuẩn bị càng nhiều linh quả. Thỏ nguyên quả một cách không phải chuyên môn vì luyện thể chuẩn bị. Còn có chính là thỏ nguyên quả giá trị quá cao. Dùng để luyện thể có chút lãng phí. Lần nữa trở lại nhiệt độ 100 độ tả hữu vị trí, Lam Tiểu Bố bắt đầu học tập ngưng thủy quyết. Hắn nhất định phải tắm rửa lại tu luyện kim ô quyết. Có trước đó kinh nghiệm, lần này Lam Tiểu Bố chỉ dùng nửa ngày thời gian liền học được pháp thuật ngưng thủy quyết. Mấy đảo ngưng thủy quyết pháp thuật. Từng đảo thanh thủy rơi vào trên người mình. Lam tiểu bố cảm nhận được tu tiên cường đại cùng hài lòng. Dùng chân nguyên cùng thần miệng tại không gian ngưng luyện ra thanh thủy thanh tẩy toàn thân. Đây là lúc trước hắn không chút suy nghĩ qua sự tình. Hiện tại hắn đang làm. Thanh tẩy một lần thân thể. Thay đổi một bộ quần áo sạch. Lam tiểu bố lúc này mới cầm ra trong chiếc nhấn khối này cự thạch màu trắng kia. Khối này cử thạch màu trắng này mới là hắn bước vào gần đan cảnh cam đoan Dùng linh thạch tốc độ tu luyện cùng cử thạch màu trắng này tốc độ tu luyện Hoàn toàn không cùng trên một đẳng cấp Ngồi tại trên cử thạch Kim ô huyết vận chuyển lại Lam tiểu bố lập tức liền cảm nhận được ảo ảo linh khí tràn vào thể nội Cách này cùng linh thạch tu luyện xong tất cả đều là cảm thủ bất đồng Kim ô huyết chu thiên vận chuyển phía dưới Những này tràn vào thể nổi linh khí đi theo chu thiên vận chuyển biến thành tinh khiết chân nguyên. Hắn nguyên bản tồn tại nổi khí cũng tại kim ô huyết vận chuyển phía dưới chuyển hóa làm càng thêm ngưng thực chân nguyên. Theo chân nguyên càng ngày càng nhiều. Chuyển hóa càng ngày càng triệt để. Lam tiểu bố thể nổi cách kia ngơ ngơ hồ hồ kim đan bóng dáng càng rõ ràng. Tại kim đan bóng dáng gần sau khi ra ngoài. Lam tiểu bố thể nổi chân nguyên biến thành dòng suối. Lam Tiểu Bố đều có thể cảm nhận được thực lực của mình liên tục tăng lên. Khi cách này lưu động chân nguyên dòng suối đến một cái đỉnh điểm thời điểm. Thể nổi cái kia gần đi ra kim đan bóng dáng triệt để rõ ràng. Biến thành to bằng nắm đấm trẻ con màu xám đan ảnh. Mà đan này ảnh chung quanh là chân nguyên lưu chuyển. Lam Tiểu Bố mở to mắt thần niệm của hắn trực tiếp quét ngang ra gần ngàn mét phạm vi. Hắn một quyền đánh ra trước mắt một phương cao tới hơn 10 trường phong nhằm, dưới một quyền này hóa thành bột mỉnh. Lam Tiểu Bố nhìn không được thét dài một tiếng. Từ rời đi địa cầu cho tới hôm nay. Hắn suốt cuộc hiểu rõ cái gì mới là tu tiên. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn nhất định phải tu luyện thành chân chính kim đan. Chỉ có chân chính kim đan. Mới có cơ hội tránh né nơ. U. Vinh. Quỳ. Quy, ụt, tử thương loại này đáng sợ khoa học kỹ thuật vũ khí Canh 5 cầu nguyệt phiếu khí vũ trụ không4 chương 94 vũ trụ duy mô là minh chủ thiên hạ mũi tử đảm nhiệm tăng thêm cũng cho tới giờ khắc này Lam Tiểu Bố mới biết được hắn đem cái kia ý niệm cảm ứng xưng là thần niệm là chính xác Mà lại thần niệm mạnh yếu trừ cùng thực lực của hắn có quan hệ bên ngoài Càng quan trọng hơn là thức hại Kim Âu Huyết nói thức hải càng mạnh, thần niệm càng mạnh, kháng cự ngoài giới quấy nhiễu cũng liền càng mạnh. Trước đó Lý An còn có Ngọc Hải Tinh tàn hồn kia đối với hắn đoạt xá. Đều là tại trong thức hải tiến hành. Mà không phải cái gì cướp đoạt linh hồn. Hoặc là nói linh hồn của hắn một dạng tồn tại ở trong thức hải. Một khi thức hải bị người công phá. Vậy hắn hết thầy cũng sẽ không tiếp tục do hắn chúa tể. Đoán thần thuật rèn luyện chủ yếu là thức hải. Trước đó hắn thông qua xé sách linh hồn thủ đoạn tu luyện đoán thần thuật. Là thật nguy hiểm đến cực hạn. Một khi đem thức hải của mình xé sách muốn phục hồi như cũ sẽ vô cùng khó khăn. Cũng may hắn làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Vậy mà thông qua xé sách thức hải thủ đoạn. Để cho mình thức hải càng thêm rộng lớn cứng rắn. Càng là nắm lấy đi ra đoán thần thuật một loại tu luyện thủ đoạn mới. Nếu như hắn có sư phụ, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Thức hải biểu hiện hình thức chính là tử phủ Tử phủ mạnh yếu mới là cân nhắc một tu tiên giả có thể đi bao xa trọng yếu tiêu chí một trong. Mặc dù không có sư phụ chính mình cũng mở ra tới đoán thần thuật tu luyện thủ đoạn. Bất quá giờ phút này lam tiểu bố yêu nguyên cảm giác được. Có một cách sư phụ đối với tu tiên giả trọng yếu bao nhiêu Không phải mỗi lần sai đều để ý Có đôi khi sai liền không còn cách nào trở lại trước đó Cự thạch màu trắng rõ ràng nhỏ một vòng Cách này khiến Lam tiểu bố có chút đau lòng Hắn thu hồi cự thạch màu trắng về tới phục hà hào bên trên để phục hà hào tiếp tục dựa theo trước đó phương thức phi hành Cổ đảo không biết là nguyên nhân gì Hết lần này tới lần khác thích ngồi ở hầu dập bên cạnh Còn bày ra quái gì tư thế Lam tiểu bố cũng lười để ý đến nó Hầu dập còn tại điên cuồng tu luyện Liện cùng trước đó Lam tiểu bố đồng giảng Đói bụng tiện tay cầm một bình sinh cơ nguyên tố dược tị Lam tiểu bố không có tiếp tục tu luyện Uẩn đan sau khi thành công Hắn đem mấy cái pháp thuật toàn bộ học xong Hiện tại chuyên tâm nghiên cứu hộp gỗ nhỏ. Trước đó hắn vừa mới trúc cơ thành công. Có thể xem xét hộp gỗ nhỏ hoàn toàn là bởi vì hắn tu luyện đoán thần thuật có thần niệm. Hiện tại hắn gần đang thành công từ một loại nào đó góc độ tới nói, xem như chân chính bước lên tu tiên đường xá. Thần niệm càng là phóng đại trực tiếp mở rộng ra 1.000 mét có hơn. Lần này Lam Tiểu Bố thần niệm thẩm thấu đến trong hộp gỗ nhỏ quả nhiên không giống trước đó như thế mơ mơ hồ hồ. Đạo không trầm luôn thất âm ra trời đêm vạn trượng độc hành nhân. Càng rõ ràng. Lần trước thần niệm của hắn chỉ là dừng bước tại mấy chữ này vị trí. Lại tiến vào trong liền thấy không rõ lắm. Lần này Lam Tiểu Bố thần niệm lại nhẹ nhóm vượt qua cách này 14 chữ. thẩm thấu đến hộp gỗ nhỏ chỗ càng sâu. Khi lam tiểu bố thần niệm vượt qua hai hàng chữ này về sau. Trong hộp gỗ nhỏ tựa hồ phát ra một tiếng rất nhỏ nước vang. Lập tức hai hàng chữ này biến mất vô tung vô ảnh. Lam tiểu bố thần niệm giống như ngã vào trong chảo dầu. Khí tức cuồng bão bao trùm tới. Tựa hồ muốn đem lam tiểu bố thần niệm cắt sạch sẽ. Cái kia oanh minh tiếng trống cũng là càng thêm vang dội trực tiếp để lam tiểu bố tử phủ đau nhất. Lam Tiểu Bố nhìn xuống không có thi triển thần niệm thuẫn. Hắn ngay cả linh hồn xé sách đều trải qua. Loại đau nhói này lại có cái gì thần niệm theo Lam Tiểu Bố ý chí chậm rãi mở rộng đi vào. Thật giống như một tầng xương mù bị ánh nắng xé mở đồng dạng. Khi Lam Tiểu Bố thần niệm xuyên qua tầng này xương mù về sau. Thần niệm phía dưới không gian sáng tỏ thông suốt. Lam Tiểu Bố kinh dị không thôi nhìn xem thần niệm dưới tình cảnh. Hắn có chút hoài nghi mình có phải hay không tính sai phương thức dựa theo Lam Tiểu Bố ý nghĩ tới nói. Hộp gỗ này hẳn là một cái tình hoài cao lớn cao nhân tiền bối để lại. Trong này nhất định là cấp cao nhất công pháp tu luyện. Hẳn là còn cùng âm phù có quan hệ. Hắn Kim Âu Huyết mặc dù không tệ. Nhưng phía sau nhất định là muốn thay đổi công pháp. Hộp gỗ này là hắn tha thiết chờ đợi. Hiện tại hắn trông thấy trong hộp gỗ đồ vật, nói không thất vọng đó là không có khả năng. Tại hộp gỗ chỗ sâu nhất lơ lửng cái này một cách như có như không hình bảo tháp, thật giống như bao nhiêu mặt trong hình trụi ba cạnh đồng dạng. Mẫu chút là hình trụi ba cạnh này còn có chút mơ hồ. Đây là vật gì Lam Tiểu Bố không hiểu ra sao? Trước đó hắn lấy được tin tức không phải vũ trụ đại đạo bại nít. tu tiên tiến vào thời đại mật pháp. Trong này còn sót lại lấy làm vinh dự toàn bộ vũ trụ tu tiên đại đảo truyền thừa sao chẳng lẽ hắn lý giải sai rồi đây không phải muốn để người chiếm được đem trong này truyền thừa truyền đảo xuống dưới lam tiểu bố thần niệm bắt đầu thử nghiệm thẩm thấu đến trong hình chùi ba cạnh này. Sau một khắc vô cùng vô tận khổng lồ số liệu lao qua. Lam tiểu bố giật nảy mình hắn tranh thủ thời gian muốn thu hoàn hồn niệm bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện đó cũng không phải đoạt xá. Mà là thật sự có đại lượng số liệu Sau đó hắn vậy mà nhìn thấy cái này mơ hồ hình Chùi ba cảnh chủ nhân nhắn lại Ta vốn một măng Bởi vậy vũ trụ duy mô đắc đảo Đây là đại đảo chi mô hình Có thể xây vũ trụ hết thảy đảo cắt Đáng tiếc vũ trụ trước đó đã khai thiên tích địa Tạo dựng trật tự Liền mang theo vũ trụ duy mô tìm kiếm đảo tổ Không thấy đảo tổ bị oanh ra tử tiêu Lam tiểu bố càng xem càng kinh hãi Nếu như dựa theo cây măng này thuyết pháp, hắn lấy được cái này vũ trụ duy mô là khai thiên tích địa trước đó đồ vật. Nói cách khác hốn đồn cưỡng ép mở căn bản chính là sai lầm, mà là muốn nhờ vũ trụ duy mô một chút xíu tới mở. Bằng không mà nói, vũ trụ bất ổn, lại bởi vì cưỡng ép mở đưa tới thiên vị tạo thành đủ loại vấn đề. Cây măng tiền bối này liền mang theo chính mình vũ trụ duy mô đi gặp đảo tổ. Chỉ là nó còn không có nhìn thấy đạo tổ. liền bị đạo tổ độ tử đồ tôn lấy yêu ngôn hoặc chúng đuổi ra ngoài. Lam tiểu bố trong lòng âm thầm cảm thán. Nếu như là hắn, hắn đồng dạng sẽ coi là mang yêu ngôn hoặc chúng Dựa theo mang lý niệm. Thiên địa cần ở dưới vũ trụ duy mô tiến hành theo chất lượng tạo dựng đứng lên. Mà không phải dã man nhân một dạng cưỡng ép mở ra sau đó tấn mãnh phát triển. Ở dưới vũ trụ duy mô. Hết thầy đều sẽ cân đối phát triển, vô luận là nhân, yêu, ma, tuộc, thần các loại đều sẽ đạt được tự thân đầy đủ tài nguyên, cũng đều sẽ đạt được tự thân đầy đủ nơi nghỉ lại. Không chỉ có như vậy, ký đảo văn minh, tiên đảo văn minh, võ đảo văn minh, ma đảo văn minh các loại, đều sẽ tưởng an cùng nhau tồn, đều không can thiệp. Mọi người cũng là chung sống hòa bình. Bởi vì tài nguyên riêng phần mình sung túc cũng không tồn tại riêng phần mình văn minh ở giữa tồn tại tranh đấu. Tóm lại, hết thảy đều là ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt, hết thảy đều là bình an vui sướng cộng đồng phát triển. Nhưng cứng ép mở vũ trụ đằng sau, hết thảy sinh linh đều sẽ sinh ra đủ loại lệ khí. Mọi người lẫn nhau tranh đoạt, đều muốn cướp được tốt nhất bộ phận. Không chỉ có như vậy tất cả mọi người cho là mình mới là cấp bậc cao nhất văn minh, xỉ vả lẫn nhau. Tại măng xem ra. Dạng này lâu dài xuống dưới. Vũ trụ sẽ ở các loại văn minh trong tranh đoạt sụp đổ. Cuối cùng hết thầy văn minh đều sắp biến mất tại trong hảo hãn. Vũ trụ một lần nữa quy về hốn đồn. Chờ đợi ghế tiếp văn minh mở ra. Vì để tránh cho loại tình huống này. Cho dù là tại vũ trụ trật tự đã hình thành tình huống dưới, mang hay là mang theo chính mình vũ trụ duy mô đi gặp đảo tổ. Hy vọng đạo tổ có thể một lần nữa mượn nhờ vũ trụ duy mô cân bằng vũ trụ các loại văn minh từng cái chủng tộc ở giữa tranh đấu, cân đối để vũ trụ phát triển. Hiển nhiên, mang thất bại, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy đảo tổ. Lam Tiểu Bố lắc đầu, mang đoán được kết quả, nhưng cách này cũng không hề là bởi vì vũ trụ bị cưỡng ép mở tạo thành. Đây là bởi vì mang quá mức đơn thuần, nó coi là một cái bánh mọi người chia đều liền có thể bình an vô sự. Trên thực tế cách này căn bản liền không có khả năng, nhân tính bản tham. Có lẽ vũ trụ duy mô tạo dựng lên vũ trụ trật tự càng hoàn mỹ hơn, tài nguyên càng thêm sung túc. Nhưng theo các loại phát triển văn minh tranh đấu là khẳng định sẽ xuất hiện. Cái này như xã hội nguyên thủy tấn cấp đến tầng thứ cao hơn hoàn cảnh đồng dạng. Hoàn mỹ đến đâu phân phối phương án. Chỉ cần có người tồn tại. Chỉ cần có trí lực sinh linh tồn tại. Liện tất nhiên sẽ có tranh đấu. Đây là không cách nào tránh khỏi vô luận là quá khứ hay là hiện tại hoặc là tương lai. Đồng thời, măng cũng là cao thượng. Hắn vậy mà nguyện ý mang theo vũ trụ duy mô loài vật này đi gặp đảo tổ. Thậm chí làm xong dân ra vũ trụ duy mô dự định. Làm tiểu bố tự nhận tục khí, hắn là làm không được. Mang lưu lại vũ trụ duy mô. Là hy vọng tương lai nếu như vũ trụ tải các loại văn minh trong tranh đấu sụp đổ. Có người còn có thể mượn nhờ vũ trụ duy mô một lần nữa tạo dựng ra vũ trụ hoàn mỹ mới tới. Mang biết đây là một cách không có người xem trọng. Cũng không có người tín nhiệm quá trình. Cho nên một khi muốn mượn nhờ vũ trụ duy mô tạo dựng hoàn toàn mấy vũ trụ trật tự. Đó chính là một cách đại đạo độc hành nhân. Hoàn mỹ vũ trụ là không thể nào. Lam Tiểu Bố cũng sẽ không đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Bất quá hắn khẳng định cách này vũ trụ duy mô không tầm thường. Lam Tiểu Bố thần niệm lần nữa thẩm thấu đến toàn bộ vũ trụ duy mô bên trong bắt đầu lạc ấm chính mình hồn niệm. Cũng không biết qua bao lâu Lam tiểu bố liền nghe đến răng rắc một tiếng vỡ vang lên Trong tay hắn hộp gỗ vỡ vụn trở thành vô số bã vụn Lam tiểu bố trong lòng giật mình Lập tức liền ngạc nhiên phát hiện trước đó trong hộp gỗ vũ trụ duy mô chính an tính lơ lượng tại trong thức hải của chính mình Giờ phút này Lam tiểu bố cũng rút cuộc hiểu rõ vì cái gì trước đó hắn nhìn thấy một câu đảo không trầm luôn thất âm ra Trời đêm vạn trưởng độc hành nhân. Mang đem vũ trụ duy mô xưng là thất âm một. Hắn là muốn nói cho đạt được vũ trụ duy mô người. Nhất định phải lắng nghe trong vũ trụ hết thảy sinh linh thanh âm. Dạng này mới có thể tạo dựng ra hoàn mỹ nhất vũ trụ trật tự. Thất âm đại biểu là người thanh âm. Tiên thanh âm. Yêu thanh âm. Ma thanh âm. Thuộc thanh âm. Tu la thanh âm. Thần thanh âm. Lam tiểu bố thì thảo nói ra, vũ trụ duy mô cứ sửa theo tiền bối nguyện vọng, xưng là thất âm mô đi. Bất quá ta lại không thể nghe ngươi đi làm bởi vì ta biết ý nghĩ của ngươi là một cái xã hội không tưởng. Chỉ có thực lực cường đại nhất mới có thể tạo dựng một cái cường đại nhất trật tự. Tựa hồ nghe đến Lam tiểu bố lời nói đồng giảng. Thất âm mô càng thêm rõ ràng. Lơ lượng tại trong thức hải cũng biến thành cảnh đẹp ý vui. Lam tiểu bố nghĩ đến chính mình kim ô huyết chỉ có đến kim đan cảnh công pháp. Hắn lập tức truyền ra ý niệm đến thất âm mô. Tạo dựng kim ô huyết kim đan hậu kỳ công pháp mô hình. Thất âm mô không nhúc nhích tí nào. Lam tiểu bố trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ thất âm mô khinh thường tạo dựng công pháp mô hình nhỏ. Nhất định phải tạo dựng vũ trụ mô hình khoảng cách này hắn quá xa vời. À cái này xa xôi cơ hội là một cái truyền thuyết a Hẳn là chính mình sử dụng phương thức không đúng nghĩ tới đây. Lam Tiểu Bố đem kim ô huyết từ uẩn đan đến kim đan vì công pháp lấy thần niệm khắc vào thất âm mô. Sau đó lại lần để thất âm mô tạo dựng kim ô huyết kim đan đằng sau công pháp. Thất âm mô như cú tại trong thức hải không nhúc nhích tí nào. Lam Tiểu Bố nắm tóc. Hắn có phải hay không cần một cây sách hướng dẫn canh thứ sáu đưa lên. Thỉnh cầu Nguyệt phiếu cùng tự động đặt mua duy trì. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không4 chương 95 cường đại thất âm mô cầu đặt mua Lam Tiểu Bố cầm ra một nắm lớn linh thạch bắt đầu hấp thu linh khí. Lúc đầu Lam Tiểu Bố chỉ là thử một chút. Để hắn khiếp sợ là hắn hấp thu linh khí trong nháy mắt liền bị cuốn đi. Sau đó thất âm mô ba cạnh đường cong trở nên rõ ràng một chút Thất âm mô bắt đầu ở trong thức hại trầm rãi chuyển động Chỉ là tốc độ quá mức chậm chạp Thật giống như một cách lão nhân tại suy nghĩ vấn đề Cần nghĩ nghĩ thời gian dài mới có thể có một chút xíu tiến triển Nhìn xem còn tại điên cuồng tu luyện hầu dập Lam tiểu bố dứt khoát đem khối cử thạch màu trắng kia cũng ném đi ra Khi cử thạch màu trắng này sau khi xuất hiện Làm tiểu bố còn chưa có bắt đầu hấp thu linh khí Trong cử thạch màu trắng linh khí liền tự động thẩm thấu đến thất âm mô bên trong Đi theo thất âm mô chuyển động tốc độ liền bắt đầu tăng tốc Ba cạnh đường cong càng rõ ràng Tại thất âm mô rõ ràng đường cong ở giữa xuất hiện kim ô huyết công pháp Theo thất âm mô chuyển động Kim ô huyết công pháp hình thành cũng càng lúc càng nhanh Trong khoảng thời gian ngắn Thất âm mô bên trong liền lơ lượng kim ô huyết luyện thần hoàn tư giai đoạn công pháp hoàn chỉnh. Không chỉ có như vậy. Thất âm mô còn đem lam tiểu bố thần niệm in vào kim ô huyết luyện khí hóa thần giai đoạn công pháp làm một chút sửa chữa. Lam tiểu bố xem xét, liền biết sửa chữa qua đi kim ô huyết càng thêm hoàn mỹ. Lam tiểu bố trong lòng càng kích động. Đây quả thực là đại sát khí A. Có thất âm mô. Còn có cái gì không có khả năng tạo dựng công pháp gặp thất âm mô còn tại tạo dựng Kim Âu Huyết luyện thần hoàn hư công pháp phía sau. Bất quá tốc độ càng chậm hơn. Lam Tiểu Bố Thần Niệm kêu dừng thất âm mô tạo dựng. Kim Âu Huyết chỉ là hiện tại hắn duy nhất công pháp. Tương lai có lẽ còn muốn thay đổi công pháp. Cho nên hắn không cần Kim Âu Huyết hoàn chỉnh công pháp. Chỉ là không biết nếu như không có công pháp. Thất âm mô có thể hay không tạo dựng ra đến nghĩ tới đây. Lam tiểu bố bắt đầu đem ý nghĩ của mình lạc ấm trên thất âm mô. Hắn muốn tạo dựng một cái ngự kiếm phi hành pháp thuật. Lúc trước khí linh kia cho hắn pháp thuật ở trong cũng không có ngự kiếm phi hành. Lam tiểu bố ngự kiếm thuật căn bản cũng không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói. Hắn chỉ là trống giống tưởng tượng ra đến chính mình ngự kiếm tràng cảnh. Sau đó đem trong tưởng tượng của mình tạo dựng tràng cảnh này mô hình truyền cho thất âm mô Để thất âm mô tạo dựng ngự kiếm pháp thuật So với kim ô huyết có luyện khí hóa thần giai đoạn số liệu để thất âm mô đi tạo dựng luyện thần phản hư công pháp đến Lam tiểu bố ý nghĩ có chút không rời đầu Thất âm mô bắt đầu chậm rãi chuyển động Bất quá cũng không có cùng tạo dựng kim ô huyết công pháp nối tiếp đồng giảng cấp tốt Lam Tiểu Bố đợi chừng một giờ Trên thất âm mô một chữ đều không có Lam Tiểu Bố đoán chừng Cái này không có tham khảo tình huống dưới Thất âm mô tạo dựng ngự kiếm tốc độ phi hành phi thường chậm chạp Lam Tiểu Bố nghĩ đến cái thứ nhất đạt được thất âm mô măng Nếu như dựa theo măng ý nghĩ Tạo dựng vũ trụ vạn vật Sau đó từ không tới có lại đến đại thiên thế giới đến tạo dựng một cái vũ trụ Cái này cần bao lâu một ngàn vạn năm hay là 100 triệu năm xem ra tốt công pháp hay là cần chính mình đi thu hoạch. Đem tới tay lại để cho thất âm mô sửa chữa. Cũng không biết thất âm mô có thể hay không xác nhập công pháp. Nếu có mấy cái công pháp đặt chung một chỗ. Thất âm mô cũng có thể xác nhập làm một cái cao cấp hơn công pháp. Vậy liền ngư xoa. Chỉ là. Hiện tại hắn trong tay chỉ có Kim ô huyết một cái công pháp tu tiên. Không cách nào nếm thử. Thu hồi cử thạch màu trắng. Lam tiểu bố không tiếp tục suy nghĩ ngự kiếm phi hành sự tình. Phục hà hào tại vũ trụ trong không gian chồng chất không ngừng xuyên thẳng qua. Hắn dứt khoát tiếp tục tu luyện đoán thần quyết. Nhìn trước mắt bị một quyền oanh thành bã vụn cử thạch. Cơ rất là đắc ý đối với một bên Đinh Hòa nói ra. Đinh Hòa. Thế nào? Ta quyền pháp này còn không có trở ngại đi. Đinh Hòa cắt một tiếng. Có chút khinh thường nói Nếu như không phải tiểu bố đại ca giải ngươi Ngươi bây giờ còn tại phi Ngưu huyền A phi Ngưu Huyền Cơ cũng không tức giận Hắc hắc một tiếng Ngươi không giống với họp được tiểu bố kia Cái gì thuần dương vô cực công sao Bằng không mà nói Căn bản cũng không chờ ta tìm tới ngươi Ngươi đã thành một cách tinh cầu mạo hiểm giả thi thể Đinh hòa thở dài Ai thật không biết tiểu bố bây giờ tốt chứ, có hay không tiến vào Ngọc Khải Tinh? Cơ cười ha ha một tiếng. Ngươi yên tâm. liền xem như tất cả mọi người chết rồi. Tiểu bố cũng có thể tiến vào Ngọc Khải Tinh. Ngươi lo lắng, đó là bởi vì ngươi không biết tiểu bố lợi hại. Hai người chính là tại Thiên La Tinh định cư cơ cùng Đinh Hòa. Đinh Hỏa bởi vì họ được lam tiểu bố cho thuần dương vô cực công. Tu luyện được nổi khí. Hãy bọn hắn chỗ tiểu đội máu hiểm trung lập đủ. Lam tiểu bố rời đi Thiên La Tinh về sau. Cơ đã tìm được Đinh Hòa. Bởi vì có Thiên La Tinh ngọc bài. Hai người cùng một chỗ định cư tải Thiên La Tinh. Ngay tải hai người còn tải lúc nói chuyện. Cơ trên cổ tay từ văn biểu bỗng nhiên sáng lên một cái. Cơ theo bản năng quý đầu nhìn lướt qua. Sắc mặt lập tức cũng có chút khó coi. Chuyện gì xảy ra Đinh Hòa nghi ngờ hỏi. Cơ vương tay cổ tay, chính ngươi nhìn. Đinh Hòa đọc đi ra, làm tiểu bố xảy ra chuyện, ngươi không đi mà nói, chẳng mấy chút sẽ bị bắt. Cơ gó gó trên cổ tay từ văn biểu. Đây cũng là ai trò đùa quái đàn đi. Tiểu bố đều đi ngọc khải tinh. Có thể có chuyện gì lại nói. Liền xem như tiểu bố xảy ra chuyện. Ai sẽ hảo tâm tin cho ta hay há ha Trên thực tế liền xem như Lam Tiểu Bố tại Ngọc Khải Tinh xảy ra chuyện cũng sẽ không có người tìm đến đến bọn hắn. Ngọc Khải Tinh sự tình bọn hắn lại không quản được. Cơ, hiện tại chúng ta đi nhanh lên. Đinh Hòa sắc mặt khẩn trương lên. Cơ nghi hoặc nhìn Đinh Hòa. Người coi thật Đinh Hòa gật gật đầu. Nhất định phải coi là thật. Mà lại cách này rất có thể là thật. Ngồi ta chiến điệp rời đi, ta là cấp 2 chiến điệp. Nghĩ đến Đinh Hòa sinh tồn kinh nghiệm tựa hộ so với hắn cao hơn cơ gật gật đầu, vậy được rồi. Đinh Hòa gia nhập tiểu đội mạo hiểm về sau thu hoạt duy nhất chính là một chiếc cấp 2 chiến điệp. Cơ cùng Đinh Hòa rời đi ngày thứ hai. Chỗ ở của bọn hắn liền đến hai người. Chỉ là bọn hắn nhất định tìm không thấy Đinh Hòa cùng cơ. Hai người đã rời đi thiên la tinh. Vũ trụ minh mông, ai biết bọn hắn đi nơi nào. Cùng một thời gian, xích lôi tinh xe ngô đại đế trước mặt trưng bày một tấm hình trên tấm ảnh có một chiếc chiến điệp. Nếu là Lam Tiểu Bố ở chỗ này mà nói, hắn khẳng định sẽ nhận biết chiếc này chiến điệp đúng là hắn côn lôn. Xe ngô đại đế xong huyền nắm chặt thậm chí đều muốn túa ra nước tới. Đã thực trùy, Lý An chính là Lam Tiểu Bố xếp bởi vì Lý An Chiến Điệp hiện tại cũng là Lam Tiểu Bố đang dùng. Liền xem như đem vũ trụ lật lăn lộn mấy vòng cũng muốn tra ra Lam Tiểu Bố đến cùng đến từ nơi nào. Xe nô đại đế gầm thét kêu lên. Không có người hoài nghi xe nô đại đế lời nói. Dù là Lam Tiểu Bố làm lại sạch sẽ. Chỉ cần Lý An đi qua Lam Tiểu Bố chỗ tinh cầu. Xích lôi tinh liền có khả năng điều tra ra. Liền xem như xích lôi tinh không tra được cũng có thể tìm kiếm cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hỗ trợ Cùng lắm thì dùng nhiều phí một chút thời gian cùng tiệt thạch mà thôi chung quy là có thể tra ra Lý An chiến hạm đi qua tinh hệ đại khái vị trí Lam Tiểu Bố biết Xe Nô Đại Đế đang tìm kiếm hắn Nhưng hắn cũng không rõ ràng Xe Nô Đại Đế thề muốn tìm tới hắn chỗ hành tinh mẹ Giờ phút này hắn đã đang trùng kích đoán thần thuật tam giai trong tay hắn đoán thần thuật cao nhất cũng chỉ có thể đến tam giai. Bất quá Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý. Có thất âm một. Hắn tương lai chỉ cần tìm được đủ nhiều linh nguyên. liền có thể tạo dựng mới đoán thần thuật mô hình. Đem đoán thần thuật phía sau phương thức tu luyện cũng làm tới tay. Oanh hầu dập quanh người chợt bộc phát ra kinh khủng nguyên khí. Hết thảy chung quanh đồ vật đều tải trong nguyên khí này bị hủy đi Hầu dập cùng một thời gian đứng lên cười ha ha Ta uẩn đan thành công Ta rốt cuộc uẩn đan thành công Bước vào tu tiên bước đầu tiên Lam tiểu bố chúng ta bây giờ đi tường vũ trụ cơ hội tuyệt đối so với trước đó lớn mấy lần Lam tiểu bố im lặng nhìn xem hầu dập Hắn sớm tại một tháng trước đó liền uẩn đan thành công Nhìn một chút chung quanh bị hủy đi đồ vật Lam tiểu bố nói ra Ngươi lần sau đột phá tốt nhất đừng trong Phục Hà Hào Nếu như ngươi đột phá đến cảnh giới càng cao hơn Phục Hà Hào nói không chừng đều sẽ bị ngươi hủy đi Ha <cười> ha Hầu dập đắc ý cười ha <cười> ha <cười> Đang muốn nói cái gì thời điểm Phục Hà Hào chiến điệp bình phong lớn bỗng nhiên lói lên Đi theo từng đợt tiếng cảnh báo vang lên Hầu dập không lo được tiếp tục đắc ý. Vội vàng hỏi. Phục Hà. Có cái gì tình huống khẩn cấp thu đến kim tuyển tinh nguy cảnh thu đến kim tuyển tinh nguy cảnh kim tuyển tinh nhận công gích. Kim tuyển tinh nhận công gích. Phục Hà hào lặp đi lặp lại không ngừng phát ra chỉ lệnh. Hầu dập sắc mặt trở nên tái nhợt. Vừa mới gần đan thành công vui sướng biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này hắn ngồi sập xuống đất. Là ai ai dám công gích cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu kim tuyển tinh bất quá hầu dập rất nhanh liền tỉnh táo lại Hắn nhìn xem Lam Tiểu Bố nói ra Tiểu Bố Ta chỉ có thể đưa ngươi đưa đến người gần nhất tinh cầu đi Ta nhất định phải chạy về kim Tuyền tinh Lam Tiểu Bố lý giải hầu dập loại tâm tình này Nếu như địa cầu bị công gích Hắn cũng sẽ không chút do dự chạy trở về Hướng hồ hầu dập hay là kim tuyển tinh đã từng đề nhất đế quốc huyền hà đế quốc vương tử có thể công kích cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Hẳn là chỉ có cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Đương nhiên, cũng có số rất ít có thể là cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Lam Tiểu Bố nói ra, hầu dập lắc đầu, tuyệt đối không thể là cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Kim tuyển tinh đắt là cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đỉnh phong. Khoảng cách cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cũng sẽ không quá xa. Cho nên lần công kích này kim tuyển tinh nhất định là cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Nhưng ta thật sự là không rõ. Một cái thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vì sao muốn công kích kim tuyển tinh phục hà hào tiếp thu được những tin tức này. Có thể hay không bị định vị Lam Tiểu Bố hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Sẽ không, đây là đơn hướng tiếp thu tín hiệu trừ phi ta cũng gửi đi tín hiệu trở về. Hầu dập nói ra. ngươi dự định gửi đi tín hiệu trở về hỏi thăm tình huống đúng hay không Lam Tiểu Bố đoán được Hầu dập ý nghĩ. Hầu dập ái náy nói đúng vậy, ta nhất định phải hỏi thăm tình huống, sau đó trở về. Ta tại phát xạ tín hiệu trở về trước đó. Ta sẽ đem ngươi đưa đến một cách an toàn tinh cầu. Đồng thời đem tìm kiếm tường vũ trụ biện pháp nói cho ngươi. Lam tiểu bố khoát khoát tay, không cần ta và ngươi cùng đi. Ngươi bây giờ cứ hỏi đi. Hầu dập nhìn một chút Lam tiểu bố. Không có tiếp tục cử tuyệt. Hắn ra lệnh nói. Phục hạ. Mở ra thứ 12 thông tin nói. Ta muốn liên lạc với vũ bá. Thứ 12 thông tin đảo đã mở ra. Phục hà hào thanh âm truyền đến. Bất quá phục hà hào thanh âm vừa mới kết thúc. Lại lần nữa truyền tới một thanh âm. Tiểu dập. Cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu linh lạc tinh ngay tại điên cuồng tấn công chúng ta kim tuyển tinh. Nói là không Việt đế quốc đại đế Hắc tu trần nghĩa tử hát hôn vẫn lạc tại ngọc khải tinh. Là người cùng một người gọi lam tiểu bố xếp chết. Thanh âm ngừng, hầu dập sắc mặt có chút khó coi. Linh lạc tinh cường đại hắn là biết đến căn bản cũng không phải là kim Tuyền tinh có thể chống lại Lam tiểu bố ái náy nói thật xin lỗi a chuyện này hẳn là nhận lấy ta liên lụy Nếu như ta không có đoán sai cái kia hắc hơn hẳn là ta dết Lam tiểu bố nghĩ đến nam tử độc nhãn kia Gia hỏa này muốn ám toán hắn kết quả bị hắn phản sát cự thạch màu trắng chính là từ gia hỏa này trong tay lấy được Canh một đưa lên thỉnh cầu nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ 04 chương 96 lam tiểu bố kế hoạch cầu đặt mua hầu dập cười khổ nói. Ta vì ngươi có nổi. Bất quá không có ngươi. Ta mạng nhỏ cũng nhét vào ngọc khải tinh. Ta mặc dù bước vào lần đan cảnh đối mặt cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hẳn là còn kém xa lắm. Ta trở về bất quá là cầu an tâm thôi ngươi. Lam Tiểu Bố đưa tay đã ngừng lại hầu dập mà nói, "Ta nếu quyết định muốn cùng ngươi cùng đi, vậy liền sẽ không lại đổi ý." "Tốt, ta hầu dập may mắn quen biết ngươi người bạn này, đi thôi. Chúng ta đi cùng những người tự cho là cao cao tại thượng kia liều mạng." Hầu dập một nắm quyền, sục sôi nói, "Lam Tiểu Bố khoát khoát tay, không, chúng ta không đi Kim Tuyển Tinh." Gặp hầu dập kinh ngạc nhìn xem chính mình, Làm tiểu bố cười hắt hắc Chúng ta đi một nơi khác. Cái chỗ kia gọi Linh Lạc Tinh. Hấp dẫn Linh Lạc Tinh hắc tu trần về cứu hầu dập hỏi một câu. Lập tức lắc đầu. Không được. Linh Lạc Tinh quá mạnh. Chỉ cần bọn hắn phái ra chiến hạm phản công. Chúng ta nói không chừng đều đi không nổi. Lại nói chúng ta đi lấy cấp 6 chiến hạm căn bản là không cách nào tới gần Linh Lạc Tinh. Làm tiểu bố cười, chúng ta không cần áp sát quá gần, chỉ cần cử ly xa công kích là được rồi. Bọn hắn khẳng định không dám tùy tiện phái ra chiến hạm phản công. Bọn hắn trước tiên cách làm chính là đem chuyện này tranh thủ thời gian báo cáo nhanh cho hắc tu trần. Sau đó làm tốt lớn nhất phòng ngự chuẩn bị. Vì cái gì hầu dập theo? Bản năng hỏi thăm. Lam tiểu bố nói ra. Ngươi là cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Ngươi sẽ nghĩ tới có người công dịch ngươi sao hầu dập lắc đầu Sẽ không Đừng bảo là cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu liền xem như ta kim tuyển tinh Dưới tình huống bình thường cũng không có ai dám công dịch Cái này đúng bọn hắn giống nhau là nghĩ như vậy Hiện tại có người công dịch bọn hắn Bọn hắn khẳng định tưởng rằng đỉnh cấp cường giả liên thủ tới đối phó bọn hắn Còn thừa dịp Hắc Tu Trần không có ở đây thời gian đối với trả cho bọn họ. Lúc này bọn hắn tự nhiên là muốn nói cho Hắc Tu Trần, chỉ cần Hắc Tu Trần trở về, chúng ta liền thành công. Dựa theo Lam Tiểu Bố Lý Giải. Từ Hắc Tu Trần nhanh như vậy liền dẫn người công gích cấp 6 đỉnh phong khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu kim tuyển tinh. Vẫn chỉ là vì một cái nghĩa từ. Liền biết Hắc Tu Trần người này nhất định là một tay che trời. Không nói bảo thủ. Chí ít tính cách phi thường bản thân. Sẽ không cho phép thanh âm khác khuyên bảo. Loại này người đương quyền thủ hạ muốn lâu dài xuống dưới, nhất định phải làm tốt bo bo giữ mình. Bọn hắn đột nhiên công dịch cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Linh Lạc Tinh. Linh Lạc Tinh người không biết là tình huống như thế nào. Phản ứng đầu tiên khẳng định là người tới phi thường cường đại. Nói nhàm. Người không cường đại giám công kích cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu không muốn sống sao đã có loại phản ứng này. Tăng thêm lại là tại hắc tu trần loại người một tay che trời này thủ hạ. Vậy dĩ nhiên là nếu không cầu có công nhưng cầu không tội a Chỉ cần giữ vững linh lạc tinh chắc chắn sẽ không có sai. Nhưng nếu như xuất kích tạo thành mai phục hoặc là chúng kế cái gì, vậy ngươi liền xong rồi. Lui một bước tới nói. Liền xem như ngươi xuất kích thắng Đó là hẳn là đó a Ngươi ở nhà thủ hộ tinh cầu Chẳng lẽ chủ yếu trách nhiệm không phải đánh lui người công gích sao lam tiểu bố không có làm qua quan Bất quá muốn leo đi lên Có chút quy tắc hay là hiểu rõ một chút Hầu dập vỗ tay một cái Đúng a chúng ta không phải muốn công gích linh lạc tinh Mà là muốn xử lý hắc tu trần Biện pháp tốt đi chúng ta liền đi linh lạc tinh Lam tiểu bố vỗ hầu dập bả vai. Cách này tại quê hương của chúng ta kêu vây ngụy cứu triệu. Chúng ta đi công gích Linh Lạc Tinh. Sau đó hấp dẫn Linh Lạc Tinh cái kia đại đế trở về. Ta len lén rời đi phục hà hào. Trốn ở trong tinh không án toán đối phương. Hầu dập con mắt càng ngày càng sáng. Hắn đối với Lam tiểu bố dơ ngón tay cách lên nói ra. ngươi khẳng định đến từ một cách linh khí dư giả tinh cầu. Bằng không mà nói Đầu ấp của ngươi sẽ không như thế dễ dùng Bất quá ám toán hắc tu trần sự tỉnh giao cho ta Ta bước vào vườn đan cảnh Có thể nổi hô hấp Có thể rời đi phục hà hào trốn ở trong tinh không Làm tiểu bố cười kha kha một tiếng Hầu dập Kim ô huyết đều là ta truyền cho ngươi Ngươi cũng vườn đan Chẳng lẽ ta còn không có vườn đan Ngươi cũng vườn đan cảnh rồi hầu dập trừng to mắt Khó trách Lam Tiểu Bố có thể nhẹ nhóm xử lý một nguyên tăng. Nguyên lai like lúc kia Lam Tiểu Bố chính là một cái gần đan cảnh tu tiên giả. Hầu dập trước đó điên cuồng trùng kích gần đan cảnh. Dù là hắn biết Lam Tiểu Bố để phục hà hào tại một cái phế tinh bên trên dừng lại một đoạn thời gian. Cũng không biết Lam Tiểu Bố muốn đi gần đan. Đương nhiên đã sớm gần đan cảnh mà lại ta còn có một viên hoạch đạn chính là từ trong tay hắc hôn cướp đoạt tới. Đến lúc đó ta chỉ cần đem cái này hoặc đạn đánh vào Hắc Tu Trần trên chiến hạm, chiến hạm kia nhất định bị hủy đi. Lam Tiểu Bố đắc ý xuất ra một viên tiền xu lớn nhỏ đồ vật. Hầu dập thở dài nói ra. Nếu như là dùng thứ này, vậy chỉ sợ ngay cả Hắc Tu Trần chiến điệp lắc lư một chút đều khó mà làm được. Hắc Tu Trần cưới chính là cấp cao nhất cấp 7 khoa học kỹ thuật chiến điệp. Trình độ phòng ngự kia thứ bình thường căn bản là xé không ra Húng hồ, ngươi căn bản là không cách nào tiếp cận hắc tu trần chiến điệp Hai người đều trầm mặt xuống Ngay cả hoạt đạn đều sẽ không ra Không cần hỏi nơ U Vinh Quy Quy U Từ thương cùng từ quang thương loại vật này căn bản ngay cả gãi ngứa ngứa đều không đủ Kỳ thật còn có một cách biện pháp Hầu dập phá vỡ trầm mặt Biện pháp gì Lam tiểu bố tranh thủ thời gian dò hỏi. Hầu dập nói ra tại Hoàng Xuyên Tinh Hệ có một cái cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu gọi ly tinh. Tinh cầu này ra một cách lê gớm nhất thiên tài kêu vô cưu. Để văn minh tu tiên rời đi một phương này giữa các hành tinh nguyên nhân chính là viên kia phủ đạn. Mà phủ đạn chính là cách này kêu vô cưu người nghiên cứu ra. Phủ đạn Ngưu như vậy đồ vật là một cái cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu làm ra Lam Tiểu Bố có chút kinh ngạc. Hầu dập giải thích nói, lúc trước ly tinh cũng không phải cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, mà là chân chính cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Chỉ là bởi vì nghiên cứu ra tới phủ đạn cuồng nổ tu tiên giả cơ hồ đem ly tinh xé sách. vu cư cũng bởi vậy bị mang đi, ly tinh cứ như vậy mai một đi. Điều này cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua Rất nhiều tinh cầu đều hướng tới diệt vong Ly tinh còn có thể trên phế tích phát triển thành cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Đã coi như là phi thường không tầm thường Cách này cùng hành động của chúng ta có quan hệ gì lam tiểu bố nghi hoạt hỏi Hầu dập nói ra Mặc dù vô cư phủ đạn quá mức thương đức Giết vô số vô tội mọi người Nhưng cũng bởi vì vô cư phủ đạn Mới khiến cho tu tiên giả biết văn minh khoa học kỹ thuật không dễ chọc. Bọn hắn lúc này mới rút lui đến tường vũ trụ một mặt khác đi. Tu tiên giả mang đi vô cư. Khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vì kỷ niệm vô cư đối với văn minh khoa học kỹ thuật làm ra cống hiến. Liền đem một thanh tu tiên cường giả dùng pháp bảo đặt ở ly tinh. Đồng thời tầng tầng bảo vệ. Mặc dù có chút hoài nghi tu tiên giả có phải hay không bởi vì phủ đạn mà rời đi vùng vũ trụ này. Bất quá Lam tiểu bố đã hiểu được. Quả nhiên hầu dập tiếp tục nói. Chúng ta bây giờ liền đi trộm món pháp bảo này. Sau đó lợi dụng món pháp bảo này oanh mở hắc tu trần chiến hạm. Không sai cứ làm như thế. Bất quá chúng ta không phải đi trộm mà là quang minh chính đã đi lấy. Cũng không biết kim tuyển tinh có thể có thể hay không duy trì đến chúng ta cầm tới kiện pháp bảo kia. Sau đó lại đi công hích linh lạc tinh A. Lam tiểu bố vỗ hầu dập nói ra. Hầu dập trầm mặt một hồi, sau đó nói, nếu như chúng ta nhanh nói, hẳn là có thể kiên trì đến. Linh lạc tinh mạnh hơn, hát tu trần cũng là dẫn người rời xa linh lạc tinh phát động chiến tranh. Kim tuyển tinh cấp 7 khoa học kỹ thuật vũ khí cũng không ít, phòng hộ một mực là chỗ tinh hệ thứ nhất. Mà lại kim tuyển tinh tinh cầu lưới phòng hộ giống nhau là cấp 7 văn minh khoa học kỹ thuật lưu lại. Ta nghe nói. Lúc trước cấp 7 văn minh khoa học kỹ thuật so hiện tại cấp 7 văn minh khoa học kỹ thuật phải cường đại mấy cái cấp độ còn chưa hết. Vì cái gì ta đây cũng không phải rất rõ ràng, nghe lão sư nói. Một tháng sau phục hạ hà hào xuyên qua không gian chồng chất, xuất hiện ở hoàng xuyên tinh hệ. Hầu dập không có tu luyện, mà là không ngừng quan sát đến ly tinh vị trí. Lam Tiểu Bố lại là mừng rỡ không thôi cảm thụ được trong thức thất âm môn. Nửa tháng trước, hắn muốn mượn nhờ thất âm môn tạo dựng ngư kiếm pháp thuật, kết quả bởi vì quá mức chậm chạp. Lam Tiểu Bố không có chờ xuống dưới Không nghĩ tới nửa tháng về sau, thất âm mô bên trên xuất hiện ngự kiếm thuật bộ phận pháp quyết. Có thể thấy được nếu có đầy đủ linh khí chèo chống nói, vậy ngự kiếm thuật xuất hiện tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhất làm cho Lam Tiểu Bố vui mừng chính là. Hắn chỉ cần tạo dựng pháp thuật mô hình. Thất âm mô sẽ để cho pháp thuật này từ từ thành hình. Đây cũng là tại phục hà hào trên chiến điệp, thất âm mô hấp thu là bên cạnh hắn linh thạch. Nếu như là ở bên ngoài thất âm mô hẳn là có thể hấp thụ ngoài giới thiên địa linh khí Linh khí càng dư giả thất âm mô tạo dựng pháp thuật mô hình tốc độ càng nhanh Tiểu bố nhanh đến ly tinh chỉ là có chút kỳ quái A Hầu dập kêu một câu Lam tiểu bố vội vàng đi vào phục hà hào trên bình phong lớn Trên bình phong lớn ly tinh chung quanh không ngừng có quang mang lấp lóe Đích thật là kỳ quái Ta hiểu được Ly Tinh vậy mà tại bị công dịch, thật đúng là xảo à. Hầu dập vỗ đùi một cái, lớn tiếng kêu lên. Cái này chỉ sợ không phải xảo, công dịch này hẳn là có một đoạn thời gian. Lam Tiểu Bố đang khi nói chuyện đột nhiên nghĩ đến Ngọc Khải Tinh. Thuận miệng nói ra. Không biết có phải hay không là cùng Ngọc Khải Tinh mở ra có quan hệ. Sau khi nói xong Lam Tiểu Bố càng cảm giác được hắn đoán chính xác. Ly Tinh bị công dịch. Nói không chừng thật cùng Ngọc Khải Tinh mở ra có quan hệ. Ngọc Khải Tinh bên trong có công pháp tu tiên cùng rất nhiều linh vật tài nguyên. Nói không chừng có người ở trong Ngọc Khải Tinh thu được đỉnh cấp tu luyện thủ đoạn. Sau đó đánh lên ly tinh món pháp bảo này chủ ý. Những này khoa học kỹ thuật tinh cầu người. Luôn mồm đều đang chèn ớt văn minh tu tiên. vụng trộm lại đều làm lấy muốn tu tiên hoạt động. Thật là có khả năng, chúng ta nhanh lên một chút đi, đừng cho người khác đoạt tiên cơ. Hầu dập lập tức nói, sau đó phục hà hào lần nữa ra tốt. Một ngày ngắn ngủi, Ly Tinh liền rõ ràng xuất hiện tại phục hà hào trên bình phong lớn. Ly Tinh chẳng những có người tại công kích xem ra còn sắp bị oanh phá mạng lưới phòng ngự. Từ bên ngoài đến chiến hạm xin mời rời đi nơi này, bằng không mà nói sẽ được cùng nhau công gích. Phục Hà hào truyền đến tiếng gọi âm. Hầu dập cười hắc hắc. Ta khẳng định những người này không dám công gích ta. Một chút cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu công gích chiến hạm. Khẳng định nhận biết ta là cấp 6 chiến hạm. Tại không có biết rõ ràng lai lịch của ta trước đó, bọn hắn tuyệt đối không dám tùy tiện xuất thủ. Lam Tiểu Bố chỉ chỉ bình phong lớn đừng nói nhảm, người ta đã gấp. Canh 2 đưa lên. Thỉnh cầu nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ 04 chương 97 một thanh lưới búa cho minh chủ độ đần lão đầu tăng thêm quả nhiên tải lam tiểu bố vừa mới nói xong. Câu đó, hai người đã nhìn thấy một đảo thô to từ quang đánh vào ly tinh tầng khí quyển phía ngoài vũ trụ ba phòng hộ võng bên trên. Lưới phòng hộ bị triệt để xé sách mấy chục chiến hạm giống như trong nước cá mương đồng dạng, xông vào ly tinh. Những chiến hạm này đẳng cấp hiển nhiên vượt qua ly tinh phòng ngự đẳng cấp. Ly tinh đánh ra các loại đợt công kích đều bị chiến hạm hệ thống phòng ngự tự động ngăn trở hoặc là tránh đi. Căn bản là không cách nào ngăn cản những chiến hạm này mảy may. Nhưng ly tinh hiển nhiên sẽ không như vậy bỏ mặt địch nhân sâm lấn. Phục hà hào trên bình phong lớn đã xuất hiện ú áp áp một mảnh chiến hạm. Những chiến hạm này đem sông vào ly tinh chiến hạm vây vào giữa. Phục Hà lập tức chuyển hướng sông vào ly tinh lại nói, sau đó tìm kiếm ta muốn vị trí. Đồng thời chuyển ra tín hiệu, chúng ta không phải cùng người xâm nhập một đường. Hầu dập cầm lấy một khối mảnh sứ vỡ dán tải trên mi tấm. Phục Hà hào đá tải trong nháy mắt phục chế Hầu dập trong đầu nghĩ kiến trúc mô hình. Đồng thời cùng còn lại xâm lấn chiến hạm tách ra. Sau đó vọt vào tiến vào ly tinh. Cũng không biết là Phục Hà Hào cấp 6 chiến hạm tốc độ xa xa mạnh hơn những này xâm lấn chiến hạm cùng phòng thủ chiến hạm. Hoặc là Phục Hà Hào truyền ra không phải người xâm nhập cùng một bọn tin tức có tác dụng. Phục Hà Hào thoát ly xâm lấn hạm đội về sau. Vậy mà không trở ngại chút nào vọt vào ly tinh. Thật sự là vận khí A. Lúc đầu ta còn dự định lợi dụng ta cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử thân phận tiến vào ly tinh. Không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Có người giúp ta mở ra ly tinh. Người yên tâm, chúng ta không có chủ động công kích trước đó, ly tinh chiến hạm không dám công kích ta cấp 6 chiến hạm. Hầu dập cười ha ha. Cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử. Đích thật là có thể nhẹ nhóm tiến vào ly tinh. Nhưng lại sẽ để cho kim tuyển tinh bị người nhớ kỹ Trung quy là có chút phiền phức Hiện tại lại khác biệt Đi theo khác xâm lấn tinh cầu tiến vào ly tinh tự nhiên là muốn làm gì liền làm gì Dù là trên chiến điệp có tinh hệ tiêu chí Ta chỉ cần không thừa nhận là kim tuyển tinh Người làm gì được ta cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật chiến hạm ở thời điểm này hiển lộ ra ưu thế vẹn vẹn mấy phút Phục Hà Hảo liền đã xác định vị trí. Sau đó thời gian chớp mắt liền rơi vào ly tinh cất giữ pháp bảo địa phương. Đây là một phương hồ lớn, hồ chính trung tâm có một cách màu trắng kiến trúc. Từ bên hồ đến giữa hồ, chí ít có cách xa 2-3 dặm. Hầu dập thở dài, xem ra không lấy được tay, Phục Hà Hảo bay không đi qua. Hồ này khắp nơi đều là quấy nhiễu, Phục Hà Hảo nếu là cưỡng ép bay qua tất nhiên sẽ rơi xuống hồ. Kỳ thật bọn hắn đã phát hiện chúng ta chiến địa chỉ là không có dám công gích mà thôi. Hầu dập chính là cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tới chiến điệp. Tăng thêm lại biểu lộ cùng đến công gích ly tinh đoàn chiến hạm cũng không phải là cùng một bọn. Vô luận phục hà hào nói thật hay giả. Dưới tình huống bình thường, ly tinh một cái cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chiến điệp thật đúng là không dám công gích. Đây cũng là cấp thấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu bi ai bị người xâm lấn còn không dám hoàn thủ. Không hoàn thủ khả năng chỉ là tổn thất một ít gì đó. Bởi vì phục hà hào rõ ràng là vì trấn tinh bảo vật mà đến. Hoàn thủ có thể là diệt tinh hạ tràng. Xa xa thật có người nhìn chằm chằm phục hà hào. Một tên tuổi trẻ nhị tinh ấy trường hận hận nói ra. Những người này như vậy không biết xấu hổ. Đều đi vào trấn tinh hồ biên giới Chúng ta vì cái gì không công dịch Bên cạnh hắn một tên tam tinh thiếu hầu quét mắt nhìn hắn một cái Từ tốn nói Cái này rõ ràng là đến từ cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chiến điệp Mà lại chiếc chiến điệp này là về sau xuất hiện Cùng công dịch chúng ta hầu nguyệt tinh căn bản cũng không phải là một đám Chí ít có hơn 9 thành tỷ lệ không phải cùng một bọn Chỉ cần nhìn xem trên chiến điệp có tinh hệ tiêu chí liền biết, hồ nguyệt tinh cũng không dám tiêu chí những tinh hệ khác tiêu chí. Bọn hắn mục đích chủ yếu là vì trấn tinh pháp bảo mà đến. Lại nói bọn hắn khẳng định lấy không được pháp bảo. Người bây giờ còn vững tin muốn công hích bọn hắn nhị tinh ấy trưởng bị lời này xông trì trệ. Không nói gì nữa. Phục hà hào bên trong, làm tiểu bố nhíu mày tựa hồ đang đang suy nghĩ cái gì đồ vật. Hầu dập thở dài. Liền xem như ẩn đan. Cũng đừng hòng qua hồ. Ta khẳng định chỉ cần chúng ta vừa rời đi phục hà hào. Vô số tử quang sẽ đem chúng ta xé sách trở thành bã vụn. Lam tiểu bố không có để ý hầu dập. Thần niệm của hắn đã tìm được kiện pháp bảo kia. Lại là một thanh lưới búa, hơn nữa còn là một thanh có khe lưới búa. Bất quá trên lưới búa kia hiện đầy rườm già đường vân, Lam Tiểu Bố là nửa điểm xem không hiểu. Lưới búa này gác ở bạch ngọc phía trên để đặt ở trong hồ đại điện chính giữa. Đây cũng là một kiện đồ tốt, Lam Tiểu Bố thần niệm cuốn lên, hy vọng có thể đem lưới búa này cuốn đi. Chỉ là lưới búa kia không nhúc nhích tí nào. Thật giống như Lam Tiểu Bố thần niệm là thư giả đồng dạng. Cách này không nên A Lam Tiểu Bố có chút cao mày. Nếu như thần niệm của hắn làm không đi lưới búa này. Vậy hắn cùng hầu dập hôm nay đừng nghĩ thành công. Hồ này không cần phải nói cũng làm khó dễ. Liền xem như phục hà hào qua sông cũng không được. Chỉ cần phục hà hào dám độ hồ. Sợ là sẽ phải lập tức bị đánh thành cây sàng. Cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tên tuổi lại vang lên. ngươi đều phải cướp người ta đồ vật. Vậy cũng không thể ngăn cản người khác tự vệ không phải phục hà hào là cấp 6 chiến điệp không sai. Nhưng người ta ly tinh đã từng hay là cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đâu. Chỉ là về sau xuống dốc mà thôi. Là ta nghĩ quá đơn giản. Hầu dập thở dài. Hắn biết cất giữ bảo vật kiến trúc ngoại hình. Nhưng lại không biết món bảo vật này là tại hồ chính trung tâm. Nếu như không có hồ mà nói. Lấy hắn hiện tại lần đan cảnh tu vi Nói không chừng có thể vụn trộm sờ qua đi Lam tiểu bố khoát khoát tay Thần niệm tiếp tục thẩm thấu đến trong lưới búa này Hắn lần nữa cảm nhận được cùng lúc trước đạt được nhẫn không gian thời điểm cảm giác Nhẫn không gian kia là hắn dùng thần niệm từ từ thôi mở Hẳn là lưới búa này cũng là Lam tiểu bố bắt đầu dùng thần hồn thứ oanh gích trong lưới búa kia dườm ra đường vân Mấy chục lần về sau Hắn cũng cảm giác được một đảo đường vân bị thần niệm của hắn oanh mở. Quả nhiên hữu dụng. Lam tiểu bố đại hỷ. Một bên dùng thần niệm mài đi ngăn cản thần niệm cái kia tối tăm mở mịt một tầng Một bên dùng thần hồn thứ công dích trong lưới búa đường vân. Nơi xa chuyển đến tiếng gọi âm. Xin mời không do chiến điệp lập tức rời đi chấn bảo hồ. Bằng không mà nói chúng ta đem xem như hở nguyệt tinh chiến điệp tiến hành công dích. Răng rắc khi lại một đảo đường vân bị Lam Tiểu Bố thần hồn thứ xé mở về sau. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được lưới búa một chút liền nhẹ đứng lên. Thần niệm của hắn rốt cuộc cuốn lên lưới búa. Lam Tiểu Bố chỗ nào sẽ còn do dự. Ngưng tụ thần niệm toàn lực bao lấy lưới búa. Hướng hắn bên này dùng sức kéo một phát. Lưới búa kia thoát ly bạch ngọc. Nhanh chóng xuyên qua đại điện. Giống như vừa mới bắn ra trường tiễn. Trực tiếp bay về phía Lam Tiểu Bố. Bảo vật bị làm đi. Lưới búa xuyên qua mặt hồ bay về phía Phục Hà Hào thời điểm, người trông coi bảo vật này mới phản ứng được. Tên kia tam tinh thiếu hầu giờ phút này cũng không lo được có phải hay không cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật chiến hạm. Tranh thủ thời gian hạ lệnh. Toàn lực oanh chiến điệp kia. Tuyệt không thể để cho chúng ta chấn tinh chí bảo bị người cuốn đi. Hầu dập ngơ ngắc nhìn một thanh lưới búa bay qua mặt hồ rơi vào lam tiểu bố trong tay. Đây là thủ đoạn gì cách không thủ vật hay là cách xa nhau xa như vậy mặt hồ lam tiểu bố bắt lấy lưới búa vội vàng kêu lên. Phục Hà Lập tức rời đi ly tinh. Tốc độ nhanh nhất. Đúng, lập tức. Hầu dập một câu còn chưa nói xong. Phục hà hào đá sông về mây xanh. Chớp mắt biến mất tại ly tinh tầng khí quyển bên ngoài. Hầu dập đều quên, hắn đã từng đã cho Phục Hà Hào mệnh lệnh, Lam Tiểu Bố lời nói một dạng hữu dụng. Tại Phục Hà Hào sông vào mây xanh về sau. Mấy đảo quang mang trói mắt mới tại Phục Hà Hào trước đó dừng lại địa phương nổ tung. Đem Phục Hà Hào nguyên lai tồn tại vị trí nổ thành một cái hố cực lớn. Hầu dập khiếp sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Ngươi không phải gần đan cảnh theo Hầu dập. Lam tiểu bố loại thủ đoạn này há có thể là chỉ có gần đan cảnh Lam tiểu bố cực kỳ mỏi mệt. Hắn khoát khoát tay. Ta cần nghỉ ngơi một chút. Vừa rồi vì đem lưới búa này lấy đi, hắn đã siêu phụ tải sử dụng thần niệm, lúc này nhất định phải nghỉ ngơi. Hầu dập không tiếp tục đã quấy dày Lam tiểu bố, mà là cùng cổ đạo cùng một chỗ vây quanh lưới búa này cẩn thận quan sát. Lưới búa này cán búa chỉ có ba thước nhiều một chút. Nhưng này thân diều lại gần 3 thước. Lưới búa phong khẩu chỗ có một loại nhàn nhạt sát khí vần quanh. Hầu dập không có dám dùng tay mò. Hắn hoài nghi mình tay khẽ dựa gần liền sẽ bị cắt đứt. Thân diều bên trên khắc đầy rườm già đường vân con mắt để mắt tới đi. Lập tức liền cảm nhận được sát khí bức người. Đáng tiếc duy nhất chính là lưới búa trên miệng lưới có mấy cái khe. Không biết là thứ gì băng rơi. Thật sự là đồ tốt à. Hầu dập nhìn không được khen một tiếng. Một bên cổ đảo khinh bị nhìn thoáng qua Hầu dập ý kia là ngươi biết cái gì. khinh bị ánh mắt để Hầu dập rất là không thú vị. Hắn không biết cổ đảo lai lịch. Nhưng Lam Tiểu Bố thời thời khắc khắc đem cổ đảo mang theo trên người khẳng định không đơn giản. Càng quan trọng hơn là. Hắn biết cổ đảo là có thể tu luyện. Mỗi lần hắn lúc tu luyện. Cổ đảo đều tại bên cạnh hắn có linh khí. Hắn còn không dám giống như cổ đạo khinh bị cổ đạo. Phục Hà Hảo đi Linh Lạc Tinh. Hầu dập nói xong Linh Lạc Tinh về sau, lập tức liền đã ngừng lại nói tiếp. Phục Hà Hảo cũng không có Linh Lạc Tinh vũ trụ tỏa độ. Làm sao vượt qua quả nhiên Phục Hà Hảo truyền đến đáp lại. Không cách nào định vị đến Linh Lạc Tinh. Xin mời cho ra chuẩn xác giữa các hành tinh tỏa độ. Lam Tiểu Bố. Vận chuyển một hồi đoán thần quyết. Giờ phút này thức hải đát là gần như hoàn toàn khôi phục Hắn vội vàng cầm ra một thủy tinh cầu Đem thủy tinh cầu này để đặt tại phục hà hào đọc đến sánh đã nói nói Lập tức đọc đến Bên trong hẳn là có linh lạc tinh phương vị tỏa độ Đây là Lam Tiểu Bố ở trên thân hắc hôn tìm tới Lúc ấy liền lưu lại hiện tại quả nhiên là dùng tới Đã tìm tới linh lạc tinh tỏa độ, khoảng cách quá mức xa xôi tốt nhất khai thác không gian trồng chất phương thức đi lại. Không gian trồng chất phương thức đi lại có ba thành tỷ lệ sẽ triệt để mất đi mục tiêu, đồng thời trong tinh không mất phương hướng. Phục Hà hào thanh âm lần nữa chuyển đến. Hầu dập cắn răng một cái, lập tức khai thác không gian trồng chất phương thức tiến về linh lạc tinh. Bọn hắn đã chậm trễ thời gian rất lâu, nếu như lại làm từng bước tiến về Linh Lạc Tinh, sợ là món ăn cũng đã lạnh. Phục hà hào thu đến mệnh lệnh về sau. nhiên liệu giống như không cần tiền thiêu đốt xuống dưới. Bão áp tốc độ xuống. Để giám sát trên bình phong lớn giám sát đến hình ảnh đều thành vạn vẽo hình dạng. Lam Tiểu Bố thử nghiệm thần niệm thẩm thấu ra ngoài. Lập tức liền phát hiện chính mình thần niệm nhào bắt được toàn bộ là không gian vạn vẹo Canh ba đưa lên Tiếp tục cầu nguyệt phiếu khí vũ trụ không4 chương 98 phòng cháy phòng trộm phòng cổ đảo cho minh chủ không hối hận người tiêu giao tăng thêm phục hà hào tại trồng chất không gian hành tẩu Lam tiểu bố cũng tranh thủ thời gian vận chuyển đoán thần quyết khôi phục thức hải Liên tiếp 2 ngày vận chuyển đoán thần quyết Lam tiểu bố cuối cùng là thở một hơi Hán thức hải đau đớn biến mất Mà lại thần niệm lần nữa tăng lên một cái cấp độ Đến gần 1,500 m phạm vi Thế nào, không sao chứ gặp Lam Tiểu Bố Đình chỉ tu luyện Hầu dập liền vội vàng hỏi Không sao, đây là ta tu luyện một môn công pháp kêu đoán thần quyết Cái này đoán thần quyết ta ngược lại thật ra có thể dạy cho ngươi Chỉ là ngươi hẳn là tu luyện không ra giống như ta hiệu quả Ta là dưới cơ duyên xảo hợp mới tu luyện ra thần niệm tới. Lam Tiểu Bố nói ra. Xé sách linh hồn thủ đoạn tuyệt đối không thể dạy cho hầu dập. Đây không phải là đang trợ giúp hầu dập, mà là hại hắn. Lúc trước nếu như Lam Tiểu Bố biết xé sách linh hồn có khả năng tạo thành tinh thần phân liệt. Hắn tuyệt đối không dám xé sách linh hồn tu luyện. Về phần hắn xé sách linh hồn tu luyện vì sao không có chuyện gì. Lam Tiểu Bố hoài nghi ở mức độ rất lớn bởi vì hắn là người trùng sinh. Bất quá tương lai chờ hắn thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Đặc biệt là loại kia cử thạch màu trắng thu hoạch được càng nhiều. Ngược lại là có thể cho thất âm mô đối với đoán thần quyết một lần nữa tạo dựng mô hình. Sau đó đạt được hoàn toàn mới đoán thần quyết. Hảo hảo đa tạ. Ta không thèm để ý tu luyện được không ra thần niệm đoán thần quyết nghe chút chính là đồ tốt. Hầu dập xoa xoa tay, hưng phấn nói. Lam tiểu bố không có tàng tư, đem đoán thần quyết toàn bộ truyền thủ cho hầu dập. Hầu dập kích động nói, ta đi một bên tu luyện. Chỉ là hầu dập vừa mới đi vài bước liền ngừng dưới. Hắn có chút không thể làm gì đối với theo sát lấy hắn cổ đạo nói ra. Cổ đạo, ta lần này tu luyện là đoán thần quyết. Không sẽ cùng tu luyện kim ô quyết một dạng đem linh thạch bày thành một vòng. Ngươi đi theo ta phía sau có không đến linh khí Lại nói ta linh thạch cũng không nhiều a Cổ đảo có linh khí lam tiểu bố kinh gì không thôi nhìn xem cổ đạo Sau đó hỏi hầu dập Hầu dập cũng là một mặt mộng bức Trong lòng tự nhủ sủng vật của ngươi có thể tu luyện Chẳng lẽ chính ngươi cũng không biết rất nhanh hầu dập liền kịp phản ứng Lam tiểu bố là thật không biết Hắn vội vàng nói Cổ đảo hẳn là có thể tu luyện Mỗi lần ta lúc tu luyện Cổ đảo đều ở bên cạnh ta bày ra một tư thế Sau đó phun ra nuốt vào linh khí Ta mỗi lần hấp thu linh khí cũng không bằng hắn nhiều Ta một chút linh thạch đều bị ra hỏa này có đi Có loại chuyện này lam tiểu bố kinh dị nhìn chầm chầm cổ đảo Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì lần trước trông thấy cổ đảo ở bên người hầu dập bày ra quái gì tư thế, Nguyên lai gia hỏa này đang tu luyện chẳng lẽ cổ đảo lần trước tại tẩy thai trì sau khi ra ngoài. Trong tẩy thai trì cảm ngộ đến phù hợp nó tu luyện thủ đoạn cách này cũng không đúng. Hắn cũng trong tẩy thai trì tẩy qua. Lại không có cái gì cảm ngộ đến. Cổ đạo Ngươi có phải hay không biết tu luyện ngươi là thế nào học được Lam Tiểu Bố lập tức nhìn chầm chầm cổ đảo. Giả cậu này còn có bí mật của mình. Cổ đảo há hốc mồm. Dù là nó muốn nói cũng nói không ra a Nó thật sự biết một loại vận khí phương thức Loại này vận khí phương thức là tiến vào tẩy thai trì sau tự động biết Thật giống như rất sớm rất sớm trước đó liền khắc ở ở trong đầu của nó đồng dạng Hầu dập nói ra Cổ đảo không biết nói chuyện Ngươi không bằng cho điểm linh thạch cho nó Để nó tu luyện cho ngươi xem một chút Làm tiểu bố đã dùng một cái túi sách nhỏ một ngàn linh thạch ném cho cổ đảo Ngươi lập tức ở một bên tu luyện Ta nhìn một chút ngươi là thế nào tu luyện Cổ đảo cao hứng sống lên một tiếng điêu khiêng linh cứu đi thạch cái túi mấy bước đến trước phục hà hào một góc Trông thấy cổ đảo phần phục giải khai cái túi Dùng miệng điêu ra mười mấy mai linh thạch Làm tiểu bố còn kém chút hoài nghi ra hỏa này thường xuyên giải người khác linh thạch túi Một bên hầu dập lại là thi thảo nói ra. Ta nói linh thạch của ta làm sao luôn luôn không khớp số lượng. Ta tiêu hao không có nhiều như vậy à. Nguyên lai là ngươi làm. Gia hỏa này chẳng những có hắn linh thạch lại còn len lén từ hắn trong túi lấy linh thạch. Cổ đảo đã bắt đầu tu luyện, Lam Tiểu Bố nhìn chầm chầm cổ đảo, thần miệng cũng đã vần quanh trên người cổ đảo. Cổ đảo ngồi dưới đất, hai cái chi trước tư thế vẫn là có chút quái gì. Trung quanh trong linh thạch linh khí thật giống như đắc hẹn đồng dạng. Tại một nguồn lực lượng phía dưới hình thành một cái nhàn nhạt vòng xoáy. Vòng xoáy này bị cổ đảo hấp thu đi. Vậy mà thật có thể hấp thu linh khí. Lam Tiểu Bố tự lầm bẩm Hắn rõ ràng ra hỏa này lai lịch át trên địa cầu một đầu sói con. Nếu như trên địa cầu sói con trải qua tẩy thai trì liền có thể tu luyện. Vậy tẩy thai trì không khỏi đề cập qua huyền Ảng điểm A hầu dập sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn gặp cổ đảo có linh thạch tu luyện. Tranh thủ thời gian chính mình đi tu luyện đoán thần quyết. Không có cổ đảo ở một bên có linh khí, với hắn mà nói thật sự là quá hạnh phúc. Coi như thế. Hắn hay là cố ý chọn lấy cái khoảng cách cổ đảo xa nhất nơi hẻo lánh. Sau đó đem linh thạch túi đổi lên bên hung, Tại hầu dập trong lòng sớm đã tạo thành bảy chữ khái niệm, phòng cháy phòng trộm phòng cổ đảo. Lam tiểu bố không có tu luyện. Hắn cầm lên chuôi kia bị hắn lấy được lưới búa. Trên cán búa còn có mấy chữ? Thượng quan tiểu y lưới búa. Cái này rõ ràng là một nữ nhân danh tự. Lam tiểu bố nghĩ đến B.C.A. Còn có B.C.A cái kia lang nha bổng. Hẳn là nữ nhân nơi này cùng địa cầu khác biệt đều là gia thích lang nha bổng Cự phủ loại này hiển lộ rõ ràng lực lượng vũ khí vô luận như thế nào Hiện tại lưới búa này cũng là hắn Lam tiểu bố bắt đầu tiếp tục luyện hóa trong lưới búa còn lại trở ngại Mấy ngày ngắn ngủi thời gian Lưới búa này liền triệt để thành Lam tiểu bố pháp bảo Trước đó đạt được nhẫn không gian Lam tiểu bố đối pháp bảo cảm thù còn không phải đặc biệt khắc sâu Dưới mắt đạt được cự phủ này Hắn mới cảm nhận được pháp bảo chỗ tốt Món pháp bảo này nếu như không luyện hóa Hắn muốn cầm lên đối địch tốn hao chân nguyên và khí lực đơn giản khó có thể tưởng tượng Trước đó hắn dùng thần niệm đều không thể đem pháp bảo này từ đằng xa di động Mà bây giờ thần niệm của hắn có thể nhẹ nhóm khống chế món pháp bảo này Để nó làm ra các loại sát thí Nắm trong tay càng là điều khiển như cánh tay, nhẹ nhõm như ý. Hầu dập cùng cổ đảo còn tại cố gắng tu luyện, Lam Tiểu Bố nhìn một chút phục hà hào bình phong lớn. Phục hà hào còn tại trong trồng chất không gian xuyên thẳng qua, khoảng cách linh lạc tinh còn không biết phải bao lâu. Lam Tiểu Bố dứt khoát lấy ra trần pháp cơ sở, có lẽ đang đánh lén hắc tu trần thời điểm cần dùng đến đâu. Trước đó Lam Tiểu Bố cũng không có đem trần pháp cơ sở này để vào mắt. Cho nên hắn tu luyện kim ô huyết các loại đạo thuật, thậm chí tu luyện bất tử quyết loại công pháp luyện thể này. Chính là không có nghĩ tới học tập trận pháp. Theo Lam Tiểu Bố trận pháp chính là chết. Thật giống như Hồng Vân Tông trận pháp. Nếu như hắn không đi Hồng Vân Tông, Hồng Vân Tông trận pháp kia cũng bất quá là bãi xuống thiết. Khi Lam Tiểu Bố bắt đầu học tập cơ sở trận pháp thời điểm, hắn mới biết được ý nghĩ của mình có bao nhiêu hoang đường. Tiên đảo minh mông cường giả như mây. Nào đó từng nghe tiên đảo tu hành có thể giận mạnh, có thể khinh yếu, phàm không thể gây đan giả. Gặp trận đảo giả thì cần khiêm cung. Liền tinh nhiên trận đảo nhưng tư chất có hạn, mấy trăm năm vẹn vẹn đến ra lông. Nay đem truyền thừa này không lắm thổn thức. Viên Hấu ngấn. Khúc xạo đầu ý tứ đơn giản sáng tỏ chính là tiên giới vô cùng minh mông cường giả cũng rất nhiều. Nhưng là có hai loại người ngươi không có khả năng gây, một cái chính là không có việc gì chớ chọc người luyện đan. Nếu là gặp trận Pháp Sư càng là muốn kính cẩn khiêm tốn, viên hữu ngấn lòng thư vinh hẳn là có chút nặng. Lúc nghe trận Pháp Sư địa vị rất cao về sau, liền bắt đầu nghiên cứu trận Đảo. Đáng tiếc là hắn tư chất có hạn, nghiên cứu mấy trăm năm cũng chỉ là đạt được trận pháp cơ sở một chút ra lông. Vô luận viên hữu ngấn có phải hay không khiêm tốn, Lam Tiểu Bố đã bị bên trong rườm già bao la nội dung hấp dẫn. Giờ phút này hắn mới hiểu được nguyên lai like trước đó nhấn không gian. Còn có trên lưới búa kia đường vân cùng ngăn trở người khác thần niệm một mảnh mông mông bụi bụi. Đều là trong trận pháp một loại. Kêu cấm chế. Trận đảo coi trọng chính là địa lợi. Loại này không chỉ có riêng là đất bằng. Bất kỳ địa phương nào đều có thể bố trí trận pháp. Theo Lam Tiểu Bố đắm chìm đến trận pháp nghiên cứu bên trong, phục hà hào bên trong yên tĩnh lại. Hầu dập cùng cổ đảo đều đang tu luyện bởi vì sử dụng linh thạch tu luyện thời gian dài đều không cần một chi sinh cơ nguyên tố dược tệ. Lam Tiểu Bố triệt để lâm vào minh mông trận pháp trong tri thức. Hắn cảm giác chính mình thật giống như trong hải dương một chiếc thuyền lá nhỏ. Mà cái kia vô biên vô tận hải dương chính là bàng bạc thật lớn trần đảo. Cũng không biết qua bao lâu, Lam Tiểu Bố bị Phục Hà Hào Thanh Âm bừng tỉnh. Đã tìm tới Linh Lạc Tinh. Sắp tới gần Linh Lạc Tinh tinh cầu tầng phòng hộ. Xin chỉ thị Phục Hà Hào Thanh Âm lặp đi lặp lại không ngừng vang lên. Chẳng những là Lam Tiểu Bố, hầu dập cũng đánh thức. Chỉ có cổ đảo như cú tại làm theo ý mình tu luyện. Nó hẳn là biết liền xem như nó không tu luyện. Cũng đối với nó sự tình gì. Tiểu bố, nếu không ta trực tiếp để phục hà hào công gích linh lạc tinh, lời như vậy hắc tu trần tất nhiên sẽ trở về. Kim tuyển tinh còn không có bị công phá, bất quá ta lo lắng phòng hộ chèo trống không được bao lâu. Hầu dập thanh âm có chút vội vàng. Làm tiểu bố khoát tay chặn lại. Không cần lo lắng, ta có biện pháp tốt hơn chờ ta trước luyện chế mấy cách trận kỳ. Lam Tiểu Bố lấy ra một chút bình thường tinh thiết, tay hé ra tế ra một đám lửa, bắt đầu luyện chế trận kỳ. Hắn hiện tại không có vật liệu. Cũng không biết luyện khí. Chỉ có thể dùng tinh thiết dựa theo trận pháp trên cơ sở yêu cầu đến luyện chế trần kỳ. Hầu dập ở một bên nhìn xem cũng không cảm thấy bất ngờ. Đây là ẩn đan chân hỏa. Hán tu luyện đoán thần quyết về sau Hiện tại cũng có thể tế ra đến Chỉ là không bằng Lam Tiểu Bố hỏa diễm mạnh mà thôi Nửa ngày về sau Lam Tiểu Bố luyện chế ra gần 30 mai tinh thiết trận Kỳ Mặc dù không có luyện qua khí Lam Tiểu Bố đối với mình trong tay trận Kỳ vẫn là rất hài lòng Mỗi một mai trận Kỳ đều khắc hỏa một đảo trên cấm chế đi Miễn miễn cứng cứng được cho trận Kỳ Này chủ yếu không phải thực lực của hắn mạnh. Trên thực tế gần đan cảnh bất quá là miễn cưỡng bước vào tu luyện bật cửa thôi. Đối với Lam Tiểu Bố tới nói. Hắn có thể tại nửa ngày thời gian luyện chế ra mấy chục mai trận kỳ. Chủ yếu là thần niệm của hắn cường đại. Có thể chờ ta rời đi phục hà hào. Ngươi liền công gích linh lạc tinh. Lam Tiểu Bố nắm lên trận kỳ đi hướng phục hà hào chỗ cửa ra vào. Tốt, ta chờ ngươi tin tức đầu dập kích động nắm chặt hai tay. Hắn hiện tại còn không biết Lam Tiểu Bố biện pháp là cái gì, bất quá chắc chắn sẽ không kém chính là phải biết Lam Tiểu Mẫu ngay cả ly tinh pháp bảo cũng làm tới. Cái kia có nhiều khó khăn phục hà hào mở ra. Lam Tiểu Bố xuyên qua thông đạo bước vào vô cùng minh mông trong tinh không. đan cảnh có thể nổi vô hấp. Lam Tiểu Bố trên thân còn có đại lượng linh thạch Hắn cũng không lo lắng tại tinh không không tiếp tục sinh tồn được Canh 4 Cầu Nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ 04 chương 99 trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi cho minh chủ như thời gian đảo lưu tăng thêm lam tiểu bố vừa tiến vào tinh không hầu dập liền mệnh lệnh phục hà hào lấy lớn nhất cường độ công dịch công dịch linh lạc tinh Mười mấy mai phích lịch tử quang đạn đánh vào linh lạc tinh ngoại vi trên lưới phòng hộ Nổ tung đi ra từng mảnh từng mảnh đủ mọi màu sắc quang mang Mặc dù hiệu quả không có bao nhiêu Thế nhưng là tràng diện cũng rất là tráng quan Cùng một thời gian thân nơi trong tinh không lam tiểu bố mới hiểu được Nơi này tinh không cùng bầu trời cao là hai việc khác nhau Quả nhiên khác biệt vũ trụ tinh hệ ngoài không gian đều là hoàn toàn khác biệt Nơi này không tính là chân không chí ít có đủ loại khí thể tồn tại Mặc dù những khí thể này phi thường mỏng manh Mà lại đồng dạng có tinh không lực hút tồn tại, đồng dạng loại này lực hút cũng là rất không cố định, lúc lớn lúc nhỏ. Dựa theo Lam Tiểu Bố Ký ức tinh không lực hút cùng tinh cầu lực vạn vật hấp dẫn hoàn toàn là hai khái niệm. Linh lạc tinh mỗi lần bị công dịch, lập tức liền để toàn bộ tinh cầu khủng hoảng đứng lên. Linh lạc tinh mạnh sao tự nhiên là đỉnh cấp mạnh tinh, đây chính là cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Chính là bởi vì là đỉnh cấp mạnh tinh bọn hắn mới khủng hoảng. Thử nghĩ một chút. Trừ phi là não tàn. Ai dám tùy tiện công dịch một cái thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu khẳng định là không có người nào dám. Liền xem như cùng là cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cũng không dám công dịch linh lạc tinh. Hiện tại hết lần này tới lần khác có người công dịch. Vậy nói rõ cái gì nói rõ hẳn là người công kích hoàn toàn chắc chắn đánh bại Linh Lạc Tinh. Bằng không mà nói không có khả năng công kích cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Người nào hoàn toàn chắc chắn đánh bại Linh Lạc Tinh tự nhiên là có mấy cái cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu liên thủ A. Bọn hắn thừa dịp Linh Lạc Tinh để nhất đại đế Hắc tu Trần không tại. Lúc này mới muốn thừa cơ xử lý Linh Lạc Tinh. Bởi vì hắc tu Trần không tại. Rất nhiều tính hủy diệt vũ khí công kích cũng không thể dùng. Chính như Lam Tiểu Bố đoán một màn đồng dạng. Linh Lạc Tinh phản ứng đầu tiên chính là đem phòng ngự toàn bộ kéo lên. Sau đó điều tập cường đại chiến hàm đội ngũ tới. Còn có chính là đem Linh Lạc Tinh nhận công kích tin tức phản hồi cho còn tại kim tuyền tinh phía ngoài Hắc tu trần. Ở trong tinh không Lam Tiểu Bố lại có chút im lặng vỗ vỗ đầu của mình, hắn quá mức ngây thơ. Nơi này là tinh không a Hắn nghiên cứu trận pháp vẫn luôn đắm chìm tại trong đó Thậm chí muốn sớm một chút thử một chút chính mình trận đạo thủ đoạn Trong lúc nhất thời vậy mà không có cân nhắc đến điểm này Hắn trận kỳ chỉ có thể ở trên đất bằng bố trí Mà không cách nào tải tinh không bố trí Chí ít hiện tại hắn thực lực còn bố trí không được Ngắm lại xem Chờ hắn có thể tải tinh không bố trí trận kỳ thời điểm Hắn cần bố trí trận pháp tới đối phó một cây khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chiến hạm sao giờ phút này Linh Lạc Tinh phái ra một chiếc cấp 7 chiến hạm đã xông ra lưới phòng hộ. Mặc dù bọn hắn tăng cường tinh cầu phòng hộ, cũng bẩm báo cho đại đế. Bọn hắn hay là phái ra một chiếc cấp 7 chiến hạm xác minh tình huống. Cứ việc Linh Lạc Tinh giám sát bên trên chỉ xuất hiện một chiếc cấp 6 chiến điệp. Linh Lạc Tinh nhưng không có người tin tưởng một chiếc cấp 6 chiến điệp liền giám công kích Linh Lạc Tinh. Hiện tại ẩm nấp thủ đoạn nhiều lắm, Linh Lạc Tinh khoa học kỹ thuật phát đạt cũng không thể chu đáo. Một khi số lớn chiến hạm ẩm nấp ở ngoài vi, bọn hắn toàn bộ xuất kích. Chẳng phải là vừa vặn chúng kế lam tiểu bố trông thấy chiếc chiến hạm này vọt thẳng hướng phục hà hào. Trong lòng liền thầm nghĩ không tốt. Phục hà hào hẳn là chạy không khỏi chiếc chiến hạm này. Mấu chốt là phục hà hào một khi trốn xa. Vậy bọn hắn liền bại lộ. Xem ra hắn không có hoàn toàn phán đoán chính xác. Chí ích linh lạc tinh không phải chỉ giữ vững coi như xong. Bọn hắn mặc dù không có diện tích lớn xuất kích. Cũng phái ra chiến hạm điều tra. Lam Tiểu Bố chỉ hy vọng hầu dập không cần lập tức liền trốn. Một khi hầu dập lập tức liền trốn. Hắn căn bản là theo không ghiệp chiếc này cấp 7 chiến hạm. Đánh lén hoàn toàn không thể nào nói đến. Hầu dập hiển nhiên không có nghĩ qua lập tức liền trốn, hắn đồng giảng biết, một khi chạy trốn liền lập tức lộ tẩy. Hắn chỉ là tụ tập cường đại hỏa lực oanh ghiếc chiếc này cấp 7 chiến hạm. Cái này cấp 7 chiến hạm hoàn toàn khóa lại hầu dập phục hà hào, giờ phút này phục hà hào muốn trốn cũng không chạy được. Hầu dập duy nhất có thể làm chính là để phục Hà hào toàn lực công kích. Đồng thời cố gắng tránh thoát đối phương khóa chặt đến hấp dẫn đối phương. Lam Tiểu Bố lại mượn thời cơ này ẩm thân vọt tới cái này cấp 7 chiến hạm cách đó không xa. Đồng thời tế ra ở trong tay cử phủ. Lam Tiểu Bố ẩm thân thời điểm. Cấp 7 chiến hạm trên bình phong lớn một dạng kiểm tra đo lường đi ra. Bất quá chỉ là một cái ngơ ngơ hồ hồ thân ảnh thôi. Nhìn càng giống là một khối thiên thạch. Trong kinh không, một chút lưu động thiên thạch rất bình thường. Loại này thiên thạch liền xem như đánh vào cấp 7 chiến hạm trên thân. Cũng sẽ không cho chiến hạm tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Trừ phi chiến hạm này bằng tốc độ nhanh nhất bay thật nhanh. Lúc kia chiến hạm sẽ chủ động tránh đi, hoặc là chủ động phát xạ đạn laser đánh nát cản đường thiên thạch. Hiện tại cấp 7 chiến hạm cơ hội là ở vào trạng thái đứng im. Người trong chiến hạm càng là toàn lực đối phó Phục Hà Hào Căn bản cũng không để ý Lam Tiểu Bố giảng này một cách không có chút nào tổn thương tính tinh không lưu động thiên thạch Khi Lam Tiểu Bố tế ra cử phủ về sau Ẩm thân mặc dù không có biến mất Nhưng cấp 7 chiến hạm trên bình phong lớn rõ ràng không sai xuất hiện cử phủ hình ảnh Không tốt là tu tiên giả Đối với cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tới nói Tu tiên giả cách từ ngữ này cũng không lạ lắm. Bởi vì chỉ có tu tiên giả mới có thể trong tinh không đánh lén chiến hạm đồng thời xử lý chiến hạm. Cấp 7 chiến hạm người chỉ huy chỗ nào còn nhớ được Phục Hà Hào. Hắn tranh thủ thời gian chỉ huy chiến hạm công dịch Lam Tiểu Bố. Chỉ là lúc này đã chậm. Lam Tiểu Bố cự phủ bổ vào chiến hạm trên thân chiến hạm bị cự phủ xé sách ra một đảo lỗ hồng to lớn. Trong chiến hạm không gian sinh tồn biến mất Bên trong mấy tên binh sĩ căn bản ngay cả cơ hội phản kháng đều không có liền bị Lam Tiểu Bố chém giết Hoặc là nói dù là Lam Tiểu Bố không giết bọn hắn Đã mất đi chiến hạm không gian bọn hắn cũng là một con đường chết Nơi xa hầu dập đều nhìn ngây người Lam Tiểu Bố một búa chém đứt một chiếc cấp 7 chiến hạm Hắn nhìn rõ ràng à Rất nhanh hắn liền kích động lên chỉ cần Hắc Tu Trần trở về Vậy Lam Tiểu Bố liền có cơ hội xử lý Hắc Tu Trần Hắn cũng minh bạch Phục Hà Hào tồn tại ý nghĩa Phục Hà Hào tồn tại chính là muốn hấp dẫn Hắc Tu Trần chiến hạm Để Hắc Tu Trần chiến hạm tốc độ chậm lại Cũng không biết Phục Hà Hào có thể ngăn trở hay không Hắc Tu Trần chiến hạm một lần công hít ác. Lam Tiểu Bố đã ẩm thân đi vào cây này trong cấp 7 chiến hạm này Cấp 7 chiến hạm bị Lam Tiểu Bố bổ ra sát ngoài. Kỳ thật cũng không có triệt để hư mất. Lam Tiểu Bố đưa tay đặt ở phòng điều khiển nhận chủ mặt kính thủy tinh bên trên, làm qua một lần lần này hắn. Đã rất quen thuộc. Chỉ hy vọng mới vừa rồi bị hắn xử lý người trong có chiếc chiến hạm này chủ nhân. Quả nhiên Lam Tiểu Bố tay vừa mới để lên. Chiến hạm liền phát ra chỉ lệnh. Chiến hạm trạng thái vô chủ. Nhận chủ xin mời rời đi thủ ấm lần nữa đè xuống. Lam Tiểu Bố rời đi thủ ấm, lần nữa đem thủ ấm đặt tại nhận chủ thủy tinh bên trên. Chiến hạm ngay tại nhận chủ bắt đầu quét hình chủ nhân tin tức, ngay tại ghi chép chủ nhân tin tức. Theo đếm ngược kết thúc, Lam Tiểu Bố biết chiếc chiến hạm này đã thành hắn đồ vật. Trừ phi có một ngày hắn chết bằng không mà nói chiến hạm sẽ không lại thuộc về người khác. Chiến hạm nhận chủ thành công, xin chủ nhân là chiến hạm mệnh danh. Chiến hạm thanh âm lần nữa truyền đến. liền gọi tần lính đi. Lam tiểu bố cơ hồ thốt ra. Mệnh danh thành công, xin chủ nhân cho ra chỉ lệnh. Tần lính trong nháy mắt liền hoàn thành mệnh danh. Khoa học kỹ thuật chiến hạm không tồn tại trung thành tính, ai còn sống chính là của người đó. Trừ phi số rất ít chiến hạm thiết lập chỉ có thể chính mình sử dụng. Một khi chết chiến hạm cũng liền hủy đi. Quân đội sử dụng chiến hạm bình thường sẽ không như vậy thiết lập. Giống như tần lính trước vài phút còn muốn lấy đưa lam tiểu bố vào chỗ chết. Hiện tại đã thành lam tiểu bố chiến hạm. Lam tiểu bố nhìn thoáng qua tần lính phía ngoài vết nứt. Tần lính. Ngươi có thể hay không chính mình chữa trị phía ngoài vết sách tần lính bên ngoài bị hắn lưới búa mở một đường vết sách. Trong tinh không. Cũng chỉ có tu tiên giả có thể tại tần lính bên trên sinh tồn. Không có tu luyện qua người tới đây là muốn chết. Có thể đơn giản chữa trị triệt để chữa trị cần trở về căn cứ. Tần lính lập tức trả lời nói. Vậy liền đơn giản chữa trị. Lam tiểu bố vừa mới nói mấy chữ này. Tần lính bên trên liền truyền đến giọng nói kêu gọi. Linh lạc số 61. Xin trả lời tình huống. Không cần hồi phục. Lam tiểu bố không trúc so dữ nói. Hắn khẳng định Linh Lạc Tinh đã biết tần lính bị đổi chủ nhân. Lúc này ra hỏi chính là giả bộ như không biết muốn thám thính lai lịch của hắn. Đây là muốn từ trong câu trả lời của hắn tìm tới dấu vết để lại. Quả nhiên tại không có thu đến tần lính hồi phục về sau tiếng kêu gào âm đình chỉ. Lam tiểu bố nói lần nữa. Chặt đứt đồng thời tiêu hủy cùng Linh Lạc Tinh hết thảy liên hệ. Đóng lại hết thầy đối ngoại mạng lưới. Đã hoàn thành mệnh lệnh, xin chỉ thị. Tần lính chỉ là tại thời gian trước mắt liền hoàn thành Lam Tiểu Bố mệnh lệnh. Lam Tiểu Bố giải trừ ẩm thân thuật. Tần lính là Linh Lạc Tinh đi ra chiến hạm. Liền xem như chiếc chiến hạm này chủ nhân bị hắn xử lý. Linh Lạc Tinh hẳn là yêu nguyên có thể thông qua tần lính trông thấy bên trong trạng thái. Hắn ẩm thân tiến đến. Đối phương liền xem như thông qua không gian quét hình. Hẳn là cũng không có khả năng quét hình ra hắn bề ngoài. Nhiều nhất chỉ là mơ hồ tình huống mà thôi. Bằng không mà nói đối phương liền sẽ không để tần lính hồi phục tình huống. Tần lính bắt đầu chữa trị. Lam Tiểu Bố vẫn đang suy nghĩ chờ Hắc Tu Trần chiến hạm đến về sau. Hắn có thể hay không thông qua thần hồn thứ xử lý Hắc Tu Trần. Sau đó đem Hắc Tu Trần Chiến Hạm chiếm làm của riêng Hắc Tu Trần Chiến Hạm khẳng định là tốt nhất Chiến Hạm. Đẳng cấp cũng khẳng định so Linh Lạc Tinh tất cả hệ thống theo dõi cao. Nói cách khác, nếu như hắn đạt được Hắc Tu Trần Chiến Hạm, vậy hắn có thể giám sát Linh Lạc Tinh. Linh Lạc Tinh lại không cách nào giám sát hắn. Chỉ là thần hồn thứ chính là xử lý Hắc Tu Trần cũng vô pháp nhận chủ a Chiến hạm nhận chủ cần chính mình tự mình đem thủ ấm đặt tại trên nhận chủ gương thủy tinh. Thần miệng có thể làm không đến điểm này. Biết rõ thần hồn thứ không cách nào nhận chủ. Nhưng ý nghĩ này một khi đi ra. Liền không còn cách nào tại lam tiểu bố trong lòng bỏ qua. Lúc trước hắn không có gần đan thời điểm. Nếu như đem côn lôn đổi thành một cái thất cấp khoa học kỹ thuật chiến hàm Hắn có cần phải lo lắng cho mình chạy không thoát Lam Tiểu Bố? Ngươi không sao chứ trên cổ tay giữa các hành tinh đồng hồ truyền tin đeo tay truyền đến hầu dập lo lắng hỏi thăm. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại chiếc này cấp 7 chiến hạm nhận ta là chủ. Đợi lát nữa ở chính diện liên lụy ở Hắc Tu Trần Chiến Hạm. Ngươi ở bên bên cảnh tiếp ứng. Lam Tiểu Bố hồi đáp. Hầu dập chiến hạm đẳng cấp thấp điểm cấp 6 chiến hạm thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản hát tu trần công nghịch. Linh Lạc Tinh tại mất đi tần lính về sau quả nhiên không tiếp tục phái ra chiến hạm đi ra. Cấp 7 chiến hạm cung cấp 1 chiến hạm nhưng khác biệt. Liền xem như Linh Lạc Tinh, một chiếc cấp 7 chiến hạm cũng là giá trị cao. Đối với Linh Lạc Tinh tới nói, chỉ cần phục Hà hào công nghịch không có uy hiếp được Linh Lạc Tinh tinh cầu phòng hộ. Bọn hắn chỉ cần chờ đợi đại đế Hắc Tu Trần trở về là được. Linh lạc tinh rất nhiều lực công kích thủ đoạn đều khống chế ở trong tay hắc Tu Trần. Không có hắc Tu Trần căn bản là khởi động không được. Canh năm đưa lên, hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon có nguyệt phiếu đảo hữu đừng quên a Khí vũ trụ không bốn chương 100 ngươi cảm thấy hiệu quả như thế nào kim tuyển tinh bên ngoài. Trên trăm chiến hạm ngay tại hướng kim tuyển tinh khuyên tả đủ mọi màu sắc quang mang. Kim tuyển tinh bên trong đồng dạng là bắn ra các loại giày đặc từ quang oanh gích phía ngoài chiến hạm. Để phía ngoài chiến hạm không cách nào tới gần kim tuyển tinh. Công gích như vậy liền tương đối yếu bớt. Đối mặt một đám cấp 7 chiến hạm kim tuyển tinh không dám ra ngoài tiếp chiến. Loại chiến đấu này không phải dựa vào nhiều người liền có thể thắng được, tất cả đều là dựa vào chiến hạm công gích. Mà kim tuyển tinh lợi hại nhất thủ đoạn công gích sóng cộng hưởng tinh không. Trong trước mắt có thể tan giá tinh không cộng hưởng phạm vi bên trong hết thảy đồ vật. Ba quát chiến hạm. Hết lần này tới lần khác đối với cấp 7 chiến hạm uy hiếp có hạn. Tại những này cấp 7 chiến hạm ở giữa có một chiếc chiến điệp màu bạc không có công gích. Chiến điệp màu bạc này bên ngoài còn có bốn chiếc chiến hạng che trở, vừa nhìn liền biết là chiến điệp chính. Chiếc này chiến điệp màu bạc người sở hữu chính là cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Linh Lạc Tinh người thứ nhất. Không việt đế quốc đế vương Hắc Tu Trần. hắc Tu Trần thân hình cao lớn, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Bất quá giờ phút này hắc Tu Trần sắc mặt không dễ nhìn lắm. Chỉ là một cái cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Bọn hắn trên trăm chiến hạm công kích hơn một tháng Vậy mà không có công phá Đơn giản chính là nghiêm trọng đánh mặt Đại đế Cái này kim tuyển tinh tinh cầu lưới phòng hộ không phải bình thường khoa học kỹ thuật phòng hộ Thậm chí so với chúng ta linh lạc tinh còn mạnh hơn một chút Chủ đạo bố trí bọn hắn tinh cầu lưới phòng hộ người là năm đó tử ly tinh chạy đi Nghe nói cùng với vu cư hợp tác qua Bọn hắn sóng tổng hưởng tinh không mượn nhờ chiến hạm phát huy có hạn. Thế nhưng là mượn nhờ tinh cầu lưới phòng hộ. Đối với chúng ta uy hiếp phi thường lớn. Sợ rằng chúng ta là cấp bảy đoàn chiến hạm. Cũng không thể áp sát quá gần. Lưới phòng hộ này khuyết điểm là cần thiêu đốt đại lượng tiệt thạch. Chỉ cần bọn hắn có đầy đủ nhiều tiệt thạch. Chúng ta cũng đừng nghĩ công phá tinh cầu này hộ trận. Nhưng một khi công phá lưới phòng hộ này đối phương sóng cộng hưởng tinh không uy hiếp liền thẳng tắp hạ xuống. Gặp hắc Tu trần sắc mặt nhìn không tốt đứng ở bên cạnh hắn một tên nam tử màu da trắng nón thấp dòng giải thích nói. Kim tuyển tinh tinh cầu tầng phòng hộ chẳng những phòng hộ cường đại còn có các loại năng lượng quấy nhiếu. Bọn hắn xem như sân khách tác chiến. Mỗi lần công khích đều là bị quấy nhiễu qua không biết bao nhiêu lần. Mới có thể quanh trên kim tuyển tinh Tăng thêm kim tuyển tinh bên trong cũng không ngừng phản kích Cho nên thời gian ngắn đích thật là không cách nào công phá kim tuyển tinh Hát tu trần trao mày vu cưu truyền thuyết làm phủ đạn người kia đúng thế Bất quá kim tuyển tinh tiệt thạch có hạn Hẳn là không kiên trì được mấy ngày Nam tử da trắng vừa mới nói xong Đã nhìn thấy chủ chiến hạm phía trước trên bình phong lớn xuất hiện kim tuyển tinh mông lung bóng dáng Hát tu trần cười ha ha, sát rùa đen thì như thế nào như chúng ta có thể đem ngươi đánh vỡ. Đánh vỡ kim tuyển tinh về sau, đem tinh cầu này triệt để diệt đi. Có thể trông thấy kim tuyển tinh mông lung bóng dáng, đã nói lên kim tuyển tinh lưới phòng hộ xuất hiện vết sách. Tất cả mọi người hưng phấn lên, hơn một tháng liên tục công gích, rốt cuộc có kết quả. Phải biết bọn hắn linh lạc tinh công gích một cái tinh cầu còn chưa từng như hôm nay ăn như vậy lực. Cấp 7 chiến hạm đều tổn thất hơn 10 chiếc. Đây là bọn hắn không có tới cấp 7 trở xuống chiến hạm. Bằng không mà nói tổn thất sợ là khó mà đoán chừng. Tích tích chiến điệp chính đèn báo hiệu bỗng nhiên cuồng thiểm. Hết thảy mọi người trong lòng tất cả giật mình. hắc tu trần càng là một bước liền vọt tới trước đài điều khiển. Linh lạc tinh nhận từ bên ngoài đến chiến hạm công kích. Linh lạc tinh từ bên ngoài đến chiến hạm công kích. Chủ chiến hạm cảnh cáo âm vang lên để chủ chiến trên hàm tất cả mọi người trởn mắt hốt mồm. Người nào dám công gích Linh Lạc Tinh Hắc Tu Trần trên mặt lửa giận cơ hồ muốn sông ra tới. Hắn cơ hồ là cắn răng kêu lên. Ai dám công gích ta Linh Lạc Tinh? Ta không đem hắn tinh cầu hóa thành bột miệng ta Hắc Tu Trần liền không xứng là cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đế vương. Báo cáo đại đế. Linh lạc tinh nhận từ bên ngoài đến chiến hạm công kích. Số lượng trước mắt không rõ. Duy nhất có thể giám sát đến chỉ có một chiếc cấp 6 chiến điệp. Còn lại chiến hạm khả năng ẩm thân. Linh lạc số 61 ra ngoài dò xét, đã mất đi liên lạc. Linh lạc tinh phải chăng muốn xuất kích, xin mời đại đế chỉ thị. Linh lạc tinh tin tức thông qua hắc tu trần chiếc này chiến điệp chính truyền đến cơ hộ mỗi người đều nghe rõ ràng. Giữ vững linh lạc tinh ta lập tức trở về tới Hắc tu trần có chút không cam lòng Nhìn một chút chiến hạm bình phong lớn Bên trong mông lung kim tuyển tinh cắn Sang kêu lên Giờ phút này hắc tu trần tâm tình Thật giống như gặp phải một vị ngưỡng mộ Trong lòng đã lâu mỹ nữ Cuối cùng là đem nó hẹn đến khách sạn Người ta cũng bắt đầu tởi quần áo Kết quả có người kiểm tra phòng Cái này miệt khuất Rút lui Về Linh Lạc Tinh hắc tu trần cấp ra mệnh lệnh thời gian trước mắt trên trăm chiến hãm đi xa Kim tuyển tinh chỉ huy tác chiến bộ người đều là sợ ngây người Mắt thấy kim tuyển tinh liền bị oanh phá Đối phương lại tại lúc này rời đi Đây là cho bọn hắn thời gian đi chữa trị tinh cầu lưới phòng hộ Sau đó lại đến công gích sao một mực tại chỉ huy tác chiến bộ Con mắt đều đỏ bừng hầu hoành sách rốt cuộc thở vào một cái Lập tức tức giấn nói Hầu dập tên xuất sinh này Vậy mà cho kim tuyển tinh mang đến phiền toái lớn như vậy Tương lai ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn Hầu hoàng sách tướng ngũ đoạn Ngay cả sợi dâu cũng là ngắn Hắn lại là kim tuyển tinh đệ nhất đế quốc huyền hà đế quốc quốc chủ Bất quá giờ phút này không có người đáp lại hầu hoành sách mà nói Bởi vì hầu hoàng sách đạt được huyền hà đế quốc cũng không hào quang Mà hầu dập mới là huyền hà đế quốc chân chính người thừa kế. Lại nói kim tuyển tinh cũng không tính an toàn. Mặc dù không biết linh lạc tinh đoàn chiến hạm tại sao muốn tại sắp oanh phá kim tuyển tinh lưới phòng hộ thời điểm rút đi. Nhưng có thể khẳng định. Đoàn chiến hạm này hay là sẽ lại đến. Kim tuyển tinh tinh cầu phòng hộ chủ yếu nguồn năng lượng tiệt thạc còn thừa cũng không nhiều. Một khi linh lạc tinh đoàn chiến hạm lại đến. Giữ nhiều lành ít Một số nhỏ kim tuyển tinh người Đã nghĩ đến có phải hay không muốn thừa cơ Rời đi kim tuyển tinh Tiểu bố Hắc tu trần đã tới Ngươi cẩn thận Đồng hồ truyền tin đeo tay bên trên Truyền đến hầu dập thanh âm Hầu dập thanh âm rõ ràng có chút khẩn trương Không cần lo lắng Mà lại đừng lại cho ta gửi đi tin tức Lam tiểu bố Sau khi nói xong trực tiếp Đóng lại giữa các hành tinh Đồng hồ truyền tin đeo tay Hắn tương đối lo lắng hầu dập tin tức sẽ bị chặn đường. Hắn đồng hồ chuyển tin đeo tay này hay là chân nặng tinh Chỉ là một cái văn minh cấp 2 thông tin sản phẩm. Bị người nhào bắt tin tức rất bình thường. Giờ phút này Lam Tiểu Bố sớm đã mang theo tần lính máy kiểm soát rời đi cấp 7 chiến điệp tần lính. Hắn trước thử một chút có thể hay không để cho Hắc Tu Trần mở ra chiến điệp đại môn để hắn đi vào. Tần lính tải Lam Tiểu Bố mệnh lệnh dưới ở một bên chờ đợi thời cơ, hắn thì là ẩm thân ở trong kinh không. Dưới tình huống bình thường, cấp 79 chiến bình thường sẽ không áp sát quá gần, phòng ngừa đối phương liều mạng đồng quy vu tận. Cho nên Lam Tiểu Bố tính toán tốt khoảng cách, sau đó trước tiên ở tần lính phía trước chờ. Chỉ cần tần lính bước tiến, hắc tu trần chiến hạm liền nhất định phải tại khoảng cách nhất định dừng lại. Làm tiểu bố cũng không có đợi bao lâu Tại thu đến hầu dập tin tức sau vẹn vẹn không đầy nửa canh giờ Hắn đã nhìn thấy dày đặt đoàn chiến hạm tới Đoàn chiến hạm hiển nhiên phát hiện tần lính Cũng là hãm lại tốc độ Mà tần lính lại là vọt thẳng hướng về phía hắc tu trần đoàn chiến hạm Lập tức đình chỉ nếu không chúng ta muốn công dịch Hắc tu trần đoàn chiến hạm phát hiện tần lính Chỉ là bởi vì tần lính nguyên lai là Linh Lạc Tinh số 61. Cho nên cho đến bây giờ Hắc Tu Trần cũng không có để cho người ta công kích tần lính. Tần lính cũng không có đình chỉ, như cú tải tiến lên. Chính như Lam Tiểu Bố sở liệu, chỉ cần tần lính không ngừng, đối phương tất nhiên sẽ dừng lại. Hắc Tu Trần đoàn chiến hạm quả nhiên là ngừng lại, mấy chiếc chiến hạm đồng thời bắn ra lôi hoang đánh phía tần lính. Bọn hắn giờ phút này cũng phát hiện nơi xa hầu dập Phục Hà Hào. Phục Hà Hào chính lấy tương đối tốc độ chậm rãi tới gần nơi này bên cạnh. Hắc Tu Trần hừ lạnh một tiếng đi hai chiếc chiến hạm, khóa lại cái kia chậm chạp tới cấp 6 chiến điệp. Hắc Tu Trần đoàn chiến hạm lúc ngừng lại, Lam Tiểu Bố chính là Đại Hỷ. Mặc dù cùng thiết lập tốt khoảng cách trinh lịch một chút, nhưng trinh lịch cũng không xa. Hắn chỉ cần lại di động một chút xíu. Liền có thể dùng thần niệm bao trùm ở giữa chiến điệp chính Lam tiểu bố di động thời điểm cơ hồ tất cả chiến hạm đều trông thấy hắn bất quá không có người để ý Lam tiểu bố dưới trạng thái ẩn thân tại chiến điệp giám sát bình phong bên trong chính là một khối thiên thạch thôi Những thiên thạch này chỉ cần tại vượt qua nhất định tốc độ xuống tiếp cận chiến điệp một phạm vi nào đó Chiến điệp liền sẽ trực tiếp tránh đi Vạn nhất tránh không khỏi tình huống dưới, chiến điệp sẽ chủ động công gích, đem thiên thạch đánh cho bã vụn. Lam Tiểu Bố khoảng cách chiến điệp khoảng cách mặc dù tại bị công gích phạm vi bên trong. Dựa theo chiến điệp phán đoán, Lam Tiểu Bố không có khả năng đụng vào chiến điệp. Lam Tiểu Bố loại tốc độ này cũng không đủ. Cho nên chiến điệp căn bản cũng không có để ý tới. Cũng không có người đem Lam Tiểu Bố coi ra gì tinh không minh mông, mỗi ngày không biết có bao nhiêu chiến liệt bị phá hủy, không biết bao nhiêu tinh cầu giải thể. Như Lam tiểu bối hình thể dạng này lớn nhỏ thiên thạch, thật là nhiều không kể xiết. Nếu như mỗi một cái đều đi quan sát, vậy còn mệt chết người. Húm Hồ hiện tại tần lĩnh đã toàn lực khai hỏa. Hắc tu chân đoàn chiến hạm phun ra một đống ngũ thải quang mang nện ở tần lĩnh trên thân. Tân lính vèn vèn ủng hộ mấy chục giây thời gian, liền bị oanh chia năm xẻ bảy. Lam Tiểu Bố thần niệm đã có thể bao trùm đến hắc Tu Trần Chiến Điệp chính. Nếu như dựa theo trước đó hắn cùng hầu dập thảo luận kế sách. Hiện tại hắn liền có thể tế ra lưới búa đi công kích Hắc Tu Trần Chiến Điệp. Bất quá Lam Tiểu Bố hoài nghi kế hoạch này có phải hay không có thể làm đến thông. hắc Tu Trần Chiến Điệp khẳng định không phải bình thường. Có lẽ công kích của hắn còn chưa tới. Hắc tu trần chiến điệp liền đã tự động phản kích. Hắn hiện tại nhục thân có thể không mạnh, vừa mới rèn luyện xong ra thịt mà thôi. Tại tần lính giải thể thời điểm. Lam tiểu bố căn bản không chờ Hắc tu trần tiếp tục phát ra mệnh lệnh công gích. Hắn thần hồn thứ liền đánh vào Hắc tu trần sâu trong linh hồn. Hắc tu trần một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngã trên mặt đất điên cuồng nhấp nhô. Lam Tiểu Bố không ngừng xé sách Hắc Tu Trần linh hồn. Nhưng Thủy Trung duy trì phân tấp. Hắn biết Hắc Tu Trần không thể chết. Chí ít hiện tại không thể chết. Đại đế. Mấy tên một mực bảo hộ lấy Hắc Tu Trần hộ về còn có Hắc Tu Trần cố vẫn giờ phút này đều hoảng hốt. Một khi Hắc Tu Trần xảy ra chuyện bọn hắn một dạng xong đời. Hát tu trần muốn cố gắng đứng lên, sau một khắc loại kia đáng sợ xé sách lại một lần trộp vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Một cái thanh âm đột ngột tại hát tu trần trong đầu vang lên. Không việt đại đế. Đây là chúng ta tinh cầu mới nghiên cứu ra sóng não công kích. Có thể nhẹ nhóm để cho ngươi biến thành phế nhân. Còn có thể để cho ngươi thống khổ thà rằng đi chết. Ngươi cảm thấy hiệu quả như thế nào nếu là cảm thấy không sai. Vậy lập tức hạ lệnh đình chỉ công gích bên ta chiến điệp. Bằng không mà nói. Sau một khắc ngươi liền sẽ không hoàn chỉnh đứng ở chỗ này. Ngươi sẽ điên mất. Ngươi muốn như thế nào? Hắc tu trần cơ hội là gầm thét kêu lên. Cảm tạ các bằng hấu đặt mua cùng khen thưởng khí vũ trụ hai ngày thượng vị hai vị bạch ngân đại minh. Chờ minh chủ tăng thêm kết thúc, ta liền bắt đầu bạch ngân đại minh tăng thêm. Bạch ngân minh chủ tăng thêm không phải một chương khẳng định sẽ để mọi người hài lòng Ta nói chuyện phụ trách à một chút xíu không hài lòng đều có thể chống nảnh giống ta Ta thích tinh ra một câu ta lại trở về Khí vũ trụ không bốn chương một linh, một lam á người chung quanh đều là một mặt mộng bức nhìn xem hắc tu trần Bọn hắn đại đế giống như điên rồi Lam tiểu bố thanh âm lần nữa chuyển đến Hắc tu trần bên tai Lập tức đình chỉ đối với bên ta công dịch Đồng thời phái một người đến bên ta chiến hạm đến đàm phán Bằng không mà nói Người liền đợi đến nhận hết vô tận tra tấn sau điên mất đi Cho ngươi mười hơi thời gian Nếu như không có phái ra người Vậy cũng không cần nói chuyện Tại chuyện lời đồng thời Lam tiểu bố lại di động một chút khoảng cách Tới gần hắc tu trần chủ chiến chiến hạm có mấy trăm mét Giờ phút này tất cả mọi người biết bọn hắn đại đế ra một vài vấn đề. Ai còn sẽ đi để ý một khối thiên thạch di đồng phương vị Lam Tiểu Bố cân nhắc một chút. hắc tu trần có thể trở thành cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế. Tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Nếu như hắn muốn để đối phương mở ra chiến điệp cửa để hắn tiến vào. Đoán chừng đối phương sẽ cự tuyệt. Thậm chí sẽ cá chết lưới rách đến một đợt. Biện pháp tốt nhất chính là để Hắc Tu Trần chủ động phái người đi ra Lời như vậy cửa khoang tất nhiên sẽ mở ra Chỉ cần cửa khoang mở ra Là hắn có thể trong thời gian ngắn nhất tiến vào chủ chiến hạm Mà lại hắn không thể cho Hắc Tu Trần suy nghĩ thời gian quá dài Mười hơi hẳn là không sai biệt lắm Cảm giác được đại não sẽ sách đình chỉ Đáng sợ đau đớn tạm dừng Hắc Tu Trần lập tức kêu lên Đình chỉ công kích Để cho chúng ta chiến hàm trở về Khang hạc Ngươi lập tức đại biểu ta đi đối phương chiến hạm đàm phán Hết thảy chi tiết đến bên kia lại câu thông Thời khắc này hắc tu trần không còn có Trước khi đến loại phấn nộ kia cùng nôn nóng Hắn có chỉ có sợ hãi Làm một cái cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế Hắn sớm đã quên đi cái gì là sợ cái gì là sợ hãi Nhưng là hôm nay Hắn cảm nhận được Khó trách đối phương dám công gích linh lạc tinh, cái này căn bản là nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù là đối phương chiến điệp so với hắn yếu đối phương cũng có thể nhẹ nhóm xử lý hắn cái này đại đế. Loại này khóa chặt siêu viễn cử ly khóa chặt mục tiêu. Sau đó tinh chuẩn công gích hắn đại não ý thức đơn giản chính là đáng sợ. Đây là cái gì tân khoa kỹ thủ đoạn vân đại đế. hắc tu trần bên người tên cố vấn kia tranh thủ thời gian lên tiếng. Sau đó chuẩn bị rời đi chiến điệp trang bị Người bình thường cũng không thể giống như Lam Tiểu Bố tải tinh không dạo bước Nếu như không có sinh tồn trang bị Tiến vào tinh không chính Là một chữ chết Cũng may làm cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Loại này tại tinh không hành tẩu trang bị thật sự là nhiều lắm Mà lại mặt lên người còn không tồng kình Lam Tiểu Bố thần niệm một mực chú ý khác tu trần chiến điệp đại môn Giờ phút này hắn cách hắc tu trần chiến điệp nhiều nhất chỉ có hơn 100 m Lam Tiểu Bố đã không còn dám tiến lên, hắn lo lắng thất bại trong gang tấp. Chiến điệp đại môn mở ra, một tên người mặt bầu trời cao trang bị nam tử bước ra chiến hạm. Cơ hội là đồng thời ở nơi này, Lam Tiểu Bố đã là một cách ngự phong thuật cấp tốc rơi vào nam tử này bên người. Sau một khắc nam tử này đã bị Lam Tiểu Bố một cước đá ra chiến điệp cửa khoang thuyền. Cứ việc Lam Tiểu Bố tốc độ rất nhanh, Hắc Tu Trần phản ứng cũng rất nhanh. Dù là còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắc Tu Trần đã ra lệnh. Đem người tới ngăn ở chiến điệp lối đi nhỏ kho. Từ, từ quang bắn phá mấy chữ còn chưa kịp nói ra, Hắc Tu Trần lại lần nữa phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chiến điệp phía ngoài cửa khoang đã đóng lại. Lam Tiểu Bố thần niệm lần nữa truyền âm cho Hắc Tu Trần. Lập tức mở ra trong cửa khoang thuyền. Bằng không mà nói. Ngươi liền đi chết đi. Đang khi nói chuyện, Lam Tiểu Bố cũng không có đình chỉ đối với hắc Tu Trần linh hồn công dịch. hắc Tu Trần trên mặt đất quay cuồng, muốn nói chuyện đều nói không ra. Nếu không phải Lam Tiểu Bố lo lắng hủy đi chiếc này sắp thuộc về mình chiến điệp khoang thuyền trong cửa. Hắn trực tiếp tế ra lưới búa bổ ra khoang thuyền trong cửa. Tại Lam tiểu bố thần hồn thứ đình chỉ Tông gích khoảng cách. hắc tu trần tranh thủ thời gian ra lệnh. Mở ra khoang thuyền trong cửa. Loại này kinh khủng đau đớn hắn thật sự là không còn dám tiếp tục nữa. Trong lòng của hắn còn có một đường chờ mong. Chiến điệp này là của hắn. Đối phương vô luận là ai? Chỉ cần đi vào hắn chiến điệp. Hắn hay là có một cơ hội xử lý đối phương. Lam Tiểu Bố vừa tiến vào trong chiến điệp trực tiếp mấy đảo phong nhận quét tới. Mấy tên hổ về còn chưa kịp giơ lên vũ khí, liền chai cổ của mình ngã trên mặt đất. Ngươi muốn làm gì hắc tu trần đều cảm giác được thanh âm của mình đang run rẩy. Lam Tiểu Bố từ tốn nói, "Ta muốn làm gì ngươi không cần biết. Đúng, có một cái độc nhãn đi ngọc khải tinh bị ta giết. Nghe nói ngươi vì hắn có chút sinh khí a?" Là người Hát tu trần nói chỉ là hai chữ Liền đem vừa mới xông lên hỏa diễm ép xuống Trước mắt đây không phải một người A đây là một ác ma Chỉ có ác ma mới có thể công kích người đại não ý thức Giờ khắc này Hát tu trần đối công kích kim tuyển tinh có chút hối hận Nếu như sớm biết có thể như vậy Hắn thà rằng giả bộ như cái gì cũng không biết Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi trả lời không lời hay Ta sẽ tiếp tục xé linh hồn của ngươi. Làm tiểu bố thanh âm rất bình thản. hắc tu trần lại là theo bản năng sợ run cả người. Loại kia đáng sợ thống khổ hắn cũng không tiếp tục muốn kinh lịch một lần. Ngươi hỏi đi chỉ cần ta biết ta khẳng định sẽ nói. hắc tu trần đáp hắn biết rõ những vấn đề này cũng không đủ để trở thành cầu mong gì khác sinh thẻ đánh bạc. Ta nghe nói ngươi Linh Lạc Tinh cùng tưởng vũ trụ bên kia tinh cầu Tu Tiên có liên hệ nói cho ta biết làm sao liên hệ Lam Tiểu Bố nhìn chằm chằm Hát Tu Trần. Chỉ cần hắc Tu Trần có nửa điểm nói dối dấu hiệu. Hắn chính là một cái thần hồn thứ. Bị Lam Tiểu Bố ánh mắt chằm chằm đến có chút run dậy. Hắc Tu Trần cũng không dám không trả lời. Cái này kỳ thật chỉ là giả. Linh Lạc Tinh cần các loại nhân tài. Liên dùng loại thủ đoạn này hấp dẫn một chút đỉnh cấp nhân tài tới. Lam Tiểu Bố cười lạnh. Linh Lạc Tinh đều là cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Còn cần hấp dẫn những người khác mới đoán chừng cũng chỉ có thể hấp dẫn một chút người bình thường đi. Lời này của ngươi có chút không thành thật a Nói xong, Lam Tiểu Bố lần nữa cho một cây rất nhỏ thần hồn thứ. hắc tu trần ánh mắt lói lên sợ hãi, xương cốt đều tại run dẩy. Linh lạc tinh không phải cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Tại hai loại văn minh chi tranh về sau. liền rốt cuộc không có cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. hắc tu trần thanh âm đều trở nên nơm nước lo sợ. Lam tiểu bố xứng sờ, hắn tựa hồ ép hỏi ra tới một cái thiên đại bí mật. Chuyện này rất có thể không phải giam ba câu có thể hỏi rõ ràng. Hắn nhìn thoáng qua chiến điệp nhận chủ thủy tinh. Nhìn chằm chằm Hắc Tu Trần nói ra, cho ngươi bà hơi cơ hội để chiến điệp này giải trừ cùng ngươi ở giữa chính và phụ quan hệ. Hắc Tu Trần ánh mắt lóe lên rẫy rua. Lam Tiểu Bố lần nữa một cái thần hồn thứ đi qua, căn bản cũng không cho hắn rẫy rua cơ hội. Hắc Tu Trần tranh thủ thời gian kêu lên thiên lạc. bây giờ giải trừ chúng ta chính và phụ quan hệ. Loại kia đau thấu xương để Hắc Tu Trần thà rằng đi chết. Nhưng hắn lại không nỡ đi chết Ở phía này tinh hệ xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy Cảm nhận được quyền lực cùng thực lực khoái cảm Hắn chỗ nào nguyện ý đi chết đã giải trừ Chiến điệp hiện tại ở vào trạng thái vô chủ Chiến điệp thanh âm nhắc nhở vang lên Lam Tiểu Bố đưa tay để đặt tại nhận chủ thủy tinh bên trên về sau Chiến điệp nhận chủ thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa Nhận chủ chương trình khởi động Ngay tại web hình chủ nhân hình dáng đặc thù Ngay tại thu hoạt chủ nhân khí tức ba đồng. Ngay tại. hắc tu trần chỉ có thể chơ mắt nhìn xem chính mình chiến điệp nhận chủ. Lại không thể cũng không dám làm bất luận cái gì phản kháng. Trước kia đều là người khác ở trước mặt hắn không thể làm phản kháng. Lần này rốt cuộc đến phiên chính hắn. Chiến điệp nhận chủ thành công. Xin chủ nhân mệnh danh. Nghe được thanh âm này, Lam Tiểu Bố trong lòng đại hỷ, hắn rút cuộc có một chiếc thuộc về mình cấp 7 chiến điệp. Chiến hạm tần lính vừa mới bị hủy diệt. Mặc dù tần lính trở thành chiến hạm của mình mới trong khoảng thời gian ngắn. Lam Tiểu Bố lại không muốn chiếm dùng cái tên này. Chiến hạm là không có sinh mệnh. Nhưng tần lính lại là vì hắn mà hủy. liền để cái tên này vĩnh viễn lưu cho bị hủy đi chiếc kia cấp 7 chiến hạm. Liện gọi Lam Á đi. Lam Tiểu Bố nghĩ đến Lam Á Tinh. Mặc dù hắn chưa từng đi Lam Á Tinh. Bất quá đoán chừng Lam Á Tinh lại bởi vì hắn bị liên lụy. Lam Á Tinh đã bị phi phát tinh mô dịch. Hiện tại lại muốn bị cấp 5 khoa học kỹ thuật tinh cầu dần chó đánh mèo. Vận khí cũng coi là đủ đen. Bất quá loại chuyện này tại trong vũ trụ luật rừng này thật sự là quá mức qua huyết bình bình. Giống như địa cầu đồng dạng Địa cầu tại Lam Tiểu Bố trong mắt so hết thầy còn lại tinh cầu đều muốn trọng yếu Nhưng ở còn lại tinh cầu trưởng khống giả trong mắt Địa cầu bị hủy Bọn hắn nói không chừng cũng sẽ không suy nghĩ một chút Lam Á khởi động chung quanh tất cả hộ vệ chiến hạm tự bảo chương trình Lam Tiểu Bố ban bố thu hoạch được Lam Á sau đầu thứ nhất mệnh lệnh hắc tu trần Tài Linh Lạc Tinh có được tuyệt đối lực khống chí cùng quyền lực Linh lạc tinh hết thảy đều nằm trong tay hắn Lần này theo hắn tới tất cả chiến điệp Đều là hộ vệ của hắn chiến điệp Đồng thời không có bất kỳ cái gì chiến điệp dám phản bội hắn Bởi vì hắn có được để còn lại chiến điệp tự bảo quyền hạn Hắc tu trần còn đang suy nghĩ lấy như thế nào thoát thân Thế nhưng là Lam tiểu bố đạt được hắn chiến điệp Sau câu nói đầu tiên để hắn kém chút hôn mê bất tỉnh Giờ khắc này Hắc tu trần bắt đầu hối hận Hắn hối hận chính mình không nên như vậy độc đoán. Không nên có được hộ vệ chiến hạm tự bảo quyền hạn. Quả nhiên. Bất kỳ cái gì quyền lực tuyệt đối đều là kiếm hai lưới. Đang bảo vệ chính mình đồng thời. Cũng tải tổn thương lấy chính mình. Sợ chết kết quả ngược lại để những cái kia bảo vệ chính mình không chết người biến mất. Làm nhà thu đến. Làm nhà thanh âm vang lên về sau. Phía ngoài lộng lấy quang mang để hắc tu trần cả người đều tê liệt xuống tới. Thật giống như toàn thân tinh khí thần toàn bộ bị rút đi. Trước đó Lam Tiểu Bố đối với hắn đại não công gích, hắn cũng không có dưới mắt như thế tuyệt vọng qua. Giờ phút này hắn mới hiểu được, người hung ác cũng không chỉ có hắn hắc tu trần. Hắn hung ác là bởi vì hắn trưởng khống lấy thực lực tuyệt đối. Làm loại này thực lực bị người khác khống chế thời điểm. Người khác một dạng có thể làm được Lúc này, Hắc Tu Trần đã nhìn thấy chính mình kết cục Hắn biết mình chỉ sợ là khó có thể sống sót Xa xa hầu dập nhìn ngây người Đây là cái gì thao tác Lam Tiểu Bố đến cùng làm cái gì trừ chiến điệp chính bên ngoài Còn lại gần 100 chiếc chiến điệp toàn bộ bị hủy vào thời khắc này Hắn nhận được Lam Tiểu Bố tin tức Để hắn lập tức nhích lại gần mình chiến điệp Lam Ác Nghe được Hắc Tu Trần bị Lam Tiểu Bố chế ngự Đồng thời Hắc Tu Trần cái kia danh xưng cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu để nhất chiến điệp cũng thành Lam Tiểu Bố đồ vật lúc Hầu dập kích động đều muốn nhảy dừng lên Hắn không biết Lam Tiểu Bố làm sao làm được Nhưng cách này không trọng yếu Trọng yếu là kim tuyển tinh an toàn Hắn cũng an toàn Nghĩ tới đây Hầu dập trước tiên liền đem tin tức phát cho kim tuyển tinh. Lúc này mới khống chế phục hà hào tới gần Lam Á Canh hai cầu nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ không4 chương 102 văn minh tu tiên đi chi nhân cho minh chủ bảo tạc nhỏ lát te tăng thêm sau 10 phút. Hầu dập mang theo cổ đảo tiến nhập chiến điệp Lam Ác. Trông thấy Lam á bên trong xa hoa trang trí. Còn có toàn bộ là cấp cao nhất khoa học kỹ thuật nguyên tố. Hầu dập âm thầm hâm mộ. Hắn là cấp 6 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử, nhưng hắn cũng chưa từng tới qua nơi này dạng chiến điệp. Mà lại hắn còn rõ ràng, chính mình nhìn thấy vẹn vẹn mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Hầu dập. Trước ngươi nói văn minh tu tiên sở dĩ rời khỏi vùng vũ trụ này. Là bởi vì một viên phủ đạn giỏ đi văn minh tu tiên cường giả ngươi là từ đâu nghe được các loại hầu dập sau khi đi vào. Lam Tiểu Bố lúc này hỏi thăm hầu dập nguồn tin tức. Đây đối với Lam Tiểu Bố rất trọng yếu. Hắn cần hiểu rõ một phương này văn minh khoa học kỹ thuật đến cùng phát triển đến trình độ nào. Là loại kia chân chính hiểu rõ mà không phải tin đồn. Hiện tại có khắc Tu Trần bổ sung chuyện này với hắn biết văn minh tu. tiên như thế nào rút lui vùng vũ trụ này càng có trợ giúp. Lão sư ta nói cho ta biết. Hầu dập hồi đáp. Hắc Tu Trần trong lòng cười lạnh nhưng lại không đi uốn nắn hầu dập thuyết pháp. Lam Tiểu Bố chuyển hướng Hắc Tu Trần. Người nói một chút vì cái gì văn minh Tu Tiên muốn rời khỏi vùng vũ trụ này. Đến tường vũ trụ bên kia Lam Tiểu Bố hỏi thăm. Hắc Tu Trần không trả lời cũng muốn trả lời. Đó là bởi vì vùng vũ trụ này tài nguyên sớm đã thiếu thốn. Tu Tiên giả căn bản cũng không có biện pháp tiến thêm một bước. Thậm chí ngay cả trúc cơ đều thành khó khăn. Mà lại văn minh khoa học kỹ thuật hoàn toàn chính xác cũng tiêu hao đại lượng tài nguyên tu luyện. Cách này khiến văn minh tu tiên cực kỳ bất mãn. Tại văn minh tu tiên chèn ớp cùng hủy diệt dưới. Hết thảy vượt qua cấp 3 trở lên khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu toàn bộ đều bị phá hủy. Ý của ngươi là hiện tại cấp 7 văn minh khoa học kỹ thuật bất quá là lúc đầu cấp 3 văn minh khoa học kỹ thuật lam tiểu bố cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi hắc tu Trần lắc đầu Cũng không toàn bộ là Bởi vì lại như thế nào hủy diệt Chỉ cần vũ trụ tồn tại Vậy liền không cách nào đem tầng thứ cao hơn văn minh khoa học kỹ thuật triệt để hủy đi Hiện tại vượt qua cấp 3 văn minh khoa học kỹ thuật, bất quá là tại lúc đầu trên cơ sở một lần nữa tạo dựng lên. Nhưng biết rõ quán lịch sử này, đều rõ ràng dưới mắt cấp 7 văn minh khoa học kỹ thuật sớm đã không thể cùng lúc trước so sánh. Biết mình nhất định phải toàn bộ nói ra. Hắc tu trần đều không đợi Lam Tiểu Bố tiếp tục hỏi. Nói tiếp, lúc đầu văn minh tu tiên đều muốn rời đi vùng vũ trụ này. Lúc này phủ đạn sự kiện bộc phát. Tu tiên giả càng là điên cuồng hủy diệt những cái kia cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Đồng thời chém giết vô số khoa học kỹ thuật học giả. Lúc này văn minh khoa học kỹ thuật thỉnh cầu cùng văn minh tu tiên hóa giải. Đồng thời nguyện ý đáp ước tu tiên giả nói ra mọi yêu cầu. Lam Tiểu Bố nhìn thoáng qua hầu dập. Hắn hiện tại đoán chừng hầu dập đáp án có chút xả Hầu dập đáp án là... Tu tiên giả bức bách tại phủ đạn uy lực cuối cùng không thể không rút lui vùng vũ trụ này Mà trên thực tế là Tu tiên giả vốn là dự định đi Phủ đạn bất quá là để tu tiên giả tìm được cứ lần nữa hủy diệt một đợt khoa học kỹ thuật phát triển thôi ngươi biết những người tu tiên kia là như thế nào rời đi vùng vũ trụ này Lam Tiểu Bố còn không có đi qua tường vũ trụ Hắn suy đoán tường vũ trụ hẳn là rất khó chịu đi Hắc tu trần do dữ một chút Ta không xác định Căn cứ ta được đến tư liệu Lúc trước tu tiên giả là thông qua một viên trận kỳ đi qua Trần kỳ này tại tu tiên giả toàn bộ rời đi vùng vũ trụ này về sau Cũng bị tu tiên giả mang đi Tường vũ trụ về sau ta đi qua Hoàn toàn chưa từng có đi khả năng Mà lại tưởng vũ trụ vô biên vô hạn Liền xem như nhanh nhất chiến điệp áp dụng không gian chồng chất thủ đoạn phi hành Cũng vĩnh viễn không cách nào đi vòng qua Lam Tiểu Bố trầm mặt xuống Nếu như Hắc Tu Trần nói chính xác Tường vũ trụ kia chính là người vì kiến tạo lên Thậm chí có thể là một cái kinh thiên đại trận Bằng không mà nói làm sao lại thông qua trận kỳ tiến vào người Vì sao phải tại vũ trụ ở giữa tạo dựng một mặt tường vũ trụ Chẳng lẽ tạo dựng thời điểm liền dự đoán được phía sau văn minh Tu Tiên Sẽ cùng văn minh khoa học kỹ thuật xung đột hẳn là sẽ không là như thế này Lam Tiểu Bố rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Tường vũ trụ thành lập khả năng còn có nguyên nhân khác. Bất quá chuyện không liên quan tới hắn này, hắn hiện tại chỉ cần nghĩ biện pháp qua tường vũ trụ liền tốt. Trước đó tu tiên giả có thể qua tường vũ trụ, vậy đang nói rõ tường vũ trụ là có biện pháp đi qua. Chỉ cần ngươi lưu ta một mạng, ta nguyện ý đem linh lạc tinh tất cả tài phú thậm chí vương vị đều giao cho ngươi. Hắc tu Trần gặp Lam Tiểu Bố không tiếp tục hỏi thăm hắn vấn đề, trong lòng càng lo lắng. Lam Tiểu Bố căn bản là lười nhắc trả lời Hắc tu Trần mà nói, trực tiếp một bàn tay đập giết Hắc tu Trần. Sau đó mở ra chiến điệp Lam Á Phế vật khoang thuyền lối ra, đem Lam Á bên trong mấy cố thi thể ném ra ngoài. Đi thôi, chúng ta đi tường vũ trụ, vô luận có phải hay không không có trở ngại. Ta đều nhất định muốn đi xem một chút Lam Tiểu bố vỗ một cách còn tải xứng sờ hầu dập Hầu dập kịp phản ứng Thở dài nói ra Nguyên lai văn minh tu tiên không phải là bị đuổi đi Mà là người ta không nguyện ý lưu tải cách này linh khí thiếu thốn địa phương Khó trách Thử nghĩ một chút Nếu như văn minh khoa học kỹ thuật thắng Bọn hắn sẽ đem nghiên cứu phát minh phủ đạn người giao ra đoán chừng bọn hắn lại không ngừng dùng phủ đạn giáo huấn tu tiên văn minh tinh cầu đi. Để cho ngươi phục Hà hào đi theo tại Lam Á phía sau đi. Có Lam Á. Ta tin tưởng chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lam Tiểu Bố hài lòng nhất không phải xử lý hắc tu trần mà là đạt được Lam Á. Lam Á bên trong công nghệ cao quá nhiều, hắn còn không có hoàn toàn quen thuộc. Hầu dập lại nói tiểu bố ta dự định về một chuyến kim tuyển tinh Vì cái gì lam tiểu bố nghi hoặc nhìn hầu dập Hai người đã hẹn đi tường vũ trụ Bây giờ công pháp cũng có Ui hiếp cũng giải trừ Tại sao muốn rời đi huống hồ đối với hầu dập tới nói Kim tuyển tinh hắn căn bản là không đi được Hầu dập giải thích nói Ta đem xử lý hắc tu trần tin tức trở lại đi Huyền hà đế quốc ủng hộ ta người đã liên hợp lại. Bọn hắn sớm đã bất mãn hầu hoành sách. Võ bá nói cho ta biết, chỉ cần ta trở về, chúng ta hoàn toàn chắc chắn xử lý ngụy đế hầu hoành sách. Nguyên lai là muốn trở về làm đại đế, Lam Tiểu Bố không tiếp tục khuyên, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi. Hầu dập lại nhìn xem Lam Tiểu Bố lại nói. Trên thực tế đi tường vũ trụ cũng là không đường có thể đi lựa chọn. Bất tử quyết ta cũng toàn bộ nhìn Muốn tu luyện tới đỉnh phong Chỉ sợ ta cả đời này đều không đủ ma lại liền xem như tu luyện tới đỉnh phong Cũng không nhất định có thể vượt qua tường vũ trụ Tiểu bố bây giờ chúng ta có con đường thứ hai có thể đi Nếu như ta trở về làm đại đế Không bằng ngươi cũng đi ghim tuyển tinh Làm một cách đế vương làm một chút Làm tiểu bố khoát tay chặn lại Ta đã không đi Ta cũng có con đường của mình Nói xong, Lam Tiểu Bố lấy ra giấy cùng bút. Cấp tốt đem trong trí nhớ mình Kim Ô huyết luyện thần hoàn hư công pháp tu luyện viết cho Hầu Dập. Cám ơn ngươi bất tử huyết Đây đối với ta phi thường trọng yếu. Đây là Kim Ô huyết phía sau bộ phận công pháp, ngươi giữ đi. Đa tả, cứ việc Hầu Dập dự định trở về làm đại đế, vẫn là phi thường kích động. Công pháp tu tiên A càng hoàn toàn. Giá trị liền càng không cách nào cân nhắc Đem công pháp cẩn thận thu lại Hầu dập lấy ra một tờ quyển sách bằng da đưa cho Lam Tiểu Bố Đây là đến tường vũ trụ phương pháp Còn có như thế nào vượt qua tường vũ trụ thủ đoạn Vô cùng khó khăn Ta đã nhớ kỹ cách này liền cho ngươi đi Hôm nay sau khi tách ra Về sau có lẽ cũng đã không thể gặp nhau Nhưng còn có sự tình gì cần ta làm hầu dập có chút thương cảm. Lam tiểu bố vô luận là tính tình. Nhân phẩm hay là làm việc phương thức. Hắn đều rất là yêu thích. Có thể đưa trước Lam tiểu bố loại bằng hấu này. Là một loại may mắn. Về phần nói sau khi tách ra lại khó gặp nhau cũng là lời thật lòng. Lam tiểu bố muốn đi tường vũ trụ. Vô luận có phải hay không không có trở ngại tường vũ trụ. Thông qua trên quyển sách bằng ra phương thức đều là cậu tử nhất sinh. Lam tiểu bố do dự một chút mới lên tiếng. Ta hành tinh mẹ kêu địa cầu. Nếu như tương lai có người đối với địa cầu đồng thủ. Ngươi có năng lực lời nói giúp ta cản một chút. Còn có chân nặng tinh cùng Lam Á tinh cũng coi là cùng ta có chút quan hệ, có năng lực mà nói, ngươi giúp một chút. Ta có hai cái xem như không tể bằng hữu. Một cái gọi cơ. Một cách gọi đinh hòa, bọn hắn hẳn là tại thiên la tinh đỉnh cư. Nếu là ngươi có cơ hội, mời bọn hắn tới ngươi kim tuyển tinh đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta thành kim tuyển tinh đại đế, ta tất nhiên sẽ làm đến những thứ này. Mà lại kim tuyển tinh có khả năng tấn cấp đến cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Đương nhiên, phải đi qua đồng ý của ngươi. Hầu dập nói chỉ chỉ Lam Á chủ hệ thống đài. Lam Tiểu Bố lập tức liền hiểu được Hắn không chút do so dự nói Ngươi cứ việc phục chế đi Kim tuyển tinh càng cường đại càng tốt Hắn chiếc chiến hạm này là mạnh nhất cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu linh lạc tinh đại đế Hắc Tu Trần Đừng bảo là Hắc Tu Trần tại toàn bộ Thịnh hư tinh hệ đều là một tay che trời Coi như hắn không phải một tay che trời Chiến hạm của hắn cũng nhất định giữ toàn bộ tinh hệ trọng yếu nhất cùng hạt tâm nhất khoa học kỹ thuật tin tức. Trừ Lam Tiểu Bố Thần Hồn Thứ Thủ Đoạn. Thử nghĩ ai có thể thu hoạch được Lam Á tin tức cho nên đối với Hắc Tu Trần tới nói. Thứ trọng yếu nhất phục chế một phần tài chính mình trên chiến điệp. Mới là an toàn nhất. Hầu dập đem những vật này phục chế đi. Cái ghiêm tuyển tinh trở thành cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Cũng không phải là không có khả năng. Hầu dập đi, trước khi đi phục chế đi Lam Á bên trên bảy thành khoa học kỹ thuật tư liệu. Thật sự là bởi vì phục hà hào tồn chứ thật sự là có hạn, không cách nào phục trí càng nhiều tư liệu. Khoảng cách dài truyền thâu lại không tiện, dù sao kim tuyển tinh hiện tại còn không phải hắn làm chủ. Lam Tiểu Bố cùng cổ đạo cũng cáo biệt hầu dập tiến về tường vũ trụ. Tường vũ trụ tiến về phương thức. Đã bị Lam Tiểu Bố đưa vào Lam Á Chiến Điệp trong kho số liệu. Từ khi rời đi Ngọc Khải Tinh về sau. Cổ đảo đối với tu luyện cơ hồ đến si mê tình trạng. Chỉ cần có giành rỗi Con hàng này đều đang hấp thu linh thạch linh khí. Tiếp tục như vậy tiêu hao xuống dưới. Lam Tiểu Bố thậm chí hoài nghi con hàng này so với hắn dùng hết linh thạch còn nhiều hơn. Ngược lại là hầu dập cách làm cho Lam Tiểu Bố một cách mới gợi mở. Trong thức hải của hắn thất âm mô thì thật chính là vũ trụ duy mô. Vũ trụ duy mô là như thế nào tới, Lam Tiểu Bố không rõ ràng. Bất quá dựa theo măng thuyết pháp, thất âm mô cũng là khai thiên tích địa sản phẩm, thậm chí còn tại thiên địa mở trước đó. Thất âm mô có một cách đặc điểm, chỉ cần là có tham khảo đồ. Vật nó xây mô hình đến hoàn thành tốc độ rất nhanh. Tỉ như trước đó Kim Ô Huyết. Bởi vì Lam Tiểu Bố có kim ô huyết thành đan giai đoạn công pháp. Thất âm mô ngay tại trong thời gian cực ngắn hoàn thành xây mô hình. Đem kim ô huyết công pháp phía sau cũng tạo dưỡng đi ra. Mà ngự kiếm thuật bởi vì không có tham khảo cho đến bây giờ thất âm mô cũng chỉ là hoàn thành một phần nhỏ. Tại Lam Tiểu Bố nghĩ đến. Nếu như hắn đem càng nhiều khoa học kỹ thuật số liệu đều khắc đến thất âm mô bên trong. Tương lai lại đem đủ loại công pháp, pháp thuật, trận đảo thậm chí dược liệu, đan phương các loại đều khắc đến thất âm mô bên trong. Thất âm mô có phải hay không tạo dựng duy mô đứng lên càng nhanh càng hoàn thiện canh ba cầu nguyệt phiếu khí vũ trụ 04 chương 103 tạo dựng tường vũ trụ duy mô cho minh chủ tình ước kiếm tiên tăng thêm vô luận phải hay không phải. Lam Tiểu Bố cũng bắt đầu đem trên Lam Á chiến điệp hết thầy khoa học kỹ thuật số liệu bắt đầu hướng thất âm mô bên trong truyền vận. Thất âm mô bên trong truyền tống số liệu là cần Lam Tiểu Bố dùng thần niệm in dấu lên đi. Ngược lại không có hầu dập dùng phục hà hào kết nối Lam Á hào thuận tiện. Cũng may Lam Tiểu Bố thần niệm hiện tại cũng coi là cường đại. Hắn để Lam áp tại bình phong lớn bên trong nhấp nhô tồn chứ ở bên trong tất cả khoa học kỹ thuật số liệu. Vô luận là số liệu hình thức, hình học hình thức, hay là mô hình hình thức hoặc là khác biểu hiện phương thức. Chỉ cần từ trên bình phong lớn nhấp nhô qua, đều sẽ bị Lam tiểu bố thần niệm cảm nhận được. Lam tiểu bố thần niệm mạnh hơn cũng vô pháp trong thời gian ngắn rõ ràng ghi nhớ lại nhiều như vậy số liệu. Bất quá chỉ cần là tại trên bình phong lớn nhấp nhô qua. Đồng thời bị Lam Tiểu Bố thần niệm đảo qua. Đều sẽ không sai bị lạc ấm ở trên thất âm môn. Chỉ là một cây dài rằng rạc mà khô khan quá trình. Lam Tiểu Bố không có khả năng mặc cho chính mình chỉ làm chuyện này. Hắn thử nghiệm đem tâm thần của mình tách ra. Một bộ phận thần niệm tiếp tục lạc ấm trên màn hình nhấp nhô số liệu. Đồng thời cũng bắt đầu tu luyện kim ô huyết. Đá trắng khổng lồ kia cũng bị Lam Tiểu Bố từ trong chiếc nhẫn lấy ra ngoài. Vì tăng thêm tốc độ tu luyện. Lam Tiểu Bố càng là trực tiếp ngồi tại trên cử thạch. Có đá trắng khổng lồ này cung cấp linh khí nồng nặng. Lam Tiểu Bố tu vi lấy một cái khoa trương tốc độ từ từ dâng lên. Cứ việc Lam Tiểu Bố còn không có hiểu rõ đến cái gì là tẩy thai trì. Giờ khắc này hắn cũng biết rõ. Tẩy thai trì đối với hắn cải biến lớn đến bao nhiêu. Tư chất của hắn nên tính là không tệ. Bằng không mà nói lúc trước sẽ không vừa tu luyện dịch cân ginh liền cảm ứng được nổi khí. Nhưng dịch cân ginh là mới vào võ đảo phương thức tu luyện. Cùng hiện tại chân chính công pháp tu tiên ghim ô huyết khẳng định không thể so sánh nổi. Theo Lam Tiểu Bố thực lực tăng lên, thần niệm tăng cường trên bình phong lớn số liệu nhấp nhô cũng là càng lúc càng nhanh. Loại tốc độ này dùng mắt thường đắt là không cách nào thấy rõ ràng. Đảo mắt một tháng thời gian đi qua Lam Á cũng là mới vừa từ trong không gian trồng chất xuyên ra tới Lam Tiểu Bố đình chỉ tu luyện Không phải là bởi vì tường vũ trụ đến Mà là bởi vì hắn cử thạch màu trắng chỉ còn lại có đáng thương dài hơn 1 mét Bởi vì có cử thạch màu trắng cường đại linh khí trèo chống thất âm mô đắc triệt để tạo dựng lên ngự kiếm thuật pháp thuật Cầm tới Ngự kiếm thuật Lam Tiểu Bố lại cao hứng không nổi Cự thạch màu trắng sắp tiêu hao hoàn tất Hắn còn không có bước vào ngưng đan cảnh Tương lai tu luyện dựa vào cái gì linh thạch đích thật là có thể Bất quá linh thạch tốc độ không đáng chú ý à Có thể tưởng tượng người dùng linh thạch tu luyện tăng lên cảnh giới đều là dựa vào thời gian chồng chất Hắn có nhiều thời giờ như vậy sao lam tiểu bố theo bản năng lắc đầu Bình phong lớn còn tại phi tốc nhấp nhô số liệu Lam tiểu bố hiện tại đình chỉ tu luyện Dứt khoát để số liệu nhấp nhô càng nhanh một chút Hắn đối với thất âm mô còn không có triệt để làm thấu triệt Tương lai nếu như làm thấu triệt Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để thất âm mô trực tiếp lấy tới lam á bên trên khoa học kỹ thuật số liệu Mà không phải thông qua thần niệm của hắn tới làm môi giới Ngự kiếm thuật là bỏ ra rất nhiều thời gian mới trên thất âm mô hoàn thiện Lam tiểu bố chưa từng gặp qua khác ngự kiếm thuật là như thế nào. Nhưng thất âm mô tạo dựng ngữ kiếm thuật rất là phù hợp ý nghĩ của hắn. Lấy trường kiếm là pháp bảo đứng tại trên trường kiếm gào thét mà qua, ngấm lại cũng cảm thấy đặc biệt phong cách. Nếu không phải Lam á trong tinh không bay thật nhanh. Lam tiểu bố thật muốn đi tinh không thử nhìn một chút. Hắn ngự kiếm thuật đến cùng như thế nào. Dù là không có kiếm khí pháp bảo đứng tại trên cử phủ cũng giống vậy đa nghiền Nhàn dối không chuyện gì Lam Tiểu Bố dứt khoát đem tự mình biết tất cả công pháp toàn bộ đều khắc vào thất âm mô Ở trong đó bao gồm trên địa cầu các loại võ đảo công pháp Bất tử quyết Đoán thần thuật Cơ sở đạo thuật Cơ sở trần pháp các loại Đem những vật này toàn bộ khắc vào thất âm mô về sau Lam tiểu bố để thất âm mô tạo dựng đoán thần quyết công pháp nối tiếp. Hắn lấy được đoán thần quyết đến tam giai đằng sau liền không có, phía sau toàn bộ nhờ thất âm mô. Lần này Lam tiểu bố không có bỏ được đem còn lại điểm này tảng đá màu trắng lấy ra. Trong tay hắn tảng đá màu trắng chỉ còn lại có hơn 1 mét. Tương lai kết kim đan thời điểm còn muốn dùng. Nhìn xem thất âm mô cực kỳ chậm rãi chuyển động cơ hồ đều không cảm giác được. Lam Tiểu Bố chỉ có thể thở dài Không có linh lực duy trì Thất âm mô tạo dựng đoán thần quyết Không biết cần bao nhiêu thời gian Hắn hay là không cần chờ Đã đến tường vũ trụ Xin chỉ thị Lam Á chiến điệp Đột ngột tin tức truyền đến để Lam Tiểu Bố đại hỷ Hắn lập tức đứng lên Lam Á Ngươi ở yên tại chỗ chờ đợi chỉ thị của ta Ta đi xuống xem một chút Vì để tránh cho ngoài ý muốn Khoa học kỹ thuật ba chuyển di tạm thời đình chỉ. Lam tiểu bố rời đi Lam Á về sau, liền tế ra cử phủ. Học xong ngữ kiếm thuật về sau, Lam tiểu bố còn là lần đầu tiên đi ra nếm thử. Thần miệm khu đồng phía dưới A cử phủ rơi vào dưới chân của hắn. Sau đó vạch ra một đường vòng cung, sông vào trong tinh không minh mông Đáng tiếc là cự phủ không có khả năng biến thành rồng bằng cánh cửa đại phủ. Nhưng cái này đã để Lam Tiểu Bố trong lòng vui vẻ không gì sánh được. Rốt cuộc hoàn thành đã từng tha thiết ước mơ ý nghĩ, ngự kiếm. Không phải, là ngự phủ phi hành. Lam Tiểu Bố đều kém chút quên đi hắn là đến quan sát tường vũ trụ. Thẳng đến một đảo tối tâm mờ mịt bóng ma khổng lồ ngăn ở trước mặt hắn. Trong lòng của hắn mới giật mình. Đây chính là tường vũ trụ đập vào mắt nhìn lại, tường vũ trụ không biết cao bao nhiêu, căn bản là không nhìn thấy đỉnh. Cũng không biết phía dưới kéo dài đến vị trí nào, đồng dạng nhìn không thấy đáy. Hai bên càng là hoàn toàn mở mịt, dọc theo đi vô biên vô hạn. Đứng tại tường vũ trụ này bên ngoài, Lam Tiểu Bố trong lòng chỉ có hai chữ kiềm chế. Loại kiềm chế này phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất, để hắn có một loại bất an cùng sợ hãi. Kiểm trí bên ngoài còn có một loại bàng bạc cùng minh mùng Đứng tại tường vũ trụ mấy ngàn thước bên ngoài, Lam Tiểu Bố cũng không khỏi tự chủ sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có người nói cho hắn biết. Có thể tại trong vũ trụ thành lập dạng này vỗ một cái tường. Lam Tiểu Bố tuyệt đối sẽ không coi là thật. Mà bây giờ, hắn tận mắt nhìn thấy thật sự có dạng này một bức tường tường vũ trụ. Vũ trụ minh mông mọi người chưa từng gặp qua còn có không hiểu đồ vật thật sự là rất rất nhiều. Lam Tiểu Bố cẩn thận tới gần tường vũ trụ. Khi hắn tiếp cận tường vũ trụ gần ngàn mét thời điểm. Một cố cường đại đáng sợ hấp lực truyền đến. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian điên cuồng lui lại. Lần nữa rời khỏi mấy ngàn thước. Lam Tiểu Bố mới thở phào nhẹ nhóm. Hắn chỉ cần chậm một bước. Vừa rồi liền bị tường vũ trụ bên dưới cái kia cố kinh khủng hấp lực cuốn vào. Tại tường vũ trụ biên giới gần ngàn mét phạm vi. Thật giống như một cái không có cối hang sâu đồng dạng. Thần niệm đảo qua đi. Cái gì cũng không nhìn thấy. Cái này cùng trong tinh không hoàn toàn khác biệt. Lam Tiểu Bố đưa tay cầm ra một viên trận Kỳ. trận Kỳ tuột tay bắn ra ngoài. trận Kỳ còn chưa tới tường vũ trụ. Liền bị tường vũ trụ biên giới to lớn hang sâu hấp lực cuốn đi. Biến mất không còn tăm tích. Lam tiểu bố hít một hơi lánh khí. Loại này tường để hắn làm sao vượt qua cái này căn bản liền không phải thực lực mạnh yếu vấn đề. Đây là có thể hay không tới gần vấn đề ác. Hầu dập lấy được biện pháp là tìm được trước tường vũ trụ. Sau đó tại tường vũ trụ bên cạnh tìm kiếm được một cái vòng xoáy vũ trụ. Nói trắng ra là chính là tìm tới một cái lỗ đen vũ trụ. Sau đó nhảy vào vòng xoáy này. Từ vòng xoáy một bên khác đi ra. Vòng xoáy một bên khác. Dĩ nhiên chính là đối diện tu tiên giới. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đem bất tử quyết tu luyện tới đỉnh phong bằng không mà nói hữu tử vô sinh. Trên thực tế tu luyện tới đỉnh phong. Thành công cơ hội cũng không phải 100%. Chỉ có thể nói là có cơ hội thành công Lam tiểu bố không có đi tìm kiếm cái kia cái gọi là vòng xoáy lỗ đen Hắn khẳng định liền xem như chính mình tìm được Biện pháp này cũng được Hắn cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem bất tử quyết tu luyện tới đỉnh phong Húng hồ nếu quả như thật là lỗ đen vũ trụ Lam tiểu bố hoài nghi hắn sau khi tiến vào không phải đến tường vũ trụ bên kia Có thể là đến một cái góc không biết tên. Tường vũ trụ hắn muốn đi qua, lại không thể dùng hầu dập lấy được biện pháp. Tại nhìn thấy tường vũ trụ về sau, Lam Tiểu Bố liền biết cái kia không thực tế. Lam Tiểu Bố lần nữa tiến vào Lam Á. Để Lam Á sọc theo tường vũ trụ đi lại mấy ngày. Cuối cùng ra kết luận. Tường vũ trụ bất kỳ địa phương nào đều là giống nhau. Tuyệt đối không thể tới gần ngàn mét. Tới gần ngàn mét liền sẽ bị tường vũ trụ biên giới hấp lực quét sạch đi vào. Một tháng trôi qua. Lam tiểu bố đều đã đem Lam á bên trong tất cả khoa học kỹ thuật tinh cầu tư liệu toàn bộ đưa vào thất âm mô bên trong. Lại như cú đối với tường vũ trụ không? Có biện pháp. Thực lực hẳn là quá thấp. Xem ra hắn chỉ có thể tìm kiếm một chỗ đem kim ô huyết tu luyện tới cực hạn Sau đó lại đến thử thời vận. Lấy thực lực của hắn bây giờ còn có Lam A bên trên kỹ thuật dự chứ, hắn hẳn là có thể trở về địa cầu đi. Côn lôn bên trên địa cầu phương vị bị Lam Tiểu Bố chủ động hủy đi. Hắn lo lắng cho mình xảy ra chuyện. Côn lôn bị người khác đạt được. Sau đó tìm tới địa cầu. Thứ yếu liền xem như không hủy đi địa cầu cùng hắn chỗ vũ trụ cũng không phải một cách tinh hà. Bất quá bây giờ có thất âm mô, hắn muốn trở lại địa cầu hay là có biện pháp Chỉ cần hắn đem côn lôn bên trong số liệu toàn bộ đưa vào thất âm mô bên trong Thất âm mô hẳn là có thể tạo dựng ra côn lôn tại vũ trụ hành tàu tuyến đường Sau đó liền có cơ hội phục hồi như cũ trở lại địa cầu phương thức Dựa theo trước đó thất âm mô tạo dựng ngự kiếm thuật thời gian chỉ sợ phân tích tạo dựng ra côn lôn tại vũ trụ hành tẩu thời gian sẽ dài hơn một chút. Nghĩ tới đây Lam Tiểu Bố giật mình. Thất âm mô có khả năng tạo dựng ra trở lại địa cầu tuyến đường. Vì sao không có khả năng tạo dựng ra xuyên qua tường vũ trụ duy mô thất âm mô tuyệt đối là khai thiên tích địa bảo vật, thậm chí còn tại vũ trụ mở đã có từ trước. Thật sự là hắn là làm rất nhiều khoa học kỹ thuật số liệu đi vào Nhưng cây măng tuyệt đối sẽ không lấy tới cái này có thể thành lập vũ trụ duy mô bảo vật về sau. Đem nó gác lại không cần. Gác lại không cần, cây măng cũng không thể nói là bằng vào vũ trụ duy mô đắc đạo. Đó chính là nói thất âm mô bên trong kỳ thật cũng có bộ phận số liệu. Đây đều là ghi chép lúc vũ trụ mới sơ khai đợi một ít gì đó. Đáng tiếc là những vật này hắn đều không nhìn thấy. Mặt này tường vũ trụ bình thường tu tiên giả chỉ sợ thành lập không nổi Liền xem như cố ý Cũng là rất sớm trước đó đại năng tạo dựng Thất âm mô nói không chừng có thể tạo dựng ra trong đó mô hình để hắn tìm tới xuyên qua tường vũ trụ biện pháp Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố lập tức đem tường vũ trụ hết thảy tình huống thông qua thần niệm truyền đến thất âm mô bên trong Chỉ là thất âm mô một chút phản ứng đều không có Lam tiểu bố chỉ có thể từ từ tới gần tường vũ trụ, đồng thời cưỡng ép hấp thu ngoại giới linh khí chuyển cho thất âm mô. Trên người hắn điểm này linh thạch căn bản cũng không đủ thất âm mô hấp thu. Biện pháp tốt nhất là để thất âm mô mượn nhờ ngoại giới linh lực chính mình tạo dựng tường vũ trụ duy mô. Ngoại giới linh khí tương đối yếu kém tình huống dưới thất âm mô tự hành hấp thu linh khí trình độ cực thấp. Hiện tại trong tinh không linh khí liền phi thường yếu kém. Lam tiểu bố chỉ có thể chủ động hấp thu ngoài giới linh khí truyền cho thất âm một Rất nhanh Lam tiểu bố liền phát hiện một cách để hắn mừng rỡ không thôi sự thật Mỗi khi hắn tới gần tường vũ trụ một chút Hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ liền rõ ràng tăng tốc Đây là giải thích càng đến gần tường vũ trụ Linh khí liền càng nồng đậm Canh bốn đưa lên Hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng hữu ngủ ngon thuận tiện cầu nguyệt phiếu ha Khi vũ trụ không4 chương 104 ngưng đan cho minh chủ thái thượng bố y bản tôn tăng thêm bạc ngân đại minh trần tổ thừa cùng bạc ngân đại minh đại bạc dương tăng thêm là liên tục tăng thêm. Tạm định là mỗi cách đại minh tăng thêm chương mới đi. Cảm thấy chưa đủ có thể tại chỗ mình luận chuyện can ta. Thời gian kéo dài một chút. Khi Lam Tiểu Bố tới gần tường vũ trụ 3000m địa phương lúc hắn cảm thấy đã có thể so sánh dùng linh thạch tu luyện. Khi tới gần ngàn mét thời điểm, hấp thu linh khí tốc độ nhưng lại xa xa vượt qua sử dụng linh thạch. Loại tình huống này rất là quái dị. Một khi hắn ngừng vận chuyển kim ô huyết. ngoại giới linh khí thật giống như biến mất đồng dạng. Nửa điểm đều cảm giác không thấy. Lam Tiểu Bố tiếp tục hướng phía trước. Khi hắn đến sắp tiếp cận 1000 ngàn mét thời điểm. Vận chuyển kim ô huyết thời điểm. Linh khí cơ hồ biến thành một cái vòng xoáy nho nhỏ đem hắn bao lấy. Dùng loại này linh khí tu luyện. Tựa hồ cùng cử thạch màu trắng kia lại có khác nhau. Nhưng hiệu quả lại không chút nào so cử thạch màu trắng kém. Lam tiểu bố hoài nghi mình lại gần phía trước một chút. Hắn tu luyện hiệu quả sẽ vượt qua cử thạch màu trắng. Chỉ là ở chỗ này tu luyện quá mức nguy hiểm. Giờ phút này tường vũ trụ biên giới cái kia tối như mực chỗ thật giống như một cái miệng lớn đồng dạng. Điên cuồng cuốn sạc lấy Lam Tiểu Bố, muốn đem Lam Tiểu Bố dập xuống đi. Lam Tiểu Bố cứng ép ổn định thân thể của mình, hắn rốt cuộc phát hiện linh khí nơi phát ra. Những linh khí này chính là đến từ tường vũ trụ bên ngoài cái kia đen như mực hang sâu chỗ. Thần niệm không cách nào chạm đến tử vong khu. Cứ việc làm tiểu bố biết mình vị trí vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn không có khả năng lui ra phía sau. Thất âm mơ ngay tại trong thức hải tạo dựng tường vũ trụ mô hình, hoặc là nói là tạo dựng bộ phần mô hình. Cách này cần đại lượng linh lực duy trì. Hắn một khi rời đi, liền không có linh lực nơi phát ra. Thất âm mô mặc dù sẽ không đình chỉ tạo dựng tường vũ trụ, tốc độ lại không hạn chế chậm lại. Lam Tiểu Bố rất nhanh liền phát hiện Hắn tại khoảng cách tường vũ trụ ngàn mét địa phương dạo chơi một thời gian quá dài Liền sẽ không tự chủ được muốn đi lên phía trước Phương diện này có thể là tường vũ trụ biên giới cái kia to lớn hang sâu hấp lực Để hắn thời khắc không thể nơi chế Còn có đoán chừng là hắn hấp thu linh khí một khi tiến nhập trạng thái Liền nghĩ muốn tới linh khí càng thêm nồng đậm phương hướng đi Nhưng hắn không có khả năng lui à. Theo tu luyện thực lực của hắn đích thật là đang điên cuồng lên cao. Thất âm mô cũng dần dần có tường vũ trụ xây mô hình hình dáng. Nếu như hắn lui lại. Đi đâu làm loại này nồng đậm thiên địa linh khí nghĩ tới đây. Lam tiểu bố dứt khoát dùng các loại vật liệu luyện chế ra một cây gần ngàn mét xây thừng. dây thừng trói chặt hắn. Sau đó một bên khác hệ trên lam ác. Đồng thời cho Lam Á ra lệnh. Chỉ cần trông thấy hắn hướng phía trước đồng một tơ một hào. Lập tức liền đem hắn kéo trở về. Lam Á là cấp 7 khoa học kỹ thuật chiến điệp. Loại này mệnh lệnh chấp hành tuyệt sẽ không có chút sai lầm. Có Lam Á thủ hộ, Lam Tiểu Bố là không cố kỷ nữa. Điên cuồng hấp thu tường vũ trụ biên giới trong hang sâu linh khí. Lam Tiểu Bố sống như hút nước cử kình. Đem tường vũ chủ bên cạnh trong hang sâu linh khí hút lên. Sau đó hóa thành tử thân chân nguyên lặp đi lặp lại không ngừng cô đọng chân đan. Còn có một bộ phận thì là bị thất âm mô cuốn đi, nhanh chóng hoàn thiện tường vũ trụ duy mô. Một khi Lam Tiểu Bố bị tường vũ chủ biên giới hang sâu hút lấy muốn chơi trước thời điểm. Bên hung dây thừng liền xét tự động kéo căng. Lam á hệ thống theo dõi cực kỳ chính xác. Dù là Lam Tiểu Bố thân thể hướng phía trước dối một chút Cũng sẽ không chút do dữ đem Lam Tiểu Bố kéo trở về Thời gian trôi qua, Lam Tiểu Bố triệt để đắm chìm tải trong loại điên cuồng tu luyện này Cũng không biết qua bao lâu Một loại cực đầu nguy hiểm truyền đến Đi theo Lam Tiểu Bố liền nghe đến răng rắc một tiếng mảnh vang loại nguy hiểm kia tựa hồ tạm rừng Sau đó Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được toàn thân chân nguyên lại dòng suối nhỏ tụ tập thành sông Nguyên bản ẩn đan sau chân đan chung quanh những cái bóng mơ hồ kia cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa Hiển nhiên vừa rồi mảnh vang là chân đan bên ngoài những cái kia mơ hồ đồ vật toàn bộ vỡ vụn Một viên màu xám chân đan tải đan điện lơ lượng cường đại chân nguyên để Lam Tiểu Bố có một loại cảm giác không chân thật Thần niệm của hắn thẩm thấu ra ngoài Đến gần 10 dặm phạm vi. Đồng thời thần niệm của hắn cảm giác được Lam Á sồn dập thanh âm báo động. Đây là ngưng đan thành công rất nhanh Lam Tiểu Bố liền xác định chính mình ngưng đan thành công. Tại tường vũ trụ này hang sâu biên giới, hắn ngưng đan thành công. Lam Á vì cái gì xuất hiện thanh âm báo động Lam Tiểu Bố theo bản năng cuối đầu nhìn một chút. Cái kia thắt ở bên hông hắn dây thừng đã đứt gãy. Nghĩ đến trước đó cảm giác nguy hiểm, Lam tiểu bố phía sau lưng liền ra một tiếng mồ hôi lạnh. Dây thừng kia không biết là làm sao đoạn cũng có thể là hắn kéo đứt. Nếu như hắn không phải vào lúc đó vừa vặn ngưng đan thành công. Hiện tại hắn hẳn là tại tường vũ trụ biên giới trong hang sâu giống như miệng lớn đồng dạng này. A Lam A Đích thật là có thể chính xác để trói chặt hắn dây thừng bất động. Nhưng lại không cách nào giữ chặt hắn A. Mà lại hắn trong tu luyện căn bản là nghe không được Lam Á tiếng cảnh báo. Vùng tinh không này mặc dù không tính là chân không. Nhưng thanh âm truyền bá cực kỳ yếu kém. Xa hơn một chút một điểm là hoàn toàn nghe không được. Lam Á báo động lại vang lên cũng đừng hòng đánh gãy hắn ngưng đan. Để hắn từ trong tu luyện mừng tỉnh. Không có khả năng ở chỗ này tu luyện. Lần này ngưng đan thành công có hơn phân nửa vận khí tại. Lần sau vận khí liền không nhất định có, loại chuyện này hay là bớt làm thì tốt hơn. Lam tiểu bố thần niệm rơi trên thất âm mô. Thất âm mô chẳng những đem tường vũ trụ tạo dựng ra tới, mà lại ngay cả đoán thần thuật tầng thứ tư cũng tạo dựng ra tới. Chỉ là cơ sở trận pháp còn tại hoàn thiện bên trong hẳn không phải là thời gian ngắn có thể đi ra kết quả. Phúc họa ở giữa quả nhiên khó mà nói rõ ràng a hắn kém chút vứt bỏ mạng nhỏ thu hoạt cũng là to lớn. Nếu không phải tường vũ trụ này biên giới linh khí quá mức nồng đậm cùng thâm hậu. Hắn tu luyện trong khoảng thời gian này. Thất âm mô không có khả năng tạo dựng ra đến tường vũ trụ duy mô. Cũng không có khả năng tạo dựng ra đoán thần thuật tầng thứ tư. Thậm chí còn hoàn thiện phía trước tam dai. Có một số việc thấy tốt thì lấy. Hắn đạt được chính mình cần Nếu như ở lại chỗ này nữa Tham Lam xuống dưới Sau cùng hậu quả ai cũng không rõ ràng Lam Tiểu Bố rất rõ ràng Cái gì là thấy tốt thì lấy Hắn trực tiếp lui về Sau đó tiến vào Lam Á bên trong Thẳng đến Lam Tiểu Bố rời đi khu vực nguy hiểm Tiến vào Lam Á về sau Lam Á thanh âm báo động mới đình chỉ Bởi vì Lam Á một mực tải cảnh báo Cổ đảo đều không có tu luyện Đoán chừng là không biết nói chuyện, nếu như cổ đạo biết nói chuyện mà nói, nói không chừng đều muốn cầu Lam á thả nó ra. Ngoài cứu Lam tiểu bố. Lam tiểu bố trước tiên đã nhìn thấy chính mình để ở trên bàn giữa các hành tinh đồng hồ truyền tin đeo tay bên trên truyền đến tin tức. Là hầu dập truyền đến. Tiểu bố tại võ bá cùng một đám lão thần trợ giúp dưới, ta đắc lần nữa đoạt lại huyền hà đế quốc đế vương vị trí. Ngươi không cần lo lắng, ta khẳng định sẽ đưa ngươi nhắc nhở sự tình làm tốt Tiếp xuống ta muốn để cho ta kim tuyển tinh toàn lực bước vào cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Chỉ có đến cấp 7 Mới có thể ở phía này vũ trụ đứng vững gót chân Chúc ngươi thuận lợi tòa nguyện, hầu dập chữ Lam tiểu bố thu hồi đồng hồ, hầu dập đến trở về thứ thuộc về chính mình Hắn cũng muốn đi tìm kiếm con đường của mình Thất âm mô tường vũ trụ đã tạo dựng ra tới. Lam tiểu bố thần niệm rơi vào tường vũ trụ bên trên. Lập tức chính là cuồng hỷ. Quả nhiên bất kỳ vật gì đều có nhược điểm. Vấn đề là ngươi có thể hay không tìm tới nhược điểm này. Tường vũ trụ một dạng con lỗ thùng có thể bị bắt lại. Đó chính là tường vũ trụ mỗi qua 30 năm liền sẽ trao đổi một lần linh mạch. Chờ chút. Linh mạch hẳn là lúc trước hắn lấy được cự thạch màu trắng kia chính là linh mạch lam tiểu bố càng nghĩ càng khả năng Hắn lấy được cự thạch màu trắng hẳn là linh mạch Đáng tiếc hắn tu tiên tri thức ít đến thương cảm Có nhiều thứ chỉ có thể mò mấm Thần niệm là đoán, ngự kiếm thuật sáng vẻ cũng là hắn chống sống tưởng tượng Tu luyện đoán thần quyết thời điểm càng là không biết sâu cạn đi xé linh hồn của mình Được rồi Chứ không thèm quan tâm những này. Mấu chốt là tường vũ trụ lần sau trao đổi linh mạch khoảng cách hiện tại chỉ có nửa năm cũng chưa tới. Mà hắn có thể xuyên qua tường vũ trụ cơ hội ngay ở chỗ này, hoặc là nói là linh mạch trao đổi một đường này ở giữa. Tại tường vũ trụ linh mạch trao đổi trước hai hơi thời gian. Nhất định phải phóng tới tường vũ trụ. Nếu không về thời gian không kịp. Vừa mới xông đi vào thời điểm sẽ bị tường vũ trụ biên giới hang sâu to lớn hấp lực cuốn đi. Bất quá không cần lo lắng. Đây chỉ là hai hơi mà thôi. Hai hơi đi qua, hấp lực này biến mất, người cũng đến tường vũ trụ biên giới. Giờ phút này thần niệm nhất định phải lớn nhất cường độ tìm tới tường vũ trụ khe hở. Tại Linh Mạc trao đổi thời điểm, tường vũ trụ cách một khoảng cách liền có một cái khe hở. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất xuyên qua khe hở kia liền vượt qua tường vũ trụ. Nếu như không phải thất âm một, Lam Tiểu Bố liền xem như biết biện pháp này, hắn cũng không có biện pháp dùng. Hắn nhiều nhất chỉ có thể bằng vào tu luyện cảm ứng linh khí lúc nào biến mất. Chờ linh khí biến mất thời điểm. Đoán chừng tường vũ trụ linh mạch đã trao đổi hoàn tất. Bởi vì dù là không có linh mạch tường vũ trụ biên giới linh khí hay là có lưu lưu. Lúc này hắn sông đi vào, vừa lúc bị cuốn vào tường vũ trụ biên giới trong hang sâu. Thời gian nửa năm rất dài. Đối với Lam Tiểu Bố tới nói. Cũng không tính quá lâu. Hắn lưu trong Lam Á Tu luyện đoán thần quyết. Đoán thần quyết bị thất âm mô hoàn thiện qua, liền xem như không xé sách linh hồn cũng có thể tăng cường thần niệm. Bất quá Lam Tiểu Bố cảm thấy hoàn thiện sau đoán thần quyết. Gia tăng thần niệm quá chậm. Hắn yêu nguyên khai thác xé sách linh hồn thủ đoạn. Hắn là lão thủ, lại có thần niệm thuẫn, mỗi lần xé sách linh hồn đều không đến mức để thức hải bị hao tổn. Năm tháng sau, Lam Tiểu Bố đoán thần quyết lần nữa lấy được tiến triển thành công bước vào tầng thứ ba. Giờ phút này Lam Tiểu Bố thần niệm quét ra đi, đã đem gần khoảng 20 dặm Thức hải càng thêm dòng thùng thình cứng cỏi, thần hồn thứ cường độ cũng do nhị dai gia tăng đến tam dai. Thức hải tăng cường Thần niệm cũng thay đổi mạnh Nhất trực quan cảm thụ chính là các loại cơ sở pháp thuật thi chuyển ra càng thêm thuần buồm xuôi gió Còn có không đến một tháng thời gian Lam Tiểu Bố đem những thời giờ này toàn bộ dùng để nghiên cứu trần pháp cơ sở trận pháp cơ sở trong thất âm mô hoàn thiện tốc độ tương đối chậm chạp Lam Tiểu Bố cũng không vội Trong tay hắn trần pháp cơ sở liền đủ hắn nghiên cứu một đoạn thời gian Tham thì thâm. Một tháng thời gian thoáng qua tức thì. Dựa theo thất âm mô bên trên tường vũ trụ duy mô biểu hiện. Lập tức liền muốn tới trao đổi linh mạch thời gian. Lam tiểu bố đem cổ đảo kẹp ở trong cánh tay đem Lam Á Thu vào trong chiếc nhẫn Thành bại ở đây dơ lên. Thành hắn liền tiến vào chân chính tu tiên thế giới. Thất bại. Hắn sẽ được cuốn vào tường vũ trụ biên giới trong hang sâu. Không có đường lui nữa. Đứng cách tường vũ trụ gần ngàn mét hang sâu biên giới. Thần niệm mò xuống đi. Thật giống như tùy thời tùy chỗ đều có thể biến mất tại ở trong đó đồng dạng. Lam tiểu bố chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời thần niệm thời thời khắc khắc chú ý đến thất âm mô bên trên tường vũ trụ duy mô biến hóa. 7, 6, 5, 4, 3 Chính là thời điểm này, Lam tiểu bố trước thời hạn hai hơi thời gian xông về tường vũ trụ. Khí vũ chủ không bốn chương một trăm mưu bắt phường thì cho minh chủ như là xem là pháp tăng thêm tại lam tiểu bố tiến lên sau một khắc Cuồng bảo kinh khủng hấp lực cuốn tới. Lam tiểu bố căn bản cũng không có bất luận cái gì chỗ chống để né tránh. Dù là hắn đem ngự phong thuật phát huy đến cực hạn. Vẫn là giống như diều bị đức xây đồng dạng vọt thẳng hướng về phía tường vũ trụ biên giới hang sâu. Cũng may loại này cuồng bão hấp lực cũng không có kiên trì bao lâu Vẹn vẹn hai hơi thời gian liền biến mất không còn tăm tích Lam Tiểu Bố cũng bởi vì cái này cuồng bão hấp lực Tăng thêm chính hắn trùng kích quán tính tiếp cận tường vũ trụ biên giới Giờ phút này Lam Tiểu Bố thần niệm khôi phục thông suốt Hắn rõ ràng nhìn thấy tường vũ trụ biên giới mấy đảo khe hở Khoảng cách gần hắn nhất một cái khe chỉ ở ba trường có hơn địa phương Khe hở kia vẹn vẹn có thể dung nạp một người thông qua. Hết lần này tới lần khác khe hở kia tại hắn nhìn thấy thời điểm liền bắt đầu chậm chạp thu nhỏ. Lam tiểu bố nơi nào còn dám có nửa điểm do dự. Điên cuồng vận chuyển chân nguyên. Cả người giống như đạn pháo đồng dạng sông về cái kia càng ngày càng nhỏ khe hở. Xoẹp xẹp quần áo bị xé nước thành vải cũng may tốc độ của hắn nhanh còn không có thủ thương. Lam tiểu bố tại xuyên qua khe hở kia trong nháy mắt. Trong lòng là cuồng hỷ Hắn rốt cuộc không cần bị tường vũ trụ phía dưới hang sâu cuốn đi. Một khi bị cuốn đi, vậy hắn sợ rằng sẽ trở thành tường vũ trụ chất dinh dưỡng. Sau một khắc Lam tiểu bố cũng cảm giác được một tổ cường đại hấp lực xoán tới. Loại cảm giác này hắn rõ ràng. Là truyền tống. Lúc trước hắn tại ngọc khải tinh giống nhau là dạng này bị truyền tống ra ngoài Lần này truyền tống tựa hồ có chút không giống nhau lắm Hắn thần niệm dối ra thi chuyển đi Lập tức liền bị cuốn đi biến mất không thấy gì nữa Mà lại đầu có một loại chóng nặng nề Đoán chừng là khoảng cách cực dài truyền tống thật không biết sẽ truyền tống đến địa phương nào đi Bành lam tiểu bố rơi xuống trên mặt đất Cho dù là tu luyện bất tử quyết đã rèn luyện qua da thịt, yêu nguyên có một loại đau đớn kịch liệt. Bất quá giờ phút này Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có để ý thân thể của mình tình huống. Hắn vứt xuống cổ đạo. Cả người đều bị trung quanh thiên địa linh khí kinh trụ. Không đúng. Cũng không có thể nói là thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí kỳ thật cũng không nồng đậm. Mà là một loại không nói được đồ vật. Làm tiểu bố cố ý vận chuyển một chút kim ô huyết, lúc này liền cảm nhận được khác biệt. Trước đó hắn tu luyện thật giống như đều là ăn thịt nấu nát đồng dạng, không có bất kỳ cái gì gân cốt. Mà ở chỗ này tu luyện. Hắn rõ ràng cảm nhận được thiên địa linh khí bên trong ẩm chứa một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vận vị. Thật giống như trong thịt có gân cốt đồng dạng. Nơi này mới thật sự là thích hợp chỗ tu luyện, hắn đến đúng rồi. Cho tới giờ khắc này Lam Tiểu Bố mới quan sát tình huống chung quanh. Chỗ hắn tải trong một mảnh đồng hoang. Nơi xa có mấy mảnh rừng cây. Còn có một cái cử đại hồ nước. Mấy cái chim bay tải trên hồ nước mặt lướt qua. Lộ ra rất là nhàn nhã. Lam Tiểu Bố dùng sức sầm chân một cái dưới bùn đất. Một loại cước đạp thực địa cảm giác dâng lên. Lam Tiểu Bố hít vào một hơi thật dài không khí. Rời đi địa cầu về sau. Hắn phần lớn thời gian đều là tại trên chiến điệp vượt qua Hôm nay hắn lại cước đạp thực địa Chỉ có như hắn dạng này trường kỳ lưu tại trong chiến điệp sinh tồn người mới có thể cảm giác được đây là thật đẹp tốt Trên thân dơ giấy bẩn thiểu không chịu nổi Sợi dâu đã rất dài ra Tóc cũng là dối bời Quần áo càng là cũ nát lam lũ Thành vậy Lam tiểu bố đi trước trong hồ tắm rửa một cái Sau đó đổi một bộ quần áo Tóc cũng dùng đồ vật đơn giản nhói một cái Về phần sợi dâu hắn không có phá đi Mặc dù tại tinh không lưu lạc thời gian mấy năm Bởi vì tại tẩy thai chỉ tẩy qua một lần Một khi phá đi sợi dâu Hắn hay là có vẻ hơi nộn sinh Nơi này là một thế giới ra sao Lam Tiểu Bố hoàn toàn không biết gì cả Lúc đầu dựa theo Lam Tiểu Bố nghĩ là Hắn từ khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tường vũ trụ xuyên qua Khẳng định là đến văn minh tu tiên bên này vũ trụ tinh không Đó chính là nói hắn còn tại trong tinh không Hắn cần dùng Lam A đi tìm một cái thích hợp hắn sinh tồn tinh cầu tu tiên Nhưng bây giờ rõ ràng không phải hắn không có trong tinh không Mà là tại trên một tinh cầu Mặc kệ là địa phương nào trước tìm nơi có người hỏi thăm một chút Lam Tiểu Bố cũng không có đi bao xa Hắn liền gặp người đi đường, hay là một cái thương đội. Thương đội có chừng hơn 10 người, vội vàng hai chiếc xe lớn. Lam tiểu bố còn đang suy nghĩ lấy nơi này rớt lại phía sau ngay cả địa cầu sợ là cũng không bằng đi. Đã nhìn thấy cái kia hai chiếc xe lớn lại là chính mình hành tẩu. Không có động cơ cũng không có ngựa kéo. Thần miệng rơi vào trên xe lớn này. Lam tiểu bố rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây là dùng linh thạch khô động. Phía trên khắc họa chính là một cái trận pháp, chỉ cần có đầy đủ nhiều linh thạch, xe lớn liền sẽ không dừng lại. Người có thể nói văn minh khoa học kỹ thuật so cái này cao cấp hơn sao Lam Tiểu Bố cảm thấy hắn cũng vô pháp so sánh. Gặp những người này mỗi cách đều có binh khí. Thuộc về mình, Lam Tiểu Bố do dự một chút cũng là đem trong chiếc nhẫn cử phủ này đem ra. Lưới búa này ngay cả chuôi cùng một chỗ có 1m8 Bởi vì thân diều quá dài Lam tiểu bố 1m8 vài thân cao Cóng lên người còn không quá thuận tiện Mặc dù không quá thuận tiện Lam tiểu bố hay là đem lưới búa vác tại phía sau lưng Chỉ là to lớn thân diều từ sau vai dối ra Cho người cảm giác có chút quái gì Thương đổi người đồng dạng trông thấy Lam tiểu bố đi tới Hai thước trận pháp xe cũng ngừng lại Tất cả mọi người có chút đề phòng nhìn xem Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố không đáng sợ Nhưng Lam Tiểu Bố phía sau lưới búa kia quả thực có chút giỏ người Các vị bằng hứa mời Ta muốn hướng các vị hỏi thăm một chút đi Hồ Châu đi như thế nào Lam Tiểu Bố đi tới gần sau liền ôn quyền Ngữ khí rất là ôn hòa thăm hỏi một câu Hồ Châu là trên địa cầu thành thị Lam Tiểu Bố đây bất quá là một thoại hoa thoại mà thôi. Mà lại hắn dùng chính là trên địa cầu tiếng phổ thông. Đi ra trả lời chính là một tên vóc người gầy cao nam tử. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lam Tiểu Bố. Sau đó nói. Các hạ có ý tứ là đối phương nghe không hiểu hắn. Lam Tiểu Bố lại nghe được hiểu nam tử cao gầy. Tinh cầu văn minh khoa học kỹ thuật hệ bởi vì phát triển cấp tốt. Ngôn ngữ đều làm qua thống nhất. Mặc dù các đại tinh hệ thậm chí tinh cầu còn có chút ít khác biệt, bất quá trên đại thể đều không khác mấy. Làm tiểu bố trong trí nhớ ngôn ngữ trí ít bao gồm trên trăm loại. Nhưng đối phương lời nói chính là tầm thường nhất ngữ ngôn thông dụng. Đây càng là nói rõ một vấn đề, nơi này cùng khoa học kỹ thuật tinh hệ đã từng là có liên hệ. A ta đến nơi đây là đường, ta muốn đi mua sắm một chút đồ vật. Nhưng lại không biết Lam tiểu bố trong lòng tự nhủ Tu tiên địa phương thành thị cũng hẳn là gọi thành thị đi Lam tiểu bố sửa lại khẩu âm Nam tử cao gầy lập tức liền hiểu được Vội vàng hỏi Bằng hữu là muốn đi mưu bắc phường thị A Lam tiểu bố cảm ứng đáp Đúng Chính là mưu bắc phường thị Người cao gầy khoát tay chặn lại Chúng ta thương đổi đang muốn đi mưu bắc phường thị Không bằng ngươi đi theo chúng ta cùng đi đi. Kỳ thật mưu Bắc Phường thì đã rất gần chúng ta nhiều nhất chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến. Vậy xin đa tạ rồi. Lam Tiểu Bố vội vàng nói tạ ơn. Còn lại thương đội thành viên gặp Lam Tiểu Bố binh khí mặc dù hung một chút. Nhưng vì người nói chuyện đều cực kỳ khách khí. Cấp bật lễ nghĩa lại chu đáu. Đều là buông xuống cảnh giác. Thông qua nói chuyện phím Lam Tiểu Bố biết người cao gầy này gọi Lưu Mân là tiệm tiên thương đổi một cái quản sự. Hàng năm đều muốn vận 5 đến 6 thứ phẩm đến Mưu Bắc Phường Thị. Chủ yếu làm chính là đan dược cấp thấp cùng Phù Lục còn có một số pháp khí sinh ý. hắn tải lớn Tu Tiên Thành Thị đem đan dược và Phù Lục vận chuyển đến Mưu Bắc Phường Thị. Sau đó lại từ Mưu Bắc Phường Thị thu mua đại lượng cấp thấp linh thảo. Luyện khí cùng luyện phù vật liệu Lưu Huynh ngươi mỗi lần vận chuyển nhiều đan dược như vậy Phù lục trên đường an toàn Sao lam tiểu bố thần niệm đã đảo qua xe lớn Bên trong thật là đan dược phù lục Còn có rất nhiều pháp khí Số lượng phi thường lớn Lưu mân cười ha ha một tiếng Lam Huynh Những đan dược này giá trị Cũng không tính cao bao nhiêu Nhiều nhất là lấy số lượng thủ thắng thôi Tại vùng này vẫn chưa có người nào vì những vật này mạo hiểm đối với chúng ta đồng thủ. Mà lại trong đội ngũ của chúng ta còn có một cây ẩn đan cường giả che chở. Ẩn đan cảnh là cường giả lam tiểu bố trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình cũng coi là cường giả hắn hiện tại là ngưng đan cảnh. Do ẩn đan còn cao hơn một cây cấp độ. Xem ra mưu bắc hẳn là phi thường vắng vẻ cho nên ẩn đan liền thành cường giả. Ta nghe nói có không gian bảo vật. Nếu như các ngươi có một kiện không gian bảo vật mà nói, chẳng phải là đơn giản nhẹ nhõm rất nhiều Lam Tiểu Bố thuận miệng hỏi một câu. Để Lam Tiểu Bố không có nghĩ tới là, hắn thuận miệng một câu, để Lưu Mân thần sắc trở nên cảnh giác lên. Chính là bên cạnh mấy người cũng đều rõ ràng nhiều một tia đối với Lam Tiểu Bố đề phòng. Lam Tiểu Bố lập tức liền biết, hắn không nên hỏi câu nói mới vừa rồi kia. Lưu mân cười khan vài tiếng Đừng bảo là chúng ta dùng không nổi chứ vật pháp bảo Liền xem như dùng đến lên cũng không dám dùng a. Lam tiểu bố trong nháy mắt liền hiểu được Những này đan dược cấp thấp cùng phù lục cấp thấp lại nhiều sợ cũng là không có người ngấp nghe Một khi có không gian bảo vật Vậy liền không giống với lúc trước Nói không chừng có người chuyên môn vì không gian bảo vật đến cướp đường Thì ra là thế Lam tiểu bố không tiếp tục hỏi. Mọi người lúc đầu đều không quen. Đều tại đề phòng bên trong. Nói nhiều rồi ngược lại không tốt. Thần niệm của hắn đã quét đến lưu mân trong túi áo còn có một cái túi. Mặc dù Lam tiểu bố thần niệm không có thẩm thấu đi qua. Nhưng đã cảm nhận được cấm chế. Vậy khẳng định là không gian bảo vật. Tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặt. Sắp đến phường thì thời điểm. Lưu Mân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra Hắn cảm giác chính mình khẩn trương thái quá Chủ động tìm Lam Tiểu Bố nói ra Lam Huynh Người lưới búa này hẳn là một kiện rất không tệ pháp bảo Nếu như không có bắt buộc Ta để nghĩ ngươi tốt nhất đem lưới búa này Lưu Mân không có nói tiếp Hắn tin tưởng mình ý tứ Lam Tiểu Bố hiểu Lam Tiểu Bố lưới búa này căn bản cũng không có địa phương có thể thu lại Hắn là đề nghị Lam Tiểu Bố tốt nhất hiện tại đừng đi Mưu Bắc Phường Thị. Mưu Bắc Phường Thị tùy ý có thể cướp đoạt đồ của người khác Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi. Lưu Mân lắc đầu. Đương nhiên không thể. Nhưng ngươi lần thứ nhất tiến vào Mưu Bắc Phường Thị là có khả năng cần xuất ra một kiện tín vật. Một khi ngươi lưới búa này bị người nhìn trúng, vậy ngươi chỉ có thể đưa cho người khác. Nói xong tựa hồ lo lắng Lam Tiểu Bố không tin mình lời nói. Lưu Mân bổ sung lại một câu nói: "Mưu Bắc Phường thì có một tên Kim Đan cường giả, mà lại cùng Phường thì Bạch Đạt quan hệ không ít, chính là Bạch Đạt chính mình, nghe nói cũng là ngưng đan cảnh cường giả." Bạch Đạt là ai? Lam Tiểu Bố lại hỏi một câu. Bất quá lần này không có người trả lời Lam Tiểu Bố. Nơi xa cấp tốc xông lại hai tên vệ sĩ. Từ tiếng vó ngựa liền có thể cảm nhận được. Con ngựa này khí thế rất đủ. Lưu Mân sớm đã nganh đón tiếp lấy. ngữ khí kính cẩn ăn cần thăm hỏi nói. Tiềm tiên thương đổi Lưu Mân gặp qua hai vị thống lính. Đa tả hai vị đến vì ta tiềm tiên thương đổi hộ tống vật tư. Lam Tiểu Bố lại là một mặt mờ mịt. Hắn đã nhìn thấy mưu bắc phường thì. Ngay ở phía trước không đến 1.000 ngàn mét địa phương. Phía trước môn lâu to lớn kia đều viết rõ ràng Mưu Bắc Phường Thị Điểm ấy đường chính là nhắm mắt lại cũng có thể đi đến Làm sao còn cần người đến hộ vệ liền giống với một người từ tỉnh ngoài đi công tác trở về Đều đi hơn 1.000 dặm đường Sau đó cuối cùng là đến cửa chính miệng cư xá Kết quả tổng khu cư xá tới một chiếc xe Sau đó người này còn phi thường cảm kích nói đa tả ngươi cố ý lái xe tới tiến ta về nhà nhà Hai tên kỷ sĩ cũng không có súng ngựa Mà là ngạo nghế gật đầu Một người trong đó nói ra Bảo hộ tất cả phường thì thương khách Là ta mưu bắt minh chỗ chức trách Canh hai cầu một chút nguyệt phiếu khí vũ trụ không4 chương 106 mưu bắt phường thì tới kẻ hung hãn lam tiểu bố trong lòng nghi ngờ Nhưng không có lên tiếng Hắn mới vừa rồi cùng Lưu Mân nói chuyện bên trong đã biết. Mưu Bắc Phường Thị phi thường lớn. Có thể nói là phạm vi ngàn rằm lớn nhất Phường Thị. Nơi này khoảng cách Mưu Bắc Sơn Mạch chỉ có hơn 100 rằm, khoảng cách Bất Dạ Hải cũng chỉ có hơn 100 dặm Đông đảo vừa mới đi vào ngưỡng cửa tu tiên người đều nguyện ý lưu tại Mưu Bắc Phường Thị cầu sống. Bọn hắn có thể đi Mưu Bắc Sơn Mạch tìm kiếm các loại cấp thấp linh thảo cùng vật liệu. Cũng có thể đi bất giả hải tìm kiếm tu tiên tài nguyên. Bởi vì mấy cái này phương diện nguyên nhân để mưu bắt phường thì càng lúc càng lớn. Cho nên Lưu Mân mặc dù mang tới đan dược cấp thấp nhiều bán được đến lại thật nhanh. Hai tên kỷ sĩ ánh mắt ở trong đám người nhìn lướt qua. Rất nhanh liền rơi ở trên người Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố cóng cử phủ này thật sự là quá mức chói mắt. Trong đó một tên kỷ sĩ rủi ngựa đi tới Lam Tiểu Bố trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống đang muốn tra hỏi. Lại nhìn thấy nút ở Lam Tiểu Bố phía sau cổ đảo. Đây là cái gì sủng vật kỷ sĩ ginh ngạc hỏi một câu về sau. Lập tức trong mắt hơi hiếp nhìn xem Lam Tiểu Bố nói ra. Ngươi sủng vật này không tệ A Ta cho ngươi một viên linh thạch. Bán cho ta. Cổ đảo hiện tại mặc dù không biết nói chuyện. Lại nghe được hiểu một chút Mà lại nó giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Xem xét kỷ sĩ biểu lộ cùng nhìn chầm chầm nó ánh mắt liền có một loại cảm giác xấu Nó từ lam tiểu bố phía sau vọt ra Nghe răng ra giống lên một tiếng Nguyên bản đứng ở trước mặt cổ đảo con ngựa kia Tại cảm nhận được cổ đảo gầm rú về sau Lập tức cấp tốc lui lại Thậm chí bởi vì trong lúc kinh hoàng Chân sau đều lào đảo một chút. Kém chút đem trên lưng ngựa kỷ sĩ vứt xuống tới. Người đây là yêu thú kỷ sĩ nhãn tình sáng lên. Lập tức nhảy xuống lưng ngựa. Ánh mắt càng là không cách nào từ trên thân cổ đảo rời đi. Trước đó cổ đảo một mực ra vẻ đáng thương đứng tại lam tiểu bố phía sau, ngược lại là không có người để ý. Ra ngoài mang một con chó, đó càng là nhân chi thường tỉnh. Cổ đảo không Trương dương thời điểm mấy cái kia móng vuốt cũng không có khoa trương như vậy. Hiện tại cổ đảo một tấm dương, loại kia yêu thú khí thế liền lộ rõ. Lam Tiểu Bố một mực là cùng cổ đảo cùng một chỗ. Mà lại cổ đảo ăn uống đều là Lam Tiểu Bố. Đối với Lam Tiểu Bố không dám có nửa điểm không cung kính. Cho nên Lam Tiểu Bố cũng nhìn không ra đến cổ đảo có nhiều khí thế, Hiện tại cổ đảo gào thét bộc phát ra yêu thú khí thế về sau, khác động vật tự nhiên là sợ sệt không dám phổ cận. Lưu Mân nhìn về phía Lam Tiểu Bố ánh mắt nhiều một chút biến hóa. Có thể nuôi yêu thú làm sùng vật. Bình thường đều là đại tông môn đệ tử. Hoặc là tu tiên gia tộc đệ tử. Xem ra Lam Tiểu Bố lai lịch có chút không lớn đồng dạng A. Lam Tiểu Bố đã làm tốt đánh chuẩn bị, hắn căn bản cũng không. Có sự định nhường ra cổ đảo Ha ha, Phùng Kỳ quên đi thôi Một tên khác kỳ sĩ gọi lại xuống ngựa kỳ sĩ Xuống ngựa kỳ sĩ tỉnh ngộ lại Đối với Lam Tiểu Bố còn cười cười gật gật đầu Sau đó nói Đi thôi Về trước mưu Bắc phường thì lại nói Lưu Mân trong lòng thầm than một tiếng Hắn rất muốn nói cho Lam Tiểu Bố Hiện tại có bao xa liền đi bao xa Thế nhưng là hắn không dám nói lời nào. Lúc này hướng Lam Tiểu Bố mật báo trừ phi hắn không muốn sống. Lưu Mân có thể khẳng định. Chỉ cần mọi người trở lại mưu Bắc phường thì. Mưu Bắc Minh người trước tiên liền muốn lấy đi Lam Tiểu Bố sùng vật. Liền ngay cả Lam Tiểu Bố pháp bảo sợ cũng là không thể bảo trụ. Hiện tại không đồng thủ chỉ là lo lắng Lam Tiểu Bố chạy mất mà thôi. Nhưng hắn lại không thể cũng không dám nhắc nhở Lam Tiểu Bố. Chỉ có thể lắc đầu. Đi theo hai tên kỷ sĩ đi hướng mưu bắc phường thị. Lam Tiểu Bố là lần đầu tiên đi vào tu tiên phường thị. Nhưng hắn cảm thấy nơi này không giống lắm tu tiên phường thị. Càng giống là một cái chợ bán thức ăn. Rất nhiều người, nhưng đại đa số người không phải cực kỳ lôi thôi, chính là mang theo thương vội vã ra ra vào vào. Cách này nơi nào có nửa điểm tiên khí nếu như tu tiên cuối cùng đều là tu thành dạng này. Sao còn muốn không cần tu tiên tại phường thì cửa ra vào. Lam tiểu bố một đoàn người bị ngăn lại. Một tên dâu hình chữ bát nam tử đi ra. Không đợi hắn nói chuyện. Lưu Mân liền cảm ứng nganh đón tiếp lấy. Mang theo chút nịnh nọt nói. Tiệm tiên thương đổi lần này tới hai xe hàng hóa. Tại mưu bắc minh hộ tống bên dưới mới đi đến mưu bắc phường thị. Dâu hình chữ bát gật gật đầu. Sau đó nói. Hộ tống phí tổn tổng cộng là 100 hạ phẩm linh thạch. Đội hộ tống ngũ đưa ra phường thị thân phận bài. Có thể tiến vào phường thị. Còn có loại thao tác này chỉ là mấy bước đường. Làm bộ dáng liền cần 100 hạ phẩm linh thạch mà lại tiến vào phường thị còn muốn thân phận bài. Cách này Lưu Mân chưa hề nói à. Ngươi phường thị thân phận bài đâu dâu hình chữ bát ánh mắt rơi ở trên người Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố đành phải nói ra ta mới vừa tới đến mưu Bắc phường thị bây giờ còn không có có làm thân phận bài. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói. Cách kia hai tên nghị sĩ nhãn tình sáng lên. Trước đó bọn hắn coi là Lam Tiểu Bố là Lưu Mân mời tới hộ vệ. Muốn cầm tới Lam Tiểu Bố thứ ở trên thân cũng không tốt làm quá mức khó coi Dù sao Lưu Mân là mưu Bắc Phường thì khách hàng cũ, hàng năm đều muốn hiếu kính rất nhiều linh thạch cho bọn hắn Bây giờ nghe Lam Tiểu Bố cùng Lưu Mân không có quan hệ tự nhiên là không cố kỷ nữa Trước đó tên kia nhìn chúng cổ đảo kỷ sĩ đi đến Lam Tiểu Bố trước mặt Chỉ chỉ Lam Tiểu Bố bên người cổ đảo Còn có Lam Tiểu Bố phía sau lưới búa nói ra. Lần đầu tiên tới nơi này muốn giao nộp tín vật. Ngươi liền đem con sủng vật này cùng ngươi lưới búa này giao lên đi. Bởi vì ngươi lần đầu tiên tới. Chúng ta mưu Bắc Minh cũng không có ý định thu ngươi linh thạch. Nhưng ngươi phải nhớ ký về sau bổ sung. Người chung quanh đều không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi lần có người mới tới. Trên thân đồ tốt nhất đều sẽ nộp lên cho mưu Bắc minh. Đây là quy tắc ngầm. Bất quá người tới đây trên thân cũng không có bao nhiêu đồ tốt. Tăng thêm mưu Bắc phường thì chung quanh có hai nơi đến linh thạch nơi tốt. Cũng là tu tiên giả thí luyện nơi tốt. Cho nên người ở đây khí vẫn là rất cao. Lam tiểu bố nhìn một chút lưu mân. Lưu mân vội vàng nói là như vậy. Lần đầu tiên tới nơi này xác thực muốn giao tín vật Tín vật là giao một kiện mà thôi Lam Tiểu Bố bên người hai kiện đồ vật đều bị nhìn chúng Cách này muốn giao nói Coi như không phải một kiện đồ vật Chỉ là lời này Lưu Mân không dám nhắc tới tỉnh Lam Tiểu Bố Đừng bảo là giao hai kiện Liện xem như giao một kiện Lam Tiểu Bố cũng không có dự định giao Đã như vậy Vậy ta liền không vào phường thị Nói xong Lam Tiểu Bố xoay người rời đi. Thật vất vả đem Lam Tiểu Bố dẫn tới mưu bắc phường thị. Há có thể để Lam Tiểu Bố rời khỏi hai người lập tức ngăn ở Lam Tiểu Bố trước mặt. Một người trong đó cười lạnh nói. Bước vào ta mưu bắc phường thị địa bàn. Nhất định phải giao nộp tín vật. Giao nộp tín vật sau ngươi đi không có người quản ngươi. Trong đó một tên kỷ sĩ còn rút ra trường kiếm, trên trường kiếm sát khí vần quanh, mang theo một cỗ sát khí. Lam Tiểu Bố lập tức đem lưới búa nắm trong tay. Sau đó hỏi, chẳng lẽ nơi này không có luật pháp quản sao có thể dạng này tùy tiện đoạt đồ của người khác. Trong đám người truyền đến một tiếng cười nhạo đoạt đồ của người khác ha <cười> ha đợi lát nữa nói không chừng còn muốn giết ngươi. Luật pháp cũng có thể quản đến nơi này ngươi hay là trở về bố sữa đi Lam tiểu bố lại sau khi ổn định tâm thần Hắn ra hỏi mục đích không phải muốn luật pháp đến giúp đỡ Chỉ là muốn biết Nơi này giết người sẽ có hay không có người quản Không ai quản nói, vậy là tốt rồi Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố không chút do dự làm ra muốn đi tư thế Hai tên kỷ sĩ nơi nào sẽ để Lam tiểu bố rời đi Một người trong đó trực tiếp từ trên ngựa bay vọt mà xuống. Trường kiếm đâm về phía Lam Tiểu Bố phần gáy. Một người khác cũng là xuống ngựa, rút ra bên hông trường đao chẳng ngang bổ về phía Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố trong lòng cười lạnh, hai cái hẳn là chỉ sợ còn không có chút cơ ra hỏa cũng dám ngăn lại hắn. Trong tay cử phủ vạch ra một đảo vết búa, hai tên nghị sĩ này sắc mặt lập tức liền biến tái nhợt. Bọn hắn phát hiện tại Lam Tiểu Bố cử phủ này bao phủ phía dưới Bọn hắn ngay cả đồng đầy một chút đều khó khăn Chờ Trong đó một tên kỷ sĩ muốn cầu xin tha thứ Làm sao nói chỉ là một chữ Liền bị Lam Tiểu Bố chẳng ngang chém đứt Cử phủ không có dừng lại Lưới búa qua lại chém đứt một tên khác kỷ sĩ phần eo Lưu mân sắc mặt cũng là tái nhợt Hắn không nghĩ tới Lam Tiểu Bố cường đại như thế Chẳng những cường đại hay là một kẻ không chịu thua thiệt. Người ta binh khí vừa mới đâm ra. Hắn đã là giết hai người. Trung quanh người xem náo nhiệt đều an tính lại. Trước đó tên kia cười nhạo Lam Tiểu Bố để Lam Tiểu Bố trở về bú sữa mẹ ra hỏa càng là hai chân phát run. Không ngừng hướng phía sau trong đám người lui. Tất cả mọi người biết mưu Bắc phường thì tới ngoan nhân. Tuy nói ngoan nhân này cuối cùng cũng sẽ bị giết, bây giờ lại không người nào nguyện ý rủi ro. Dâu hình chữ bát trì trệ trước mắt liền kịp phản ứng, lập tức cầm ra một viên tín hiệu phù lục ném ra ngoài. Một đảo hào quang sáng chói phóng lên tận trời, sau đó ở trên bầu trời biến thành màu đỏ như máu. Tất cả mọi người biết đây là mưu Bắc minh cường địch xâm lẫn tín hiệu. Loại tín hiệu này, mưu Bắc minh bao nhiêu năm cũng không cần một lần. Lần này lại dùng tới. Dâu hình chữ bát cũng chỉ là vừa mới phát ra tín hiệu phụ. Lam tiểu bố tiếp theo diều liền bổ tới. Vết máu vầy xuống. Hắn cũng chỉ là so phía trước hai tên kỷ sĩ sống lâu mười mấy giây mà thôi. Mặt đạt gần nhất tâm tình không tệ. Bởi vì trước đây không lâu đạt được một viên quẩn thanh đan. Mượn nhờ viên đan dược này bế quan tu luyện sau một thời gian ngắn. Cảnh giới cực kỳ tăng lên. Tu tiên tông môn vào không được thì như thế nào hắn bạc đạp chiếm cứ khối này phong thủy bảo địa. liền xem như để hắn đi tu tiên tông môn. Hắn hiện tại còn không muốn đi đâu. Tu tiên tông môn trừ Tông pháp nhiều một chút bên ngoài. Tài nguyên tu luyện có hắn phong phú cho nên hôm nay hắn cố ý đem mưu bắc minh phường hộ tần mạch tài mời tới. Tần mạch tài sớm đã tu vi kim đan. tại mưu bắc khối địa phương này. Kim Đan đất là áp đảo chính thành chính tu tiên giả phía trên. Thế nhưng là tần mạch tài còn chưa tới. Hắn vậy mà nhận được mưu Bắc minh cường địch sân lẫn tín hiệu cầu cứu. Mưu Bắc minh đều thái bình không biết bao nhiêu năm. Lúc nào có cường địch dám đến nơi này chẳng lẽ không biết nơi này có một tên Kim Đan không biết hắn bạc đạt ngưng đan đỉnh phong tu vi bất quá ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Bạc đạt liền trực tiếp xông về phường thị cửa vào địa phương. Hơn 10 tên mưu Bắc minh tay chân cũng đều đi theo bạc đạp xông về phường thị lối vào. Khi bạc đạp trông thấy lam tiểu bố về sau. Trong lòng lo lắng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn lạnh lùng quét một chút chung quanh. Đồng thời lạnh giọng nói ra. Là ai phát tín hiệu chỉ là một người. Cũng dám phát cường địch sâm lẫn tín hiệu hai tên dâu hình chữ bát thủ hạ tại mưu Bắc minh minh chủ bạc đạp dưới con mắt. Một chữ cũng không dám nói. Tranh thủ thời gian quý đầu để tại một bên. Mạc Đạt không có tiếp tục truy vấn là ai phát tín hiệu, mà là đem ánh mắt rơi trên người Lam Tiểu Bố. Mới vừa rồi là ngươi giết ta mưu bắt minh người canh ba cầu nguyệt phiếu khí vũ trụ không 4 chương 107 khối thứ nhất địa bàn Lam Tiểu Bố ngay cả nguyên nhân đều chẳng muốn đi giải thích. Chỉ là từ tốn nói, không sai ạ. Là người tiểu bố ra ra giết. Bạc đạp sầm mặt lại. Lần này liền nói chuyện hứng thú cũng không có. Tay tại bên hông lau một cái. Một thanh khoan bối trường đao đắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Lam tiểu bố nhãn tình sáng lên. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy có người dùng chữ vật bảo vật. Bạc đạp bên hông cái túi kia rõ ràng là chữ vật dùng. Không chỉ có như vậy, bạc đạc khoan bối trường đao này cũng là một kiện pháp bảo. Thần niệm của hắn rơi vào trên pháp bảo này, rõ ràng có cấm chế. Bạc đạt chân nguyên ngưng tụ trường đao bổ ra, không gian chung quanh truyền ra một trận gào thét thanh âm. Tất cả mọi người là tránh ra ở một bên, tất cả mọi người rõ ràng đây là ngưng đan cảnh chân nguyên xé sách thanh âm. Lam tiểu bố cảm thụ được đối phương đồng thủ uy thí. Lập tức liền biết. Bạc Đạt thần niệm cùng hắn so ra kém không hợp thói thường Mặc dù Lam Tiểu Bố chưa từng đi tu tiên tiên môn Nhưng cũng có thể đoán được Pháp bảo vận dụng là thần niệm làm chủ Trân Nguyên làm phụ Trừ phi thiên phú gì bẩm chân Nguyên cường hãn đến cực hạn Bằng không mà nói khẳng định là thần niệm làm chủ à, Bạc Đạt trường đao bổ ra về sau Trường đao lực đại thế trầm thiếu khuyết linh đồng tính Hiển nhiên là thần niệm không đủ, chủ yếu dựa vào chân nguyên khu động. Gia hỏa này hẳn là muốn ý vào tu vi ưu thí, mượn nhờ chân nguyên nghiền ép hắn. Tại Lam Tiểu Bố thần niệm phía dưới, bạc đạc trường đao quý tích rõ ràng. Thậm chí kế tục biến hóa cũng đều tại trường đao chân nguyên ba đồng bên dưới không có chút nào ẩn nấp. Lam Tiểu Bố ngay cả thần hồn thứ cũng không có đụng tới cử phủ trong tay đồng dạng là cứ như vậy một búa bổ ra. Đối phó Bạc Đạt loại này thần niệm kém đến cực điểm gia hỏa Lam Tiểu Bố thật đúng là lười nhắc mượn nhờ thần niệm. Bằng không mà nói, hắn lưới búa có thể huyến hóa ra mấy đạo thực phủ công kích quý tích. Lam Tiểu Bố cự phủ trong tay đánh xuống. Bạc Đạt lập tức liền cảm nhận được so với hắn chân nguyên cường hãn mấy lần cuồng bạo áp chế. Không tốt, là chân chính kim đan cường giả. Bạc Đạt chân nguyên không muốn mạng đưa vào trường đao. Đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Trong miệng còn bắt đầu kêu to. Bằng hấu dừng tay. Chuyện này hẳn là có hiểu lầm. Trước đó bạc đạc muốn dùng chân nguyên nhìn ép lam tiểu bố. Để lam tiểu bố tải đao thế của hắn bên dưới ngay cả phản kháng đều khó khăn. Đây là một loại trên thực lực áp chế. Giờ phút này bạc đạc mới cảm giác được cái gì mới là trên thực lực áp chế. Không gian xung quanh tại lam tiểu bố chân nguyên khí thế phía dưới trở nên sền sệt đứng lên. Bạc đạc rõ ràng muốn nhanh chóng giúp đi. Có thể di động làm bên trên chính là mau không nổi. Tử vong cảm giác đè nén truyền đến bạc đạc vội vàng kêu to tần huynh mau lại đây hỗ trợ. Răng rắc lam tiểu bố cử phủ đánh vào bạc đạc trên khoan bối trường đao. Khoan bối trường đao trực tiếp đứt gãy trở thành hai đoạn. Cử phủ thế đi nhưng không có hòa hoán bao nhiêu. Phúc một đảo huyết vụ nổ tung. Bạc Đạt bị lam tiểu bố cử phủ chẳng ngang chém thành hai đoạn. Cùng thủ hạ của hắn cùng một loài kiểu chết. Tất cả mọi người cảm giác được tê cả ra đầu. Bạc Đạt cũng không phải bằng vào vận khí ở chỗ này đặt chân. Hắn bằng vào là thực lực. Qua nhiều năm như vậy. Bạc Đạc tại khối địa phương này mặc dù cũng nếm qua một chút thiệt thòi nhỏ. Nhưng lại chưa bao giờ cùng hôm nay dạng này Thua thiệt không thể dậy được nữa Hắn tại kẻ ngoài lai like này cự phủ phía dưới Ngay cả một đao đều không kiên trì nổi Liền xem như đầu ngốc cũng đều đoán được Lam Tiểu Bố Hẳn là kim đan cảnh cường giả Bị bạc đạc mang tới hơn 10 người giờ phút này Nơi nào còn dám tiến lên đồng thủ toàn bộ là giải tán lập tức Đối bọn hắn tới nói Hiện tại là có bao xa mau trốn bao xa Lưu Mân tranh thủ thời gian đối với Lam Tiểu Bố khẽ khom người. Vãn bối không biết tiền bối là kim đan cường giả. Còn xin tiền bối thứ tội. Tu tiên giới cường giả như mây, chỗ nào đều là thế giới cường giả vi tôn. Lam Tiểu Bố đối với Lưu Mân gật gật đầu, lại nhìn về hướng trong đám người một tên nam tử áo nâu. Vừa rồi bạc đạc gọi Tần Hương mau lại đây hỗ trợ thời điểm, người này liền đến, nhưng người này cũng không có xuất thủ. Hắn nghĩ tới trước đó Lưu Mân nói qua Mưu Bắc Phường thì có một cái mạnh vô cùng kim đan cao thủ Hẳn là người này đi Người này mặc dù nhìn thường thường không có gì lạ Nhưng tại Lam Tiểu Bố thần miệng phía dưới Chân Nguyên lưu chuyển cực kỳ cường hãn Mạnh hơn mặt đặt không phải chỉ một cái cấp độ Gặp Lam Tiểu Bố nhìn mình Người này cũng chủ động đi ra liền ôm quyền nói ra Tần mạch tài gặp qua đảo hữu. Không biết đảo hữu xưng hô như thế nào lam tiểu bố. Lam tiểu bố chỉ là nói đơn giản một chút tên của mình. Tuy nói vừa rồi người này không có đồng thủ. Dù sao cũng là bạc đạp người. Hắn cũng không xác định ra hỏa này ý nghĩ. Tần mạch tài mỉm cười. Sau đó nói. Lam đảo hữu vừa mới chém giết mặt đạp. Hiện tại hẳn là tiếp nhận mưu Bắc phường thì thời điểm. Chờ đảo hữu tiếp nhận mưu Bắc phường thì về sau Ta cùng đảo hữu tường trò chuyện một phen như thế nào Tiếp nhận phường thì lam tiểu bố chưa bao giờ nghĩ tới muốn ở chỗ này tiếp nhận phường thì Nhìn bạc đạc ra sân Vậy thì giống như một cái xã hội đen tiểu lưu manh đi ra dáng vẻ Đơn giản ném tu tiên giả mặt A Đúng vậy lam tiền bối Mưu Bắc phường thì một mực là bạc đạc chiếm lấy Hiện tại bạc đạc chết rồi Mưu bắt Phường thì cần một người có năng lực cùng Đức Võng đi ra tiếp nhận. Tiền bối là người chọn lựa thích hợp nhất. Lấy tiền bối danh vọng Phường Thị nhất định có thể càng hơn lúc trước. Lưu Mân vội vàng đứng ra nói ra. Giờ khắc này Lưu Mân tâm đều đang nhảy nhót. Hắn cảm giác đây là hắn tiềm tiên thương hội một cách cử đại cơ hội. Chỉ cần bắt được cơ hội này cùng Lam Tiểu Bố chuẩn bị cho tốt quan hệ. Tương lai tiềm tiên thương hội tuyệt đối có thể đem mưu Bắc phường thị phần lớn sinh ý ôm lấy. Ta kỳ thật. Lam tiểu bố vẹn vẹn nói ba chữ trong lòng chính là khẽ động. Hắn không phải muốn thu tập đủ loại công pháp tu tiên còn có đủ loại đan phương loại hình sao đừng bảo là công pháp tu tiên cùng đan phương. Chính là các loại thủ đoạn luyện khí. Trận đảo thủ đoạn hắn đều muốn thu thập a Thất âm mô thật giống như một cái kho dữ liệu lớn. Trừ cần nguồn năng lượng duy trì bên ngoài Còn cần đại lượng cơ sở số liệu Có những này cơ sở số liệu Hắn có thể để thất âm mô tạo dựng ra càng hoàn mỹ hơn công pháp tu luyện Cây măng lưu trong thất âm mô số liệu Vậy cũng là khai thiên tích địa đồ vật Hiện tại hắn cũng không dùng được a Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình thu thập Tu luyện tới hôm nay Lam Tiểu Bố cũng không phải thái điểu Hắn đã mơ hồ cảm giác được kim ô huyết cũng không phải là phi thường thích hợp hắn tu luyện. Về phần nguyên nhân gì? Hắn cũng không rõ ràng. Đây là bởi vì hắn tu tiên tri thức thiếu thốn. Hiện tại hắn cần đủ loại công pháp tu luyện tập hợp tới, cho dù là lại nát công pháp tu luyện cũng sống vậy có thể. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố gật gật đầu nói, đã như vậy, ta liền tạm thời làm phường thị này phường chủ. À... Đúng rồi, phường thị này nguyên lai có phường chủ sao đừng nơi này có phường chủ. Hắn đem người khác vị trí đoạt, có thể không quá phúc hậu. Lưu Minh vội vàng nói, ban đầu là có một cái phường chủ, bất quá về sau bị Bạch Đạt giết chết. Hiện tại Mưu Bắc phường thị chính là Bạch Đạt làm chủ, phường chủ cũng không có. Đã như vậy, vậy ta liền làm phường chủ này đi. Mưu Bắc minh cái gì, ngay tại chỗ giải tán. Sáng mai, người thông chi tất cả tại Mưu Bắc Phường thì người có mặt mũi tới. Lam Tiểu Bố dừng lại, hắn còn không có cứ điểm. Lưu Mân hiển nhiên là một cách cực kỳ linh lung ra hỏa Hắn lúc này liền hiểu Lam Tiểu Bố ý tứ. Vội vàng nói. Mưu Bắc Minh có một tòa đồng phủ. Tại Mưu Bắc Phường thì chính trung tâm vị trí. Cái chỗ kia linh khí nồng đậm. Có Mưu Bắc Phường thì lớn nhất tổ linh trận. Tiền bối không bằng liền đem cái chỗ kia đổi thành phủ phường chủ. Lam tiểu bố vỗ lưu mân bả vai. Ngươi rất không tệ. Có nguyện ý hay không đến ta phủ phường chủ làm việc đương nhiên. Ngươi còn có thể kiêm chức tiềm tiên thương hội quản sự. Đó là ta lưu mân phúc khí A. Lưu mân gích động mặt đều có chút đỏ lên. Tốt. Vậy ngươi chính là mưu Bắc phường thị quản sự. Chờ ta cùng tần đảo hữu đã nói về sau. Ta có một ít chuyện trọng yếu bàn giao cho ngươi. Lam tiểu bố rất là hài lòng lưu mân cố này cơ linh kình. Không có người cảm thấy bất ngờ cùng không bình thường. Lúc trước bạc đạt tới đây. Cũng đã làm mất rồi phường chủ sau chính mình trở thành lão đại. Nơi này rời xa các đại tôn môn cùng tu tiên gia tục tự nhiên là thực lực vi tôn. Vâng, lưu mân cam đoan đem sự tình làm thỏa thỏa tiếp thiếp. Lưu mân lúc này cam đoan. Sau đó còn đem bạc đạc bên hung túi chứ vật giải khai đưa đến Lam Tiểu Bố trong tay. Đây là chiến lợi phẩm, không cần thì phí. Lam Tiểu Bố thu hồi túi chứ vật. Lúc này mới nói với Tần Mạc Tài. Tần đảo hữu. Không bằng chúng ta liền đi phủ phường chủ ngồi một chút như thế nào đương nhiên có thể. Tần Mạch Tài không có nửa điểm do dự, lúc này sẽ đồng ý Lam Tiểu Bố mời. Nhìn xem toàn bộ phường thị xa hoa nhất phủ phường chủ, Lam Tiểu Bố cũng là không khỏi cảm khái Người quả nhiên là phải có chút thực lực Không phải sao Hắn mới vừa tới đến địa phương xa lạ này Liền thành một cái phường chủ Hơn nữa còn có lớn như vậy một cái xa hoa dinh thử Lam Tiểu Bố thần niệm tùy tiện quét một chút Liền biết những năm này bạc đặc ở chỗ này đạt được bao nhiêu chỗ tốt Dưới mặt đất có một cái chuyên môn tồn chứ gian phòng. Trong phòng trừ đủ loại linh thảo. Vật liệu bên ngoài. Còn có một số pháp khí không tồi. Bạc đạt túi chứ vật lam tiểu bố thần niệm nhẹ nhóm liền giải khai. Bên trong có mấy trăm ngàn linh thạch hạ phẩm. Còn có một số so linh thạch hạ phẩm linh khí càng dày đặc linh thạch. Đoán chừng nên tính là trung phẩm. Thật sự là giàu có A. Mấy quyển công pháp cơ bản, đây là Lam Tiểu Bố thứ cần thiết, còn có một cái ngọc phù. Ngọc phù Lam Tiểu Bố không có đi nhìn, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tìm tần mạch tài hiểu rõ một chút tình huống. Tần đảo hữu, phường thị này ta nhìn còn có thể. Đảo hữu trước đó một mực tại nơi này. Không bằng yêu nguyên làm một phường thị này phó phường chủ như thế nào đối với mưu bắc phường thị Lam Tiểu Bố thật không thèm để ý. Hắn tùy thời đều chuẩn bị rời đi. Nơi này hiển nhiên không cách nào thực hiện ý nghĩ của hắn. Hắn cần đạt được một chút cơ sở tài nguyên về sau. liền đi tìm kiếm một cách tông môn. Tốt nhất là có thể gia nhập tông môn này trở thành đệ tử. Tần mạch tài khoát khoát tay. Lam huyền. Ta vốn là dự định đi. Trước đó lưu tại nơi này. Cũng là bởi vì một ít chuyện không có làm xong thôi. Ta đỉnh đi địa phương liền ở trong bất xạ hải. Tại bất xạ hải chỗ sâu có một chỗ gọi triều đảo. Trên triều đảo này nghe đồn xuất hiện hóa đan cảnh giới nhất đỉnh linh quả. Uẩn thần quả. Ta kẹp tại kim đan nhiều năm có tin tức này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ta chỉ là muốn hỏi một chút Lam Huyên. Có nguyện ý hay không ghét bạn mà đi Lam tiểu bố thực lực tần mạch tài tận mắt nhìn thấy. Hắn thấy đây tuyệt đối là kim đan cảnh. Cùng Lam Tiểu Bố cường giả loại này kết bạn mà đi, vậy khẳng định là chuyện tốt à? Uẩn thần quả là cái gì Lam Tiểu Bố cũng không rõ ràng. Bất quá hắn Kim Âu Huyết hiện tại có luyện thần hoàn hư công pháp. Hắn biết hóa đan cảnh giới là luyện thần hoàn tư cảnh giới thứ nhất. Kim đan cảnh giới vững chắc về sau, nhất định phải hóa đi Kim đan mới có thể bước vào luyện thần hoàn tư cảnh. Hóa đan cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, hóa không tốt. Sẽ đem cái mạng nhỏ của mình hóa đi Canh bốn đưa lên Hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng hấu ngủ ngon khí vũ trụ không 4 chương 108 vào tông môn khó lam tiểu bố hiện tại ở vào tích lũy gì Hắn đi vào thế giới này Không còn có cái gì nữa giải được há Có thể cùng một người xa là cùng một chỗ đi xa lại nói Hắn cách kim đan còn xa đâu Đừng bảo là hóa đan Đa tạ tần huyên mời bất quá ta gần nhất cũng không tính rời đi nơi này. Lam tiểu bố trực tiếp cự tuyệt. Tần mạch tài ánh mắt ló lên vẻ thất vọng. Lập tức liền ôm quyền nói ra. Đã như vậy. Vậy ta liền không nhiều quấy dày. Lam tiểu bố vội vàng nói tần đảo hữu đi từ từ. Ta có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo một chút tần huyên. Lam huyên mời nói. Tần mạch tài khách khí nói. Lam Tiểu Bố thực lực chỉ sợ so với hắn còn mạnh hơn một chút Lam Tiểu Bố hỏi Ta muốn gia nhập một tốt điểm tu tiên tông môn Tần đảo hữu có thể có đề cử trên thực tế Lam Tiểu Bố đối với một phương đại lục này không có chút nào hiểu rõ Hắn cũng không phải là lập tức liền muốn gia nhập tông môn Mà là muốn từ tần mạch tại trong miệng nghe một chút liên quan tới tu tiên tông môn tình huống Tần Mạch Tài ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ có gia nhập Đại Tông Môn. Trên đường Tu Tiên mới có thể tiến thêm một bước. Chỉ là muốn gia nhập Đại Tông Môn khó khăn cớ nào Tần Mạch Tài hơi trầm ngâm một chút nói ra. Nguyên Châu Đại Tông Môn tỉ như Thiên Nguyên Kiếm Tông. Cổ Tinh Sơn. Vụ Hải Tiên Môn. Tây Côn Lôn Phái. Chờ một chút. Tần Huynh côn lôn phái là môn phái nào có phải hay không tỏa lạc tại côn lôn sơn lam tiểu bố nghe được côn lôn hai chữ. Lập tức liền mắt lời hỏi một câu. Tần mạch tài lắc đầu, không phải, ta chỉ biết là cái tên này cùng bọn hắn khai phái lão tổ có quan hệ. Nhưng những tôn môn này đều thuộc về nguyên châu ngũ tinh tiên môn chiêu thu đệ tử cực kỳ hà khắc. Chẳng những yêu cầu linh căn tư chất thượng dai, còn muốn suốt thân trong sạch. Bằng không mà nói căn bản ngay cả đệ tử ngoại môn cũng đừng hòng đạt được Lam huyên thực lực là có thể chỉ là rất khó tiến vào ngũ tinh tiên môn Vì cái gì Lam tiểu bố nghi hoạt hỏi Tần mạch tài hồi đáp Liền xem như Lam huyên tư chất còn qua đi Nhưng đã gần đan cảnh trở lên Ngũ tinh tiên môn là không thu đã bước vào gần đan cảnh đệ tử Bởi vì chỉ cần không phải tại trong đại tiên môn gần đan thành công đệ tử Trên cơ bản đều đã bị tuyên bố tu tiên tiền độ như vậy mới thôi. Chỉ có tại trong đại tiên môn lẩn đan mới có cơ hội ủ ra thượng tam phẩm kim đan. Mà tại tu tiên gian nan con đường bên trong muốn đi càng xa thượng tam phẩm kim đan là nhất định. Lam Tiểu Bố trong lòng không biết mình lẩn đến cùng là cái gì phẩm cấp kim đan, hắn cũng không tốt hỏi thăm. Tần mạch tài tiếp tục nói, tứ tinh tiên môn so ngũ tinh tiên môn yêu cầu yếu lược thấp một chút, thấp cũng là có hạn. Mà tam tinh tiên môn cùng nhị tinh tiên môn rất nhiều là gia tộc tiên môn. Một chút không phải gia tộc tiên môn. ngươi muốn đi vào cũng cần tìm tới người bảo đảm. Còn muốn cho ra một món linh thạch. Lam Tiểu Bố theo bản năng nói ra. Nói như vậy ta chỉ có thể tiến vào nhất tinh tiên môn rồi tần mạch tài ngược lại là gật gật đầu Đúng vậy Thực lực ngươi bây giờ Muốn đi vào nhất tinh tiên môn vẫn là có thể Bất quá nhất tinh tiên môn tiến vào đều là hộ pháp loại hình Nói cách khác cho người ta bảo hộ tiên môn Muốn thu hoạch được tiến bộ tại trong nhất tinh tiên môn vô cùng khó khăn Làm tiểu bố trầm mặt xuống Hóa ra ở chỗ này chỉ là một cách tay chân trò chuyện. Hay là nhất tinh tông môn tay chân lớn. Tần mạch tài cũng từ vừa rồi Lam Tiểu Bố ra hỏi bên trong biết Lam Tiểu Bố là một cái tu tiên thái điểu. Hắn lấy ra hai viên ngọc giản đưa cho Lam Tiểu Bố nói ra. Đây là nguyên châu tu tiên giới một chút tri thức. Ngươi xem một chút đi. Ta phải đi, sau này còn gặp lại. Đa tạ tần Huynh Lam tiểu bố vội vàng tiếp nhận ngọc sản cảm tạ. Tần mạch tài đi. Lam tiểu bố cũng từ tần mạch tài cho trong ngọc sản đạt được nguyên châu tu tiên giới một chút kiến thức căn bản. Tu tiên tư chất phán đoán toàn bộ tại tiên căn. Tiên căn toàn thuộc tính tốt nhất. Nhưng là tu luyện tốc độ cực kỳ chậm chạp. Không chỉ có như vậy, toàn thuộc tính tiên căn rất khó ra thiên tài bởi vì tiên căn không có khả năng quá tinh khiết. Cho nên rất nhiều tông môn biết rõ toàn thuộc tính tiên căn khả năng ra tốt nhất Cũng cực ít tuyển nhận toàn thuộc tính tiên căn người Cũng không phải nói đơn thuộc tính tiên căn tư chất liền tốt nhất Đơn thuộc tính tiên căn có chút cũng là không tinh khiết Trên cơ bản là không có bao nhiêu phát triển tiền đồ Trừ cái đó ra Còn có số rất ít gì thuộc tính tiên căn Loại này tiên căn không nhiều Có mấy cách trên cơ bản đều bị đại tông môn tịch thu. Lam Tiểu Bố cũng không biết chính mình tiên căn tư chất. Bất quá hắn có thể tu luyện kim vô huyết Khẳng định có hỏa thuộc tính tiên căn. Về phần tiên giới chiêu thu đệ tử, cách này vô cùng khó khăn. Bình thường cảm thấy mình tiên căn tốt, vậy liền sớm tại ngưỡng mộ trong lòng tiên môn bên ngoài chờ đợi. Chờ đến tiên môn này thu độ để thời điểm, vậy liền có thể dây vào tìm vận may. Nhưng mà đại đa số tiên môn thu đổ đệ đều là mấy năm thậm chí mấy chục trên trăm năm một lần. Cho nên vận may như thế này thật sự là thấp đáng thương. Vì cái gì đại tông môn chiêu thu đệ tử càng ngày càng ít. Trên ngọc Sàn cũng giới thiệu một chút. Đó chính là đại tông môn tài nguyên đều là phải dùng tại trên lưới đao. Không có khả năng qua tùy ý tới một người liền đem tài nguyên giao cho đối với hắn tu luyện đó là nằm mơ. Tại hiểu rõ những tin tức này về sau, Lam Tiểu Bố không tài vọng tưởng ra nhập ngũ tin Tông Môn. Hắn dự định trước tiên ở Mưu Bắc Phường thì tu luyện tới Kim Đan, sau đó lại đi Nguyên Châu đi chung quanh một chút. Hắn cùng khác tu tiên giả khác biệt, hắn có thất âm một. Với hắn mà nói nhất chế ước phát triển không phải công pháp tu luyện các loại tài nguyên tu luyện mới là trọng yếu nhất. Đáng tiếc là Nguyên Châu cũng là một cách tài nguyên tu luyện thiếu thốn địa phương. Bất quá so sánh với trước đó vũ trụ, nơi này chí ít có thể lấy không cần linh thạch liền có thể tu luyện. Mà lúc trước vũ trụ, không tá trở linh thạch tu luyện cái kia tiến triển chậm rãi để cho người ta điên cuồng. Nhìn xem trong chiếc nhẫn cái kia dài hơn một mét linh mạch, Lam Tiểu Bố trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Dựa theo Ngọc Giản giới thiệu, linh mạch tại Nguyên Châu đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Hắn đạt được một đoạn linh mạch Lại dùng để ẩn đan thật sự là đáng tiếc Tại Mưu Bắc Phường thì đêm thứ nhất Lam Tiểu Bố không có tu luyện Từ rời đi địa cầu lúc trạng thái tinh thần của hắn vẫn căng thẳng Hiện tại cuối cùng là có địa bàn của mình Có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút Ngày thứ hai không cần Lam Tiểu Bố nhắc nhở Lưu Mân liền mang theo một nhóm lớn người đi tới phủ phường chủ Mưu Bắc Phường thì đổi chủ nhân Mà lại muốn vào hôm nay tuyên bố một chút quy củ Tất cả tại mưu bắc phường thị cầu sinh tồn người tự nhiên đều là muốn tới cổ động Phường chủ Hôm nay người tới ba quát mưu bắc đan cắt cắt chủ mãn hổ Minh nhạc lâu đại trưởng quỹ mạc an vu Chấn tiên tức lâu lâu chủ tiền thành ngung Bất xạ hải thương hồi phân hồi trưởng Cửu an Lưu mân một hơi báo mười mấy người danh tử đều là tại mưu bắc phường thị nhân vật có mặt mũi Làm tiểu bố thần niệm cường đại Hắn thần niệm hơi quét qua liền đã nhìn ra có ít người cung kính là bởi vì thật sợ sệt Có ít người lại cũng không là như vậy Mà là tùy ý làm một cách tiên thủ lễ thôi Có thể thấy được những người này cũng không kiêng gì hắn tới đây chỉ là không muốn phức tạp thôi Như bất giả hải thương hội phân hồi trưởng cổ an Xem xét chính là loại kia lực lượng mười phần Căn bản cũng không để ý Lam Tiểu Bố có thể hay không nhằm vào hắn loại biểu lộ kia. Lam Tiểu Bố những năm gần đây cũng coi là kiến thức rộng rãi. Từ bất xạ hải phân hồi danh từ Lam Tiểu Bố liền có thể đoán ra. Bất xạ hải hẳn là một cái rất lớn thương hội. Chí íp hội trưởng cấp bậc nhân vật theo cử an hẳn là so với hắn mạnh hơn. Bằng không mà nói cử an không có khả năng loại này tùy ý thái độ. Bất quá Lam Tiểu Bố cũng để ý. Phường thị này phường chủ vì cái gì không có càng mạnh người đến cướp đoạt. Hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn sẽ không ở nơi này ở lâu, chờ tích lũy đến không sai biệt lắm, hắn đồng dạng sẽ rời đi nơi này. Chờ tất cả mọi người tại tiếp khách đại điện ngồi xuống. Lam Tiểu Bố lúc này mới ôm quyền nói ra. Các vị đều là mưu bắc phường thị chủ cột vững vàng. Lam Tiểu Bố mới vừa tới nơi này. Còn có rất nhiều chuyện cần các vị giúp đỡ giúp đỡ. Dễ nói, dễ nói. Nghe Lam Tiểu Bố nói khách khí, phần lớn người đều tranh thủ thời gian đứng lên đáp lại. Chờ đám người lần nữa ngồi xuống. Lam Tiểu Bố mới tiếp tục nói. Mưu Bắc Phường thì trước đó thế nào ta không rõ ràng. Nhưng bây giờ nếu ta tới, ta liền muốn định ra mấy cái quy củ. Thứ nhất người mới đi vào mưu bắc phường thì muốn thu tín vật tập tục xấu hủy bỏ. Mặt khác trường kỳ sinh tồn ở mưu bắc phường thì người. Trước đó là mỗi năm 20 khối linh thạch hạ phẩm. Hiện tại đổi thành hàng năm 2 khối linh thạch hạ phẩm. Những linh thạch này thu lại đều tồn tại mưu bắc phường thì phủ phường chủ đồng thời làm ghi chấp. Linh thạch này bất luận cái gì cá nhân không có khả năng vận dụng. Chỉ có thể dùng để sửa chữa phường thì hộ trận. Cơ sở công trình các loại. Trong đại điện các vị đầu đầu não não đều đang nhỏ giọng bàn luận. Từ 20 khối linh thạch hạ phẩm trực tiếp hạ xuống đến 2 khối linh thạch hạ phẩm. Đây quả thực là quá bất hợp lý. Bất quá đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt a Bởi vì linh thạch này đều không phải là cho bọn hắn. Mà là cho phường chủ. Càng kỳ quái hơn chính là. Cách này 2 khối linh thạch hạ phẩm còn không phải cho lam tiểu bố phường chủ này, mà là làm phường thì sửa chữa cơ sở phí tổn. Còn có các vị thương đổi về sau đến phường thì cũng không cần mỗi lần đều cho linh thạch, chỉ cần giao nạp niên liếm. Niên liếm là mỗi năm 200 linh thạch, linh thạch này giống nhau là làm phường thì sửa chữa dùng, cửa, hàng tương đối nhỏ chủ cửa hàng, hàng năm liền giao nộp 20 đến 50 linh thạch tốt. Lưu Mân cách này ngươi đi làm để ý Trên thực tế Lam Tiểu Bố cho là thương hội mỗi lần tới 100 linh thạch cũng không nhiều Nhưng là cá nhân niên liếm 20 linh thạch cũng có chút nhiều Nhưng hắn hàng cá nhân niên liếm không giảm thương hội niên liếm hiển nhiên không hợp lý Vâng, Lưu Mân tranh thủ thời gian đáp Hắn hiện tại là phủ phường chủ quản sự quyền lực không nhỏ Nghe được Lam Tiểu Bố đồng dạng giảm bớt bọn hắn những thương nhân này niên liếm tất cả mọi người là phi thường cao hứng. Người nơi này, có một năm muốn giao nộp mấy ngàn linh thạch cho bạc đạc. Hiện tại chỉ cần giao nộp 200 linh thạch. Có thể không vui sao một điểm cuối cùng. Đó chính là về sau mưu Bắc phường thì giao dịch nhất định phải công bằng công chính. Không cho phép ép mua ép bán. Nếu như phát hiện, giết chết bất luận tội. Lưu Mân. Ngươi tìm người thành lập một phường thị này đổi hộ vệ. đội hộ vệ thủ lao liền từ những năm này phí bên trong cầm. Nghe được Lam Tiểu Bố lại giao cho mình một cái nhiệm vụ. quyền lực càng lúc càng lớn. Lưu Mân càng là kích động không thôi. Hắn Lưu Mân rốt cuộc muốn phát đạt. Yêu cầu của ta chỉ những thứ này. Còn có một chút yêu cầu là cá nhân ta. Ta hy vọng thu thập đủ loại công pháp tu luyện. Vô luận là ai có đều có thể tới tìm ta giao dịch Vô luận là luyện khí tri thức Luyện phù thủ đoạn trận đảo tri thức Đan phương và luyện đan tương quan cũng có thể Làm tiểu bố cuối cùng câu nói này mới là hắn lưu tại phường thị chân chính mục đích Hắn muốn vì thất âm mô làm một chút cần thiết chuẩn bị cầu một chút tự động đặt mua duy trì quyển sách này tiền kỳ Mọi người đoán chừng đều tưởng rằng cùng trước đó một dạng tinh không tu chân Kỳ thật không phải như thế. Tại Nguyên Châu đằng sau, tên khí vũ trụ lý do giải thích rõ, sẽ chậm rãi hướng đi phương hướng mới. Khí vũ trụ 04 chương 109 ngân quang ngư mưu bắc phường thì đổi chủ nhân. Tại toàn bộ mưu bắc cũng không có gây nên nửa điểm gần sóng. Mà lại lam tiểu bố danh tiếng so bạc đạc muốn tốt rất nhiều, chí ít thu linh thạch không nhiều. Không chỉ có như vậy toàn bộ mưu Bắc phường thì cũng bởi vì Lam Tiểu Bố vào ở nhân khí càng ngày càng thịnh vượng. Lam Tiểu Bố mặc dù là phường chủ bất quá hắn rất ít ra ngoài trên cơ bản tại phủ phường chủ tu luyện. Cổ đảo một sảng lưu tại phủ phường chủ tu luyện. Một chút nhiều nhiều như vậy tài phú. Chính là cổ đảo tu luyện cũng giàu có. Lưu Mân làm việc cực kỳ lão đảo. Trong khoảng thời gian ngắn. Liện vì Lam Tiểu Bố góp nhặt trên trăm bộ công pháp tu luyện Còn có các loại đan phương loại hình Bất quá những công pháp tu luyện này cùng đan phương Trên cơ bản đều là nát đường cái Không có một dạng có thể đem ra được Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý Với hắn mà nói công pháp tốt xấu không có quan hệ Dù là một cây rác rưỡi nhất công pháp Chỉ cần có một đâu đâu điểm nhấp nháy Đó chính là chuyện tốt Những này công pháp, đan phương toàn bộ bị Lam Tiểu Bố khắc vào thất âm một. Lam Tiểu Bố trong khoảng thời gian này không có tu luyện Kim ô Huyết, mà là chuyên môn tu luyện đoán thần thuật. Hắn quyết định sửa đổi công pháp, tự nhiên là không có ý định lại tu luyện Kim Âu Huyết. Chỉ là hắn lấy được công pháp vẫn còn tương đối ít. Cho nên hy vọng Lưu Mân có thể thu mua càng nhiều công pháp đến. Sau đó thất âm mô kết hợp những công pháp này tạo dựng ra một cách hoàn mỹ thích hợp hắn tu luyện công pháp. Thời gian dài toàn bộ mưu bắc đều biết mưu bắc phường thì có một cách cho tới bây giờ cũng không lộ diện phường chủ. Nhưng chớ xem thường phường chủ này. Bởi vì phường chủ này đi vào mưu bắc phường thì về sau. Hiện tại mưu bắc phường thì cơ hộ là không người nào dám ép mua ép bán. Trước đó ý mạnh hiếp yếu tình huống, bây giờ tại Mưu Bắc Phường thì căn bản là không nhìn thấy. Về sau, đến Mưu Bắc Phường thì tìm kiếm tiên duyên người là càng ngày càng nhiều. Dù sao Mưu Bắc Phường thì vị trí địa lý đối với cấp thấp tu tiên giả tới nói quá mức ưu tú. Bên ngoài có bất giả hại cùng Mưu Bắc Sơn Mạch. Hiện tại Mưu Bắc Phường thì lại trở nên cực kỳ an toàn, cách này cũng tạo thành Mưu Bắc Phường thì giá phòng thẳng cấp tiêu thăng. Năm đó tại Mưu Bắc Phường thì chỉ có thể xếp vào năm vị trí đầu tiềm tiên thương hội. Bởi vì Lưu Mân đạt được Lam Tiểu Bố Trọng Dũng. Hiện tại tiềm tiên thương hội đắt là Mưu Bắc Phường thì lớn nhất thương hội. Bất xạ hại. Sở dĩ bị kêu bất xạ Hải là bởi vì nơi này có đại lượng cấp thấp linh vật Ngân Quang Ngư. Ngân Quang Ngư ra thích tại mặt biển du động mà lại chính mình mang ánh sáng. Liền xem như trời tối. Bởi vì Ngân Quang Ngư quan hệ Toàn bộ mặt biển đều là một mặt nhàn nhạt màu trắng bạc Nhìn phi thường xinh đẹp Ngân Quang Ngư giá trị cực kỳ cao Một đầu thượng đẳng Ngân Quang Ngư đủ giá trị mấy vạn thậm chí mấy chục vạn linh thạch Dựa theo loại thuyết pháp này Bất xạ hải khắp nơi đều là Ngân Quang Ngư Vậy tại bất xạ hải bất kỳ kẻ nào cũng đều có thể khởi xướng tới Không có đỉnh cấp ngân quang ngư Có thể nhào bắt cấp thấp ngân quang ngư A giá trị cực lớn không được ít một chút thôi Nếu như vậy muốn vậy liền mời phần sai Ngân quang ngư là linh vật cũng không tính là yêu thú Tại bất xạ hải ngân quang ngư chia làm thượng trung hạ ba bậc Nghe đồn còn có một loại đặc đẳng ngân quang ngư Bất quá loại này ngân quang ngư chỉ là tại trong truyền thuyết Chưa ai từng thấy Trừ thượng đẳng ngân quang ngư bên ngoài Trung đẳng cùng hạ đẳng hoàn toàn không đáng tiền. Ngân quang ngư mặc dù là linh vật, lại nhất định phải là thượng đẳng ngân quang ngư. Bằng không mà nói chỉ là bình thường loài cá, mà lại cảm giác cũng không tốt. Cho nên căn bản cũng không có người nguyện ý nhào bắt. Bình thường ngân quang ngư phần lưng phát ra ngân quang, thượng đẳng ngân quang ngư phần lưng quang mang ngân bên trong mang kim. Màu vàng càng nhiều, vậy đã nói rõ ngân quang ngư giá trị càng cao. Bất xạ hải trừ ngân quang ngư bên ngoài còn có các loại trong biển sinh trưởng linh thảo cùng các loại luyện khí luyện phù vật liệu. Cho nên mới bất xạ hải tô tiên giả. Có rất ít chuyên môn nhào tóm được các loại ngân quang ngư. Trên thực tế cũng nhào bắt không đến. Tại bất xạ hải biên giới một vùng kỳ thật có rất nhiều đảo đá ngầm san hộp. Giờ khắc này ở bất dạ hải trên một chỗ đảo đá ngầm san hô. Liền có một nam một nữ hai người chính tiềm phục tại đá ngầm một bên. Nam tử chừng 30 tuổi. Vóc người trung đẳng. Toàn bộ da thịt hiện ra màu đồng cổ. Hiển nhiên là ở trên biển thời gian quá dài bị ánh mặt trời chiếu kết quả. Nữ tử dáng người thon dài, màu da hơi đen tóc dài có chút lộn sồn, ánh mắt lại vô cùng sáng tỏ Tại hai người phía trước trăm mét địa phương. Có một cái lơ lượng ở trên mặt biển lồng trúc. Trong lồng trúc này tản mát ra tử quang nhàn nhạt. Tử quang bên trong còn có một viên linh quả. Linh quả có nhàn nhạt mùi thơm tràn ra. Tế thúc, nơi này thật sự có đặc đẳng ngân quang ngư sao nữ tử mặc dù thấp giọng hỏi thăm thanh âm thanh thúy dễ nghe. Khẳng định có, đây là phụ thân ta đã từng nói với ta. Hắn nói ngay ở chỗ này kém nhất cũng có thượng đẳng. Gọi tế thúc nam tử cũng là thấp giọng, ngữ khí trầm thấp. Nữ tử thở dài, nếu là thật có thể bắt được đạc đẳng ngân quang ngư liền tốt, sư phụ ta khẳng định có thể tốt. Lời như vậy, chúng ta Thiên Vân Tiên môn liền xét lần nữa trở lại ngũ tinh tông môn đi. Nam tử thở dài một tiếng, liền xem như lão tông chủ khôi phục thực lực, vậy tối đa cũng chỉ là bảo trụ chúng ta Thiên Vân Tiên môn không bị người hữu tâm ngấp ngé thôi. Muốn trở lại ngũ tinh tông môn Đã không có khả năng này Trừ phi chúng ta thiên vân tiên môn ra một cách nhân tiên cấp bậc nhân vật Nhưng bây giờ toàn bộ vân châu Lại có mấy cách nhân tiên nữ tử thần sắc thấp xuống Ngay tại nàng đang muốn lúc nói chuyện Bên cạnh nam tử Bỗng nhiên thở dài một tiếng Không cần nói Có đồng tính Giờ phút này một đầu phần lưng cơ hồ toàn bộ là màu vàng ngân quang ngư bơi tới Trông thấy con cá kia phần lưng màu vàng thậm chí đều mang theo một chút tím nhạt. Nữ tử trái tim không tự chủ được cuồng loạn lên. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết đặc đẳng Ngân Quang Ngư bị hấp dẫn đến đây. Chỉ gặp đầu kia Ngân Quang Ngư tại lồng trúc phía dưới lượn quanh một hồi lâu. Bỗng nhiên thân thể nhảy lên. Vọt thẳng tiến vào lồng trúc bên trong. Tại đầu này Ngân Quang Ngư xông vào lồng trúc cùng một thời gian. Gọi tế thúc nam tử thật nhanh vọt tới. Sau đó một tay lấy lồng trúc kia nắm lên. Dừng tay. Cũng cơ hội là ở thời điểm này, một cái gọi tiếng la âm truyền đến đi theo một bóng người lao đến. Tế thúc đã trong thời gian cực ngắn đem ngân quang ngư đưa vào trong một chiếc hộp, sau đó đem hộp để vào phía sau trong bọc. Đồ vật lấy ra. Hai tên nam tử một trái một phải phong bế tế thúc đường đi. Hai tên nam tử đều phi thường cường tráng. Toàn thân đều có một loại nước biển khí tức. Sắc mặt còn có nước biển lốm đốm. Vừa nhìn liền biết là quanh năm tại bất xạ hải sinh tồn. Đồ đạc của chúng ta tại sao phải cho ngươi nữ tử kia đắt vọt ra? Trong tay nắm chặt một viên càn khôn thứ. Ngữ khí băng hàn nói. Vì cái gì bởi vì nơi này không phải bất xạ hải, bất xạ hải đồ vật đều là nhà ta. Bên trái nam tử dương một tay lên Trong tay liền có thêm một thanh phân thủy thứ Đồng dạng là thứ loại binh khí Nhưng nam tử này sử dụng phân thủy thứ rõ ràng là vì ở trong biển sinh tồn định chế pháp khí Liền xem như thực lực tương đương tình huống dưới Một khi hai người rơi xuống nước Nam tử phân thủy thứ sẽ chiếm theo ưu thế Hai người này thực lực đều rất mạnh Không nên cùng bọn hắn đánh đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ trốn Tế thúc vừa mới truyền một câu cho nữ tử, hai tên nam tử liền đã tế ra pháp bảo đánh phía tế thúc. Bọn hắn tại bất giả Hải kinh nghiệm sinh tồn phong phú, biết cái gì là tiên hạ thổ vi cường. Ngược lại là tế thúc dưới sự vội vàng. Vội vàng lui lại. Liền xem như như vậy. Hắn vẫn là bị phía bên phải nam tử đánh lén. Bị thương không nhẹ. Nữ tử kia trông thấy tế thúc thổ thương. Dưới sự vội vàng trực tiếp cầm ra một viên phù lục Không cần thực lực của bọn hắn cùng chúng ta Không sai biệt lắm Chỉ là kinh nghiệm nhiều một chút mà thôi Tế thúc trông thấy nữ tử cầm ra phù lục Dưới sự vội vàng tranh thủ thời gian muốn ngăn cản Chỉ là nữ tử kia phù lục đã kích phát Phía bên phải nam tử hai lưới đao đao còn không có có thể thu hồi liền bị một tia ô quang đánh vào ngực Cả người giống như bị bắn ra đi đồng dạng Tại ô quang lôi kéo dưới vọt vào bất dạ hải. Tế thúc thấy thế cũng không kịp trách cứ nữ tử. Tế gia pháp bảo liền cuốn về phía sử dụng phân thủy thứ nam tử. Trông thấy phía bên phải nam tử bị đánh vào bất dạ hải. Bên trái nam tử một tiếng thê lương giống. Cả người đi theo liền vọt vào bất dạ hải bên trong. Có thể thấy được hắn cũng không phải là sợ sệt tế thúc mà là lo lắng cho mình đồng bạn Đi nhanh lên. Hai người này đều không đơn giản. Tế thúc thấy thế, lập tức nói. Hai người bằng tốc độ nhanh nhất ra bất dạ hại. Nữ tử có chút ái náy nói. Thật xin lỗi. Tế thúc. Ta đem sư phụ cho ta kim phụ dùng hết. Tế thúc khoát tay chặn lại. Bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm mà lại dùng xong cũng tốt. Hai người kia thực lực mặc dù cùng chúng ta không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn đấu pháp kinh nghiệm xa xa mạnh hơn ngươi ta Nếu như không phải dùng hết O kim phù Chúng ta thật đúng là không nhất định có thể chạy ra bất dạ hải Vậy chúng ta tranh thủ thời gian về Sơn Môn đi Ta lo lắng người kia còn có khác đồng bản Một khi đuổi theo Chúng ta sợ là đi không nổi Nữ tử vội vàng nói Tế thúc lắc đầu Chỉ sợ không còn kịp rồi Ta đoán chừng không đợi chúng ta trở lại thiên vân tiên môn. Người ta đều đã đuổi tới. Ta đã nhớ tới, hai người kia hẳn là bất xạ hải bất lao song sát. a nữ tử hiển nhiên cũng đã được nghe nói hai người kia. Hai người kia là hai người huyên đệ. Một cách gọi lấy khương bất lao. Một cách gọi lấy khương bất di. Sở dĩ kêu bất lao song sát là bởi vì hai người này quanh năm tại bất xạ hải sinh tồn. Nhưng xưa nay không chủ động đi tìm linh vật cùng tài nguyên hoán linh thạch. Bọn hắn linh thạch nơi phát ra đều là một chữ. Đoạn. Tại bất giả hải gặp phải hai người kia đi nhanh lên. Bởi vì hai người kia dù là thực lực không mạnh như ngươi, ngươi cũng không nhất định là đối thủ của người ta. Bọn hắn ở trong biển thật giống như cùng trên lục địa một dạng, không có nửa điểm ảnh hưởng. Chết tại hai huyên đệ này trong tay tu tiên giả, không biết có bao nhiêu. Tế thúc ngữ khí ngưng trọng lên, xem ra ta không có đoán sai, hẳn là hai người bọn họ. May mắn ngươi dùng ô kim phù bằng không mà nói, chúng ta giờ phút này đã là chết tại bất xạ hải. Chúng ta không có khả năng bây giờ trở về tiên môn. Bây giờ trở về tiên môn nhất định ở trên đường bị không có người chết kia ngăn chặn. Người này thủ đoạn âm hiểm độc ác. Có các loại biện pháp để cho chúng ta chúng chiêu. Mà lại hắn còn có một đám thủ hạ. Cầm làm sao bây giờ nữ tử vội vàng hỏi. Biện pháp duy nhất đi trước mưu bắc phường thì. Ta nghe nói mưu bắc phường thì lam phường chủ làm người chính trực. Từ trước tới giờ không út hiếp cấp thấp tu tiên giả. Chúng ta tại mưu bắc phường thì tránh một đoạn thời gian lại nói. Bằng không mà nói, nói không chừng chúng ta gặp nạn còn muốn liên lụy tông môn. Tế thúc nói ra. Nơi xa chuyển đến một tiếng giết, tế thúc sắc mặt đại biến Không tốt, hắn dẫn người đuổi tới, chúng ta đi nhanh lên. Bất lao song sát cũng không phải đơn đà độc đấu. Đại bộ phần thời điểm bọn hắn đều là đơn đà độc đấu. Một khi cần người hỗ trợ thời điểm, bọn hắn một dạng có thể gọi vào một nhóm lớn bất xạ hại kẻ liều mạng. Canh hai cầu một chút nguyệt phiếu cùng tự động đặt mua. Khí vũ trụ không bốn chương 117 ngươi cũng không cần lăn lộn cho bạch ngân minh đại bạch dương tăng thêm một lam tiểu bố gần nhất phi thường hài lòng. Có địa bàn của mình chính là không giống với. Không nói tu luyện không có người nào dám đến quấy dày. Mỗi qua một đoạn thời gian hắn liền có thể thu đến một đống các loại công pháp. Đan phương loại hình. Cứ việc lam tiểu bố chưa bao giờ nghĩ tới không cho linh thạch. Nhưng là lưu Minh lại nói những này đều không cần linh thạch Đại bộ phận đều là tại mưu bắc phường thì sinh tổn thương hộ thu thập tới Số rất ít tương đối tốt điểm đều dùng mưu bắc phường thì giữ gìn phí tổn giao mất rồi Lam tiểu bố trên thân hiện tại linh thạch nhiều hơn Lúc đầu muốn từ chối bất quá tưởng tượng cái này cũng không có cái gì Hắn dù sao cũng là mưu bắc phường thì phường chủ Nếu như một chút phúc lợi đều không có Phường chủ này làm chẳng phải là để cho người khác lo lắng không làm linh thạch chỗ tốt. Ngươi nói ngươi ở đây làm phường chủ làm cái gì bởi vì trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Làm tiểu bố gần nhất trần pháp tiến bộ cấp tốt. Đã có thể độc lập bố trí cấp một tù linh trần. Phòng ngự trận Mê hồn trần các loại. Trên thực tế. Đây là hắn trần kỳ cấp bật quá thấp. Nếu như trần kỳ cấp bật tốt một chút mà nói. Hắn hoặc là ngay cả cấp 2 trận pháp đều có thể bố trí. Không chỉ có là trận đảo tiến bộ cấp tốt. Chính là đoán thần quyết cũng là thật nhanh tiến bộ. Trong khoảng thời gian ngắn, thần niệm lại lần nữa tăng lên 4-5 rẳm. Hiện tại hắn thần niệm có thể trực tiếp quét ngang bên ngoài 25 rẳm. Quanh một tiếng vang thật lớn tiếng oanh minh chuyển đến. Lam tiểu bố thần niệm trước tiên liền quét ra ngoài. Hắn trông thấy một tên mưu Bắc phường thị hộ vệ bị oanh ra hơn 10 trường xa. Sau đó ngã xuống đất mắt thấy liền không sống được. Lam tiểu bố giận dữ. Trực tiếp từ tu luyện lầu cắt xuyên cửa sổ mà ra. Một quyền liền muốn đánh phía tên kia giết mưu Bắc phường thị hộ vệ nam tử. Phường chủ chờ chút. Vội vàng chạy tới lưu mân lo lắng kêu một câu. Lam Tiểu Bố thần niệm đã khóa lại tên này giết hắn phường thị hộ vệ nam tử ngược lại nhìn về hướng tới lưu mân. Hắn cũng phát hiện chính mình lỗ mãng, dưới bất kỳ tình huống gì giết người cũng muốn hỏi rõ ràng nguyên do. Có lúc cũng không nhất định chính là mình người là đúng quyền lực thứ này quả nhiên dễ dàng nhất để cho người ta xúc động. Người chính là Mưu Bắc Phường thị phường chủ mới giết một tên Mưu Bắc Phường thị hộ vệ nam tử liếc mắt đánh giá Lam Tiểu Bố. Hiển nhiên không có đem Lam Tiểu Bố coi ra gì. Lam Tiểu Bố không có để ý ra hỏa này. Ngược lại là chuyện hướng Lưu Mân. Nói đi. Là chuyện gì xảy ra bởi vì dần xuất thủ có thể. Nhưng trước khi xuất thủ. Cơn dần của hắn nếu không có thể ảnh hưởng xuất thủ của hắn. Lưu Mân lắc đầu ta cũng không biết ta mới vừa tới. Ngươi mới vừa tới Lam Tiểu Bố trao mày. Trong lòng tự nhủ ngươi vừa tới. Cái gì cũng không biết. Liền để chúng ta chờ tốt a Chờ một chút là hẳn là. Phương chủ. Một tên máu me khắp người nữ tử hướng phía trước bước một bước. Đối với Lam Tiểu Bố con người thi lễ. Chuyện này đều là bởi vì ta cùng tế thúc mà lên. Lam Tiểu Bố đã trông thấy. Ở tên này nữ tử dưới chân. Còn nằm một vị nam tử trung niên. Nhìn nam tử trung niên này nửa ngất đi dáng vẻ. Liền biết thủ thương không nhẹ. Nặng nhất một vết thương là bên hông một cái lỗ máu, hiển nhiên là bị cái gì đã đâm đi. Không đúng, Lam Tiểu Bố thần niệm rơi vào nữ tử này trên thân, lập tức liền cảm nhận được một loại quen thuộc ba động Sau một khắc hắn liền hiểu được. Nữ tử này tu luyện cũng là Kim Ô Huyết. Bởi vì thủ thương khí tức bất vổn. Tăng thêm vừa mới gần đan. Ở trước mặt hắn vận chuyển kim ô huyết chữa thương để hắn đã nhìn ra Đây thật là xảo à Từ một loại ý nghĩa nào đó nói Hắn gặp phải đồng môn Lam tiểu bố mặt ngoài bất đồng thanh sắc Nói đi Là chuyện gì xảy ra nữ tử kính cần nói ra Vãn bối phiến thiên nguyệt Ta cùng tế thúc đi bất xạ hải tìm kiếm ngân quang ngư Trải qua mấy ngày chờ đợi Lúc này mới cơ hội vô tình bên dưới thu hoạt được một đầu thượng đẳng Ngân Quang Ngư. Phiến Thiên Nguyệt không dám nói đến đến đặc đẳng Ngân Quang Ngư, nàng lo lắng lam tiểu bố cũng xe mắt đỏ. Quả nhiên nghe được thượng đẳng Ngân Quang Ngư. Trung quanh đều là từng đợt lúc hít vào thanh âm. Rất nhiều người nhìn về phía phiến Thiên Nguyệt ánh mắt cũng không giống nhau. Đừng nhìn bất xạ hải khắp nơi đều là Ngân Quang Ngư, vậy cũng là không đáng tiền hạ đẳng hoặc là trung đẳng. Hiện tại một đầu thượng đẳng ngân quang ngư có thể bán đi 100. Nhìn linh thạch hạ phẩm, hơn nữa còn có giá không thì Lam Tiểu Bố một lần liền được mấy trăm ngàn linh thạch hạ phẩm. Đây chính là bạc đạt bao nhiêu năm tích lũy, cũng không phải linh thạch hạ phẩm nát đường cái. Hiện tại hơn 100. Nhìn linh thạch hạ phẩm, đối với bất kỳ một cách nào tại Mưu Bắc Sinh tồn tu tiên giả tới nói, đều là một món tài sản khổng lồ. Ngươi cũng đừng nghĩ đến bắt một đầu hạ đẳng hoặc là trung đẳng Ngân Quang Ngư về nhà trở lấy thành thục. Bởi vì cái kia không có khả năng. Không nói trước ngươi khẳng định nuôi không sống. liền xem như ngươi nuôi sống. Một tỷ đầu Ngân Quang Ngư bên trong. Cũng không nhất định có một đầu có thể biến thành thượng đẳng Ngân Quang Ngư. Lam Tiểu Bố cũng hiểu được phiến thiên nguyệt ý tứ. Hẳn là nàng bắt được thượng đẳng Ngân Quang Ngư. Kết quả bị người ngấp nghé truy sát đến trong phường thị Phường thị hộ vệ ngăn cản Kết quả bị người truy sát xếp Lam tiểu bố trong lòng nghĩ Lại không phải phiến thiên nguyệt trong tay ngân quang ngư Mà là nghĩ đến có thể tấn cấp đến thượng đẳng ngân quang ngư Ghen khẳng định khác biệt a nếu như hắn có thể nghiên cứu phương diện này Từ ghen đột phá Nói không chừng thật có thể bồi dưỡng được thượng đẳng ngân quang ngư Lập tức Lam tiểu bố liền lắc đầu Hắn thời gian tu luyện cũng không đủ. Nơi nào có thời gian đi bồi dưỡng thượng đẳng Ngân Quang Ngư không nói trước trở thành một cách bồi dưỡng Ngân Quang Ngư ghen học ra thêm nhà sinh vật học cần bao nhiêu thời gian. Chính là phần công tác này hắn liền không thích. Phiến thiên nguyệt một mặt tức giận chỉ vào một tên trong tay nắm lấy phân thủy thứ nam tử. Chính là người này. Hắn trông thấy chúng ta đạt được Ngân Quang Ngư về sau. Quả thực là nói là hắn nuôi. Muốn chúng ta giao cho hắn Chúng ta không cho liền đuổi giết chúng ta đến mưu bắc phường thì Lam tiểu bố biết đối phương đến mưu bắc phường thì Khẳng định là tìm kiếm bảo vệ Hắn cũng không thèm để ý Vô Luận là ai đến mưu bắc phường thì Cũng muốn tuân thủ mưu bắc phường thì quy củ Nếu hắn hưởng thụ lấy mưu bắc phường thì phúc lợi Vậy thì nhất định phải muốn làm ra một chút bỏ ra Lại không muốn quản sự Lại muốn hưởng thủ phúc lợi Loại chuyện này chỗ nào cũng không có. Trong tay nắm lấy phân thủy thứ nam tử tùy tiện đối với lam tiểu bố tùy ý ôm cái huyền Bằng dấu. Ta gọi Khương bất lao. Cùng huyên đệ của ta quanh năm tại bất xạ hải cầu sống. Bất xạ hải liền cùng chúng ta nhà đồng dạng. Bọn hắn tại bất xạ hải đánh bắt ngân quang ngư. Còn giết để để ta Khương bất di. Hôm nay không giết hai người này. Ta khương bất lao cũng không cần tại bất giả hải lăn lộn. Phương chủ. Khương bất lao cùng khương bất di danh xưng bất lao song sát. tại bất giả hải ăn tươi nuốt sống. Mà lại hai người này hậu trường lớn đến dinh người. Nghe nói là ngũ tinh tông môn tây côn lôn phái. Liền xem như tứ tinh tông môn để tử hạch tâm. Cũng không dám tùy tiện đắc tội hai người kia. Bất giả hải tu tiên giả. Gặp phải bọn hắn đều là đường vòng đi Bị bọn hắn giết chết tu tiên giả càng là vô số kể Vẫn chưa có người nào dám trả thù Lưu Mân lo lắng Lam Tiểu Bố dưới cơn nóng giận làm ra sai lầm sự tình Vội vàng truyền âm cho Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố thật giống như không có nghe được Lưu Mân lời nói đồng giảng Mà là nhìn xem Khương bất lao nói ra tử tốn nói Vậy ngươi cũng không cần tải bất giả hải lan lộn đi Đang khi nói chuyện Lam Tiểu Bố vừa xảy bước trước đồng thời một quyền đánh ra. Vừa rồi giết phường thị hộ về Nam Tử. Giờ phút này chính khinh thường mắt lạnh nhìn Lam Tiểu Bố. Lại không muốn Lam Tiểu Bố đột nhiên đồng thủ. Hắn dưới sự vội vàng muốn tránh đi. Chỉ là Lam Tiểu Bố khí thế quá mức cường đại. Trực tiếp nhìn ếp lấy hắn không cách nào né tránh. Hắn khinh thường biểu lộ biến thành hoảng sợ. Vội vàng kêu lên dừng tay Dừng tay đó là không tồn tại Đừng bảo là đối phương một chút để ý đều không có Liền xem như hắn có chút để ý Tại mưu Bắc phường thì giết phường thì hộ vệ Cũng cần đền mạng Bành tên nam tử này bị lam tiểu bố một quyền đánh bay đứng lên Sau đó trên không trung nổ tung ra một đám huyết vụ Chờ rơi xuống trên mặt đất thời điểm thi thể đã tàn phá không chịu nổi Người tốt gan cũng dám giết ta bất giả hại. Khương bất lao trông thấy Lam Tiểu Bố một lời không hợp trực tiếp giết hắn một tên thù hạ, lúc này giận dữ. Bất quá Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có để ý tới phấn nộ của hắn, lại đấm một quyền đánh xuống. Chỉ là một dạng gần đan cảnh. Cũng dám đến mưu Bắc phường thì tùy tiện giết người sao cuồng bảo kiềm chế khí tức tử vong vọt tới. Khương bất lao đồng dạng là hoàng sợ. Giờ phút này hắn mới phát hiện so với Lam Tiểu Bố, chính mình kém không phải một điểm hai điểm, mà là cách xa vạn dặm Hắn liều mạng thiêu đốt chính mình chân nguyên. Muốn tránh thoát Lam Tiểu Bố huyền thế trói buộc. Nhưng chính là phát hiện không gian sền sệt. Động tác của hắn trở nên vô cùng chậm rãi. Hết thảy rãi rua đều là phí công. Sợ hãi tử vong cảm giác truyền đến, Khương bất lao ánh mắt lói lên tuyệt vọng. Hắn phát hiện chính mình sai một sự kiện. Vô luận là hậu trường về sau cỡ nào cứng rắn. Hay là thực lực mạnh bao nhiêu. Đều không nên tại một cách không biết hắn nổi tình phường chủ mới địa bàn phách lỗi. Hắn khẳng định Lam Tiểu Bố nếu như biết hắn hậu trường khẳng định không dám đối với hắn như thế nào. Mấu chốt là người ta hiện tại không biết hắn hậu trường là ai à. Ngay tại Khương Bất Lao cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Một đảo giải lũa màu xoắn tới khóa lại hai tay của hắn. Khương bất lao thật giống như người chết chìm bắt lấy một cây vật liệu gỗ đồng dạng điên cuồng nắm chặt giải lũa màu. Ý nghĩ của hắn là mượn nhờ cái này giải lũa màu thoát ly cái này đáng sợ quyền thế vòng xoáy. Chỉ là hắn còn không có dùng sức. Cũng cảm giác được một nguồn lực lượng đem hắn mang đi. Bành cứ việc nguồn lực lượng này đem hắn cuốn đi. Nhưng hắn hai chân vẫn là tại lam tiểu bố đáng sợ lực quyền phía dưới hóa thành cắn máu. Mịch khương bất lao rơi xuống trên mặt đất, hắn hoảng sợ phát hiện, hai chân của mình không có. Bất quá liền xem như dạng này. Hắn cũng là tranh thủ thời gian cầm ra mấy cái đan dược nuốt vào. Lúc này mới thấy rõ ràng cứu được người của hắn. Là một nữ tử. Nữ tử người mặt màu xanh nhạt váy tiên nữ. Mặt mang khăn lụa. Nhìn không ra dung mạo. Có thể Phương bất lao lại là mừng như điên lêu lên. Ly tiên tử. Cứu ta. Lam tiểu bố không có tiếp tục xuất thủ. Giờ khắc này ở trong đám người đột ngột thêm ra tới một nữ tử. Nữ tử này dáng người chừng một mét bảy vài tóc dài kết thành tiên nữ búi tóc. Cứ việc mang theo mảng che mặt nhưng lại giống như hết lần này tới lần khác không cách nào che khuất nàng cực đẹp rung nhăn. Trên cổ trắng noán màu da thậm chí còn có nhàn nhạc da vận, đây cùng công pháp tu luyện có quan hệ. Duy nhất có thể biểu đạt cảm xúc chính là hai mắt của nàng. Đôi mắt kia thật giống như một bức hoàn mỹ đến cực hạn tranh sơn thủy. Để cho người ta chỉ có thể đứng xa nhìn. Phiến thiên nguyệt nhìn thấy nữ tử này. Ánh mắt lói lên một tầng cho tàn. Lại kính cẩn khẽ khom người. Thiên vân tiên môn phiến thiên nguyệt gặp qua ly tiên tử. Trước đó hướng lam tiểu bố cầu cứu nàng đều cũng không nói đến tôn môn của mình. Bây giờ lại muốn nói ra chính mình đến từ thiên vân tiên môn. Có thể thấy được phiến thiên nguyệt trong lòng có bao nhiêu kiêng kỷ. Canh ba cầu một chút nguyệt phiếu khí vũ trụ không 4 chương 111 hung áp đến không biên giới phường chủ mới bạch ngân minh trần tổ thừa tăng thêm một lam tiểu bố thu hồi ánh mắt. Có chút kinh ngạc nhìn xem phiến thiên nguyệt. Phiến thiên nguyệt tu luyện là kim ô huyết. Hiện tại lại lại nói đến từ thiên vân tiên môn. Hẳn là thật cùng Hồng Vân Tông có liên hệ ly tiên tử không có để ý phiến thiên nguyệt. Cũng không có nhìn lam tiểu bố. Mà là đưa mắt nhìn sang Khương bất lao. Nói đi. Chuyện gì xảy ra là ta nhìn thấy một đầu thượng đẳng ngân quang ngư. Đang chuẩn bị nhào bắt thời điểm. Lại bị nữ nhân này cướp đi. Người này còn đánh lén giết ta bảo để Khương bất di. Ta đổi nàng. Kết quả thủ hạ của ta bị mưu Bắc phường thì phường chủ này giết chết. Ta cũng bị hắn trọng thương mất đi hai chân. Khương bất lao một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Sớm đã không có trước đó loại kia cái này một mảnh lão đại ta bộ dáng Ngân quang ngư ly tiên tử nghe được ba chữ này. Nhãn tình sáng lên. Nàng căn bản cũng không có để ý Khương bất lao thảm trạng Mà là đem ánh mắt rơi vào phiến thiên nguyệt trên thân. Ngươi đoạt thượng đẳng Ngân Quang Ngư phiến thiên nguyệt sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Nàng chỉ là lắc đầu. Là bọn hắn cướp ta Ngân Quang Ngư. Lì tiên tử bỗng nhiên nói ra. Mặc kệ là hắn đoạt ngươi. Hay là ngươi đoạt hắn. Ngươi nói cái giá đi. Cách này Ngân Quang Ngư ta mua. Ta không thể bán. Đây là cứu mạng dùng. Phiến thiên nguyệt thanh âm đều có chút run rẩy có lẽ nàng biết mình không cách nào ngăn cản đối phương. Ly tiên tử áng mắt lạnh lẽo. Thế nào? Đoạt người khác ngân quang ngư. Ta cho ngươi bật thang ngươi còn muốn càng nhiều lần này không đợi phiến thiên nguyệt nói chuyện. Lam tiểu bố liền cười ha ha một tiếng. Lão tử gặp qua không biết xấu hổ. Thật đúng là chưa từng gặp qua như ngươi loại này không biết xấu hổ nữ nhân. Liền xem như ngỡ ngẩn cũng có thể nhìn ra Là cái này khương bất lao muốn cướp đoạt đồ của người khác Đổi tới mưu bắc phường thì tới Làm sao muốn đồ của người khác Liền có thể như vậy không biết xấu hổ sao tới tới tới Nhà ngươi tiểu bố ra ra thích nhất giáo huấn không biết xấu hổ nữ nhân Làm tiểu bố trong lòng đều cực độ khó chịu Không nói trước phiến thiên nguyệt có phải hay không cùng Hồng Vân Tông có quan hệ Nhưng nữ nhân này muốn ngân quang ngư rõ ràng không biết xấu hổ Tại mưu bắt phường thì hắn tải lười nhắc nuông chiều đối phương Ngươi, ly tiên tử sắc mặt tức giận đến đỏ bừng Nàng xuất đảo đến nay Còn chưa bao giờ có người dám ngay ở mặt nàng nói nàng không biết xấu hổ Lưu mân đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt Phường chủ mới này lá gan đơn giản lớn đến không biên giới Mặc dù hắn muốn đem chính mình bỏ qua một bên Có thể giờ phút này hay là cắn răng truyền âm cho Lam Tiểu Bố Phương Chủ Nàng là ngũ tinh tông môn Tây Côn Lôn Sơn Liễu Ly Tiên Tử Nghe đồn là đời sau người truyền thừa Lam Tiểu Bố giờ mới hiểu được tới Khó trách phiến thiên nguyệt như vậy sợ sệt Mà Lưu Mân trước đó muốn lên trước chào hỏi cũng không dám chào hỏi Nguyên lai là địa vị trinh lệch quá lớn Người truyền thừa này đoán chừng quanh năm cao cao tại thượng coi là toàn thế giới hết thảy đều vì nàng mà tồn tại Cái kia một bộ ở trên cao nhìn xuống nhìn người ánh mắt căn bản cũng không phải là tận lực làm ra mà là quen thuộc Có lẽ ở trong mắt nàng chỉ có nàng xem như người khác đều là sâu hiến Muốn chết liễu ly trực tiếp tế ra pháp bảo cuồng bảo chân nguyên phô thiên cách để quét sạch hướng về phía Lam Tiểu Bố. Thoạt nhìn là một cách đẹp đến mức tận cùng nữ nhân động thủ lại là bưu hắn không gì sánh được. Lam Tiểu Bố cầm ra lưới búa đồng dạng một búa đập xuống. Người khác nuông chiều nàng, hắn Lam Tiểu Bố nhưng không có tập quán này. Muốn mệnh của hắn tự nhiên là dùng mệnh trao đổi. Quanh chân nguyên nước bắn chung quanh cửa hàng chỉ cần bị lan đến gần toàn bộ hóa thành phế tích. Đám người nhao nhao nẽ tránh. Lam tiểu bố lại kịp thời truyền âm cho phiến thiên nguyệt. Ngươi bây giờ còn không đi. Chẳng lẽ muốn chờ người khác cướp đi đồ vật của ngươi sao hay là muốn ta mấy ngươi ăn thu ship tốt thấp hỏm lo âu phiến thiên nguyệt lúc này mới tỉnh ngộ lại. Tranh thủ thời gian đối với Lam tiểu bố khẽ khom người. Sau đó có lên tế thúc nhanh chóng sông ra phường thị Muốn bắt phiến thiên nguyệt Khương bất lao bị Lam Tiểu Bố trọng thương Khương bất lao thủ hạ mấy người nhưng lại không biết có nên hay không đuổi theo Khương bất lao lại biết tuyệt đối không thể để cho phiến thiên nguyệt chạy trốn Hắn nháy mắt một cái Mấy tên thủ hạ lập tức liền tỉnh ngộ lại Mau đuổi theo hướng về phía phiến thiên nguyệt Lam Tiểu Bố không chút do dự mấy đảo Thần hồn thứ ra ngoài. Mấy tên truy sát phiến thiên nguyệt người còn chưa hịp phát ra tiếng kêu thảm. Liền bị từng đảo phong nhận xé sách cổ. Trông thấy Lam Tiểu Bố hung hãn như vậy dáng vẻ. Người bên ngoài càng là theo bản năng đi càng xa một chút. Đừng bảo là phiến thiên nguyệt thực lực. Nơi này không có mấy cái có thể so sánh được. Liền xem như có thể so sánh được. Lúc này cũng không có ai dám đuổi theo phiến thiên nguyệt. Khương bất lao sắc mặt tái nhợt thương thế của hắn rất nặng, bất quá máu đã bị chính hắn đã ngừng lại. Tại Lam Tiểu Bố không sợ ly tiên tử về sau, hắn muốn nhất chính là đi nhanh lên, nhưng hắn không đuổi đi. Chỉ cần hắn dám động. Vô luận hắn mượn nhờ pháp bảo gì đào tẩu. Lam Tiểu Bố khẳng định sẽ cùng trước đó giết hắn thủ hạ một dạng xử lý hắn. Mưu Bắc phường thì tới phường chủ mới này hung áp không còn giới hạn. Liễu ly không có đi quản đảo tẩu phiến thiên nguyệt Trong tay lưu mưa kiếm nổ tung đi ra từng mảnh từng mảnh mưa kiếm Những mưa kiếm này đem lam tiểu bố chỗ không gian toàn bộ bao phủ lại Đồng thời nàng cắn nát đầu lưới của mình Há mồm phun ra mấy chục đảo giống như lông tóc huyết tiến Những huyết tiến này thật nhỏ cơ hồ đều nhìn không thấy Lam tiểu bố chân nguyên hùng hậu Vừa rồi tại cùng nàng động thủ thời điểm Còn có giành dối giết mấy người Có thể thấy được Lam Tiểu Bố thực lực không kém Nàng muốn nhanh lên đuổi theo phiến thiên nguyệt Cho nên nhất định phải toàn lực xuất thủ xử lý Lam Tiểu Bố lại nói Lam Tiểu Bố thần niệm bao phủ phía dưới Liễu ly mưa chiếm đều bị hắn nhào bắt được Hắn cử phủ một dạng hóa thành một đoàn phủ ảnh quét ra Cứ việc cử phủ nhìn tổng cảnh không gì sánh được Nhưng làm Lam Tiểu Bố pháp bảo Giờ phút này lại có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng. Từng đợt đinh đinh đương đương tiếng va chạm chuyển ra, hỏa hoa nương theo chân nguyên bay vụt. Liễu ly trong mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nàng lạc hoa kiếm vũ xem như một môn pháp ký. Dưới tình huống bình thường đối thủ tại môn pháp ký này vừa mới tản ra thời điểm liền ngăn không được. Ít nhất phải thổ thương. Có thể ngăn cản nàng pháp ký này tản ra mưa kiếm, thần niệm không thể so với nàng kém. Bất quá đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Khóe miệng của nàng tràn ra một tia trào phúng. Một cái giã tu cũng dám cùng ngũ tinh tông môn để tử giao đấu. Cho là nàng lạc hoa kiếm vũ chính là những này sao nàng rất muốn nhìn gặp lam tiểu bố thức hại bị nàng huyết châm công khích thời điểm. Làm sao ở trước mặt nàng cầu xin tha thứ. Không phải rất hoành sao tiếp tục hoành A Lam Tiểu Bố ngăn trở đối phương lạc hoa kiếm vũ khúc nhạc xạo cũng cảm giác được không ổn. Cùng một thời gian mấy chục đạo thật nhỏ sát khí trực tiếp muốn đánh vào trong đầu của hắn. Đây là thủ đoạn gì Lam Tiểu Bố biết thần niệm là có thể công kích. Nhưng hắn vừa rồi rõ ràng chỉ nhìn thấy liễu ly là phun ra nhiều đạo thật nhỏ huyết vụ mà thôi. Tại sao có thể công kích thức hại của hắn cơ hội là tại cây này mấy chục đảo huyết vô châm đâm đánh vào Lam Tiểu Bố thức hại đồng thời. Mới vừa rồi bị Lam Tiểu Bố nổ tan mưa kiếm những kiếm mang kia chớp mắt ngưng tụ. Hóa thành hai đảo vô hình kiếm khí một trái một phải đâm về phía Lam Tiểu Bố. Phúc một đảo kiếm mang từ Lam Tiểu Bố sườn phải xuyên qua, mang ra một bồng vết máu. Một đảo khác kiếm mang lại bị Lam Tiểu Bố từ phủ ngăn trở. Lam tiểu bố sắc mặt rất là không dễ nhìn. Hắn lúc đầu có thể không bị thương. Thế nhưng là cái kia đánh vào hắn thức hải huyết vụ châm đâm để hắn giật nảy mình. Nếu như sớm biết những này kim châm huyết vô có thể dùng thần niệm thuẫn nhẹ nhóm ngăn trở Hắn tất nhiên sẽ thừa dịp đối phương thi triển lạc hoa kiếm vũ thời điểm cho đối phương trọng thương. Nói tới nói lui hay là kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Lúc đầu có thể trọng thương liễu ly kết quả hắn chính mình bị thương Tại thủ thương đồng thời Lam tiểu bố thần niệm toàn bộ bao phủ lại liễu ly Chân nguyên cơ hồ có 9 thành cuốn lên cử phủ đánh xuống liễu ly Liễu ly nhưng không có bị thương Lam tiểu bố nửa điểm vui sướng Mà là sắc mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi dung động Nàng huyết Vũ châm là chuyên môn trọng thương đối phương thức hải Dưới tình huống bình thường Dù là thực lực của đối phương mạnh hơn nàng Một khi bị nàng huyết vô châm đâm chúng Cũng vô pháp ngăn trở nàng lạc hoa kiếm vũ cuối cùng sát chiêu Để nàng không có nghĩ tới là Lam tiểu bố vẹn vẹn bỏ ra sườn phải một chút thương liền nhanh chóng phản kích tới Mà lại giờ phút này nàng cảm nhận được cực đầu nguy hiểm Một loại tử vong cảm giác đè nén truyền đến Liễu ly chỗ nào còn nhớ được khác Tay kéo một cái Một đảo phù lộc nổ tung Quanh lam tiểu bố cử phủ đánh vào trên phù lục này. Liễu ly chật vật không chịu nổi sông ra lam tiểu bố cử phủ sát thế phạm vi. Đứng cách lam tiểu bố mười mấy mét bên ngoài. Khói miệng tràn ra một vệt máu. Hoảng sợ nhìn xem lam tiểu bố. Lam tiểu bố hừ lạnh một tiếng thân hình lần nữa tiến lên một bước cử phủ lại một lần muốn tế ra. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nếu như ngươi còn muốn đánh, ta lập tức liền đi, ngươi giết không được ta. Liễu Ly lại lui về phía sau mấy bước, ngữ khí mang theo một tia không cam lòng nói ra. Lam tiểu bố trong tay cử phủ nhưng không có đình chỉ, cuốn lên một đạo phủ ảnh, đem xa xa Khương bất lao chém giết. Liễu Ly sắc mặt càng phát ra khó coi, Khương bất lao loại người này có chết hay không nàng cũng không để ở trong lòng. Nhưng đánh chó trả lại nhìn chủ nhân Lam tiểu bố đây là ý gì Lam tiểu bố thu hồi cự phủ nhìn xem liễu ly tử tốn nói Ta không giết ngươi không phải là bởi vì không có khả năng giết ngươi Cũng không phải bởi vì dung máu ngươi có chút bộ dáng Ta cho ngươi biết ta có thể nhẹ nhóm xử lý ngươi Ngươi may mắn mệnh của ngươi tốt Sinh thành một cái côn nhị đại Ta không giết ngươi là bởi vì ta hiên kỷ sau lưng ngươi ngũ tinh tông môn Nếu có gan cũng đừng có trở về hướng phụ huyên khóc sống Lam tiểu bố trong lòng đích thật là bất đắc dĩ Liễu ly thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất nhiều Bất quá hắn muốn giết chết liễu ly vẫn là có thể làm được Đánh tới hiện tại mới thôi Liễu ly khẳng định thi triển tuyệt kỹ bằng không mà nói sẽ không công dịch thức hại của hắn Nhưng hắn tất sát kỹ thần hồn thứ căn bản cũng không có thi triển Nếu không mấy cái liễu ly hắn cũng đã giết Kim đan thì như thế nào hắn đồng dạng có thể giết Nhưng hắn không thể không cân nhắc giết liễu ly hậu quả. Tại phường thị này là không tiếp tục chờ được nữa. Hắn muốn lưu lãng tứ xứ. Đồng thời cũng tương đương hải phiến thiên nguyệt. Phiến thiên nguyệt cái kia thiên vân tiên môn khẳng định rất bình thường. Một khi bị ngũ tinh tông môn nhớ thương lên. Đoán chừng không có bao nhiêu ngày sống dễ chịu. Rất tốt. Hy vọng lần sau gặp phải thời điểm Ngươi còn có thể nói loại lời này Liễu ly lần thứ nhất Ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi Trong lòng biệt khuất cơ hồ muốn điên rồi Lúc này nàng rốt cuộc hiểu rõ sư phụ Ngươi thần niệm quá yếu Một khi gặp phải thần niệm cường đại đối thủ Ngươi huyết vô châm tốt nhất đừng dùng Gặp liễu ly quay người muốn đi Lam tiểu bố lại gọi ở liễu ly Ngươi có thể đi Nhưng phải nhớ kỹ ngươi là bại tướng dưới tay. Đừng lại đi tìm phiến thiên nguyệt. Người nha cuối cùng là phải điểm mặt. Bằng không mà nói. Nơi này nhìn thấy rất nhiều người. Mà lại ta thể tương lai cuối cùng có một ngày đưa ngươi kia cái gì Tây Côn lôn rút lên. Liễu Ly hừ lạnh một tiếng không biết trời cao đất rộng. Nói xong câu đó. Liễu Ly cũng không tiếp tục nguyện ý ở chỗ này lưu thêm một hơi thời gian, quay người cấp tốc bỏ chạy. Canh bốn đưa lên, hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng gấu ngủ ngon nguyệt xíu hay là cầu lên. Khí vũ trụ không 4 chương 112 địa cầu đã trải qua cái gì, Lam Tiểu Bố thở dài. Hắn vừa mới tìm tới một nơi tốt, đoán chừng lại phải thay đổi. Lưu Mân nơm nớp lo sợ cùng sau lưng Lam Tiểu Bố. Phương chủ Nữ nhân kia là Tây Côn Lôn phái truyền thừa đệ tử. Vô cùng có khả năng trở thành thánh nữ. Mặc dù hắn rất muốn tiếp tục lưu lại mưu Bắc phường thì tiếp tục làm hắn đại quản ra. Nhưng hắn cũng rõ ràng. Đắc tội Tây Côn Lôn liễu ly thánh nữ. Đừng bảo là hắn. Lam tiểu bố hạ tràng chỉ sợ cũng có thể trông thấy. Chỉ là cái này mới tới phường chủ là thật đáng sợ a Ngay cả liễu ly đều đánh không lại hắn. Thực lực thật mạnh đến mức không còn gì để nói. Tại Nguyên Châu. Kim Đan cảnh tu tiên giả tự nhiên là có mạnh có yếu Nhưng là liễu ly tại Kim Đan cường giả bên trong. Cũng là tiếng tâm lừng lẫy. Một cường giả như thế bị mưu Bắc phường thì phường chủ mới này bước đi. Không phải tận mắt nhìn thấy, Lưu Mân là sẽ không tin tưởng. Lam Tiểu Bố thuần miệng hỏi. Vì cái gì gọi Tây Côn Lôn Phái lúc trước tần mạch tại nói Tây Côn Lôn Phái cùng khai phái lão tổ có quan hệ. Làm tiểu bố cũng không hề để ý. Hiện tại gặp Liễu Ly, song phương còn đại chiến một trận. Lấy Liễu Ly loại này kêu hoàng bạc hỗ tính cách chỉ sợ sẽ không cứ tính như thế. Lưu Mân đã từ ban sơ trong lòng run sợ bên trong tỉnh táo lại. Phương chủ đều kém chút giết Liễu Ly. Hắn đều không sợ. Chính mình một tiểu nhân vật không quan trọng có cái gì sợ sệt. Liễu ly là ai nàng sẽ để ý đến chính mình cái này sâu kiến cũng không tính tồn tại một khi nghĩ thông suốt rồi. Lưu Mân nói chuyện cũng lưu loát đứng lên. Ta nghe nói Tây Côn Lôn Phái chuyển thừa đến từ giao chỉ Tây Vương Mấu. Khởi đầu Tây Côn Lôn Phái Lão Tổ là Tây Vương Mấu dưỡng nữ đỗ lan hương. Lam tiểu bố có chút ngây người thậm chí ngay cả lưu mân câu nói kế tiếp đều không có nghe rõ ràng. Trước đó xuất hiện có khả năng hồng vân lão tổ, hắn cảm thấy hẳn là trùng hợp đi. Nhưng bây giờ Tây Vương Mẫu đều xuất hiện. Mà lại giao chỉ không phải liền là Tây Vương Mấu tại Côn Lôn Sơn nơi ở sao đây đều là hoa hạ viễn cổ truyền thuyết thần thoại A. Chẳng lẽ đây không phải truyền thuyết? Mà là thật có việc nếu thật có việc vì sao hoa hả chưa từng nghe người nói lên qua tu tiên sự tình lam tiểu bố trợt nhớ tới địa cầu 23 năm về trước đào được tinh đôi. Cùng Trung Hoa truyền thống văn hóa truyền thừa lịch sử có cực lớn khác biệt. Biểu hiện một loại khác văn minh. Tinh đôi những cái kia hoàn chỉnh tế phẩm, làm công sự tinh tế cùng. Truyền thống văn hóa trinh lệ rất lớn, hiện tại xem ra càng có thể là pháp khí. Trong đó đào được khoảng 10-50 kim trưởng Trừ là công kích pháp khí bên ngoài Còn có thể làm cái gì giải thích còn có 10 năm trước Tại khoảng cách Hồ Châu Trăm rằm địa phương đào được vượt qua vàn năm hoàn chỉnh liến thuyền Mấu chốt là liến thuyền này không có bất kỳ cái gì khu động thiết bị Chỉ là ở phía trên khắc đầy các loại đường vân Bây giờ nghĩ lại, những đường vân kia hẳn là trận văn A Liến thuyền kia cũng không phải chuyên gia nói vật phẩm trang sức Mà là một loại phi hành pháp bảo Cũng chính là bởi vì dạng này Chuyên gia mới không rõ ràng Liến thuyền này là tài liệu gì chế tác Chỉ là bởi vì tất cả mọi người Không có thần niệm Không cách nào khu động cùng luyện hóa cấm chế thôi Nói như thế Địa cầu lịch sử ghi chép Rất có thể thiếu thốn một chút Không có phía quan phương ghi chép Nhưng bất kỳ văn minh chỉ cần tồn tại Nhất định phải có truyền thừa Cho nên một đoạn này thiếu thốn văn minh Bị mọi người truyền miệng xuống tới Thành hoa hạ tiên thần truyền thuyết Cũng chính là Sơn Hải Kinh Những này thiếu thốn có thể là cố ý Cũng có thể là là địa cầu xuất hiện qua đại tai biến Nhưng lại thiếu thốn có nhiều thứ vẫn có thể bảo tồn lại Tỷ như tinh đôi tỷ như liến thuyền Lại thêm địa cầu nhà khoa học sớm đã phát hiện tường vũ trụ Tại phát hiện tường vũ trụ về sau Rất nhiều người đều cho rằng bọn họ chỗ vùng vũ trụ này là cường giả nhút lên. Dựa theo địa cầu nhà khoa học dò xét, tường vũ trụ khoảng chừng 3.5 tỷ năm ánh sáng. Nhưng Lam Tiểu Bố thế nhưng là tự mình đi qua tường vũ trụ, đồng thời biết tường vũ trụ là chân thật tồn tại. Mà lại Lam Tiểu Bố khẳng định tường vũ trụ không phải 3.5 tỷ năm ánh sáng. Tường vũ trụ rất có thể là một cái kinh thiên vũ trụ đại trận. Đại trận này nhất định cùng địa cầu cường giả thời thượng cổ có quan hệ Dùng tường vũ trù cách ly cũng không tính là nhốt Mà là vứt bỏ Làm tiểu bố bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác Nơi này kêu Nguyên Châu Hẳn là cũng cùng hoa hạ truyền thừa có quan hệ hải nội thập châu ý liền có Nguyên Châu rõ ràng ghi chết Hán võ đế nghe Tây Vương mấu nói bát phương cử hải bên trong có tổ châu Doanh châu Huyền châu Viêm Châu, Trường Châu, Nguyên Châu, Lưu Châu, Sinh Châu, Phượng Lân Châu, Tù Quật Châu. Có này Thập Châu chính là nhân tích sở hy tuyệt sự. Nhưng trên thực tế, hắn ở địa cầu sinh sống nhiều năm như vậy cũng không có nghe nói qua cái này Thập Châu. Đã có văn tử ghi chép xuống tới, vậy thì có khả năng hoàn toàn chính xác tồn tại ở Thập Châu. Bất quá văn tử này là Tây Hán thời điểm ghi chép. Lúc kia cũng hẳn là căn cứ nghe đồn mà ghi lại Đỗ Lan Hương còn tại Lam Tiểu Bố hỏi Lưu Mân lắc đầu Đây không có ở đây đi Liền xem như tu thành địa tiên Cũng không sống nổi thời gian dài như vậy á Lam Tiểu Bố không hỏi Nếu như nơi này Tây Côn Lôn phái thật là Tây Vương mấu dưỡng nữ Đỗ Lan Hương đảo tràng Vậy Đỗ Lan Hương khẳng định còn sống Chỉ là có khả năng qua không tại Nguyên Châu thôi. Vậy trừ Nguyên Châu còn có khác cỡ Châu sao Lam Tiểu Bố hỏi lại. Lưu Mân mờ mịt, những này hắn căn bản cũng không có nghe nói qua. Lam Tiểu Bố bỗng nhiên phi thường muốn đi Tây Côn luôn phải đi đi dạo một vòng. Đem những này trong lòng mình nghi hoặc toàn bộ giải khai. Ngươi đi mau đi. Ta trở về tu luyện. Đúng. Có các loại cấp thấp pháp ký mà nói. Cũng giúp ta thu thập một chút. Lam Tiểu Bố biết Lưu Mân hiểu rõ cũng là có hạn, hắn muốn biết những vật này, nhất định phải đi Đại Tôn Môn. Còn có chính là Lam Tiểu Bố phát hiện chính mình thiếu thốn pháp ký. Hắn cử phủ hoàn toàn là bằng vào thần niệm cùng chân nguyên khu động. Không có trương pháp có thể nói. Xem người ta liễu ly các loại pháp ký thi triển chẳng những nén lòng mà nhìn còn uy lực mạnh mẽ. Nếu như nói hắn còn có một môn pháp kỹ, đó chính là thần hồn thứ cùng thần hồn thuẫn. Hôm nay nếu không phải thần hồn thuẫn, cái mạng nhỏ của hắn đã bị liễu ly mang đi. Không có thần hồn thuẫn hắn căn bản là trốn không thoát liễu ly huyết vô châm. Trốn không thoát liễu ly huyết vô châm. Sẽ chết tại liễu ly lạc hoa kiếm vũ phía dưới. Phường chủ, ngươi không có ý định rời đi lưu mân nghi ngờ hỏi Lam tiểu bố. Hắn thấy... Làm tiểu bố đắc tội ngũ tinh tông môn liễu ly Trừ đào tẩu còn có thể làm cái gì lam tiểu bố gật đầu Không sai Ta hiện tại hoàn toàn chính xác Không muốn rời đi Đường ta đi đã đủ xa Chuyện tương lai tương lai lại nói Nhớ ký đi giúp ta thu thập pháp ký Đúng cái kia chết mất hổ Về trở cấp 5.000 linh thạch đi À Nhiều như vậy sao lưu mân theo bản năng ngẩn ngơ Trước đó người chết coi như xong Lần này chẳng những muốn trở cấp Còn muốn 5.000 linh thạch cứ dựa theo ta thuyết pháp đi làm Nhớ ký một khi Tây Côn lôn phái tới người Trước tiên cho ta biết Lam Tiểu Bố đáp Lam Tiểu Bố lời nói hắn cũng không tốt phản đối Chỉ có thể lên tiếng tranh thủ thời gian lui ra Đối với Liễu Ly sẽ trở về báo thù Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý Chủ yếu hắn có Lam Á thật sự là đánh không lại liền đi nhanh lên đi. Lam Á tốc độ, hắn cũng không tin có người có thể đuổi kịp. Mà lại lấy liễu ly loại này ngạo khí nữ nhân. Muốn lấy lại danh dự khóc cầu phụ huyên khả năng cũng không lớn. Rất có thể là chính mình khổ tu tăng cao tu vi lại đến tìm hắn để gây sự. Mọi chuyện theo thời gian trôi qua đều sẽ từ từ thối lui. Bất lao xong sát huyên để bị Lam Tiểu Bố chém giết. Toàn bộ bất xạ hải đều là an toàn rất nhiều. Đến mưu bắc phường thì người thì càng nhiều. Để Lam Tiểu Bố lo lắng liễu ly cũng không có dẫn người tới. Chuyện này thật giống như không có phát sinh đồng dạng. Theo thời gian tiêu tán, Lam Tiểu Bố như cũ tải tu luyện đoán thần quyết, rèn luyện thần niệm của mình. Trong lòng của hắn cũng rất gấp a nghĩ đến thất âm mô sớm một chút đem hắn cần công pháp lấy ra. Hắn đã đem rất nhiều cấp thấp công pháp đều khắc vào thất âm mô bên trong. Thất âm mô chính là chậm chạp không có tạo dựng ra đến hắn cần công pháp. Tiếp tục tu luyện kim ô huyết không phải là không thể được. Nhưng Lam Tiểu Bố hiện tại cũng không phải cái gì hoàn toàn không biết gì cả thái điểu. Hắn biết rõ, tu vi đến thực lực nhất định sau đổi công pháp càng là khó khăn. Hắn hiện tại ngưng đan cảnh. Tăng thêm tư chất của hắn rất là không tệ. Chỉ cần ngưng kim đan. Tương lai muốn hóa đan mà nói. Lấy kinh nghiệm của hắn sợ là ngay cả lẩn thần quả đều không cần. Một người ngay cả linh hồn cũng dám xé sách. Người nói hắn không dám đi vỡ vụn chính mình kim đan một khi đến kim đan viên mãn. Lam tiểu bố 100% dám đi xé sách chính mình kim đan. Đáng tiếc mưu Bắc phường thị mặc dù người càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng náo nhiệt. Nơi này thật không có vật gì tốt đi ra. Khó trách một chút đỉnh cấp cường giả trướng mắt nơi này. Nơi này có thể nhàn nhã làm một cái địa đầu xà. Nhưng mà đối với mình tu luyện cũng không có cái gì trợ giúp. Lam tiểu bố đều có chút còn muốn chạy. Nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng không có tìm tới tốt chỗ đi. Thiên vân tiên môn. Làm một cách nhị tinh môn phái. Có sơn môn nhưng cũng không nhỏ. Từ bên ngoài nhìn sang vượt xa một cách hai sao sơn môn vốn có khí thí. Sự thật cách này cũng không kỳ quái. Bởi vì thiên vân tiên môn vốn chính là ngũ tinh tiên môn. Chỉ là bởi vì lão tổ bị người án toán mất tích. Cuối cùng Sơn Môn Linh Mạch cũng bị người rút đi Cuối cùng chỉ có thể từ một cách ngũ tinh tiên môn ngã xuống Bây giờ có thể trở thành nhị tinh Sơn Môn cũng là miễn cưỡng Giờ khắc này ở thiên vân tiên môn chủ phong thiên vân phong đỉnh Một tên trên mặt che kín hắc khí lão giả ngay tại không ngừng thổ huyết Chỉ là hắn phun ra máu nhăn sắc toàn bộ là đen kịp Còn kẹp lấy mùi hôi thối Tại lão giả này đứng bên người chính là phiến thiên nguyệt cùng tế thúc, hai người đều là một mặt lo lắng ở một bên chờ. Lão giả trọn vẹn phun ra nửa bồn máu đen, lúc này mới thở một hơi nói ra thật là lời hại. Sư phụ! Ngươi tốt rồi phiến thiên nguyệt kích động nhìn lão giả. Lão giả thời khắc này sắc mặt đã không tái phát đen, mà là mang theo một loại bệnh trạng màu tái nhợt. Lão giả thở dài, muốn triệt để phục hồi như cũ nói nghe thì dễ, lần này ta chúng độc thật sự là quá lợi hại. Nhưng ngươi cùng một mảnh cầm trở về đặc đẳng ngân quang ngư càng là lợi hại. Thậm chí ngay cả loại độc này cũng có thể trốn thoát. Tông chủ, ngươi không có việc gì liền tốt, chỉ cần thân thể dưỡng hào, chúng ta thiên vân tiên môn sớm muộn sẽ quật khởi. Tế thuốc cảm khái nói ra. Lão giả lắc đầu, ta muốn đem vị trí tông chủ truyền xuống. Ta liền làm thái thượng trưởng lão đi. Thiên Nguyệt. Nghe được lão giả lời nói. Phiến Thiên Nguyệt tranh thủ thời gian khoát tay. Sư phụ. Ta tư chất bình thường. Tu Vi cũng mới gần đan cảnh. Càng là không có khác tài năng. Làm sao có thể làm người tôn chủ này nếu để cho ta làm tôn chủ. Chẳng phải là đem Thiên Nguyệt tiên môn càng làm càng kém sao ta cũng biết à. Thế nhưng là chúng ta thiên nguyệt tiên tông xuống dốc thành dạng này Tông chủ nhân tuyển cũng không có Ai muốn tham gia côn khư huyền giản để tông môn tiến thêm một bước Nhất định phải có một cách tông chủ mới đi ra Lão giả thở dài hiển nhiên cũng biết phiến thiên nguyệt không phải tông chủ liệu Nếu như không để cho tế thúc làm tông chủ đi Phiến thiên nguyệt nói ra Trình nhất tế mặc dù tính cách rất tốt Nhưng hắn một dạng đảm nhiệm không được thiên vân tiên môn tông chủ à Lão giả ánh mắt lói lên vẻ cô đơn Thiên vân tiên môn ban đầu là phong quang đến mức nào Ngũ tinh tông môn Nhưng đến hôm nay Ngay cả chuyện thừa tiếp đều khó khăn Cảm nhận được sư phụ cô đơn Phiến thiên nguyệt trong lòng cũng rất là không dễ chịu Ba người trầm mặc rất lâu Phiến thiên nguyệt bỗng nhiên nhãn tình sáng lên Sư phụ, ta biết một người, nếu như hắn nguyện ý đến thiên nguyệt tiên môn làm tôn chủ của chúng ta, chúng ta thiên vân tiên môn nói không chừng sẽ quật khởi, mà lại đi côn khư huyền giản cũng có người dẫn đội, cầu một chút nguyệt phiếu cùng đặt mua đi. Khí vũ chủ không 04 chương 113 tới tới tới, bút cho ngươi là ai lão giả ánh mắt lói lên vẻ mong đợi, hơi có chút vội vàng hỏi, phiến. Tiên Nguyệt cũng bởi vì chính mình nhớ tới một cách phù hợp làm thiên vân tiên môn nhân tuyển mà kích động. Là mưu Bắc phường thị phường chủ. Hắn gọi Lam Tiểu Bố. Nghe được câu này. Lão xả trong mắt chờ mong biến mất. Lần nữa lộ ra biểu tình thất vọng. Hắn lắc đầu. Cái này không được. Tà thiên vân tiên môn danh tiếng luôn luôn rất tốt. Mà lại truyền thừa đắt lâu. Mặc dù bởi vì các loại nguyên nhân xuống sốc. Nhưng cũng không thể nhận một cách mảy may đều chưa quen thuộc phường chủ tới làm tôn chủ của chúng ta. Sư phụ. Phiến thiên nguyệt Quĩnh lên, muốn giải thích. Nàng rất muốn nói cái gì danh tiếng luôn luôn rất tốt. Chính là người khác đánh má trái đưa má phải. Để tử trong môn phái bị khi phụ đều là trở về yên lặng khóc. Sau đó liếm vết thương mà thôi. Nhìn lam phường chủ chỉ là một tên hổ vệ bị giết, liền trực tiếp giết Khương bất lao. Sự bá khí này chính là thiên vân tiên môn thiếu thốn. Nhưng lời này nàng không dám nói, nói ra quá đau đớn sư phụ tâm. Lão già khoát khoát tay. Ngươi không cần giải thích cho ta. Ngươi biết cái gì là phường chủ sao ngươi biết có ít người tại sao phải làm phường chủ sao ta đã thấy nhiều. Phường chủ có thể dùng một cách khác xưng hô thay thế. Đó chính là vô lời không dậy sớm. Loại người này tâm ngoan thủ lạc. Tuyệt đại đa số vì tư lợi. Hết thảy cũng là vì tự thân lợi ích. Cho tới bây giờ đều không so đo phường thị phát triển cùng được mất. Thiên Nguyệt, ngươi cảm thấy loại người này thích hợp làm chúng ta thiên vân tiên môn tôn chủ không phải sư phụ. Phường chủ này không giống với. Phiến Thiên Nguyệt tranh thủ thời gian giải thích. Sư phụ ngươi biết không nếu như không phải phường chủ này. Chúng ta căn bản cũng không có thể còn sống trở lại thiên vân tiên môn. Là hắn che lại ta cùng tế thúc Bằng không mà nói chúng ta liền xem như không chết ở trong tay bất lao song sát Cũng sẽ chết tại Tây Côn Lôn Phái Liễu Ly trong tay Lão giả giật mình Lập tức hỏi Ngươi nói là phường chủ kia giúp các ngươi tránh thoát truy sát phiến thiên nguyệt lắc đầu Không phải Phường chủ kia trực tiếp giết bất lao song sát Khương bất lao Phía sau có người muốn đuổi giết chúng ta Phường chủ kia tại ngăn trở liễu ly thời điểm. Cùng nhau giết. Hắn dám ngăn trở liễu ly lão giả trong mắt kinh sợ rốt cuộc khó mà ngăn chặn. Đừng bảo là một cái phường chủ. liền xem như hắn người tôn chủ này thực lực hoàn toàn khôi phục thời điểm. Cũng không dám tùy tiện đi ngăn trở liễu ly. Không phải hắn đánh không lại liễu ly mà là hắn không dám. Phiến thiên nguyệt gửi một tiếng. Đúng vậy. Hắn hoàn toàn chính xác thật là giúp ta ngăn trở liễu ly. Mà lại để cho ta đi trước. Hắn không biết trên người ngươi có vượt qua thượng đẳng ngân quang ngư lão giả trong lòng rung động càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nghĩ không ra tu tiên giới còn có loại này phường chủ. Nói dễ nghe một điểm là nhiệt huyết công nghĩa. Trong mắt vò không được nửa điểm hạt cát. Khó mà nói nghe một chút. Đây chính là một cái kẻ lỗ mãng A. Hắn biết đến. Lúc ấy người ở chỗ này toàn bộ biết Liễu ly muốn ta ngân quang ngư cũng là hắn ngăn cản Phiến thiên nguyệt nói ra Một bên trình nhất tí cũng là nói đúng vậy Tôn chủ đây đều là sự thật Nhưng là ta trọng thương tại thân ở vào nửa hôn mê trạng thái Có một số việc lại có thể nghe được một chút Cái này Lam tiểu bố phường chủ cũng là nhập chủ mưu Bắc phường thì không lâu Chính vì hắn thanh danh tốt Ta mới nghĩ đến mang Thiên Nguyệt đi mưu Bắc phường thì tránh nẻ Khương bất lao. Không nghĩ tới Tây Côn lôn phái liễu ly cũng đi. Nàng muốn đi tìm Ngân Quang Ngư. Ta cùng Thiên Nguyệt đều lúc tuyệt vọng là Lam Tiểu Bố Phường chủ ra mặt. Hắn ngăn trở Khương bất lao cùng nó thủ hạ. Thậm chí ngăn trở liễu ly. Ai thật không nghĩ tới Nguyên Châu Tu Tiên Giới còn có loại người này tồn tại. Lão giả cảm thán không thôi. Loại người này bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi trên cơ bản đều là không trường thọ. Lão giả khẳng định cách này hoàn toàn là Lam Tiểu Bố nhân phẩm rất tốt. Chính mình đệ tử mặc dù dáng dấp không kém. Điểm ấy dung máu hẳn là còn không đến mức để cho người ta liều mạng xuất thủ. huống hồ Lam Tiểu Bố gặp phải hay là Nguyên Châu Tam Đại Mỹ nữ một trong liễu ly phiến thiên nguyệt mừng rỡ kêu lên. Sư phụ! Ngươi đồng ý sao Lão giả lắc đầu? Không, ta càng là không có khả năng đồng ý Cái này lam tiểu bố nhân phẩm nói như thế hẳn là rất không tệ Đáng tiếc hắn hay là không thể làm chúng ta thiên vân tiên môn tôn chủ Một người như vậy nhất định chết liều Mà lại tất nhiên sẽ đắc tội đông đảo cường giả Dù là hắn không chết liều Cuối cùng cũng sẽ liên lụy đến ta thiên vân tiên môn Ai? Phiến thiên nguyệt miệng cong lên Sư phụ Người đắn đo do dự Cách này để cho chúng ta thiên vân tiên môn luôn luôn khóm núm Hiện tại rất nhiều người ưu tú lựa chọn tiên môn mục tiêu bên trong Căn bản cũng không có chúng ta thiên vân tiên môn Tiếp tục như vậy nữa chúng ta thiên vân tiên môn không nên đắc tội cường giả Liền tự động sẽ không có Một bên trình nhất tế vội vàng nói thiên nguyệt Tại sao cùng tôn chủ nói chuyện đâu về sao không thể nói như vậy Vâng ta đã biết Phiến thiên nguyệt trong mắt có chút cô đơn Nàng thật sự là không có năng lực a Trông thấy thiên vân tiên môn dần dần xuống dốc Trong nội tâm nàng so với ai khác cũng không dễ chịu Lão già khoát khoát tay Ra hiệu trình nhất tế không cần để ý Sau đó yêu thương nhìn xem phiến thiên nguyệt nói ra Sư phụ đã giả à Không có lúc trước hùng tâm tráng trí Thiên nguyệt, ngươi nói đúng Một cách tông môn chỉ muốn bo bo giữ mình. Đã không có lòng tiến thủ. Diệt môn là chuyện sớm hay muộn. Sớm diệt cùng chậm một chút diệt. Có cái gì khác biệt đâu sư phụ. ngươi đồng ý phiến thiên nguyệt ngạc nhiên nhìn xem lão giả. Trong mắt toàn bộ là kích động cùng kinh hỉ Nội tâm của nàng chỗ sâu nhiều khát vọng. Một cách có thể bảo vệ nàng trưởng môn sư huyên A. Nàng cũng không tiếp tục muốn làm gì đại sư tỉ. Mỗi lần ra ngoài. Nhìn tông môn khác đệ tử nói chuyện đều là tùy tiện. Nàng mang theo thiên vân tiên môn đệ tử ra ngoài. Đều là cẩn thận hầu ở phía sau. Còn thấp hơn âm thanh thì thầm. Sợ đắc tội người này đắc tội nhà kia. Xem người ta tông môn đệ tử. Một khi có người giáo huấn Lập tức liền có đại sư Hương đi ra. Hoặc là tông môn đệ tử hạch tâm đứng ra. Chỉ có thiên vân tiên môn đệ tử bị người giáo huấn Nàng tranh thủ thời gian cười làm lành sau đó rút đi Đây cũng là thiên vân tiên môn dần dần xuống dốc một nguyên nhân Lão già thở dài Ta đồng ý Vốn chính là chuyện cho ngươi vị trí tôn chủ Ngươi dựa theo ý nghĩ của mình đi làm đi Những năm này ta thiên vân tiên môn để tử đích thật là nhận hết quỷ khuất Đa tạ sư phụ Phiến thiên nguyệt kích động kém chút nhảy dừng lên Một bên trình nhất tế nói ra. Ta lo lắng loại nhân vật này. Thật đúng là không nhất định để ý chúng ta thiên vân tiên môn vị trí tôn chủ. Phiến thiên nguyệt cũng không có để ý trình nhất tế lời nói. Yêu nguyên vẫn là mang theo khích động nói ra. Ta đi mời. Ta nhất định phải đem Lam Tiểu Bố Phường Chủ mời đến chúng ta thiên vân tiên môn làm trưởng môn Đại sư Huyên. Mưu Bắc phường thì càng ngày càng thịnh vượng, chính là cổ đảo cũng không nhìn được thường xuyên đi náo nhiệt phường thì đi dạo một vòng. Thật sự là bởi vì trong phường thì tất cả mọi người biết cổ đảo lai lịch, đây là phường chủ sủng vật. Trong phường thì người không phải cho một gốc linh thảo chính là cho một viên đan dược, nếu không phải là cho một khối linh thạch. Thời điểm ban sơ, cổ đảo cũng chỉ là tu luyện mệt mỏi, muốn đi náo nhiệt một chút. Về sau phát hiện chỗ tốt này về sau Nó càng là làm không biết mệt Thậm chí hướng lam tiểu bố đem trước bạc đặc túi chứ vật đều muốn tới đeo trên cổ Mỗi lần ra ngoài đều có chỗ tốt Đầu ngốc mới không đi Mà lại đám người nhiệt tình cũng làm cho cổ đạo càng phát giác chính mình được hoan nghênh Không có gặp sao nó rất xa thời điểm Người ta liền cười dạng rỡ chào hỏi Ai ưu Cổ đảo tới A Ta chỗ này có tươi mới bất xạ hải linh ngư thịt. Nếu không cho ngươi đến điểm nếu không phải là. Ta chỗ này còn nhiều thêm một hai khối linh thạch hạ phẩm. Cổ đạo. liền làm phiền ngươi giúp ta đem đi đi. Hiện tại cổ đạo không nói bằng chứng đi. Chí ít phủ thông thịt là sẽ không ăn. Tại phường thì treo túi chứ vật. Trên cơ bản không phú thì quý. Mà lại phải có đủ thực lực mới được. Bằng không mà nói. Chỉ cần vừa đi ra ngoài liền tất nhiên sẽ bị người để mắt tới. Cổ đảo lại không ở trong đám này. Cổ đảo treo túi chứ vật khắp nơi đi dạo. Không ai dám đánh nó túi chữ vật chủ ý. Có thể nói từ khi Lam Tiểu Bố xử lý bạc đạc. Giải quyết bất giả hại bất lao xong sát. Thậm chí ngay cả ngũ tinh tông môn Tây Côn Lôn Phái Thánh Nữ đều có thể đuổi đi. Toàn bộ mưu bắt một mảnh tu tiên giả. Người người đều là vui vẻ, bao gồm cổ đạo Duy nhất có chút buồn mực chỉ sợ chỉ có Lam Tiểu Bố Hắn phát hiện chính mình có chút mong muốn đơn phương Gần nhất lưu mân mang tới công pháp là rất nhiều Đáng tiếc là Hắn thất âm mô vẫn là không có tạo dựng ra đến mấy công pháp tu luyện Đây tuyệt đối không thể nào là thất âm mô vấn đề Hẳn là lưu mân mang tới công pháp cấp bật quá thấp Mà hắn đối với công pháp yêu cầu cũng quá cao. Hắn tại thất âm mô tạo dựng công pháp mô hình bên trên thế nhưng là có chính mình yêu cầu. Đó chính là muốn cấp cao nhất công pháp tu tiên. Toàn thuộc tính đều có thể tu luyện. Trừ cái đó ra. Còn muốn hấp thu linh khí tốc độ nhanh. Chân nguyên cùng thần niệm dâng lên muốn vượt qua kim ô huyết hơn gấp 10 lần. Những này còn không tính. Không. Hắn thậm chí yêu cầu mình công pháp theo tu vi tấn cấp công pháp cũng muốn càng ngày càng cường đại. Anh còn không thể cùng hiện hữu công pháp có nửa điểm trùng hợp bằng không mà nói chính là cũng liền dạng này thôi. Chẳng lẽ là yêu cầu của mình quá cao hoặc là bởi vì thất âm mô không biết nói chuyện đi. Nếu như thất âm mô biết nói chuyện, nói không chừng sẽ đối với hắn nói. Tới tới tới, bút cho ngươi, ngươi đến viết môn công pháp này. Lam Tiểu bố còn tại lo lắng lấy chính mình có phải hay không giảm xuống yêu cầu. Phủ phường chủ khách tới thăm đèn sáng lên. Đây là có người bái Phỏng A. Lam Tiểu. Bố thần miệng quét ra đi trông thấy đứng ở phía ngoài chính là một cái người quen thuộc, phiến thiên nguyệt. Nữ nhân này là thiên vân tiên môn, thiên vân tiên môn hẳn là cùng Hồng Vân Tông có chút liên hệ. Trước đó hắn cũng muốn hỏi thăm một chút nữ nhân này liên quan tới Hồng Vân Tông sự tình. Bây giờ người ta chủ động tìm tới cửa. Lam tiểu bố không do dự. Trực tiếp mở ra cấm chế. Để nữ nhân này tiến vào phòng khách. Thiên vân tiên môn phiến thiên nguyệt gặp qua phường chủ, đa tả phường chủ lần trước cứu giúp chi ăn. Phiến thiên nguyệt sau khi đi vào, đầu tiên là làm một đại lễ, sau đó mới ngồi ở một bên. Lam tiểu bố cười cười. Chỉ là việc nhỏ thôi. Không biết thiên nguyệt tiên tử hôm nay tới tìm ta có chuyện gì phiến thiên nguyệt mặt đỏ lên Nàng đến đổi ơn Chí ít hẳn là mang một ít lễ vật tới Chỉ là trên người nàng cũng không có bao nhiêu đồ tốt Sư phụ cũng không biết là vô tình hay là cố ý Không để cho nàng tiến tông môn bảo khố chọn lựa một kiện lễ vật tới Hoặc là sư phụ cũng biết tông môn không có bảo vật gì Ta Phiến thiên nguyệt cũng không tốt ngôn từ, Lam tiểu bố hỏi một chút, nàng lập tức liền kẹp lại. Gọn gàng dứt khoát mà nói, ta là muốn xin ngươi đi thiên vân tiên môn làm tôn chủ cách này không hợp thích lắm. Bất cứ chuyện gì cũng nên có một lý do a Lam tiểu bố đã nhìn ra phiến thiên nguyệt quấn bách. Hắn chủ động hỏi, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Tiên vân tiên môn lão tổ là ai a ngươi biết hồng vân sao khí vũ trụ không 4 chương 113 khổ cực hồng vân nhất mạc cho minh chủ lang thang được ăn cả ngã về không tăng thêm nghe được hồng vân hai chữ. Phiến thiên nguyệt tranh thủ thời gian đứng lên. Đối với tông môn phương hướng khom người thi lễ. Làm xong những này về sau. Phiến thiên nguyệt lúc này mới nói với Lam tiểu bố. Ta thiên vân tiên môn ghi thật chính là hồng vân lão tổ một cách chi nhánh. Năm đó Hồng Vân Lão Tổ xảy ra chuyện. Đệ tử của hắn Phục Loan tạo dựng Hồng Vân Tông. Về sau nhận côn bằng hậu nhân ác bách, Hồng Vân Tông bị ép rời đi trốn xa tinh không tìm kiếm Tông Môn mới chỗ. Cho tới hôm nay, ta cũng không biết Hồng Vân Tông có phải hay không vẫn còn ở đó. Lam Tiểu Bố có chút ngây người. Cái này lại là thật hắn phát hiện chính mình ngay tại từ từ giải khai một cách liên quan tới hoa hạ viễn cổ truyền thừa truyền thuyết. Khi trên địa cầu hết thảy mọi người thậm chí hắn đều coi là truyền thuyết này chỉ là chuyện thần thoại xưa thời điểm. Hiện tại phát hiện trong truyền thuyết này rất nhiều nhân vật vậy mà đều là thật. Cách này Hồng Vân Lão Tổ cũng đủ khổ cực. Hắn tốt xấu cũng coi là một cái chuẩn thánh. Mình bị người ức hiếp coi như xong. Phía sau đồ tử đồ tôn eo tựa hổ cũng là không thẳng lên được a Sau đó thì sao ngươi ngồi xuống nói đi. Lam tiểu bố hỏi một câu, mới nhớ tới phiến thiên nguyệt vẫn là đứng đấy, vội vàng để phiến thiên nguyệt ngồi xuống. Phiến thiên nguyệt sau khi ngồi xuống thở dài một tiếng. Ta thiên vân tiên môn khai phái tôn chủ là năm đó phục loan lão tổ để tử vọng tâm đan. Coi như là hồng vân lão tổ đồ tôn bối. Năm đó thiên vân tiên môn khai sáng thời điểm. Cũng là nguyên châu đại đạo tràng. Bây giờ chỉ là miễn cưỡng tại nhị tinh tôn môn giấy rua. Nói đến đây, phiến thiên nguyệt cũng là thổn thức không thôi. Lam tiểu bố trong đầu từ từ hiện ra một hình ảnh. Người hiện lành Hồng Vân bị xử lý về sau. Đệ tử của hắn phục loan trong lòng không cam lòng muốn báo thủ. Nhưng là báo thủ một người là không được. Lúc kia tất cả mọi người coi trọng bão đoàn. Sau đó hắn liền sáng lập Hồng Vân tung. Cùng Hồng Vân đứng tại mặt đối lập một chút cường giả nhau nhau chèn ép Hồng Vân tung. Kết quả Hồng Vân Tông liền đi xa tinh không. Tìm được Ngọc Khải Tinh. Trên Ngọc Khải Tinh sáng lập Hồng Vân Tông môn. Về sau bởi vì địa cầu tài nguyên càng thiếu thốn. Tại ghế Hồng Vân Tông đằng sau. Các đại tu tiên môn phái đều là rời xa địa cầu tiến nhập trong tinh không minh mông. Cách này cũng vũ trụ minh mông từ từ tạo thành một loại văn minh mới, văn minh tu tiên. Văn minh tu tiên cùng văn minh khoa học kỹ thuật tại trong vũ trụ minh mông đồng dạng phát triển cấp thúc. Bởi vì hai loại văn minh đều đối với tài nguyên nhìn cực kỳ trọng yếu. Mà lại tài nguyên cũng là hai loại văn minh phát triển trọng yếu tiêu chí. Kết quả hai loại văn minh ra tay đánh nhau. Văn minh tu tiên đang giáo hấn văn minh khoa học kỹ thuật. Đồng thời đem văn minh khoa học kỹ thuật đánh về mấy cái thời đại sau nhưng lại bởi vì tài nguyên tu luyện rời đi văn minh khoa học kỹ thuật giữa các hành tinh. Vượt qua tường vũ trụ đi tới Nguyên Châu. ăn chỉ là tường vũ trụ này đến cùng là thế nào tới, hắn hiện tại cũng không có nghĩ thông suốt. Nói là vũ trụ đại trận, vậy cũng vèn vèn suy đoán của hắn thôi. Những này Lam Tiểu Bố không có hỏi thăm phiến thiên nguyệt, hắn khẳng định phiến thiên nguyệt không biết. Có phải hay không bởi vì Hồng Vân Lão Tổ là côn bằng cùng Minh Hà xử lý. Ác là hai người này làm hại Lam Tiểu Bố có chút xấu hổ nói chuyện không cẩn thận. Phiến Thiên Nguyệt lắc đầu ta đây cũng không biết. Lam Tiểu Bố trên phong thần bảng nhìn thấy qua Hồng Vân ra sân. Người này là Hồng Quân Lão Tổ đệ tử ký sanh. Bị ám toán về sau. Chuyển thế Vân Trung Tử. Chuyển thế loại chuyện này Lam Tiểu Bố là tin tưởng, chính hắn chính là trùng sinh tới. Nhưng muốn nói Hồng Vân chuyển thế thành vân trung tử, Lam Tiểu Bố có chút hoài nghi. Không nói cân cước cái gì đều cùng loại, mấu chốt hai người tính cách trinh lệch có chút lớn. Lam Tiểu Bố không có tiếp tục hỏi tiếp. Từ phiến thiên nguyệt trả lời nhìn. Một chút hắn không biết vấn đề. Phiến thiên nguyệt đồng dạng sẽ không biết. Thiên Nguyệt tiên tử, ngươi tìm đến ta có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Lam Tiểu Bố trong lòng buồn sầu tông pháp tu luyện của mình, bát quái sau một lúc liền không có bao lớn hứng thú. Phiến Thiên Nguyệt lại đứng lên. Đối với Lam Tiểu Bố khẽ khom người. Lam Phường Chủ. Ta đại biểu Thiên Vân Tiên Môn muốn mời ngươi làm chúng ta Tiên Môn Tông Chủ. Cho nên, cho nên. Phiến Thiên Nguyệt nói đến đây lại có chút lúc túng. Mời người ta làm tôn chủ Chỉ là phái chính mình một đệ tử như vậy đến Đã không có phu trương cũng không có lễ vật Này làm sao nhìn đều giống như xin mời Lam Tiểu Bố trở về hộ tôn môn làm lao động Mà không phải làm tôn chủ Lam Tiểu Bố kinh ngạc nhìn phiến thiên nguyệt Hắn coi là phiến thiên nguyệt là đến cảm tạ hắn Vẫn thật không nghĩ tới còn có sáng này một cách hú to trở lấy hắn Chỉ là kinh ngạc một hồi Làm tiểu bố cũng không chút nào do dự nói. Thật sự là rất xin lỗi. Ta không thể làm tôn chủ của các ngươi. Năng lực ta có hạn càng không đảm đương nổi thiên vân tiên môn dạng này một cách lai lịch lớn tôn môn tôn chủ. Đổi thành trước đó hắn có lẽ kích động không thôi. Thiên vân tiên môn à. Chỉ cần mình đi. chí ít không cần lo lắng công pháp tu tiên. Nhưng là bây giờ. Hắn có thất âm một. Mà lại biết rõ Kim Âu Huyết không thích hợp hắn tu luyện. Thậm chí thiên vân tiên môn Kim Âu Huyết cũng không bằng hắn. Hắn đi dạng này một cách nhị tinh tiên môn làm cái gì liền xem như muốn đi. Cũng là muốn đi ngũ tinh tiên môn A Làm đệ tử chẳng lẽ không thơm sao à. Phiến thiên nguyệt hiển nhiên không phải một cách tốt thuyết khách. Làm tiểu bố cử tuyệt dứt khoát trực tiếp. Cho nên nàng dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị sắc mặt lại đỏ lên theo bản năng cuối đầu. Dứt khoát nói không ra lời. Lam tiểu bố thở dài. Đang muốn chủ động thuyết phục một câu thời điểm. Phiến thiên nguyệt bỗng nhiên ngầm đầu. Lam đại ca. Ta nghe ta sư phụ nói. Mưu Bắc Phường thì mặc dù là một nơi tốt. Nhưng nơi này chỉ là tu tiên giới tầng dưới chót nhất địa phương. Có thể ở chỗ này qua nhẹ nhóm cũng tuyệt đối không có khả năng tiến thêm một bước. Tiên đạo minh mông còn cần vô số cơ duyên và khí vận. Bằng không mà nói cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng chỉ có thể ở thành đan giai đoạn. Nói bóng gió, tu tiên không có khả năng cầu qua dễ chịu. Lam tiểu bố thầm nghĩ. Ta đây cần ngươi nói sao mưu bắc phường thì đích thật là không thể để cho hắn tiến thêm một bước. Nhưng nơi này hắn chí ít góp nhặt rất nhiều công pháp, còn có tài nguyên tu luyện. chí ít thấy được hy vọng, nếu như đi thiên vân tiên môn, không nói trước khẳng định cũng là không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn vì tông môn việc vặt bôn ba. Đây không phải lý tưởng của hắn. Hắn còn muốn lấy tu luyện tới thực lực trình độ nhất định. Liền xem như chiến điệp xảy ra vấn đề nửa đường cũng có thể trở lại địa cầu Trước đó trở lại địa cầu có quá nhiều sự không chắc chắn Cho dù là thất âm mô mô phòng tạo dựng trở lại địa cầu con đường Cơ hội thành công cũng không lớn Trong lúc đó còn cần tiêu tốn đại lượng linh khí cùng thời gian Hắn chờ không được lâu như vậy Lại nói, một khi chiến điệp tại trồng chất không gian xảy ra vấn đề Hắn sẽ vĩnh viễn cũng không trở về được địa cầu Chỉ cần hắn tại văn minh tu tiên một phương thế giới này tốc độ tu luyện đầy đủ nhanh. Hắn nói không chừng có thể so trước đó mong muốn càng về sớm hơn tới địa cầu. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi đạo lý đều là giống nhau. Húng hồ hiện tại hắn thất âm mô còn tại tạo dựng hoàn mỹ nhất tinh cầu tình hóa máy móc. Bởi vì thời gian có hạn Cho nên Lam Tiểu Bố sẽ không sẽ có hạn thời gian nhất vào vì tông môn việc vặt bôn ba phía trên. Phiến Thiên Nguyệt tiếp tục nói. Nguyên Châu Côn Khư huyền giản sắp mở ra. Bất kỳ cái gì tinh cấp tông môn đều có tư cách tham gia. Chúng ta thiên vân tiên môn là nhị tinh tông môn. Trên lý luận cũng có tư cách tham gia. Nếu như chúng ta có thể đi vào Côn Khư cũng có thể tiến thêm một bước bước vào tam tinh tông môn. Liền xem như không có khả năng tiến thêm một bước Côn khư bên trong có linh mạch cùng đỉnh cấp công pháp tu luyện Thậm chí còn có ngũ thải tiên tri Đó là có thể để người ta bước vào nhân tiên cảnh trí bào Phiến thiên nguyệt càng nói càng kích động Lam tiểu bố ánh mắt lại sáng lên Thiên vân tiên môn tôn chủ hắn là thật không để vào mắt Có thể côn khư huyền giản nếu quả như thật có linh mạch đó chính là hắn hướng tới địa phương A đừng bảo là linh mạch, côn thư huyền giản công pháp bên trong tuyệt đối sẽ không kém, chí ít so Lưu Mân tìm kiếm tới nát đường cái công pháp muốn tốt rất nhiều a. Hắn vì cái gì có thể tới cảnh giới này? Không phải liền là bởi vì Ngọc Khải tinh sao hắn là thật cần ra ngoài tìm kiếm một chút tốt công pháp cơ bản. Bằng không mà nói, hắn cảm giác cũng không lớn có ý tốt mỗi ngày ném một chút rác rưởi công pháp tiến vào thất âm một. Ai? Làm tiểu bố thở dài. Kỳ thật ta đối với Hồng Vân Lão Tổ phi thường ngưỡng mộ. Trong lòng vẫn muốn vì Hồng Vân Tông làm một chút sự tình. Chỉ là ta lại lo lắng thiên vân tiên môn nói ta quá mức mở đỡ, cho nên trực tiếp dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Nhưng ngươi nói đến tam tinh Tông Môn. Trong lòng ta giống nhau là có một loại xúc động. Năm đó Hồng Vân Lão Tổ là nhiều phong quang ác. Hiện tại hậu nhân luôn lạc tới loại tình trạng này Ta thật hy vọng sinh thời có thể làm cho thiên vân tiên môn bước vào tam tinh tôn môn hàng ngũ Cho nên thiên nguyệt sư mội A Người tôn chủ này ta đáp ứng ngươi Cái kia Chúng ta khi nào thì đi lời nói dối nói lam tiểu bố chính mình cũng xấu hổ Năm đó hồng vân lão tổ thật không tính là cỡ nào phong quang À Phiến thiên nguyệt có chút không dám tin nhìn xem lam tiểu bố Làm sao chuyển biến nhanh như vậy vừa rồi Lam tiểu bố cái kia quyết tuyệt ngứ khí. Để nàng biết mình lần này mời xem như thất bại. Câu nói kế tiếp chỉ là không cam tâm thiên vân tiên môn cứ như vậy không hạ xuống. Càng nhiều hơn chính là một loại nội tâm không cam lòng mà thôi. Thế nhưng là Lam phường chủ ngược lại nguyện ý, liên sư mỗi đều gọi lên đây là. Nhìn thấy phiến thiên nguyệt ánh mắt khó hiểu. Lam tiểu bố nghiêm mặt nói ra. Thiên Nguyệt sư muội, ta cũng là tu luyện kim ô huyết. Ngày đó ta sở dĩ giúp ngươi là bởi vì tu luyện của ta truyền thừa cùng Hồng Vân tông có thiên ti vạn lũ quan hệ, cho nên giúp ngươi cũng tương đương giúp mình đồng môn. Thật phiến Thiên Nguyệt tính tình sáng sủa, nơi nào sẽ có Lam Tiểu Bố nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Lam Tiểu Bố lời nói nàng lập tức liền tin tưởng. Lam Tiểu Bố không chút do dự nói Cách này tự nhiên là thật. Như vậy đi. Ta đem ta được đến Kim ô huyết chuyển cho ngươi. Chờ ngươi tu luyện ta Kim ô huyết sau ngươi liền biết ta nói xó so chân Kim còn thật. Nói xong Lam Tiểu Bố cũng không để ý tới phiến thiên nguyệt nghi hoặc Trực tiếp xuất ra một viên ngọc giản chống không. Thông qua thần niệm đem Kim ô huyết luyện khí hóa thần cùng luyện thần hoàn hư công pháp khắc đi vào đưa cho phiến thiên nguyệt. Phiến Thiên Nguyệt sùng bái nhìn xem Lam Tiểu Bố. Liền xem như sư phụ của mình. Muốn khắc một viên thần miệng Ngọc Giản cũng không có Lam Tiểu Bố nhanh như vậy. Thẳng đến Lam Tiểu Bố Ngọc Giản đưa qua. Phiến Thiên Nguyệt mới tỉnh ngộ tới. Tranh thủ thời gian tiếp nhận Ngọc Giản thần miệng quét đi vào. A đây là Phiến Thiên Nguyệt lần thứ ba. À, nàng hôm nay nhận kinh ngạc thật sự là quá nhiều. Lam Tiểu Bố lo khan một cái. Thiên Nguyệt Sư Mội A. Chúc ta tu tiên giả muốn không quan tâm hơn thua. Ngươi nhìn ngươi. Ở chỗ này mới ngồi thời gian ngắn như vậy. Không ngừng cảm xúc lộ ra ngoài. Tương lai liền dễ dàng bị đối thủ bắt được bỏ lỡ. Còn chưa trở thành tôn chủ. Lam Tiểu Bố đã thành thói quen lấy trưởng môn Sư Huyên tự tư Thế nhưng là Sư Huyên. chúng ta thiên vân tiên môn Kim Ô Quyết chỉ có đến luyện khí hóa thần giai đoạn công pháp. Luyện thần hoàn tư giai đoạn công pháp hay là vọng tâm đan tổ sư bổ sung đi ra. Hiện tại cũng bị mất. Vẹn vẹn đến hóa đan mới thôi. Có thể sư huyên cho công pháp lại còn có luyện thần cảnh cùng hư thần cảnh. Nghe được Lam Tiểu Bố mở miệng một tiếng thiên nguyệt sư mụi. Phiến thiên nguyệt không tự chủ được cũng xưng hô Lam Tiểu Bố là sư huyên đứng lên. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này cắt bằng hữu ngủ ngon cầu nguyệt phiếu là thói quen. Khí vũ trụ không4 chương 115 Mưu Bắc Phường thì người đoán mệnh Lam Tiểu Bố giờ mới hiểu được. Nguyên lai hắn lấy được kim ô huyết chỉ có thành đan giai đoạn. Không phải khí linh không góp sức. Mà là hoàn toàn chính xác chỉ có thành đan giai đoạn. Lại liên tưởng đến mình tới Mưu Bắc Phường thì sau lấy được những cái kia rác rửa công pháp tu luyện. Trên cơ bản đều là đến gần đan mà dừng. Lam tiểu bố liền biết tốt công pháp tu tiên so với hắn tưởng tượng còn muốn khó mà đạt được Thất âm mô có thể đem kim ô huyết hoàn thiện đến luyện thần hoàn vư vư thần giai đoạn Tại nguyên châu tu tiên giả xem ra Sợ là khó có thể tưởng tượng Phiến thiên nguyệt đã không khỏi chủ làm dựa theo Lam tiểu bố cho công pháp đi tu luyện Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn Nàng cũng cảm giác được chính mình chân nguyên càng ngưng luyện Tiểu bố sư huyên, đây là sự thực kim ô huyết, do so thiên vân tiên môn kim ô huyết phải cường đại không chỉ 10 lần. chúng ta thiên vân tiên môn muốn đứng lên. Phiến thiên nguyệt kích động vành mắt đều đỏ. Sư phụ nàng nội tình sớm đã đầy đủ. Nhưng chính là cắm ở hóa đan giai đoạn không cách nào tiến thêm. Truy cấu nguyên nhân. Bất quá là bởi vì không có tầng thứ cao hơn công pháp tu luyện mà thôi. Có thể tưởng tượng đạt được. Công pháp này sau khi cầm về, sư phụ nói không chừng có thể tiến thêm một bước, trở thành luyện thần cường giả. Phải biết một chút tứ tinh tông môn cũng bất quá chỉ có một hai cách luyện thần cường giả mà thôi. Làm tiểu bố khoát tay chặn lại. Nghiêm mặt nói ra, ta nếu thành thiên vân tiên môn trưởng môn nhân, tự nhiên muốn vì tông môn làm ra cống hiến, đây bất quá là ta vì tông môn làm ra phần thứ nhất cống hiến mà thôi. Chẳng có gì lạ Phiến thiên nguyệt vành mắt yêu nguyên có chút phiếm hồng Giờ phút này nàng nhìn lam tiểu bố trong mắt toàn bộ là sùng bái cùng khâm phục Khai sáng tổ sư đều không có làm được chuyện tình Lam tiểu bố vừa đến đã hoàn thiện kim ô huyết Cổ đạo Lam tiểu bố kêu một tiếng Cổ đảo không có phản ứng Lam tiểu bố liền biết con hàng này lại đi phường thì hết ăn lại uống Lam Tiểu Bố đành phải cho cổ đảo phát một đảo tin tức Sau đó lại chiêu Lưu Mân tới Hắn muốn rời khỏi phường thì mà nói Phường thì sự tình muốn giao cho Lưu Mân Trên thực tế hắn tại phường thì đảm nhiệm một cách phường chủ trên cơ bản không làm việc Sự tình đều là Lưu Mân làm Nếu như muốn làm chuyện Hắn đã sớm không làm phường chủ này Cổ đảo đang ngồi ở phường thì bất giả hải tức lâu lầu hai vị trí cạnh cửa sổ Tại trước mặt của nó trưng bày một bàn đến từ mưu bắc sơn mạch tỉ mỉ xào nấu linh chư thịt. Còn có một bàn đến từ bất giả hải hấp thâm hải tuyết ngư. Đây là bất giả hải hương vị tốt nhất linh ngư một trong. Tại trên vị trí này, nó có thể dùng chính mình chuyên dùng bộ đồ ăn hưởng thủ lấy loại mỹ thực này. Sau đó thông qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài tại tầng dưới chót giấy rua tiểu tu tiên giả bọn họ lui tới. Một loài cảm giác ưu việt liền xét tại cổ đảo trong lòng nổi lên. Nó cảm giác mình nhân sinh tại lúc này đã đạt đến đỉnh phong. Cổ đảo, sớm. Cổ đảo tốt. Mỗi một cách lên lầu dùng cơm tu tiên giả trông thấy bên cửa sổ cổ đảo đều là tiện tay chào hỏi. Cổ đảo phi thường vui vẻ thời điểm cũng sẽ dối ra móng vuốt vung mấy lần. Cổ đạo là rất hài lòng loại cuộc sống này đến mức gần nhất một đoạn thời gian rất dài đều không có tu luyện qua một lần Giờ phút này một tên nắm lấy một cách đoán mệnh chiêu bài nam tử lôi thôi đi lên lầu hai phòng ăn Hắn trông thấy cổ đạo ngồi tại bên cửa sổ Cười hắc hắc Lộ ra miệng đầy răng vàng Một con chó cũng học người ở chỗ này giả vờ giả vịt Thế đạo thay đổi A Ai Một bên nói Còn một bên lắc đầu đi hướng một tấm ghế trống. Đồng thời trong miệng kêu lên. Cho ta đến một phần ngươi nơi này tốt nhất hải gia thái. Ta chỉ ăn chay đồ ăn. Thịt chó ăn ta không muốn. Luôn luôn bị người tôn kính cổ đảo nghe nói như thế. Lập tức liền khó chịu. Nâng lên móng vuốt ngay tại trên mặt bàn vỗ. Nếu không phải nó lo lắng đem mình thích tuyết ngư thịt đổ. Nó một tát này có thể đem cây bàn đập thành bã vụn. Đi theo thấp giọng gào thét một tiếng cổ đạo liền đứng lên. Nó muốn dạy dỗ một bận cây này coi bói ra họa. Nói nó là chó ngươi mới là chó. Cả nhà ngươi đều là chó. Ta cổ đạo là sói có nghe thấy không ta là sói. Liền xem như nghe thấy được. Người khác cũng nghe không hiểu. Nó lời nói ra đều là gào thép. Tức lâu tiểu nhị thấy thế mau tới đến đây xin lỗi. Ai nha? Cổ đạo. Thật xin lỗi à. Mới tới khách nhân không hiểu quy củ. Ngài. Bớt dần. Tiểu nhị chuẩn bị nói lão nhân ra ngài. Chỉ nói là đến già thời điểm nghĩ đến cổ đạo không phải người. Nếu như đổi thành ngài lão cầu. Sợ là tranh chấp lớn hơn. Tiểu nhì tranh thủ thời gian nuốt xuống xưng hộp. Dỗ dành xong cổ đạo. Tiểu nhị lại muốn đi an ủi cách này coi bói lôi thôi nam. Chỉ thấy cách này đoán mệnh lôi thôi nam nhất cử trong tay chiêu bài. Lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng. Trên biển hiểu viết. Tính toán tường tận tiên phàm sự tình. Biết được kiếp trước kiếp này. Đoán mệnh nam tử đã ngừng lại tiểu nhị mà nói. Chỉ vào cổ đảo nói ra. Ta tính ngươi lập tức liền xe giống như lửa thiêu mông đào cẩu. Hơn nữa còn là càng nhanh càng tốt Chỉ sợ đều muốn nhảy cửa sổ Cũng đúng A chó cấp khiêu cửa sổ nha Còn có A ta tính đỉnh ngươi chẳng mấy chút sẽ chịu một bàn tay đánh ngươi não chó đau nhất Cổ đạo giận dữ Nó không đồng thủ không phải nó không có thực lực A Là bởi vì chủ nhân yêu cầu quá mức hà khắc Chỉ cần nó dám ở phường thì đã thương người Vậy liền hầm thịt chó Cổ đạo rất lưu thương Nó rõ ràng là một con sói a Vì cái gì đều nói nó chó lần này không thể nhịn. Trước mặt nhiều người như vậy để nó cổ đảo mất mặt. Nó cổ đảo tại phường thì lăn lộn. Không cần mặt mũi sao chỉ là cổ đảo vừa mới nhảy dựng lên. Trên cổ thông tấn châu liền thật nhanh chớp đồng lên. Lam tiểu bố thanh âm truyền đến. Cổ đảo à. Người trong mười hơi chưa có trở về. Liền vĩnh viễn lưu tại phường thì vui chơi giải trí đi Nghe nói như thế Cổ đảo chỗ nào sẽ còn đi quản thầy tướng mà nói Nó trực tiếp xuyên qua lầu hai cửa sổ liền sông ra ngoài Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa Ha ha ha thế nào chó chính là chó Thầy tướng cười ha ha Cổ đảo tại mưu bắt phường thì thế nhưng là rất cao ngạo Ăn rất sĩ diện một con chó Bây giờ lại trước mặt mọi người nhảy cửa sổ. Hay là tại bị tính trúng tình huống dưới nhảy cửa sổ. Lúc này tức lâu bên trong tất cả mọi người biết thầy tướng này cũng không bình thường. Tiểu nhị kia càng là cười rạng rỡ nhanh đón tiếp lấy. tiền bối. Ngày có thể hay không giúp ta nhìn xem. Mệnh của ta tương lai như thế nào tiền bối. Ta cũng xin ngươi giúp ta nhìn xem. Ta cũng thế. Một đám người lao qua. Tu tiên giới có rất ít làm người coi bói, chủ yếu là không có khả năng tiết lộ thiên cơ. Nếu như có thể đạt được loại tiền bối cao nhân này chỉ điểm tương lai nhất định có chỗ tốt. Thầy tướng cười hắc hắc, mọi người ship thành hàng đoán mệnh mỗi người ba viên linh thạch mọi người duy nhất một lần giao tới. Lúc này tất cả mọi người bắt đầu ship hàng, dùng cái này giao nạp linh thạch một người ba viên. Mưu Bắc Phường Thị tại Lam Tiểu Bố tới đây về sau chưa từng có phồn vinh. Cơ hội chỉ cần tại Mưu Bắc Phường Thị Tu Tiên Giả trên thân đều có một ít linh thạch. Chờ đem mọi người linh thạch thu sạch sau khi đứng lên. Thầy tướng lúc này mới cười ha ha nói. Hôm nay ta tới đây chính là vì cho các vị kéo dài tính mạng. Cách này câu nói đầu tiên liền để hết thảy mọi người trong lòng khó chịu. Có ý tứ gì? Cho đám người kéo dài tính mạng mọi người là xin ngươi đoán mệnh. Không phải để cho ngươi đến há miệng liền bắt đầu nói mò. Thầy tướng tử tốn nói. Các ngươi đừng không tin. Sau 3 tháng. Mưu Bắc Phường thì muốn gặp phải kết quả diệt vong. Chỉ cần lưu tại đây không có đi. Sau 3 tháng đều sẽ chết mất. Nghe ta lão nhân ra một câu. Muốn mạng sống đi nhanh lên đi. Hiện tại đi tự nhiên là tới kịp. Phá phá phá phá. Sau khi nói xong câu đó, thầy tướng há há cuồng tiếu vài tiếng, sau đó không nhanh không chậm đi ra tức lâu. Chờ đám người tỉnh ngộ lại thời điểm, thầy tướng sớm đã rời đi. Xem ra lại gặp một cái lão già lừa đảo. Trong đám người có người nhìn không được đậu đen dao muống. Lần này phụ họa hắn ngược lại là không có mấy cái. Muốn nói thầy tướng kia cùng cổ đảo liên hệ tốt hố mọi người. Cái này khả năng không lớn. Cổ đạo muốn linh thạch rất đơn giản, nó căn bản là không cần một cách lôi thôi thầy tướng hỗ trợ. Nếu thầy tướng kia không phải thương lượng với cổ đạo tốt hố người, thầy tướng kia liền có mấy phần bản sự. Chí ít tính ra tới cổ đạo phải nhanh nhảy cửa sổ đào tẩu. Một số người đã hạ quyết tâm, mau rời khỏi mưu Bắc phường thì bất quá đồng dạng có ít người không thèm để ý. Mưu Bắc Phường Thị Lam Phường Chủ là ai vừa đến đã xử lý bạc đạc cùng bất lao song sát. Thậm chí ngay cả Tây Côn Lôn Phái Liễu Ly Tiên Tử cũng bị Phường Chủ bức lui. Chỉ cần Lam Phường Chủ tại, người nào dám đến Mưu Bắc Phường Thị gây chuyện không muốn sống sao? Cái gì? Phường Chủ! Người dự định rời đi Mưu Bắc Phường Thị Lưu Mân nghe được Lam Tiểu Bố mà nói. Cơ hồ cũng không dám tin tưởng mình lỗ tay. Làm tiểu bố gật gật đầu, đúng vậy, sau khi ta rời đi mưu Bắc phường thì giao cho ngươi. Trước đó ta cũng không quản sự a ngươi hẳn là có thể đem mưu Bắc phường thì làm tốt. Lưu mân vẻ mặt cầu xin nói ra. Phường chủ, có thể ngươi một khi không có ở đây. Ta còn dám ở chỗ này làm phường chủ sao ta sợ ta không có mệnh kia à. Làm tiểu bố vỗ vỗ lưu mân bả vai. Không cần lo lắng. Ngươi đối ngoại liền nói ta hay là mưu bắc phường thị phường chủ Có chuyện gì đâu Có thể phi kiếm truyền thư cho ta Quá độ giai đoạn ta giúp ngươi Chờ ngươi đứng ở chỗ này ủng gót chân Ngươi lại nói chính mình là phường chủ Ta cũng không phải đi địa phương khác Ta chỉ là đi thiên vân tiên môn làm trưởng môn mà thôi Lưu mân hát to mồm Phường chủ muốn đi thiên vân tiên môn làm trưởng môn hắn không có nghe lầm chứ thiên vân tiên môn mặc dù là một cách nhị tinh tiên môn. Có thể cùng nhất tinh tiên môn khác nhau ở chỗ nào đi dạng này một cách tiên môn làm trưởng môn. Nơi nào có tải mưu Bắc phường thì làm một cách phường chủ tự do tự tại sự tình đâu quyết định như vậy đi. Chính ngươi nhiều cố gắng một chút. Có linh thạch còn sợ tìm không thấy hổ về sao lam tiểu bố đành phải dạng này an ủi lưu mân. Hắn mới vừa tới đến mưu bắc phường thì thời điểm không có ý định tại phường chủ này vị trí lúc bao lâu. Cổ đạo vội vã chạy vào. Trông thấy Lam tiểu bố vẫn còn. Trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Theo bản năng lắc lắc cái đuôi. Phiến thiên nguyệt lần thứ nhất trông thấy cổ đạo dáng vẻ lập tức kinh dị không thôi. Đây nhất định là yêu thú, hơn nữa còn là chủng loại không tầm thường yêu thú. Làm tiểu bố một bàn tay đập vào cổ đảo trên đầu. Gần nhất không có tu luyện đi. Tiếp tục như vậy nữa. Ngươi thật liền biến thành chó à. Cổ đảo cảm giác được đầu ông ông đau a Nó trong lòng vẫn đang suy nghĩ cái kia lôi thôi thầy tướng. Đồ con rùa kia đoán mệnh thật là chuẩn A Ngay cả nó một con chó. Không đúng, ngay cả nó một con sói đều tính toán chuẩn như vậy. Đem sự tình giao phó xong về sau. Lam tiểu bố hay là mang theo cổ đạo cùng phiến thiên nguyệt cùng rời đi Nói xong Lam tiểu bố hay là mưu bắt phường thị phường chủ Chỉ là tạm thời có việc rời đi Tương lai có chuyện gì thời điểm Còn có thể thỉnh cầu phường chủ trở về trợ giúp Trước cầu cái phiếu Khí vũ chủ không 04 chương 116 thiên vân tiên môn tông chủ mới tông môn không tệ A Đứng ở ngoài thiên vân tiên môn Lam Tiểu Bố nhìn xem khí thế bàng bạc Thiên Vân Tiên Môn nói ra. Trên thực tế Thiên Vân Tiên Môn không thể so với Hồng Vân Tông Sơn Môn yếu. Cũng bởi vì một mực có nhân khí chỗ. Nơi này càng là nhiều hơn một loại sinh cơ khí tức. Thiên Vân Tiên Môn bên ngoài có Đại Trận Hộ Sơn. Lam Tiểu Bố hiện tại đã coi như là một cách không tệ sơ cấp trận pháp sư. Hắn có thể thấy được Thiên Vân Tiên Môn Đại Trận Hộ Sơn tạm thời ngưng dùng. Vài tòa chủ phong lẫn nhau canh gác, xem xét thiết kế, liền biết là chống cử ngoại địch thời điểm có thể hô ứng đứng lên. Khuyết điểm duy nhất chính là linh khí yếu kém một chút. Một cách lớn như vậy sơn môn. Linh khí so mưu Bắc phường thì cũng chỉ là mạnh như vậy một cái cấp độ mà thôi. Đây hay là tổ linh trần đưa tới. Thiên vân tiên môn đã từng đích thật là ngũ tinh tông môn. Về sao khai phái tổ sư bị hại. Tông môn linh mạch bị rút đi. Đại lượng điển tịch cũng bị hủy đi. Lúc này mới xuống dốc cho tới hôm nay tình trạng. Phiến thiên nguyệt thương cảm nói ra. Khó trách. Lam tiểu bố cũng cảm giác được một chút kiến trúc có chút đột ngột. Xem ra hẳn là phía sau kiến tạo. Bởi vì trận pháp tri thức không đủ. Cho nên kiến tạo thời điểm không có trước đó hoàn mỹ hài hòa. Lam tiểu bố thần niệm lại quét một chút sơn môn chỗ sâu Đích thật là một cái tu luyện nơi tốt So với mưu bắc phường thì Vậy tốt không biết mấy cái cấp độ Chính là linh khí mỏng manh khuyết điểm này có chút lớn a Linh mạch cũng có thể bị người rút đi Sao lam tiểu bố trong lòng có chút đáng tiếc Thuận miệng hỏi lên Đích thật là đáng tiếc A Nếu như nơi này linh mạch không có bị rút đi Hắn ở chỗ này làm trưởng môn Lại lấy tới thích hợp hắn công pháp Tu vi kia chẳng phải là hạt vừng nở hoa liên tiếp cao lời như vậy Có lẽ không tới mấy năm Hắn thậm chí đều không cần mượn nhờ Lam ác Liền có thể trở lại địa cầu đi Bởi vì Tây Côn lôn phái Côn bằng còn có Tây Vương mấu Những người này danh tử lại thêm thượng Nguyên Châu địa danh Lam tiểu bố càng khẳng định Nguyên Châu cùng địa cầu có lớn vô cùng liên hệ Chỉ cần hắn tìm được mối liên hệ này Hắn nói không chừng có thể nhẹ nhóm liền trở lại địa cầu đi Phiến thiên nguyệt sa sút nói Đúng vậy Linh mạch là cổ tinh sơn rút đi Lúc trước chúng ta thiên vân tiên môn thế nhưng là có một đầu gần trượng dài linh mạch trung phẩm Lam tiểu bố hít vào một ngụm khí lạnh Hắn đạt được một đoạn dài một trượng hạ phẩm linh mạch Tu vi liền có nghiêng trời lệ đất cải biến Nếu có thể ở dài ngàn trượng linh mạch trung phẩm bên trên tu luyện Hắn lam tiểu bố chẳng phải là rất nhanh liền có thể tu luyện tới hư thần chi cảnh cổ tinh sơn sao hắn biết tông môn này Tần mạch tài cùng hắn nhắc qua Cũng là một cách ngũ tinh tông môn Haha ha, tương lai hắn tu vi nếu như đi lên nhất định phải đi đem cổ tinh sơn linh mạch lại giúp trở về Ta quản ngươi là vị nào đại lão đảo chẳng ngươi quất ta tông môn linh mạch Ta liền muốn đi giúp trở về. Hồng Vân là người hiền lành. Ta Lam Tiểu Bố cũng không phải cái gì người hiền lành. Đi theo phiến thiên nguyệt tiến nhập Tông Môn đằng sau. Lam Tiểu Bố thần niệm liền quét đến. Tông Môn đệ tử kỳ thật vô cùng ít vòi. Tông Môn đệ tử không nhiều sao Lam Tiểu Bố hơi nghi hoạt một chút. Lấy hắn hiện tại đối với Nguyên Châu Tu Tiên thế giới hiểu rõ. Nơi này nhất tinh tiên môn đều có mấy ngàn hơn vạn đệ tử. Thiên vân tiên môn là nhị tinh tông môn Đệ tử hẳn là càng đa tài hơn là Phiến thiên nguyệt ở một tiếng thiên vân tiên môn xuống dốc Hiện tại một ngàn đệ tử cũng chưa tới Bởi vì không có gần đan linh dược Đại đa số đệ tử trúc cơ sau khi thành công liền rời đi chính mình ra ngoài tìm kiếm cơ duyên Một chút đệ tử như vậy mất tích Một chút đệ tử cũng gia nhập tông môn khác Lam tiểu bố im lặng im lặng đổi thành hắn Hắn cũng sẽ rời đi tông môn đi tìm cơ duyên của mình Đi thôi ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta Lúc trước hắn trúng độc là ngân quang ngư cứu trở về Sư phụ ta cũng là toàn bộ thiên vân tiên môn người tu vi cao nhất Hắn là hóa đan cảnh Bất quá lần này ta mang theo công pháp trở về Sư phụ hẳn là có cơ hội đột phá đến luyện thần cảnh Phiến thiên nguyệt đang nói đến kim ô huyết công pháp thời điểm Trên mặt xa sút rõ ràng biến mất không ít. Người cũng biến thành nhanh nhẹn hơn. Một tên đệ tử vội vã đi tới. Đi vào phiến thiên nguyệt cùng Lam Tiểu Bố trước mặt khom người thi lễ rồi nói ra. Lão Tông Chủ nói để cho các ngươi đi đỉnh Vân Phong gặp hắn. Sư phụ không phải tại thiên Vân Phong sao phiến thiên nguyệt nghi ngờ hỏi. Đệ tử này giải thích nói. Lão Tông Chủ nói. Hắn muốn nhường ra vị trí Tông Chủ. Lại ở lại Thiên Vân Phong liền không thích hợp Về sau Thiên Vân Phong là tân môn chủ chỗ ở Phiến Thiên Nguyệt gật gật đầu Được rồi ta đã biết Chờ đệ tử này rời đi Phiến Thiên Nguyệt mới nói với Lam Tiểu Bố Thiên Vân Phong Là Thiên Vân Tiên Môn Chủ Phong Hiện tại chúng ta đi Đỉnh Vân Phong gặp sư phụ ta đi Lam Tiểu Bố gật gật đầu Ngược lại là cảm thấy có thể Chí ít người ta không có qua loa hắn Bằng không mà nói Người trưởng môn này làm cũng không thư sướng Hắn nhiều nhất là đi côn khư huyền giản liền rời đi Định Vân Phong cũng không xa Dù là thiên vân tiên môn xuống dốc trên dưới ngọn núi hay là có tiên hạc đưa đón Phiến thiên nguyệt mang theo lam tiểu bố đi vào Định Vân Phong về sau Lão Tông Chủ sớm đã đang chờ Tại Lão Tông Chủ tả hữu còn đứng lấy ba người Bên trong một cách lam tiểu bố nhận biết Là lúc trước tiến vào mưu Bắc phường thì Bất quá khi đó hắn trọng thương tại thân Kêu cái gì tế thúc Sư phụ đây là tiểu bố sư huyên ta đã đem hắn mang về Tiểu bố sư huyên cùng chúng ta ý nghĩ là giống nhau Hy vọng chấn Hưng thiên vân tiên môn Phiến thiên nguyệt vừa thấy được lão tôn chủ Liền liếu diếu đem hết thảy đều nói rồi đi ra Làm tiểu bố ngược lại là có chút xấu hổ có một số việc có thể lừa gạt Phiến Thiên Nguyệt, lại lừa gạt không đến lão tông chủ. Quả nhiên ngồi ở vị trí đầu lão giả im lặng nhìn thoáng qua Phiến Thiên Nguyệt. Hắn có chút hoài nghi trước đó Thiên Nguyệt nói lời có phải là thật hay không thật. Nha đầu ngốc, cái này rõ ràng là lừa dối ngươi có được hay không? Ai, Ngay cả sư huynh đều gọi thân thiết như vậy. Nếu như lại đi ra mấy ngày Sợ là sương vụn đều bị cách này tiểu bố sư huyên gặm. Tiểu bố sư huyên, đây là sư phụ ta, cũng là chúng ta thiên vân tiên môn duy nhất hóa đan cường giả. Bên cạnh là ôn thúc, tế thúc còn có đồng thúc, đều là chúng ta thiên vân tiên môn trưởng lão. Phiến thiên nguyệt giờ phút này tâm tình là phi thường kích động. Nàng nghĩ đến trên người kim ô huyết. Còn có tiểu bố sư huyên trên đường cùng hắn nói những lời kia. Lam tiểu bố vội vàng thi lễ, Lam tiểu bố gặp qua tôn chủ, gặp qua ba vị trưởng lão. Trong lòng của hắn cũng là cảm khái. Trừ cái kia ôn thúc cùng đồng thúc tu vi cao một chút bên ngoài. Cái kia tế thúc một cách gần đan cảnh vậy mà cũng là trưởng lão. Hai người khác nhìn tối đa cũng bất quá là ngưng đan cảnh mà thôi. Có thể thấy được thiên vân tiên môn nổi tình có bao nhiêu kém. Lam đảo hữu khách khí hay là trước hết mời ngồi đi. Lão giả khách khí một câu sau còn nói thêm Ta gọi phiến thường tu Tin là thường tu Đáng tiếc là Ta cũng tốt nhiều năm cũng không thể tu luyện Phiến thiên nguyệt còn mừng rỡ nói ra Sư phụ, ngươi rất nhanh liền có thể tu luyện lại Một bên tế thúc trong lòng thầm than thiên nguyệt tâm tư đơn thuần Không có cái gì quá nhiều ý nghĩ Nàng căn bản cũng không có nghe được tôn chủ lời nói vừa rồi Ý tứ có chút hoài nghi Lam Tiểu Bố làm thiên vân tiên môn môn chủ có phải hay không chính xác? Phiến Thiên Nguyệt nghe không hiểu, Lam Tiểu Bố tự nhiên là nghe ra. Bất quá vì đi Côn Khư Huyền Giản, hắn không có nói nhiều. Thực sự không được, hắn suy nghĩ tiếp những biện pháp khác. Nếu biết Côn Khư Huyền Giản sắp mở ra, hắn nghĩ biện pháp cũng muốn đi vào. À, ai? Phiến Thường Tu thở dài. Chỉ là hắn vẫn không nói gì. Phiến thiên nguyệt liền lấy ra một viên ngọc giản đưa cho phiến thường tu. Sư phụ. Đây là tiểu bố sư huyên cho ta. Tiểu bố sư huyên cũng là tu luyện kim ô huyết. Hắn đối với Hồng Vân lão tổ phi thường ngưỡng mộ. Muốn đem Hồng Vân một môn phát dương quang đại. Tu luyện kim ô huyết phiến thường tu nghi ngờ tiếp nhận ngọc giản. Khi hắn thần niệm rơi vào trên ngọc giản thời điểm. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn cũng không phải phiến thiên nguyệt Ánh mắt của hắn cùng kinh nghiệm so phiến thiên nguyệt lão đảo quá nhiều Ngọc giản này hắn vừa nhìn liền biết là cấp cao nhất cùng hoàn mỹ Kim Oguyết Luyện khí hóa thần giai đoạn miêu tả so với hắn thiên vân tiên môn Kim Oguyết còn hoàn mỹ hơn Miêu tả như thế hoàn mỹ Kim Oguyết nơi phát ra chỉ có một cách khả năng Là hồng vân lão tổ nhất mạch thân truyền xuống Có thể cái này còn không phải kinh hỉ nhất Khi phiến thường tu trông thấy trong tay Kim Âu Huyết lại có luyện thần hoàn hư hoàn chỉnh tu luyện thủ đoạn. Tay của hắn đều kích động run dậy. Giờ khắc này hắn nơi nào còn có khác hoài nghi. Sớm đã đứng lên. Đối với Lam tiểu bố khẽ khom người. Lam đảo hữu. Xin tha thứ ta vừa rồi vậy mà hoài nghi ngươi nói với thiên nguyệt nói dụng tâm. Tại nhìn thấy Kim Âu Huyết về sau. Ta liền biết ngươi là thật muốn làm vinh dự chúng ta thiên vân tiên môn. Bằng không mà nói, sẽ không xuất ra kim ô huyết tới. Nếu như Lam đảo hữu không chê, ta muốn đem thiên vân tiên môn vị trí tôn chủ tặng cho ngươi. Không dám không dám. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian đỡ phiến thường tu. Đồng thời nói ra. Mặc dù ta hiện tại tu luyện là kim ô huyết. Tương lai ta khả năng sửa đổi công pháp tu luyện. Ta hỏa thuộc tính linh căn cũng không đột xuất, đổi tu công pháp khác có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Phiến thường tu biết kim ô huyết chủ yếu là cho hỏa thuộc tính linh căn tu luyện. Nghe Lam tiểu bố lời nói hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là thở dài. Đáng tiếc năm đó một trận tai nạn. Để cho ta thiên vân tiên môn điển tịch rất nhiều đều biến mất. Bằng không mà nói. Thay đổi công pháp chẳng phải là đơn giản. Làm tiểu bố cười một tiếng, đây cũng là không cần tôn chủ lo lắng, ta tự có biện pháp. Đúng không? Sư phụ, ta nói tiểu bố sư huyên thích hợp nhất làm chúng ta thiên vân tiên môn tôn chủ. Không có nói sai đâu. Phiến thiên nguyệt phi thường kích động cùng vui vẻ. Phiến thường tu án linh vỗ vỗ phiến thiên nguyệt đầu. Ngươi làm rất đúng. Ngươi tiểu bố sư huyên mới là thích hợp nhất chúng ta thiên vân tiên môn vị trí tôn chủ. Nói xong Phiến thường tu đưa mắt nhìn sang một bên trình nhất tế Nhất tế Người phụ trách tổ chức ta thiên vân tiên môn tông chủ vào chỗ đại điển Vâng ta nhất định toàn lực đi làm Trình nhất tế lập tức đáp Bị phiến thiên nguyệt xưng là đồng thúc nam tử lại có chút lo lắng nói ra Ta thiên vân tiên môn xuống xúc đã lâu Lần này tông chủ kế vị đại điển sợ là xin mời không đến bao nhiêu đại tông môn tới Phiến thường tu cười ha ha một tiếng, thì tính sao ta thiên vân tiên môn không phải nhìn người khác sắc mặt còn sống. Nói xong, phiến thường tu nhìn xem lam tiểu bố, tiểu bố, ta ngốc già này mấy tuổi, liền cậy già lên mặt. Cách này thiên vân tiên môn tương lai liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể nể mặt kim ô huyết. Đem thiên vân tiên môn phát dương quang đại. Lam tiểu bố há có thể không rõ phiến thường tu ý tứ. Phiến thường tu có ý tứ là nói, mặc kệ hắn kim ô huyết là thế nào lấy được. Chỉ cần đạt được kim ô huyết, liền xem như cùng Hồng Vân một môn có liên hệ. Tương lai cũng không thể ngồi nhìn thiên vân tiên môn xuống dốc. Vân, vãn bối nhất định đem hết toàn lực đi làm đến. Lam tiểu bố cuối người hành lễ, xem như tiếp nhận thiên vân tiên môn vị trí tôn chủ anh hai Cẩu Nguyệt phíu khí vũ trụ không 4 chương 117 phiến thiên nguyệt bị bắt cho Bạch Ngân Minh Trần Tổ thừa tăng thêm hai thiên vân tiên môn tông chủ tiếp nhận nghi thức nhìn rất sài đặng. Nhưng thật ra là có chút keo hiệt. Nói keo kiệt không phải nghi thức, mà là đến khách nhân chỉ có mấy cái nhất tinh tông môn, còn có mấy nhà cũng không nổi danh tu tiên gia tộc. Liền ngay cả nhị tinh môn người đều không có tới một cái. Bất kể như thế nào, Lam Tiểu Bố đều xem như tiếp nhận Thiên Vân Tiên môn vị trí tôn chủ. Trước đó Lam Tiểu Bố coi là Thiên Vân Tiên môn có hơn 1000 người, mặc dù thiếu một chút, cũng vẫn được. Tiếp nhận tôn chủ đằng sau, hắn mới biết được hơn 1000 người này là có ý gì. Hơn 1000 người này bao gồm 2300 tên các loại đệ tử tạp dịch, cũng chính là chỉnh lý tông môn sự vụ. Trưởng lão chỉ có 3 người, trừ Trình Nhất Tế cùng Tứ Đồ Đồng bên ngoài còn có một cái chính là Ôn Tín Nhiên. Trình Nhất Tế tu vi vẻn vẻn ngần đan cảnh, Tứ Đồ Đồng cùng Ôn Tín Nhiên ngược lại là ngưng đan cảnh. Nhưng Tứ Đồ Đồng trước kia từng bị thương, động thủ thời điểm giảm bớt đi nhiều. Một cái duy nhất tu vi mạnh một điểm chính là Ôn Tín Nhiên. Ôn Tín Nhiên lại là không có khả năng rời đi Thiên Vân Tiên môn. Một mực đến nay Ôn tín nhiên đều là tải thiên vân tiên môn Hồ sơn. Hiện tại Lam Tiểu Bố gia nhập thiên vân tiên môn trở thành tông chủ mới. Tăng thêm lão tông chủ thời gian dần trôi qua chuyển biến tốt đẹp. Thiên vân tiên môn coi như cũng là lập ra một chút xíu thân. Thiên vân tiên môn đệ tử nổi môn có 137 người. Toàn bộ là trúc cơ tu vi. Bởi vì không có tài nguyên. Muốn bước vào ẩn đan đều kém một chút ý tứ. Cần đan thứ nhất cần đan dược Thứ hai cần linh khí Thiên vân tiên môn không có cái gì Thậm chí duy nhất bí cảnh Thiên vân bí cảnh cũng bị người chiếm đoạt Một chút gan lớn Cùng có ý tưởng đều rời đi Thiên vân tiên môn Lưu lại đều là không nỡ tông môn Hoặc là không nguyện ý ra ngoài Giày vò Để tử ngoại môn 507 người Các phong phong chủ đều đã vấn lạc Bởi vì không có kim đan cảnh cường giả Hiện tại thiên vân tiên môn là không có phong chủ. Còn đệ tử hạch tâm chỉ còn lại có phiến thiên nguyệt. Phiến thiên nguyệt hay là lão tông chủ phiến thường tu từ nhỏ nhận nuôi. Bằng không mà nói. Đệ tử hạch tâm sợ là một cách đều không có. Tông môn tổ chức tông chủ kế nhiệm đại điển thời điểm, Lam Tiểu Bố rõ ràng nhìn thấy đông đảo đệ tử chờ đợi ánh mắt. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình chỉ sợ không có khả năng lại cùng trước đó ý nghĩ một dạng. Trước đó ý nghĩ của hắn là mượn nhờ thiên vân tiên môn tiến vào côn khư huyền giản, sau đó rời đi thiên vân tiên môn. Tu tiên có lẽ là bỏ qua hết thầy, chặt đứt hết thầy tình cảm. Có thể Lam Tiểu Bố cảm thấy mình làm không được a Hắn làm một cách tôn chủ. Đối mặt nhiều như vậy chờ đợi. Khi lấy được chỗ tốt đằng sau đi thẳng một mạch. Có phải hay không quá phận một chút? Đáng tiếc A chính mình đã không biết luyện đan cũng không biết luyện khí. Trừ tu vi là ngưng đan cảnh giới, tải tông môn còn tính là có thể bên ngoài cũng sẽ chỉ một chút trận pháp kiến thức. Kiến thức khoa học kỹ thuật tại tu tiên giới, đó là gân gà. Không đúng, ngay cả gân gà cũng không bằng. Nhìn thấy Lam tiểu bố nhìn tông môn để tử về sau, vẫn cao mày trầm mặt không nói. Phiến thiên nguyệt an ủi tiểu bố sư huyên, nếu như... Chúng ta lần này có cơ hội tiến vào côn khư, tông môn khẳng định sẽ thăng nhất tinh. Lam tiểu bố thở dài, ta cũng không phải bởi vì cách này. Ngươi nhìn, thiên vân tiên môn dù sao cũng là một cách nhị tinh tiên môn. Nhưng bây giờ trong tông môn thậm chí ngay cả một đệ tử nội môn đều không thể bước vào gần đan. Nói thật ra, cách này quá mức không hợp thói thường một chút. Phiến thiên nguyệt trầm mặt lại. Một hồi lâu mới lên tiếng. Uẩn đan là cần chứ chân đan. Chứ chân đan có thể đem tu sĩ trúc cơ thể nổi nguyên khí hoàn mỹ chuyển hóa làm chân nguyên. Chỉ là chứ chân đan cần chủ yếu linh thảo là tố đan thảo. Hiện tại toàn bộ nguyên châu tố đan thảo đều cực kỳ thư thớt. Bồi dưỡng tố đan thảo phi thường gian nan, hoang dại cơ hồ đều bị đào hết. Cho nên chẳng những là chúng ta thiên vân tiên môn coi như tiên môn khác, uẩn đan cũng không dễ dàng. Ta tin tưởng cô khư bên trong khẳng định có, chỉ cần chúng ta có thể vào. Tố đan thảo Lam Tiểu Bố bỗng nhiên nghĩ đến trong chiếc nhẫn của mình một đống đủ loại dược liệu. Bên trong chẳng những có tố đan thảo. Còn có một đống lớn à. Tại Ngọc Khải Tinh thời điểm, Lam Tiểu Bố thật đúng là không biết cái gì là tố đan thảo. Nhưng đến mưu bắc phường thì làm phường chủ đoạn thời gian đó, hắn góp nhặt đủ loại cơ sở ngọc giản. Linh dược nhận ra ngọc giản các loại phiên bản đều thu đến 1-2 chục mai. Tố đan thảo xem như trọng yếu nhất một loại linh dược, giới thiệu cũng phi thường rõ ràng. Biết chứ chân đan chủ yếu linh thảo là tố đan thảo. Chỉ là Lam Tiểu Bố Uẩn Đan cùng Ngưng Đan căn bản là vô dụng đan dược. Cho nên hắn cũng không thèm để ý những linh thảo này giá trị. Chỉ là hết thầy khắc đến thất âm mô bên trong mà thôi. Hiện tại phiến thiên nguyệt nói lên tố đan thảo, hắn lập tức liền muốn. Lập tức Lam Tiểu Bố tay kéo một cái. Chí ít có trên trăm gốc tố đan thảo rơi vào phiến thiên nguyệt trước mặt. Ngươi nhìn. Đây có phải hay không là tố đan thảo? Chúng ta tông môn để tử nội môn hẳn là có thể gần đan đi à. Đây đều là tố đan thảo phiến thiên nguyệt kích động cẩn thận nâng lên một gốc tố đan thảo. Lập tức liền khẳng định nhìn xem Lam Tiểu Bố nói ra. Tiểu bố sư huyên. Thật là tố đan thảo A làm sao nhiều như vậy tố đan thảo nói xong. Nàng liền nghĩ tới cái gì. Tranh thủ thời gian lấy ra một đống hộp ngọc. Đem những này tố đan thảo cẩn thận một gốc một gốc đặt ở trong hộp ngọc. Tiểu bố sư huyên. Tố đan thảo phải đặt ở trong cấm trí hộp ngọc. Nếu không dược hiểu sẽ chạy mất hết. Một gốc hai gốc không quan trọng. Dù sao chẳng mấy chút sẽ luyện chế thành chứ chân đan Hiện tại Lam Tiểu Bố lấy ra có trên trăm gốc Một lần khẳng định luyện chế không được nhiều như vậy chứ chân đan Lam Tiểu Bố tâm tình cũng là rất không tệ Về sau nhìn xem có thể hay không lại đi một chuyến ngọc khải tinh Cái chỗ kia đồ tốt rất nhiều a Người đem những này tố đan thảo cầm lấy đi luyện chế chứ chân đan đi Để cho chúng ta tôn môn cũng nhiều mấy cái lần đan cảnh Lam tiểu bố đem những hộp ngọc này toàn bộ giao cho phiến thiên nguyệt Phiến thiên nguyệt vội vàng nói tiểu bố sư huyên không cần nhiều như vậy Ta lấy trước 5 cây đi qua tìm kiếm tây ẩn đại sư Hắn là phi thường nổi danh tứ phẩm linh đan sư Liền xem như hắn lấy đi 6 thành đan dược và một chút vứt bỏ 5 cây tố đan thảo cũng có thể luyện chế ra đến 20 mai chứ chân đan Đen như vậy Lam tiểu bố thế mới biết Đan sư muốn thu đi sáu thành đan dược Một lò chứa chân đan hẳn là 12 mai 5 cây tố đan thảo có thể được đan suốt vẻn vẹn hơn 3 phần 11 chút à Phiến thiên nguyệt giải thích nói Cách này đã coi như là tốt Luyện chế chứa chân đan cần tứ phẩm linh đan sư Toàn bộ nguyên châu tứ phẩm linh đan sư đều là cực kỳ ăn ngon Muốn cầu tây ẩm đại sư còn cần tặng lễ Sau đó mới có thể mời hắn xuất thủ Tiểu bố sư huyên ta nhanh đi tìm kiếm tây ẩn đại sư. Tại côn Thư mở ra trước, chúng ta thiên vân tiên môn nói không chừng có thể thêm ra mấy cái quẩn đan cường giả tới. Lam tiểu bố gật gật đầu. Hắn có nghĩ qua có phải hay không chính mình trở thành một cách linh đan sư tương đối kiếm tiền bất quá lập tức Lam tiểu bố liền đem ý nghĩ này ném xuống. Kiếm lời linh thạch thủ đoạn nhiều trở thành linh đan sư quá mức lãng phí thời gian. Liền xem như hắn có thất âm một, muốn trở thành linh đan sư cũng muốn tiêu hao đống lớn thời gian. Có thời gian này, hắn còn không bằng dùng để tu luyện. Trước đó thu thập các loại linh dược giới thiệu cùng các loại đan phương khắc vào thất âm một. Cũng không phải vì trở thành luyện đan sư. Mặc dù viên Hếu ngấn nói qua, luyện đan sư rất phong cách. Bất quá hắn đã lựa chọn trở thành một cách trận pháp sư, lại đi học tập luyện đan tham thì thâm. Nếu như trở thành luyện đan sư, vậy tương lai có phải hay không muốn trở thành luyện khí sư luyện phù sư còn có linh thực sư? Tu tiên giới muốn học tập đồ vật liền cùng khoa khí thế giới một dạng thật là nhiều. Đều lựa chọn đương nhiên tốt. Chỉ là hắn không có nhiều như vậy tinh lực A Khoảng cách côn khư mở ra còn có một hai tháng, Lam Tiểu Bố cùng cổ đạo đều là lưu tại thiên vân phong tu luyện. Lam Tiểu Bố phi thường buồn sầu bởi vì không có công pháp tu luyện. Đoạn thời gian này, hắn mặc dù tu luyện đoán thần thuật, đem thần niệm mở rộng đến bên ngoài 30 dặm Trên thực lực cũng không có tiến triển gì. Ngược lại là trận đảo. Lam Tiểu Bố cảm thấy cách này cùng thần niệm cùng một nhịp thở. Hắn hiện tại đang miễn cưỡng có thể bố trí cấp 3 hộ trận. Làm một cái cấp 3 trận pháp sư, Lam Tiểu Bố không có phái người tại Thiên Vân Phong làm một chút việc vặt vãnh. Một cái khứ trần trần là có thể giải quyết hết thầy vấn đề. Giống như lúc trước hắn đi Hồng Vân Tông, Hồng Vân Tông sạc sẽ, đó là bởi vì bên trong có khứ trần trần pháp thôi. Hôm nay Lam Tiểu Bố đang nghiên cứu cấp 4 tổ linh trần. Hắn cảm thấy Thiên Vân Tiên Môn muốn phát triển. Nhất định phải có một cái cực kỳ tốt tù linh trần. Hiện tại Thiên Vân Tiên môn tổ linh trận còn vẹn vẹn một cách miễn cứng có thể được cho cấp 2 trận pháp. Loại trận pháp này rõ ràng không xứng với Thiên Vân Tiên môn nhiều như vậy, tu sĩ tu luyện, Thiên Vân Tiên môn linh khí chung quanh cứ như vậy tiêu tán rơi. Tăng thêm Thiên Vân Tiên môn nội bộ cũng không có linh mạch, càng là không có đan dược phù trợ. Tiếp tục như vậy, môn nhân đệ tử có thể tiến bộ mới là quái sự. Thiên Vân Phong bên ngoài cảnh kỳ trận phát ra chói tai kêu to. Lam Tiểu Bố thần niệm quét ra đi. Lập tức đã nhìn thấy Thiên Vân Phong hộ trận đứng ở phía ngoài một tên đệ tử nội môn. Đệ tử này Lam Tiểu Bố nhận biết, gọi tuyên phủ. Là Thiên Vân Tiên Môn đệ tử cũ. Đến Thiên Vân Tiên Môn gần 20 năm. Một mực là kẹp tại trúc cơ đỉnh phong. Bởi vì không có chữ chân đan. Từ đầu đến cuối không cách nào bước vào gần đan cảnh. Lam tiểu bố mở ra hộ trận. Tuyên phủ cơ hộ là một đường chạy chậm đi tới Lam tiểu bố trước mặt. Trưởng môn sư Huynh Thiên Nguyệt sư tỷ xảy ra chuyện rồi. Lam tiểu bố trao mày. nghi ngờ hỏi. Thiên Nguyệt không phải đi tìm kiếm Tây ẩn đại sư luyện chế chứ chân đan sao làm sao lại xảy ra chuyện rồi. Tuyên phủ lo lắng nói ra. Đúng vậy. Ta bồi thiên nguyệt sư tỷ cùng đi bạch vũ tiên thành loan nguyệt đan lâu. Tây ẩm đại sư lúc ấy nói không có không vì sư tỷ luyện đan. Sư tỷ Tẩu nửa ngày còn nói là luyện chế chứ chân đan. Tây ẩm đại sư lúc này mới đáp ứng xuống. Về sau sư tỷ xuất ra 5 cây tố đan thảo về sau. Tây ẩm đại sư rõ ràng vô cùng cao hứng. Hắn đem sư tỷ tố đan thảo lấy đi. Chúng ta đợi 3 ngày thời gian. Sau đó cùng sư tỷ đi lấy đan dược thời điểm Tây ẩm đại sư chỉ là cho hai viên hạ đẳng chữ chân đan Lam tiểu bố sắc mặt đã có chút lạnh Cái này Tây ẩm đại sư đoán chừng là ăn chắc phiến thiên nguyệt Thiên vân tiên môn lực lượng đoán chừng bọn gia hỏa này đều biết Lão tông chủ thực lực cao một chút Làm sao bệnh nặng tại thân liền nhìn cái gì thời điểm chết rồi Còn lại trưởng lão tu vi cao nhất cũng bất quá là ngưng đan cảnh còn không thể rời đi thiên vân tiên môn. Cho nên liền xem như hắn đen phiến thiên nguyệt đan dược cũng không có người ra mặt. Quả nhiên tuyên phủ nói tiếp. Sư tỷ không đồng ý. Liền yêu cầu tây ẩm đại sư trả lại linh thảo. Tranh chấp phía dưới không cẩn thận đánh nát một cách bình hoa. Kết quả sư tỷ liền bị loan nguyệt đan lâu tạm giam. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không4 chương 118 thiên vân tiên môn cường thế công chủ đi thôi Mang ta đi loan nguyệt đan lâu Lam Tiểu Bố không có phi hành pháp bảo hắn cũng không có tế ra Lam Á Lam Tiểu Bố đi vào nơi này về sau đã rất rõ ràng Lam Á khuyết điểm ở nơi nào Mặc dù hắn giữ lại Lam Á thời khắc mấu chốt bảo mệnh Nhưng cũng biết tại tu tiên thế giới Lam Á khuyết điểm thật sự là nhiều lắm Thứ nhất bất luận cái gì cấm bay Pháp trận Cho dù là cấp thấp nhất cấm không trận Pháp Cũng có thể tùy tiện để Lam Á rơi xuống Cái này kỳ thật không đáng sợ Chỉ cần tránh đi cấm chế cấm bay hoặc là trận Pháp là có thể Nhưng cũng sợ chính là Lam Á cũng không thể giám sát đến cấm chế cấm bay Mà tại tu tiên giới Khắp nơi đều là cấm chế cấm bay Cho dù là một cái hoang dã địa phương, chỉ cần đã từng có người ở chỗ này tu luyện qua, hắn liền có khả năng bố trí một cái cấm chế cấm bay. Người tu luyện đi cấm chế cấm bay lại sẽ không biến mất. Thứ yếu Lam á có thể né tránh đồng thời giám sát đến hết thảy đối với nó công kích vũ khí nóng. Nhưng căn bản không cách nào ngăn cản pháp thuật công kích. Người ngắm lại xem. Có tu sĩ thần nghiệm quét đến Lam Ác. Tiện tay một đảo công dịch đi qua, làm á trực tiếp rơi vỡ. Phi hành pháp bảo liền khác biệt. Chỉ cần hơi cao cấp một điểm phi hành pháp bảo, những cái kia cấp thấp cấm chế cấm bay đối với hắn không hề ảnh hưởng. Còn các loại công dịch, vô luận ngươi là vũ khí nóng lực công dịch hay là pháp thuật công dịch, đều có thể bị phi hành pháp bảo phòng ngự trận pháp ngăn trở. Dù là không cách nào ngăn cản bao lâu thời gian, chí ít cũng sẽ để ngươi biết có người tại công dịch ngươi. Chỉ cần ngươi phi hành pháp bảo phòng ngự trận pháp đủ mạnh, vậy liền có thể ngăn trở hết thầy công dịch. Thiên vân tiên môn tuy nghèo, phi hành pháp. Bảo vẫn phải có. Làm tiểu bố làm tôn chủ, muốn nhận lấy một cái pháp khí phi hành cũng là không có vấn đề. Bất quá pháp khí phi hành năng lực phòng ngự thấp, tốc độ còn chậm hơn. Lam tiểu bố dứt khoát tế ra chính mình cử phủ, mang theo tuyên phủ ngự phủ phi hành tiến về Bạch Vũ Tiên Thành. Đứng tại Lam tiểu bố trên cử phủ tuyên phủ có chút kinh hồn táng đảm. Cử phủ nhìn lớn, nhưng người đứng lên trên về sau cũng cảm giác được nhỏ. Mà lại cử phủ trên không trung bay thật nhanh, cách này khiến tuyên phủ hoài nghi mình có thể hay không rơi xuống sau đó ngã chết. Hắn hiện tại ngay cả đan đều không có gần. Ngự phong thuật càng là tu luyện không nổi đến. Cách này rơi xuống nói không chừng thật muốn ngã chết a Bạch vũ tiên thành khoảng cách thiên vân tiên môn cũng không tính là phi thường xa. Lam tiểu báu ngự phủ phi hành cũng bất quá là hơn 2 giờ mà thôi. Đứng tại trên cử phủ tuyên phủ cho dù là lo lắng rơi xuống trong lòng cũng là âm thầm khâm phục. Cách này tân nhiệm tôn chủ thần niệm thật sự là quá hùng hậu. So với Mưu Bắc Phường thì Bạch Vũ Tiên Thành cấp bậc rõ ràng tăng lên mấy cái cấp độ Mưu Bắc Phường thì ra vào đều là mỏi mệt không chịu nổi tại tầng dưới chót giấy rua cấp thấp tu tiên giả Mà đến Bạch Vũ Tiên Thành Không phải phi hành pháp bào Chính là phi hành dị thú Nếu không phải là giống như Lam Tiểu Bấu Ngự Kiếm mà đến chỉ là không có người ngự phủ mà thôi Mặc dù nhìn cấp bật cũng không tính quá cao, nhưng ở mưu bắc phường thì lại rất khó nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Giao thuế cửa thành. Tiến vào bạch vũ tiên thành về sau. Lam kiểu bố càng là cảm thấy chính quy tiên thành cùng bình thường vùng ngoại ô phường thì khác biệt. Thật giống như hắn vốn là một cách đội sản xuất đội trưởng bây giờ lại đi tới lên phía bắc rộng. Rộng rãi hai bên đường phố toàn bộ là khí thế huy hoàng xa hoa cao ốt. Thần miệng quét địa phương, khắp nơi đều là cấm chế che đẩy. Bạch Vũ tiên thành hộ trận đẳng cấp, làm một cái cấp 3 trận pháp sư, Lam Tiểu Bố vậy mà nhìn không ra. Loan Nguyệt Đan Lâu là lai lịch gì tiến về Loan Nguyệt Đan Lâu thời điểm, Lam Tiểu Bố cố ý hỏi thăm một chút tuyên phủ. Hắn cũng không phải sợ sệt. Nếu như sợ, hắn liền sẽ không ngay cả ngũ tinh tông môn Tây Côn Lôn Phái Thánh Nữ cũng dám giáo hấn. Hắn lo lắng chính là liên lụy thiên vân tiên môn, hắn là lẻ loi một mình, gây họa nhiều nhất phủi mông một cách đi đường. Có thể thiên vân tiên môn lại khác, sẽ bị hắn liên lụy. Hỏi ra lời này về sau. Lam tiểu bố hay là thở dài? Nói cho cùng vẫn là đối với thiên vân tiên môn lòng cảm mến không mạnh A Nếu như lòng cảm mến mạnh, hắn liền lười nhắc hỏi thăm. Có chuyện gì trực tiếp làm? Tiên vân tiên môn là tông môn của mình. Sợ cái gì liên lụy không liên lụy đánh không lại cùng lắm thì chuyển di tông môn. Đổi chỗ khác. Tương lai trở lại tìm lại mặt mũi. Dù gì mọi người liều chết một trận chiến mà thôi. Loan Nguyệt đan lâu là Quy Hải Gia. Quy Hải Gia rất sớm đã là tam tinh tu tiên gia tục. Trong gia tục nhân tài xuất hiện lướt lướt. Nghe nói còn có đệ tử tại tứ tinh tông môn đông vũ tiên tông. Tuyên phủ đáp Tam tinh tu tiên gia tục còn cùng tứ tinh tông môn có liên hệ Vấn đề này có chút khó giải quyết à, Tuyên phủ tựa hồ lo lắng lam tiểu bố không hoàn toàn hiểu rõ Lại bổ sung một câu Nghe nói quy hải gia có hai tên hóa đan cường giả Trong đó một tên hóa đan cường giả đều đắc mò tới luyện thần biên giới Tựa hồ muốn tiếp lấy lần này côn thư cơ hội Bước vào luyện thần cảnh Chỉ cần gia tộc xuất hiện luyện thần cảnh cường giả, liền có tư cách xin mời tứ tinh tu tiên gia tục. Rất mạnh A Lam Tiểu Bố có chút nhú mày, suy nghĩ ở giữa, đã đi tới loan nguyệt đan lâu bên ngoài. Nguyên bản Lam Tiểu Bố là nghĩ đến có thể hòa bình giải quyết liền hòa bình giải quyết. Thiên vân tiên môn nổi tình quá kém. Duy nhất một cách hóa đan cảnh cao thủ phiến thường tu hay là một cách ma bệnh. Chí ít bây giờ còn đang trong tôn môn tu dưỡng Nhưng khi Lam Tiểu Bố trông thấy phiến thiên nguyệt bị treo ở loan nguyệt đan lâu bên ngoài Đồng thời ở trước mặt nàng còn có một cái cự đại lệnh bài Trên bảng hiệu viết Đe dọa loan nguyệt đan lâu Phá tư đan lâu vật phẩm hạ tràng Lúc lửa giận có một chút liền sông tới Hắn thừa nhận chính mình không phải lý tính làm việc người Có lúc tính cách cùng ý nghĩ là có khác biệt Thiên Nguyệt Sư tỷ Tuyên Phủ vừa mới kêu bốn chữ Đã nhìn thấy Lam Tiểu Bố đã tế ra cự phủ Không được Tuyên Phủ vội vàng kêu lên Nhưng hắn hay là đã chậm cự phủ hóa thành một đảo cuồng bạo phủ ảnh Đánh vào Loan Nguyệt Đan Lâu môn lâu phía trên Loan Nguyệt Đan Lâu bốn chữ Bị cự phủ này oanh thành bã vụn Xong Đây là Tuyên Phủ ý niệm duy nhất Mặc dù ở sâu trong nội tâm còn có một số thoải mái, nhưng hắn biết hậu quả này. Răng rắc loan nguyệt đan lâu cửa trước đỉnh trong nháy mắt sụp đổ xuống tới. Lam tiểu bố thần niệm cuốn một cái. Đác liền đem ngã xuống phiến thiên nguyệt dẫn tới bên người. To lớn thần niệm cùng chân nguyên trùng kích phía dưới, đan lâu bên trong đi theo sụp đổ xuống tới. Phiến thiên nguyệt toàn thân vết máu. Nàng mở mịt mở to mắt trông thấy lam tiểu bố về sau Hổ thẻn kêu một tiếng Tiểu bố sư huyên Thật xin lỗi Là ta rước lấy phiền phức Lam tiểu bố khoát tay chặn lại Nói với tuyên phủ Ngươi chiếu cấu ngươi thiên nguyệt sư tỷ Sau khi nói xong câu đó Không cần lam tiểu bố làm ra động tác kế tiếp Mấy đảo nhân ảnh đát lao đến Đem lam tiểu bố vây vào giữa Loan Nguyệt đan lâu khách bên trong toàn bộ đều là vọt ra. Bọn hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Loan Nguyệt đan lâu liền đổ sụt. Người nào dám ở bạc vũ tiên thành đồng thủ hai tên người mặc công phục áo nâu tiên thành hộ vệ đắc là một trái một phải đem lam tiểu bấu ngăn ở ở giữa. Nơi xa Loan Nguyệt đan lâu bên trong đi ra mấy người. Gặp loại tình cảnh này đều là không có lập tức tiến lên. Mà là tại một bên chờ đợi chuyện xử lý Lam tiểu bố đối với cách này hai tên tiên thành hộ vệ liền ôm quyền nói ra Hai vị đại nhân mời Tại Bạch vũ tiên thành động thủ sự tình Là lỗi của ta lầm Chuyện này tất ta sẽ đích thân hướng thành chủ thỉnh tội Đồng thời nên bồi thường bao nhiêu liền bồi thường bao nhiêu Bên trái hộ vệ trao mày đang muốn nói chuyện Bất quá Lam tiểu bố há có thể để hắn xét lại nói đi ra Nói lần nữa, ta là thiên vân tiên môn tông chủ lam tiểu bố. Ta thiên vân tiên môn để tử hạt tâm phiến thiên nguyệt 30 cây tố đan thảo bị loan nguyệt đan lâu không đi. Không chỉ có như vậy, còn đem ta thiên vân tiên môn để tử hạt tâm phiến thiên nguyệt đánh đập đằng sau treo ở loan nguyệt đan lâu bên ngoài. Chuyện này đã không còn là cá nhân phân tranh, mà là ta thiên vân tiên môn cùng loan nguyệt đan lâu sinh tử chi tranh. Hôm nay không có một cách nào thuyết pháp, loan nguyệt đan lâu từ đây sẽ tải nguyên châu biến mất. Hai tên hộ vệ quanh năm tải bạch vũ tiên thành ướp tự nhiên không thấp. Lam tiểu bố cho đủ mặt mũi của bọn hắn. Cũng cho đủ bạch vũ tiên thành thành chủ mặt mũi. Hiện tại lời nói này nói bên ngoài ý tứ chính là. Đây là ta thiên vân tiên môn cùng quy hải gia tộc sinh tử chi tranh. Người bạch vũ tiên thành vững tin muốn chen vào sao hai tên hộ vệ vừa thương lượng. Lập tức liền quyết định không nhúc tay vào hai nhà đồng thủ. Thiên vân tiên môn lai lịch bọn hắn biết, tông chủ phiến thường tu nghe nói là phế đi. Nói đến thiên vân tiên môn mặc dù là nhị tinh tông môn kỳ thật nổi tình ngay cả nhất tinh cũng không bằng. Nghe nói một đoạn thời gian trước thiên vân tiên môn cử hành tông chủ mới tiếp vì nghi thức. Bất quá đến trúc đích xác rất ít người chính là. Bạch Vũ Tiên Thành cũng nhận được mời tự nhiên là không có phái người tới. Nói đùa cái gì? Một cách ngay cả nhất tinh tông môn cũng không bằng tông môn tông chủ kế vị. Bọn hắn Bạch Vũ Tiên Thành cần đi qua đến trúc hiện tại xem ra trước mắt cái này Lam Tiểu Bố Hẳn là thiên vân tiên môn tông chủ mới. Xem ra tông chủ mới này tính tình rất bảo a Làm tiểu bố cách làm vi phạm với bạch vũ tiên thành uy tắc Vì bạch vũ tiên thành uy vọng Lam tiểu bố nhất định là phải bồi thường cùng nói xin lỗi Mà lại điểm này thiên vân tiên môn Tông chủ Lam tiểu bố cũng minh xác cho thấy Hắn sẽ bồi thường Đồng giảng loan nguyệt đan lâu đem thiên vân tiên môn Để tử hạc tâm phiến thiên nguyệt sâu ở ngoài đan lâu Đồng giảng là vi phạm với tiên thành uy củ Hiện tại tiên thành không nhúc tay vào Mới là tốt nhất Nói bậy nói bạ một tên người mặc tiền tài tiên nhân bảo nam tử nhanh chân vượt qua trước Mỉa mai nhìn chầm chầm lam tiểu bố Hôm nay hủy ta loan nguyệt đan lâu môn lâu Đừng bảo là ngươi Liện xem như ngươi thiên phân tiên Tên nam tử này lời nói còn chưa nói xong đã nhìn thấy lam tiểu bố một bàn tay hoạt tới Hắn theo bản năng liền muốn tránh né Chỉ là xung quanh chân nguyên không gian đem hắn triệt để chói buộc chặt Đùng lam tiểu bố một tát này trực tiếp đem tên nam tử này răng toàn bộ đánh bay ra ngoài Bao quát bản thân hắn cũng bị một tát này đánh bay Chỉ là lam tiểu bố không đợi người này bị một tát này đập xa Nhấp chân nhất câu Tên nam tử này liền bị lam tiểu bố móc tại dưới chân Sau đó Lam Tiểu Bố chân liền đạp ở trên đầu của hắn. Đem đầu của hắn đều đạp có chút biến hình. Chỉ cần Lam Tiểu Bố chân hơi dùng sức một chút, nam tử này liền sẽ ấp vỡ toan. Hai gã khác hộ về trong thấy trưởng quỹ bị Lam Tiểu Bố đạp ở dưới chân. Tranh thủ thời gian tế ra Pháp bảo liền muốn đồng thủ. Chỉ là lần này ý thức động tác rất nhanh liền đã ngừng lại. Bọn họ nghĩ tới rồi bọn hắn bất quá mới chút cơ thực lực. Bọn hắn trưởng quỹ là gần đan cường giả Cũng bị trước mắt cách này thiên vân tiên môn tông chủ một bàn tay Sau đó liền dấm tại dưới chân Bọn hắn đi lên là chịu chết sao nghĩ tới đây Hai người tranh thủ thời gian phát ra phi kiếm Cầu viện mới là thứ nhất quan trọng sự tình Người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều Trung quanh tiếng nghị luận cũng làm cho tất cả mọi người biết Cách này đem loan nguyệt đan lâu trưởng quỹ giấm tải dưới chân người lại là thiên vân tiên môn tôn chủ mới. Thiên vân tiên môn là một cách mềm yếu đến người người có thể lẫn tôn môn A Bằng không mà nói. Tông môn đồ vật cũng sẽ không bị cướp đoạt. Chống không. Hiện tại sao lại tới đây dạng này một cách cường thế tôn chủ cầu một chút phiếu khí vũ trụ 04 chương 119 quy hải gia tộc người tới ha <cười> ha. Vị bằng hữu nào đến ta loan nguyệt đan lâu. Một thanh âm từ chỗ rất xa liền vang lên chỉ là thời gian trước mắt liền đi tới lam tiểu bố trước mặt. Bất quá khi hắn trông thấy bị lam tiểu bố sấm trên mặt đất loan nguyệt đan lâu trưởng quỹ lúc. Thanh âm im mặt mà dừng. Thay vào đó là một cỗ lăng lệ sát ý. Tới là một tên ước chừng chừng 30 tuổi nam tử, nam tử kiếm mi môi mỏng, nhìn ngược lại là có mấy phần đẹp trai. Ở sau lưng của hắn càng là treo một thanh hơi có vẻ kỳ quái trường kiếm Nói kỳ quái Chủ yếu là thanh trường kiếm này chui kiếm chung quanh giống như một bộ mạng nhện Mạng nhện ở giữa là cầm kiếm vị trí Các hạ uy phong thật to a Ta loan nguyệt đan lâu chẳng lẽ tại các hạ trong mắt chính là dùng để giấm Nam tử khói miệng tràn ra một tia trào phúng Lập tức ngay cả nguyên do đều chẳng muốn hỏi Trường kiếm sau lưng tự động bay lên Cuốn lên từng mảnh từng mảnh dù gì âm hàn kiếm hoa Âm lánh đến cực hẳn băng hàn đánh tới Lam tiểu bố như vậy hùng hậu chân nguyên cũng nhìn không được giật cả mình Lam tiểu bố thần niệm giờ phút này triệt để bao trùm ở vùng không gian này mỗi một chỗ chỗ Hắn cảm giác ra hỏa này trường kiếm tay cầm mới là nhất có uy hiếp đồ vật Rất nhanh lam tiểu bố liền minh bạch là chuyện gì xảy ra Đối phương âm hàn kiếm hoa vậy mà không nhìn hắn cử phủ ngăn cản Thậm chí vòng qua hắn cử phủ Sau đó xuyên qua hắn hộ thể chân nguyên Trực tiếp xé mở hắn phòng hộ Không đến tu tiên giới quả nhiên không biết vượt gì địa phương quá nhiều Trước đó hắn chưa bao giờ thấy hoa còn có thể đem kiếm nguyên tu luyện thành âm hàn đến có thể vòng qua chính mình pháp bảo ngăn trở công gích Thậm chí còn có thể xé mở hắn phòng hộ chân nguyên Phương diện này tự nhiên là bởi vì hắn không có pháp kỹ Cứ thế đối với chân nguyên sử dụng không bằng đối phương Thi triển cử phủ sau loại biểu hiện này kém hơn Nhưng đối phương pháp kỹ dựa gì mới là chủ yếu nhất Đau đớn kịch liệt truyền đến Lam tiểu bố trong lòng âm thầm kinh hãi Nếu không phải hắn đã tu luyện bất tử quyết Đem ra thịt rèn luyện qua Lần này chính là muốn không xong mệnh của hắn Hắn cũng quá sức. Lam tiểu bố cử phủ cũng là đã tế ra trực tiếp bổ về phía nam tử này. Chuyện này càng làm cho Lam tiểu bố rõ ràng. Hắn nhất định phải ra ngoài thí luyện. Bằng không mà nói đóng cửa tạo thành để hắn không hiểu càng ngày càng nhiều. Dù là chân nguyên thần niệm mạnh hơn. Kinh nghiệm chiến đấu cũng là không đủ. Cuồng bảo sát ý cuốn tới như thế nam tử trên mặt hiện ra kinh hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình vô khổng bất nhập âm hàn kiếm sát vậy mà không để cho Lam Tiểu Bố mất đi năng lực chiến đấu. Còn để Lam Tiểu Bố cử phủ cuốn tới. Nếu như hắn không tách ra mà nói có thể tưởng tượng sau một khắc hắn sẽ bị Lam Tiểu Bố chém thành hai đoạn. Nam tử vội vàng muốn lui lại, lúc này hắn mới phát hiện chính mình xem trọng chính mình chân nguyên tu vi. Tại Lam Tiểu Bố cử phủ sát thế bên trong. Toàn bộ là kinh khủng chân nguyên lưu chuyển Hắn muốn cấp tốc thoát đi vậy mà không thể được. Lam Tiểu Bố rõ ràng đối với cự phủ khống chế không hoàn thiện. Hoàn toàn là cường đại chân nguyên khống chế sát thí. Cái này phải có bao nhiêu hùng hậu chân nguyên tu vi lúc này nam tử chỗ nào còn nhớ được đòn sát thủ. Trường Kiếm trong tay bột phát ra từng đảo hào quang sáng chói Trường Kiếm phần đuôi huyến hóa ra đến một mảng lớn mạnh so sợi tóc lưới lớn. Oanh lưới lớn ngăn trở lam tiểu bố cư phủ. Lam tiểu bố cử phủ một trần trễ. Nam tử dưới sự vội vàng xông ra lam tiểu bố cử phủ sát thế không gian. Ngã ở một bên một bên thở dốc Một bên khiếp sợ nhìn chầm chằm lam tiểu bố. Đây là hắn đòn sát thủ, là cho đối thủ một kích trí mạng, hiện tại dùng để bảo vệ tính mạng. Lúc nào ra như thế một cái cường đại người tuổi trẻ thực lực của người này chỉ sợ đều có thể cùng hắn quy hải gia hóa đan tộc trưởng quy hải thân tiếp so sánh với Chớ nhìn hắn quy hải triệu bình thường khách khí Đối với người nào đều là một bộ ta rất bình thường dáng vẻ Trên thực tế chỉ có chính hắn trong lòng biết Mặc dù hắn là kim đan Nhưng ở kim đan cảnh giới bên trên muốn thắng hắn Vậy thật là chính là một bàn tay tính ra không quá được Nếu như luận sinh tử đánh nhau chết sống mà nói, hắn thậm chí có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nguyên nhân chính là hắn vô hình kiếm võng. Vô hình kiếm võng cũng không phải thật vô hình, mà là giấu ở trường kiếm của hắn trong tay cầm. Một khi hít phát, trên cơ bản là tất sát. Bởi vì vô hình kiếm võng có thể không nhìn hết thải chân nguyên cùng thần niệm bảo vệ. Thậm chí có thể đem một cái người sống sờ sờ bao phủ hóa thành vô số bã vụn. Dưới tình huống bình thường. Chỉ cần hắn thi triển âm hàn kiếm khí tỏa ở đối thủ. Lại thi triển vô hình kiếm võng. Thủ hạ trên cơ bản không có người sống. Hôm nay hắn vậy mà dùng chính mình đòn sát thủ đến cứu mạng. Căn bản cũng không phải là công dịch đối thủ. Mà là ngăn trở đối thủ cự phủ. Nếu không phải hắn cản một chút mà nói. Vậy hắn chỉ sợ đã bị đánh thành hai nửa. Các hạ rốt cuộc là ai quy hải triệu trong lòng đối với Lam Tiểu Bố sinh ra kiên kỵ. Lam Tiểu Bố trong lòng đồng dạng thất kinh. Lưới lớn kia hoàn toàn phân giải hết hắn trên cử phủ chân nguyên bám vào. Để cử phủ kém chút tuột tay. May mắn là hắn chiếm cứ ưu thế nếu không dạng này một chút, hắn thật đúng là trở tay không kịp. Giờ phút này Lam Tiểu Bố căn bản là mặc kệ không hỏi đối phương Vừa xài bước trước Trong tay cử phủ lần nữa vạt ra một đạo phủ ảnh Lúc này Lam Tiểu Bố thật muốn cho ra hỏa này đến một đạo thần hồn thứ Sau đó cử phủ đem tổ của đối phương bổ Nhưng hắn thật đúng là không dám Không phải kiên kỵ chỉ là loan nguyệt đan lâu hoặc là quy hải gia tục Mà là kiên kỵ chỗ tối người chú ý hắn Hắn mơ hồ cảm giác được chỗ tối có người theo dõi hắn Mà lại thực lực phi thường cường đại Thần hồn thứ loại thủ đoạn này Là đòn sát thủ nhất định phải tại cần nhất thời điểm dùng Lúc này hắn có thể nhìn ép đối phương Lại đang trước mắt bao người Lam tiểu bố chỉ có thể không cần Dừng tay quy hải triệu trong lòng kinh hãi không thôi Lam tiểu bố loại này sát thế cuồng bạo cử phủ Nếu như tiếp tục nhìn ép xuống tới Hắn khẳng định chính mình không kiên trì được bao lâu. Sự lợi hại của hắn cùng Lam Tiểu Bố khác biệt, sự lợi hại của hắn là phía trước mấy hiệp. Dưới tình huống bình thường, phía trước mấy hiệp hắn sớm đã giải quyết đối thủ. Như Lam Tiểu Bố sáng này. Tại mấy hiệp đều không có giải quyết hết. Ngược lại muốn liều chân nguyên. Hắn thật đúng là chưa bao giờ gặp. Liều chân nguyên hắn không được a Lam tiểu bố chân nguyên cùng thần niệm cường độ rõ ràng muốn xa xa mạnh hơn hắn. Dừng tay Lam tiểu bố trong lòng cười lạnh. Động thủ còn gọi dừng tay trong lòng của hắn đã làm tốt sự định. Chờ xử lý ra hỏa này về sau. Định đi quy hải ra. Đem ra tộc này diệt đi. Kim đan cảnh hắn gặp phải mấy cái trước mắt cũng là kim đan cảnh. Hắn thật đúng là muốn thử nhìn một chút. Trở thành hóa đan cảnh sau thực lực mạnh bao nhiêu phải biết hắn dạy dỗ mấy cái kim đan Đều là chưa từng dùng qua thần hồn thứ Răng rắc quy hải triệu trường kiếm gãy nước quy hải triệu tâm đều muốn khấp huyết Thanh trường kiếm này thế nhưng là hắn thực lực một nửa thể hiện Hắn hao tốn kích xù tài lực dùng hơn 10 năm thời gian Lúc này mới lấy được chuôi này âm hàn kiếm Bây giờ lại bởi vì chân nguyên không tốt Bị đối phương dùng cử phủ chém đức. Đây quả thực so giết hắn còn bi thương. Phúc một đảo huyết quang nổ tung. Quy hải triệu mồ hôi lạnh trên chán ớt ra. Vừa rồi hắn hơi vừa phân thần. Lam tiểu bố cử phủ kém chút đem hắn chẳng ngang cắt đức. Giờ phút này hắn đã trọng thương, nếu như không đi mà nói, vậy chỉ có một con đường chết. Lam tông chủ có thể nghe ta một lời tạm thời thôi đấu dù sao nơi này là bạch vũ tiên thành. Một cái giọng ung um hòa truyền đến. Lam tiểu bố trong lòng thở dài cũng chỉ có thể đình chỉ truy sát quy hải triệu. Hắn đã sớm biết bên cạnh cất giấu một cường giả. Xem ra hẳn là người này rồi. Gia hỏa này rất có thể là bạch vũ tiên thành thành chủ. Nếu như hắn tải bạch vũ tiên thành giết quy hải gia người. Cùng quy hải gia tục kết thù là tránh không khỏi. Lam tiểu bố cũng không có ý định tránh cho. Nhưng hắn không muốn cùng bạch vũ tiên thành thành chủ cũng kết thù à. Một khi hắn không nghe thành chủ nói, đó chính là kết thù. Lam Tiểu Bố không có đoán sai. Lời mới vừa nói chính là bạch vũ tiên thành thành chủ mạnh ngạo. Hắn gặp Lam Tiểu Bố đình chỉ truy sát quy hải triệu. Trong lòng rất là hài lòng. Giờ phút này đã là vừa xảy bước ra rơi vào Lam Tiểu Bố cách đó không xa. Đối với Lam Tiểu Bố ôm một cách đảo tay lễ nói ra Lam Tông Chủ đường xa mà đến Mạnh ngạo không có từ xa tiếp đón Thất lễ thất lễ Quả nhiên là bạch Vũ tiên thành thành chủ Lam Tiểu Bố cũng là ôm một cách đảo tay lễ Thiên vân tiên môn Tông Chủ Lam Tiểu Bố gặp qua Mạnh thành chủ Không có trải qua thành chủ đồng ý Tự tiện tại Bạc Vũ tiên thành đồng thủ Còn xin thành chủ thứ lỗi Chờ việc này sau khi kết thúc, Lam Tiểu Bố tới cửa tạ lỗi. Ha ha! Mạnh ngạo cười ha ha một tiếng. Lam Tông chủ lời này chính là xem thường ta mạnh ngạo. Chuyện này là ta tiên thành hộ về có lỗi phía trước. Trước đó tiên thành hộ về cũng không có chú ý tới loan nguyệt đan lâu vậy mà đem quý Tông để tử hạc tâm treo ở đan lâu bên ngoài. Cái này vốn là vi phạm với bạch vũ tiên thành quy củ. Ta bạch vũ tiên thành không có chú ý tự nhiên là có sai phía trước. Quy hải triệu giờ mới hiểu được chuyện này nguyên do. Mặc dù đã nuốt đan dược. Nhưng Quy hải triệu sắc mặt trắng bệt như tờ giấy đồng dạng. Hắn hay là đi tới đối với mạnh Ngạo thi lễ. Quy hải ra Quy hải triệu gặp qua mạnh thành chủ. Đa tạ thành chủ mở miệng tương trở. Mạnh ngạo khoát khoát tay nói ra. Triệu hiền chất. Các ngươi loan nguyệt đan lâu có chút lỗ mãng a Sao có thể đem thiên vân tiên môn để tử hạc tâm đánh một trận. Còn treo ở đan lâu bên ngoài đâu chuyện này đan lâu sai lầm trước đây. Đương nhiên ta sẽ không tham gia giữa các ngươi tranh. Chấp ta chỉ là đứng tại một người trung lập trên lập trường tới nói một câu thôi. Làm tiểu bố tải tiếp thiên vân tiên môn tông chủ trước đó. Là lai lịch gì hắn cũng không rõ ràng. Nhưng Lam Tiểu Bố nhìn tuổi tác cũng không lớn. Lại có thể nhẹ nhóm đánh bài quy 2 triệu. Có thể thấy được Lam Tiểu Bố tương lai tu vi tuyệt đối sẽ không tài hóa đan cảnh giới. Loại người này hắn tự nhiên là muốn giao hảo. Lam Tiểu Bố trong lòng nghi ngờ. Mạnh ngạo mặc dù nói là đứng ở lập trường trung lập bên trên. Rõ ràng là lệch hắn một chút. Bằng không mà nói, hắn căn bản cũng không cần nói đan lâu đã làm sai trước. Vân Thành Chủ nói chính là ta cũng quá lỗ mãng Quy Hải Triệu vừa nói Vừa hướng Lam Tiểu Bố ôm quyền Lam Tông Chủ thứ lỗi Chờ ta đem chuyện này điều tra rõ ràng về sau Nhất định theo lẽ công bằng xử lý Cái gì quá lỗ mãng Quy Hải Triệu nói quá lỗ mãng không phải là bởi vì hắn vừa đến đã đối với Lam Tiểu Bố đồng thủ lỗ mãng Cũng không phải Loan Nguyệt Đan Lâu làm sai Hắn cảm thấy lỗ mãng, mà là bởi vì hắn không có điều tra Lam Tiểu Bố thực lực, liền lựa chọn đồng thủ. Đây mới thực sự là lỗ mãng địa phương. Hắn chỉ là nghe nói Lam Tiểu Bố đến từ Thiên Vân Tiên Môn. Vậy còn khách khí cái gì Thiên Vân Tiên Môn là cái thá gì một mình hắn đều có thể tới cửa đem Thiên Vân Tiên Môn tiêu diệt. Hắn sẽ còn để ý Thiên Vân Tiên Môn một cái người tới hiện tại hắn mới biết được. Thiên vân tiên môn cách này lam tiểu bố có thể nhẹ nhóm miêu sát hắn. khí vũ trụ không bốn chương 120 vậy thì dễ làm rồi cho bạch ngân minh đại bạch dương tăng thêm nói đi. Là chuyện gì xảy ra quy hải triệu dương mắt lạnh lẽo còn tải trên đất trưởng quỹ vu pha. Giờ phút này vu pha mặc dù mặc trên người chính là tiên bào. Tuy nhiên lại như một con chó đồng giảng ngay cả đứng lên đều làm không được. Vu pha khóe miệng còn tải chảy máu. Hắn lại không lo được, mà là vội vàng nói: "Đan chủ, sự tình là Thiên Vân Tiên môn phiến Thiên Nguyệt cầm một gốc Tố đan thảo đến chúng ta Loan Nguyệt Đan Các cầu Tây ẩm đại sư luyện chế chứ Chân Đan." Cuối cùng lại nói nàng cầm 5 cây Tố đan thảo tới. Mới vừa từ mãnh liệt trong dung động tỉnh táo lại phiến Thiên Nguyệt đang muốn nói chuyện, liền nghe đến Lam Tiểu Bố truyền âm cho nàng. "Ngươi liền nói cầm 30 cây Tố đan thảo" Phiến thiên nguyệt không rõ lam tiểu bố ý tứ Bất quá trưởng môn sư huyên để nàng nói như vậy Nàng đương nhiên sẽ không không nghe Ta không phải nói cầm 5 cây Ta nói chính là cầm 30 cây tố đan thảo Trong đám người một trận hư thanh vang lên Nếu như phiến thiên nguyệt không nói câu nói này nói Mọi người đều biết loan nguyệt đan lâu muốn ăn đen Hiện tại cũng có chút hoài nghi Xuất ra 30 cây tố đan thảo người thiên vân tiên môn là ngũ tinh tông môn sao đúng Đúng Nàng lại còn nói nàng lấy ra xin mời tây ẩm đại sư luyện đan tố đan thảo là 30 cây Mọi người cảm thấy điều này có thể sao nếu như tố đan thảo tốt như vậy lấy tới Nguyên châu khắp nơi đều là gần đan cảnh vu pha rất nhanh liền kịp phản ứng Phiến thiên nguyệt nói càng nhiều đã nói lên nàng càng giả Làm tiểu bố bỗng nhiên hé ra tay 30 cây tố đan thảo tại dưới thần niệm của hắn lơ lượng tại không trung. Sau đó hắn tử tốn nói. Nói như vậy. Ta chỗ này còn có 30 cây cũng là giả ta được đến 60 gốc tố đan thảo. Cầm 30 cây để cho ta sư muội tới tìm các ngươi luyện đan. Các ngươi che giấu lương tâm đem tố đan thảo lấy đi không nói. Thậm chí ngay cả sư muội ta cũng đều treo ở đan lâu bên ngoài. Phá <cười> hạ. Người loan nguyệt đan lâu có thể sống đến hôm nay thật sự là gì số A? Thật là tố đan thảo, thật là 30 cây A. Tất cả mọi người là bị kinh trụ. 30 cây tố đan thảo. Đây là bao lớn một bút tài phú nhìn thiên vân tiên môn tông chủ một lần liền lấy ra 30 cây tố đan thảo. Xem ra trước đó thiên vân tiên môn để tử hạc tâm mang theo 30 cây tố đan thảo tới đây luyện đan. Cũng không tính là không hợp thói thường A. Loan Nguyệt Đan Lâu vốn là đen Ta liền nghe nói qua loại chuyện này Một cách nơi khác tới tu tiên giả tới đây tìm kiếm tây ẩm luyện đan Cuối cùng mất tích Ta cũng đã được nghe nói chuyện này Càng ngày càng nhiều người đều cảm thấy Loan Nguyệt Đan Lâu có vấn đề Hẳn là thật cướp mất thiên vân tiên môn 30 cây tố đan thảo Trông thấy Lam Tiểu Bố thu hồi tố đan thảo đám người mặc dù hâm mộ Nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều Người ta là thiên vân tiên môn tôn chủ, là cùng bạch vũ tiên thành thành chủ mạnh ngạo tương giao nhân vật, càng là kém chút xử lý huy hải triệu. Người như vậy có tố đan thảo, người muốn làm gì vu pha, người cũng dám bại hoài ta loan nguyệt đan lâu thanh danh ngươi muốn chếp sao huy hải triệu trên mặt lộ ra tức dẫn biểu lộ. Đan chủ không phải à, là thật chỉ có 5 cây tố đan thảo. Vu pha lời nói trong nháy mắt dừng lại trong mắt của hắn dần hiện ra hoảng sợ. Hắn nói lỡ miệng, đó chính là nói hắn hoàn toàn chính xác xác thực chính là muốn thuốc cướp mất phiến thiên nguyệt tố đan thảo. Ban đầu nói một gốc, sau đó lại tán đồng 30 cây. Hiện tại còn nói chỉ có 5 cây. Hiện tại ai cũng biết loan nguyệt đan lâu là khắc điếm. Trong đám người khinh thường tiếng mắng truyền đến càng nhiều người đều đang nói. Về sau cũng không dám lại đi loan nguyệt đan lâu. Loại địa phương này ai dám đi cầm dược liệu đi luyện đan. Kết quả người ta đưa ngươi dược liệu đen. Còn đem ngươi treo ngược lên nói ngươi muốn đe dọa đan lâu. Lúc này không phải 5 cây tố đan thảo cùng 30 cây tố đan thảo tranh chấp. Mà là đan lâu loại chuyện này quá phạm húy Quy hải triệu vội vàng hướng lam tiểu bố liền ôm quyền. Lam tông chủ. Chuyện này là ta đan lâu trưởng quỹ bị ma dụt ám ảnh Ta đan lâu tuyệt đối sẽ không buông tha trưởng quỹ này Ta sẽ dẫn trở về để hắn tiếp nhận trừng phạt Mang về trừng phạt cũng không cần 30 cây tố đan thảo trước bồi thường tới đi Còn có ai là Tây ẩn Lam Tiểu Bố Từ Tốn nói Nghe được Lam Tiểu Bố nói trừng phạt không cần quy hải triệu trong lòng còn tính là nhẹ nhàng thở ra Trung quy là kiên kỳ hắn quy hải ra Vô pha hàng năm giúp hắn tranh thủ linh thạch lấy trăm vạn mà tính Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đem trừng phạt vô pha Có thể vừa nghĩ tới phải bồi thường 30 cây tố đan thảo quy hải triệu sỏ não liền đau Đây là để hắn trọng thương trên vết thương lại thêm một nắm muối Đi đem tây ẩm đan sư thuần vô lương ung gọi tới Quy hải triệu biết hôm nay nhất định phải để lam tiểu bố hài lòng Sau này trả thù vậy chỉ có thể sau này hãy nói Chỉ là một cách nhị tinh tông môn tông chủ. Cho là hắn Huy Hải gia dễ ước hiếp sao hắn Huy Hải gia trở thành tu tiên gia tộc thời điểm. Ngươi Lam Tiểu Bố còn không biết ở nơi nào. Một tên con mắt hiếp thành một đầu khe hẹp nam tử mập mạp đi ra. Hắn liền ôm quyền. Thuần vu Lương Cung gặp qua thành chủ. Gặp qua đan chủ. Chính ngươi cùng Lam Tông chủ giải thích đi. quy Hải Triệu chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi này. Về trước đi chữa thương về sau. Lại tìm gây sự với thiên vân tiên môn. Lam tôn chủ cần ta hướng ngươi giải thích cái gì ta thuần vu lương cung không có thói quen này. Thuần vu lương cung nhìn xem Lam tiểu bố tử tốn nói. Hắn là tứ phẩm linh đan sư. Tại toàn bộ Nguyên Châu đều được hưởng cao thượng địa vị. Hắn cũng không tin Lam tiểu bố dám động thủ với hắn. Làm tiểu bố cười ha ha, bỗng nhiên tiến lên đưa tay nắm cổ của hắn, đem thuần vu lương cung sách lên. Thuần vu lương cung cổ bị bóp ở hô hấp lập tức liền khó khăn đứng lên. Hắn muốn vận chuyển công pháp nổi hô hấp. Có thể lập tức hắn liền phát hiện chính mình chân nguyên toàn bộ bị kềm chế. Căn bản là không cách nào nổi hô hấp. Thế nào? Có phải hay không cảm thấy ta thiên vân tiên môn đồ vật tối quá a Lam Tiểu Bố nhìn xuống thuần vu lương cung. ngữ khí mang theo mỉa mai. Thuần vu lương cung mặt bị đỏ lên, lại một chữ đều nói không ra. Lúc này người bên cạnh đều vì hắn khó chịu cách này muốn sống sinh sinh nín chết a Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có buông xuống thuần vu lương cung ý tứ. Hắn đem thần hồn thứ sửa lại một chút. Biến thành lôi minh đồng dạng tiếng nổ tung đánh vào thuần vu lương cung trong thức hải Này chủ yếu quấy nhiễu thuần vu lương cung thần niệm cảm giác Lại thêm hiện tại khuyết dưỡng đầu óc hắn nhất định là hỗn loạn Đợi lát nữa nhớ tới chính mình chứ vật cấm chế bị động Hắn đã đi Sau khi rời đi hiện trường Nói cái gì hắn Lam Tiểu Bố cũng sẽ không thừa nhận Đồng thời Lam Tiểu Bố thần niệm rơi vào thuần vu lương cung trên vòng tay chứ vật Lấy thần niệm của hắn cường độ. Nhẹ nhóm liền giải khai thuần vu lương cung vòng tay chứ vật cấm chế. Sau đó đem cấm chế này đổi thành chính mình. Lúc đầu Lam tiểu bố là muốn đem thuần vu lương cung trong chiếc nhẫn tất cả linh thạch toàn bộ lấy đi. Khi hắn trông thấy một bản thập châu đảo đan lục thời điểm. Lúc này không chút do so dự đem bản này đan lục đưa vào trong chiếc nhấn của mình. Thuần vu lương cung trong vòng tay trồng chất như núi linh thảo đan dược và linh thạch còn có có sáng đan dược. Lam tiểu bố một dạng không khách khí. Toàn bộ đưa vào trong chiếc nhẫn của mình. Cuối cùng thậm chí còn đem thuần vu lương cung xem như mệnh căn tử đan lô, ngũ hành bình nguyên lô cho thuần đi. Gần 3 triệu linh thạch hạ phẩm để Lam tiểu bố không khỏi cảm khái, luyện đan chính là muốn đến, đến tiền quá nhanh. Mà Lại Lam Tiểu Bố lần thứ nhất nhìn thấy linh thạch thượng phẩm tại Thuần Vu Lương cung trong chiếc nhẫn lại còn có gần 10. Nhìn linh thạch thượng phẩm, hắn tin tưởng lấy chính mình thủ đoạn, Thuần Vu Lương cung muốn phá giải cấm chế cũng đừng nghĩ. Tại Thuần Vu Lương cung đều muốn nín thở thời điểm, một bên Bạch Vũ Tiên thành thành chủ mạnh ngạo cười một cách nói: "Lam tông chủ, Thuần Vu Lương cung cũng là Đông Vũ Tiên tông khách khanh đan sư." Kỳ thật bạch Vũ Tiên Thành có một bộ phận cũng coi là Đông Vũ Tiên Tông. Lúc này mới có cái tên này. Không bằng xem ở Đông Vũ Tiên Tông trên mặt mũi. Mạnh ngạo không có tiếp tục nói hết. Lam Tiểu Bố lại là khiếp sợ nói ra. Nguyên lai là Đông Vũ Tiên Tông khách khanh đan sư A Đã như vậy. Vậy ta liền không so đo Đông Vũ Tiên Tông đại danh đỉnh đỉnh ta ngưỡng mộ đát lâu A Nói xong tay đưa tới. Thuần vu lương cung giống như một cái bao tải rách đồng dạng bị ném tại một bên Hốn loạn thuần vu lương cung quả nhiên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng Về phần thuần vu lương cung là đông vũ tiên tông khách khanh đan sư, làm tiểu bố sớm đã biết Với hắn mà nói đã triệt để đắc tội uy biển cái này tu tiên gia tộc Tông môn khác tự nhiên là có thể tránh thoát liền tránh đi Hắn tin tưởng hôm nay hắn kiêng kỷ Đông Vũ Tiên Tông sự tình khẳng định sẽ truyền đến Đông Vũ Tiên Tông trong tay. Trừ phi Đông Vũ Tiên Tông thật quá coi trọng cái này khách khanh đan sư. Bằng không mà nói liền sẽ không giải quyết được gì. Nhiều nhất là để hắn lên sổ đen. Lam Tông chủ chuyện này là ta loan nguyệt đan lâu sai, đây là ta bồi thường. Quy Hải Triệu đã lấy ra một cái túi chứ vật đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam tiểu bố quét một chút, trong túi chứ vật có 500. Nhìn linh thạch hạ phẩm nếu như nói là giá trị cũng đầy đủ 30 cây tố đan thảo. Bất quá tố đan thảo cũng có tiền mà không mua được, cho nên cái giá tiền này cũng không tính quá cao. Lam tiểu bố không có khách khí. Tiếp nhận túi chứ vật nói ra. Liên quan tới phiến thiên nguyệt bị vu hãm một chuyện như vậy kết thúc. Hiện tại đến đòi luận một chút ẩu đả đồng thời treo lên ta thiên vân tiên môn để tử hạch tâm sự tình. Đám người gặp Lam Tiểu Bố thả tây ẩn đan sư. Lại tiếp Quy Hải Triệu bồi thường Linh Thạch. Đều coi là chuyện này cứ như vậy kết thúc. Hiện tại mọi người mới biết được, nguyên lai sự tình cũng không có kết thúc. Quy Hải Triệu sắc mặt có chút khó coi. Hắn rất muốn phát tác. Có thể vừa nghĩ tới Lam Tiểu Bố cũng không phải không dám giết hắn. Hắn liền nuốt xuống. Ngươi là loan nguyệt đan các trưởng quỹ. Nói đi. Là ai chủ đảo đem tông môn ta để tử hạc tâm trọng thương sau treo ở đan lâu phía ngoài lam tiểu bố ánh mắt rơi trên người vu pha. Vu pha thầm mắng không may. Giờ phút này cũng chỉ có thể nói ra. Chuyện này là lỗi của ta. Ta không nên bị ma dù ám ảnh. Lam tiểu bố gật gật đầu. Vậy thì dễ làm rồi. Nói xong đám người đã nhìn thấy một đảo phong nhận xẹp qua không gian trực tiếp đem vu pha đầu cắt xuống, gọn gàng. Hiện trường lặng mắt như tờ. cái này thiên vân tiên môn tôn chủ thật sự là quá độc áp. Bồi thường linh thạch về sau. Còn muốn người ta mạng nhỏ. Quy hải triệu sắc mặt tái xanh. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi lam tiểu bố vì cái gì nói trừng phạt cũng không cần. Nguyên lai like người ta đã sớm đem vô pha nhìn thành người chết. Một người chết cần gì trừng phạt một chút ở sâu trong nội tâm căn bản là xem thường thiên vân tiên môn. Hoặc là đã từng giáo huấn qua thiên vân tiên môn người giờ phút này đều là âm thầm nhắc nhở chính mình. Về sau tuyệt đối không nên cùng thiên vân tiên môn để tử phát sinh xung đột. Cách này thiên vân tiên môn tôn chủ thật sự là quá ác quá bá đảo. Người ta bao che khuyết điểm cần lễ bồi thường xin lỗi. Hắn bao che khuyết điểm chẳng những phải bồi thường lễ xin lỗi, còn muốn bồi mệnh A Đây là hắn thiên vân tiên môn để tử bình yên vô sự. Nếu quả như thật đem mạng mất. Loan Nguyệt đan lâu sợ là muốn máu chảy thành sông A mạnh ngạo cũng bị Lam Tiểu Bố cách làm kinh sợ. Hắn mới phát hiện Lam Tiểu Bố sát phạt là thật quả quyết A Quả quyết để cho người ta kiêng kỷ. Canh ba đưa lên hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng gấu ngủ ngon thuận tiện thỉnh cầu nguyệt phiếu duy trì.